chương 279. đại đường hy vọng c h ư n g hai đại đường hy vọng đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm thành t ư ờ n g bên ngoài kéo dài trong vòng hơn mười dặm trên tường thành lít nha lít nhít như con kiến hôi đồng dạng số lượng đột q u y ế t binh sĩ điên cuồng thuận thang mây leo lên phía trên lấy hậu phương cái thang dựa vào đến mũi tên nhóm lửa hỏa mâu vừa đi vừa về lẫn nhau bắn man j i leo lên thành đến ác chiến số sau ba canh giờ rốt cục có người kêu đi ra có người vậy tại tên này rét bên trong quay đầu hô lớn chương tương quân bên kia vậy có mọi rợ đi lên cung thủ thống lĩnh lý giao h y vậy chết cái tiếng nói im bặt mà dừng không biết từ chỗ nào mà đến tên lạc chính giữa đầu người này thôi người kia thân hình chấn động trong hốc mắt cũng gạt ra huế đến chậm rãi ngã xuống lý tính nhìn xem đầu tường dần dần xuất hiện mũ mềm đầu quắt để lôi mục cái kia c h ú t nguyên bản tại sau lưng cầm thuẫn hộ vệ đồng bạn binh sĩ dứt khoát vứt bỏ thoát bài mấy người ôm hết lên cái kia lôi mục đầy tới đến trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống dưới đến tại lôi mục ép nện xuống còn một vũng máu thịt không thành hình người vậy mà cái này như thủy triệu đồng dạng thế công cũng không ngừng h ù n g hãn không sợ chết đột quyết binh sĩ lần nữa dựng tốt thang lây điên cuồng leo lên cái kia không muốn sống tư thái đủ để cho đầu tưởng thủ thành binh sĩ kinh hãi kịch liệt công thành vẫn còn tiếp tục mũi tên không ngừng bay vọt đỉnh đầu lan cây lôi thạch như mưa rơi nện xuống ngẫu nhiên sen lẫn nhóm lửa lăn l dầu còn có cái kia tắt pháp hôi thối vàng lỏng ẩ m ầm xuống từng mảnh từng mảnh tê tâm liệt phế kêu thảm từ ngoài thành lan tràn ra nóng rực mạnh liệt la lên tiếng chém l i ế t sen lẫn tại mảnh này rực rỡ sắc trời bên trong lan tràn cả tỏa thành tường mạnh liệt công thành chiến sự một mực tiếp tục đến tiếp cận đáng lúc hoàng h nhưng chưa hề kinh lịch qua như vậy kịch liệt tàn khốc công thành chiến lập tại đầu tường lý t ĩ n h đưa mắt nhìn bốn phía đức dương cái kia cao ngất kiên cố thành trì bây giờ đã có mấy đầu nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn ban ngày trận kia công thành chiến giống như n g h ị q u ầ n bánh liệt mà đến leo lên thành tường hình ảnh trong đầu vung chi không đi ngón tay đỡ qua cái kia lưu lại sèn sẹt vết máu tường đ ó n g lý t ĩ n h ánh mắt quét qua trên tường thành thiếu hơn phân nửa t ư ớ n g sĩ trong lòng một trận đ ắ n g chát hôm nay thành này xem như giữ vững ngày mai lại nên như thế nào đâu tham quân chiến sĩ thương vong quá lớn nữa ngày mai thành này lại để cho người nào đến thủ đâu sai thiệu một đám lao tướng lẳng lặng đứng tại lý tĩnh sau lưng nhìn xem cái kia đầu tường nồng đậm khói báo động cùng tường kia đóng bên trên vết máu lo lộ trong lúc nhất thời cũng không biết rằng như thế nào lại nói dưới đến trầm mặc thật lâu sai thiệu chậm rãi nói đại soái không bằng lui giữ một bước đi dù sao người đột q u y ế t số quá qua đông đảo ngày mai nói được nửa câu sai thiệu cũng không hề tiếp tục nói từ thủ thành trì kết cục cuối cùng tất cả mọi người có thể nghĩ đến lý tĩnh nhìn sang cái kia đồng hồng tà dương chậm rãi nói cái này chính là đại đường sân hà tất nhiên không thể lui ra phía sau một bước giải thích lý tĩnh chậm rãi phát tay nói ra để những tia tuổi trẻ tướng lãnh trở về trường ăn đi thế nhưng là hiện tại chính là khuyết thiếu tướng lãnh lúc bây giờ đại chiến sắp đến k h á c một người tướng lãnh chính muốn nói gì lại bị lý tĩnh đánh gãy không có thế nhưng chính là bởi vì hiện tại là lúc dùng người quyết không thể liền để cái này có chút lớn đường hy vọng trôn vùi tại đất dương đang khi nói chuyện lý tĩnh ánh mắt liền sắp bén c h ầ m c h ầ m nói ra đại đường bây giờ tứ diện gia i đ ị c h đông đ ộ t quyết nhất chiến liền phân ra thắng bại càng quyết sinh tử cái này trận chiến cuối cùng liền để chúng ta những lao gia hỏa này đến đánh đi yên lặng cái này đầu tường chết đồng dạng yên lặng tất cả mọi người minh bạch lý tính trong lời nói ý tứ đại đường s â n h ạ tất đất tất tranh sai thiệu một đám lao tướng bây giờ trong lòng đối vị này thái độ cường ngạnh lao tướng nhiều mấy phần kính ngưỡng mặt tướng nguyện theo chủ xoáy trung sinh tử cùng thành cùng tôn vong mặt tướng vậy nguyện theo chủ xoáy cùng một chỗ giết sạch đột quyết man di bảo đảm ta đại đường một mảnh giang sơn một đám lao tướng ô m quyền không người trong lời nói chắc chắn kiên quyết sau khi nghĩ thông suốt cái này chút tuổi xế chiều lao tướng vậy không lo lắng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thấy chết không sờn tình cảm đến lý tính nhìn xem cái này chút lao tướng cố nợ một nụ cười trong lúc mơ h tiến lên v u a v u a i ả i thiệu bà vai ánh mắt từng cái từ chư vị lao tướng trên mặt lướt qua ta ố tốt, tốt. t t lý t ĩ n h có thể tại tối hậu ban đầu có thể cùng các ngươi cái này chút lao tướng kể vai chiến đấu vậy không ngồn công đời này giải thích lý t ĩ n h ngửa mặt lên trời cười to nói đến đồng sinh cộng tử cùng cái kêu man di thông thống khoái khoái đại chiến một trận đang khi nói chuyện lý t ĩ n h xuể bàn tay ra trong chốc lát tầm mười đánh k é p tay chồng lên nhau trầm giọng nói đồng sinh cộng tử chẳng biết tại sao một đêm này lý tính ngủ phá lệ an tâm dân chúng trong thành đã tại chính mình quân danh nghĩa trong đêm rút đi không ít sáng sớm hôm sau lý t ĩ n h chỉnh lý chính mình quần áo liếc mắt lưu tại trường án nhà trên thuộc ngừng lại bên trên một giây dứt khoát đi ra đến trên giáo trường lý t ĩ n h đứng lặng điểm tướng n à i thần sắc nghiêm nghị nguyên bản rộn rộn ràng ràng giáo trường giờ phút này đã tương đối thưa thớt rất nhiều nhìn xem cái tia từng t r ư ơ n g tuổi trẻ khuôn mặt lý t ĩ n h quát tam quân nghe lệnh nhà có lao phụ mẫu người ra khỏi hàng ra lệnh một tiếng có người từ binh sĩ bên trong chậm dại đứng ra con trai độc nhất trong nhà người ra khỏi hàng binh sĩ trên mặt hồng y chúng rãi ta tham n n h có lúc n g liền tại tướng quân giới trướng bao nhiêu trận chiến sự đều là vinh nhục cùng hưởng vì sao giờ này khắp này không thể đồng sinh cộng tử đúng a ta nguyện thể chết cũng đi theo tướng quân nguyện cùng tướng quân đồng sinh cộng tử thể chết cũng đi theo tướng quân lý tính sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống quắp không nhìn quân lệnh người ngay tại chỗ xử t r ạ m giải thích đỏ thâm áo t r à n g mở ra bay đầu ngựa lại hét lớn một tiếng theo ta ra khỏi thành ninh địch chương hai trăm tám mươi thiên ngoại đền m i n h chương hai trăm tám mươi thiên ngoại đền m i n h đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm đông phương hừng sáng nổi lên ngân bạch sắc trong không khí tràn ngập đốt cháy khét h ư ơ vị nồng đậm mùi máu tươi theo thanh phóng t ừ n g cơn phiêu tán l u ô n thứ nhất dương chiếu sáng tại một mặt hồng sắt xoáy kỳ bên trên hắn phía dưới lý tĩnh trên mặt đã không có h ô m qua lo nghĩ cùng bất an thay vào đó là một vòng chắc chắn cùng một tia lạnh nhạt sau lưng là tinh kỳ săn sát kéo dài không dứt tam quân phương trận nắng sống dưới cái kia chút giáp phiến như là hải dương màu bạc chiếu sáng r ạ n g rỡ bên ngoài một dặm chiến mã trong núi phun mạch khí chen trúc tại ba mặt lá cờ dưới cái kia hổ sư cờ xì dưới hiện lợi khả hắn đứng lặng tại trên chiến mã nhìn xem đối diện đồng minh trong lòng rập rờn cái này tương bừng vui sướng nhìn xem tới này lý tĩnh cuối cùng ngồi không phải đổi biến đổi ô ô ô từng tiếng thủy triều tiếng kèn như nước thủy triều sóng đồng dạng chuyển đến t h a n h â m kia t ừ tây bắc phương hướng mà đến ngay một khắc này hiện lợi khả hãn s ữ n g sờ một cái chậm rãi quay đầu theo tiếng nhìn đến l i ê n tại cái k i a một mảnh trên đ ồ i đất một người một ngựa đứng lặng đỉnh điểm dương chiếu sáng tại cái kia lóe sáng ngân r i á p bên trên quan g mang nhảy lên một cái hai cái ba một cái bóng người màu đen xuất hiện tại cái k i a ngân r i á p bóng người bên cạnh chậm rãi một cây cờ lớn từ cái này thân người sau chầm chậm xuất hiện cái kia la cờ lớn bên trên chính là viết một cái cự đại đứng chữ ngay sau đó một cái lại một cái kỵ binh từ cái kia lá cờ đằng sau hiện ra đến rất nhanh lít nha lít nhít tại cái kia gò núi sơn hình thành một đạo ngân tuyến đến gió lên đường chữ đại kỳ theo gió p h á p phới trong chốc lát hai chi rằng co binh mã cùng lúc xem đi qua đột quyết binh sĩ xứng sở ngay tại chỗ liền ngay cả đại đường binh sĩ vậy toàn đứng chết chân tại chỗ tất cả mọi người rất mê man g không ai biết rõ chi này đột nhiên xuất hiện kỵ binh từ đâu mà đến hết sức căng thẳng trên chiến trường lý t ĩ n h nhìn qua cái kia gò núi sơn nhấn ảnh g â y người một lát sau trong con ngươi nổi lên một vòng sáng còn đến có chút khó có thể tin thậm chí có chút kích động là vệ i binh là đại đường vệ i binh nhìn thấy cái k i a quen thuộc á o giáp nhan sắc một số người khó nén nội tâm kích động liền âm thanh v ậ y run dậy theo là là đường huyện tử bọn họ chúng ta có thể cứu quan quân hầu trở về một giây sau phảng phất như là đại xá đồng dạng có người như là tiểu đồng hưng phấn gào thét thoát ra gieo họ nhảy cẫng t a m quân bên trong có người không tự giác la lên đại đường quán quân hầu đại đường quán quân hầu đại đường quán quân hầu thanh em này từ nhỏ đến lớn dần dần lan tràn tam quân tam quân tướng sĩ cùng kêu lên h ò hét âm thanh chấn động khắp nơi thẳng lên mây xanh trên gò núi đường hạo bộ mặt dâu ria ra c ặ t bã như chiếm cứ gò núi hổ làng một đôi t r ò n g mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn chậm rãi tay phải hắn chậm rãi giơ lên đột nhiên vung xuống g i ế t g i ế t g i ế t sở hữu các tướng sĩ run run dây cương khắp nơi sau đó tại vô số dưới vó ngựa n g nổ tung thiết kỵ mãnh liệt theo đường hạo cùng một chỗ chạy như liên h à n phong p ậ t quá lớn móng ngựa manh minh như mưa rơi lít nha lít nhít chấn động mặt đất nộ trào lao xuống gò núi hướng phía ngây người đ hiện lợi khả hãn n g â y người hồi lâu gặp cái kia sát khí nhảy nhảy đại quân xông lại mới giật mình tỉnh lại là hắn thế nào lại là hắn mang theo một vòng nghĩ hoặc hiện lợi khả hãn thấp giọng tự nói bên cạnh thảo nguyên tam đại dũng sĩ cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ hỏa nổ mở đất càng là à âm thanh đến châu mày nói cái này bạch bào tiểu tướng không phải trước đến kim trướng vương đình sao bên cạnh cái kia một cái cường tráng hán tử vô hót một cái nói này nha hỏng tiểu tử này lại đùa n g ị c h nhu kế không công phân chúng ta binh lực ra đến một cái khác cao lớn vạm vỡ hán tử trong lỗ mũi khinh thường hừ một tiếng nói đại ế n b u hãn ta trước đi chiếu cô tên này để cái kia chút đường nhân nhìn xem trong lòng bọn họ anh hùng là như thế nào một cái cửi mục h o a nhổ mở đất cầm trong tay trường mâu một sắn thương hoa rác khỏe miệng cười lạnh nói đồ xương tiểu tử này đầu người thế nhưng là ta ngươi chớ dành với ta a gặp quân công trước mắt lửa này nổ mở đất tất nhiên muốn mỏ dù sao mình hai ngày này vì lấy công chủ tội đem cho mình bộ lạc cứ thế mà x ế p đưa ra đến hơn phân nửa cái này đường hạo danh tiếng thế nhưng là tại đột q u y ế t binh sĩ bên trong có thể p h ụ lên danh h ạ o tập kích bất ngờ âm sơn bắt sống hoàng tử thứ nào sự t ì n h không phải đột q u y ế t bộ lạc hận thầu xương bây giờ nếu là đem tiểu tử này thu hoạch cái kia tại đột q u y ế t binh sĩ bên trong thế nhưng là thu hoạch không nhỏ tôn k í n h nếu không đoạt viên này đầu người một trận chiến này kết thúc về sau hắn có gì mặt mũi muốn tộc nhân mình bàn giao tráng hán kia ngược lại là không có hỏa n ổ mở đất cái này một ít tâm tư thật thà chất phát thuận miệm đáp lại lâm、à. ta cho ngươi lượt trận nuốt cái này đám người ngựa hiện lợi khả hãn nhìn xem cái kia đồ xương phát h ỏ a nổ mở đất nói có chút lắc đầu nhìn xem cái kia vọt tới thân ả n h màu trắng đôi mắt lạnh l é o chậm rãi rút ra luôn ao đao phong trực chỉ vọt tới ngân giáp kỵ binh hiện lợi khả hãn hét lớn một tiếng bão sư toàn thể xuất kích nghiền nát bọn họ ô ô tiếng kèn đột nhiên từ đội quyết đại quân bên trong chuyển tới thanh â m theo chủng trùng điệp điệp rào bước tiến lên tiếng vó ngựa nhanh trong thùng xe phiến thiên điện à y ô ương, ương mảng lớn kỵ binh đạp trên dung khắp khắp nơi oanh minh chương hai trăm tám mươi mốt đục xuyên đục xuyên đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm phi nước đại một vòng đen nhánh phía trên đường hạo cổ tay rung lên một thanh thanh long hiển nguyệt đao trợ hiện trong tay đường hạo một tay dẫn theo thanh long hiển nguyệt đao vạch phá bùn đất cắn răng lên tiếng ngôi miệng lớn hô hấp lấy ô truy nhanh như liệu tình kịch liệt sóc n ả y để trên mặt hắn bắp thịt cũng tại k h ẽ r u n nhìn xem cái k i a ô ư ơ n g ương đối diện chạy tới đại quân đường hạo n é t miệng cười lên có chút quay đầu nói đem lễ gặp mặt dẫn tới ra lệnh một tiếng số bun tẩu tại cái kia chút đột quét tù binh sau l ư n g giác sĩ trường th đâm trúng những tù binh kia dưới hông chiến mang ông c h i ế u c h i ế u c h i ế u chiến mã bị đau tê minh một tiếng vung ra bùn v ó một mạng đồng dạng chạy vọt về phía trước đến không nhiều lúc cái kia năm ngàn tên tù binh chiến mã liền trùng phía trước hàng hướng về kia ô ương ương đột quyết đại quân chạy nhảy mà đến ô ô ô bị năn g c h ặ n miệng hai tay lật lọng đột quyết tù binh trông thấy cái kia sát khí nhảy nhảy đồng bào tận tại mấy trăm gạo có hơn phát ra hoảng sợ tiếng nghẹn ngào rẫy ruổi lấy thay đổi thân thể tránh thoắt bàn đạc n g a binh sĩ trong nháy mắt liền bị chạy vội mã thất kéo được cửa vội ba trăm gạo hai trăm gạo một trăm gạo cầm đầu tấn công đại tướng đồ sương rốt cục thấy rõ con ngựa kia trên lưng nằm sấp túi người ảnh trong lúc nhất thời quá sợ hãi mau dừng lại rầm rầm rầm phía trước nắm chặt chiến mã đằng sau ẩm vang đ ụ c g vào xương cốt tiếng vỡ v ụ n â m chiến mã tê minh t h à n h chửi rủa âm thanh ồn ào không ngừng x e n lẫn một số người bị ném đi t h ư a tiên sợ h ã i tiếng g à o ghét một giây sau những tù binh kia chiến mã như một viên đạn tháo đánh vào thế sông chậm lại đột quét đại quân phát h o á i vẻ gãy huyết nhục tiếng bạo liệt âm kéo dài triển h a i hình thành cự đại tiếng ẩ không ít người đột q u y ế t thân thể ném đi ra đến vẽ qua một đạo quy tích đập t h ầm ầm xuống tới chiến mã tại trong đụng chạm vỡ toang huyết nục lật tung hàng phía trước kỵ binh cơ bồn bó để ép gái kia chút không may binh tốt hướng phía trước vạch ra đạo đạo vết máu phía trước đột biến đột q u y ế t binh sĩ chiến mã thế sông đột nhiên chậm một đợt chưa ngừng chính thức tấn công đã gần trong găng tấp đại đường hơn một vạn tên kỵ binh giống như thủy chiều có tới thanh long hiển nguyệt đao từ trái đến phải vạch ra lửa vòng tròn bổ hơn người thân thể chiến mã đầu lâu vỡ tan tiếng vang nổ tung huyết nục biểu bay trong nháy mắt vung v ề h i ề n n g u y ệ t đao phía trước tiến trên đường chặt đứt lần đến t h i ế t thương người đột quyết thân thể không lúc băng lên bị đập nát đầu lâu bị vạch phá c ổ ngựa chiến mã tại tiếng rên d ị bên trong dốc sức ngã lật đường hạo một ngựa đi đầu là vì đầu mũi tên t h ậ p b á t kỵ theo sát phía sau t r u n g t r u n g điệp điệp ngân giáp binh sẽ rách lấy cái kia đạo đường hạo phá vỡ đội kỵ binh liệt khẩu tử cái này mười chín người chém giết thân ảnh cùng một cái đột quyết kỵ binh giao thoa mà qua tương xứng làm phốc phốc tt binh ký va chạm đứt gãy thanh âm lợi nhận chém vào ra thị phốc phốc nổ tung âm thành cùng ra thú thú giáp tê, tê v tùy ý chém giết đường hạo tuấn lãng trên mặt thanh long hiện nguyệt đao bên trên trên cánh tay tất cả đều là địch nhân máu tươi ngân giáp thượng binh lưới đao xem qua lưu lại dao sắc dấu vết tinh mịn gắn đầy liền ngay cả cái kia sau l ư n g ùy vũ á o choàng bây giờ vậy triệt để bị xé rách thành rách dưới vải giờ này k h ắ c này đường hạo đã như đấm máu chiến thần lôi kéo cái kia hình m ũ i khoan chiến trận đem cái này tê liệt đội kỵ binh ngũ lô h ổ n g càng ra càng mở đục xuyên bọn họ hùng hồn to rõ thanh â m vang vọng tại mỗi một cá nhân tâm ở giữa giờ này khác này đường hạo tựa như cái kia rút khỏi mũi tên, sắc bén nhất mũi tên đường h thanh long n hiện nguyện đao mỗi một lần vung vẩy nhất định có đầu người phóng lên tận trời cái kia chút phòng ngự đơn sơ đột quyết binh sĩ giờ này khắp này toàn như lợi làm thịt cựu non đồng dạng thân ma lui tránh không người có thể địch mắt thấy còn có năm mươi gạo liền đã đục xuyên trận địa địch tiểu t ậ p trùng còn tại tẩy mạnh ta đến chiếu cấu ngươi quắt to một tiếng từ báo sư hắn phía dưới chuyền đến thiết mâu đón một sợi nắng sớm kim huy gấp chạy mà đến chưa thấy rõ người đến thiết mâu đã mang theo lệnh thấu xương sát khí đập vào mặt đường hạo trong mắt hàn quang lưu truyền tay trái lắp một cái cưỡng ngựa ô chi lăng không gọt lên trong tay thanh long hiển mượt đao thanh huy trợ hiện từng hồi rồng gầm đ ò n cái kia phi nhanh hắc ảnh một đao đánh xuống giang d ắ c một tiếng vang rền nổ bể ra đến ô truy bỗng nhiên rơi xuống đất mang theo một cơn gió đến một giây sau mắt trái của xa dẫn người nhỏ nửa người từ thân thể trật xuống không đầu tuấn mã mang theo cỗ kia phun máu thi thể chạy hai bước ẩm v a n g ngã xuống đất theo chiến mã sụp đổ cái kia thi thể cũng theo đó ẩm v a n g ngã xuống đất đỏ trắng giao nhau đổ vật k h i n h đảo một chỗ ấm áp máu tươi tùy ý tới vậy tại phụ cận ngu ngơ đột quyết binh sĩ trên mặt kinh ngạc r u n động hoảng sợ ba loại biểu lộ thay nhau thoáng hiện tại bọn này đột quyết kỵ binh trên mặt một cái đột quyết binh sĩ rúi u ra tràn đầy giọt máu tay chỉ vào chạy vội mà đến đường hạo run rẩy nói ra ác ác ma chết chết hán hán ở đây đột quyết binh sĩ thì là nói năng lộn xộn một lát ngây người về sau cái kia chút đột quyết binh sĩ hướng như liên tùy ý kế l o ạ n phản phất gặp quỷ, chạy tản ra đến đây hết thể hết thể cũng phát sinh tại đường hạo sau lưng đường hạo không hề hay biết trước mắt chỉ có cái kia thưa tất h người đột quyết ảnh hoa trước mắt rộng mở trong sáng đường hạ o một đợt trùng kích triệt để đem đ ộ t quyết kỵ binh c h i đội ngũ này cắt chém thành hai cái bộ phận đây không phải một lần xuống trận mà là một lần triệt triệt để, để đổ sát chương hai trăm tám mươi hai huyết tẩy tăng quân chương hai trăm tám mươi hai huyết tẩy tăng quân đại đường c h i trần thế võ thần cc tra tìm nơi xa vọ tới t một nửa đại đường quân đội triệt để xem mắt trở tròn nhìn qua cái k i a quần c u ộ n dòng nước lũ ngân giáp kỵ binh lý tính phó tướng không chỉ có nuốt ngủ nước bọn k h â khốc trong cổ học gian nan gạt ra một câu cái này đây cũng quá mạnh đi gần một vạn người trùng kích hơn sáu vạn người đội kỵ binh ngũ cuối cùng mười ngàn kỵ binh một trận s á t lục tiết mục nhìn xem cái kia chút bối rối chạy trốn vô chủ chiến mã cùng cái kia chút đã âm thanh thoái ý đột quyết binh lính lý tính lớn tiếng gầm thét lên toàn quân xuất kích trận chiến ngày hôm nay chống đỡ nhất định phải bất cảnh đột quyết bất d i ệ t trường đao không thu giờ này khắc này gần ba mươi ngàn tên đường binh cùng kêu lên gào thét quân quận chiến mã dấp thành một đạo phong tuyến hướng về đột quyết kỵ binh dâng trào mà đến giết cao ngang sĩ khí dưới người người tựa hồ cũng quên hai ngày tích lũy lại đến ra rời càng quên tử vong hoảng sợ giờ này khắc này mỗi một cá nhân trên mặt cũng quyết tuyệt như vậy hùng hán không sợ chết anh dũng như trước vì đại đường giết vì đại đường giết vì đại đường giết từng cơn tiếng chém giết sóng phô thiên cái địa như một trận c u ồ n cuốn c u ồ n phong tịch c u â n cả đồng rộng lại như cuốn lên thiên vân để không khí cũng vì đó rút rơi y tả kiêu vệ binh sĩ vô tình đục xuyên đội quyết kỵ binh đại dương minh mông đem cái kêu báo sư chia cắt thành hai c h i đội ngũ đội ngũ gặp khoảng cách dần dần mở rộng đường hạo đối xử lạnh nhạt nhìn liếc nhìn một vòng chiến trường cái kêu hồ sư đại kỳ tại đội quyết đại quân bên trong phá lệ dễ thấy khả hát cậu tặc nạp mạng đi cái này mang theo bá vương lực lượng gà ghét như là sấm mùa xuân nổ vang vô hình sóng âm giống như thủy t r i ề u hướng phía đại kỳ mạn duyên quá khứ hiện lợi khả h ã n trong lúc mơ hồ nghe thấy cái này sát khí lẫm nhiên lời nói chưa phát giác ở giữa chấn động trong lòng một đôi hổ mục đích rời rạc hỗn loạn đao kích chiến trường trong nháy mắt liền khóa chặt đường hạo trong lúc nhất thời chân kinh phẫn nộ s ô n g lên đầu huyết hồng trong đôi mắt phản chiếu ra đường hạo trùng s á t mà đến vẽ mặt đến Đến. cho bổn vương chạm hắn đầu chó để đường hạo đầu lâu người tiền thưởng ngàn lượng trâu ngựa ngàn tớt nô lệ thiên nhân cùng đoạn tiếng gầm gư lại hồ khàn g i n g tại đột quyết binh sĩ bên trong cấp tốc chuyển g a hồ sư binh sĩ nghe thấy hiện lợ trong lúc nhất thời cũng đỏ mắt vừa rồi đường hạo đao bổ hỏa nhổ mở đất một màn vậy trong nháy mắt bị ném xót ngao ngao thét lên h ổ sư đội ngũ mang theo binh khí phóng ngựa hướng phía đường hạo chạy vội mà đến đường hạo một đao đánh xuống một cái đột quyết binh sĩ đầu vết máu cùng mồ hôi dính liền cái này một sợi sợi tóc thiếp tại trên chắn khỏe miệng treo lên một k i a cười lạnh quất lên đại đường định viễn tướng quân đường hạo ở đây có loại liền tới đến ta thủ cấp đang khi nói chuyện hiển nguyễn đao thuận tiện nhấc lên một thất bên cạnh thân chiến mã đầy trời mưa máu dưới c ẳ n có mấy phần hung tính đường hạo, còn chưa xông vào cái k i a hồ sư đội ngũ lại từ phải phía trước x ô n g ra một cái khuôn mặt đôn hậu đại hán đỏ lên mặt phảng phất mang theo vô tận đoán khí đồng dạng đường hạo trông thấy cái này gây sự đại hán k h ẽ trong mày nhấc ngang hiện mượt đao ngăn lại cái k i a sắc bén đón đầu một đao nhất kích c h ư a c chúng cái k i a thấp đôn tráng hán vẫn là không đông thà to mọng thân thể đều là phá lệ linh hoạt v ạ n eo c h u y ể n bay loan đao đã đổi sang tay trái đối đường hạo vai trái chém thẳng xuống tới một cái mang theo tiếng kinh ngạc â m từ hồ sư đại kỳ d ư i chuyển đến đồ xương cẩn thận lời còn chưa dứt đường hạo đã đao phong rơi xuống、Phàng. kim minh nổ v hỏa tinh lấp lóe một cái trước mắt t i ề n nguyệt đao đao phong thuận thế mà xuống t h u ậ n tráng hán kia cái cổ vạch đến ở ngực máu tươi văng khắp nơi tráng hán hầu kết nhấp nô mặt tiếng hét thảm cũng đến không kịp phát ra đã rơi xuống dưới ngựa bất quá từng đoàn mấy dây ở giữa liền chết hai vị dũng sĩ cái kia vừa mới la lên người lòng còn sợ hãi lặng yên phụ tại h i ệ t lợi khả hãn bên hai nói khả hãn chúng ta rút lui trước đi h i ệ t lợi khả hãn trong nháy mắt nổi giận nắm chặt người kia cầu t h o ra nhung nâng lên con mắt phẫn nộ quát con dám hầu nôn lo ngữ nhớ loạn quân tâm cẩn thận liền ngươi vậy cùng nhau đồ li một đôi đại thủ thoa tại h i ệ t lợi khả hãn cái k i a nổi gần xanh mu bàn tay bên trên khắp khuôn mặt là bi thương thậm chí mang theo một tia cầu xin chậm rãi nói khả hãn thu binh đi hiện ở chỗ này sao là quan tâm sớm đã tán khả hãn hung hăng cắn răng chậm rãi quay đầu nhìn xem quân sư bờ m ô i vậy bởi vì dùng lực mà trở nên trắng bệnh quân sư trong mắt ngậm lấy nước mắt khô nước bờ m ô i ẩn ẩn phát run chậm rãi phun ra một câu thừa dịp đường hạo còn không có đánh tới triệu hồi hổ sư đi nhiều triệu hồi hơn một cái vì mình thảo nguyên tồn tại một phần thực lực a ngay vậy hiện lợi khả hãn q a i hàm vị lên bắm chậm rãi d ư ơ n g mắt t r u n g quanh cái kêu hỗn loạn trên chiến trường trừ hổ sư còn tụ tại một khối mà chém giết báo sư ương sư sớm đã quân lính tăng giã chạy trốn trốn trốn hiện lợi khả h ã n chán nản ngã ngồi xuống tới nguyên bản tốt tốt cục diện vì sao vẹn vẹn tại trong vòng một canh giờ thay đổi như thế không hợp t h ó i thưởng cho dù là đến hiện tại đột q u y ế t binh sĩ binh lực vẫn chiếm cứ ưu thế này vậy mà quân hồn đã không tại ương sư báo sư trong lòng trụ cột đã sụp đổ chậm rãi vẫy tay hiện lợi khả hạn gian nan nói ra rút lui đi phản phát hai chữ này đã hao phí hắn sở hữu khí lực yên lặng thở dài một tiếng, tại quân sư nâng đỡ. chậm r i hướng mình chiến mã đi đến theo đột quyết đại doanh rút quân kèn lệnh v ă n g lên cái thằng kia g i ế t hồ sư trước tiên quay đầu ngựa lại thẳng đến đại doanh đường hạo nhìn xem cái kia rút lui hồ sư quấn lên bụi đất đao phong trực chỉ đột quyết đại doanh quát l ệ n h nói đuổi kịp đến không chừa mảnh giáp chương hai trăm tám mươi ba đuổi tận giết tuyệt chương hai trăm tám mươi ba đuổi tận giết tuyệt đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm vẹn vẹn đường hạo một câu không chừa mảnh giáp một mươi ngân giáp binh sĩ trổ hết tài năng cứ thế mà đem cái kia hồ sư đuổi theo ba ngày ba đêm một đường truy chặt cái kia nguyên bản hai mươi ngàn hộ sư vậy còn thừa không đến thiên nhân mà lý t ĩ n h bộ phụ trách đem cái kia chút tán loạn đột quyết báo sư ứng sư đều bao vây tiêu diệt dù sao đường hạo cái này một bộ đều vì tuổi trẻ tướng sĩ càng thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài xa xa nhìn xem cái kia đỉnh cự đại mái vòm viền vàng l ề u vải đường hạo chậm dài xuống ngược quát dẫn tới trong chốc lát cái kia to mọng thân thể bị dẫn tới hai thanh băng lãnh binh khí cái tại h ệ n lợi khả hãn trên cổ cưỡng ép đem hắn ép quỳ trên mặt đất đường hạo xài bước đi đi qua chậm rãi ngồi xuống nhìn xuống h ệ t lợi khả hã hai phiên trước đến ta đại đường tương thành bây giờ liền như vậy không chào đón ta đến nhà ngươi làm khách sao hiện lợi khả hãn trở tay bị c h ó i vì trên mặt đất một đôi huyết hồng hai mắt lại hồ muốn khỏe mắt ra hớp mắt thở hồn hện n g ẹ n mặt đỏ trứng mắt đường hạo đường hạo sắc mặt bình tĩnh nên tiếp cái k i a đạo cừu hận ánh mắt ngựa khi dần dần lạnh xuống đến ta đại đường có câu châm nôn đến mà không trả lệ thì không hay giải thích đường hạo trong mắt tránh qua một vòng hàn q u a n đến b ă n g lanh nói ra húng chi ta vậy không thích ngươi đến ta đại đường tương thành làm khách đường hạo vô vô hiện lợi khả hãn cái tia đầy mỡ gương mặt bỗng nhiên đứng lên vượt lên l một cái khôi i a đầu ngô đại đường ngân giáp binh sĩ một tay lấy cái kia chút ngây người đội quét binh sĩ xô đẩy đạp đến trên mặt đất tại hiện lợi khả hạn chênh chết trong tầm mắt từng tốp từng tốp đại đường binh sĩ kêu rẽ lấy hưng phấn vung vẩy lên đổ đao từng khoảng đầu người đang dãy giụa bên trong rơi trên mặt đất thi thể một bộ tiếp lấy một bộ ngã xuống dê ta hiện lợi khả hạn thống khổ gáo ghét nỗ lực muốn tranh thoát vậy mà bên cạnh hai cái người áo đen dựng tại hắn mui tên hai cánh tay phảng phất như thái sơn áp đỉnh để hắn không thể tùy ý loạn động mảy may thông hướng kim trướng vương đình thạch xây đại đạo bên cạnh l í t nha l í t nít h quỷ vương đình phụ cận bộ lạc con dân giờ phút này tất cả đều cúi đầu run lẩy bẩy đường hạo chầm giãi phóng n g ự a đi tại thạch xây trên đường từ tôn nói đem cái này ba mươi ngàn đột quyết bách tính còn g i ế t chặt đầu đào hầm cùng một chốt trôn lễ tế ta đại đường dũng sĩ anh linh chiến tranh luôn luôn tàn khốc mà đối với tứ diện gia địch đại đường tới nói càng thêm nguy hiểm bây giờ tuy nhiên đại thắng nhưng đường hạo trong lòng rõ r trận chiến này đại đường binh lực tổn thương không nhỏ chỉ sợ bây giờ không còn có sức t á i chiến lấy giết lập uy tàn nhẫn huyết tinh phương thức c h ấ n nhiếp các quốc gia không thể nghi ngờ là lập tức lựa chọn tốt nhất câu này bên trong lại để lộ ra vô tận tàn nhẫn không chỉ có để vương phi cùng lý vũ vậy đánh cái dùng mình ngây người hai giây vội vàng để cho thủ hạ các tướng sĩ chấp hành rời đến mệnh lệnh được đưa ra nột ngạt thê lương kèn lệnh vang qua đám người phía trên đ e n nghịt đại đường binh sĩ nắm lấy binh khí đi, đi qua đại khái là biết rõ đại nạn lâm đầu người nhốn náo đột quét bách tính có chút thê thảm khóc ra thành tiếng vậy có chạy trốn vừa đứng lên lúc tại phụ cận cảnh giới cầm cung đại đường binh sĩ liền đem bọn hắn bắn té xuống đất trước hết từ trong đám người bị kéo đi ra là mặc b a o trên hoa phục một đám đột quỵt quý tộc dãy r u ộ n cầu xin tha thứ một lát hành hình đại đường tướng sĩ tiến lên đem cái kia mấy trăm đạo thân ảnh đẻ xuống đất một tên đột quỵt đ ư a b ẽ bên mặt dán bãi cỏ hoảng sợ nhìn xem một thanh sáng lắc lắc đao d ơ lên đỉnh đầu ẩm vang rơi xuống mấy trăm cái đầu sọ lăn xuống trên đồng cỏ đao phủ quay người có đi đến một cái khác hàng hàng thứ hai vì mặt tương đối phổ thông già trẻ nam nữ dáng người phần lớn gậy yếu nh hoảng sợ mọi người cắn đôi môi toàn thân phát run nước mắt l ã t r ả rơi không ngừng sau đó bị một thanh s ô đẩy trên mặt đất văng lánh đao phong c ắ t qua da thịt gân cốt đổ sắt vẫn còn tiếp tục máu tươi tại tràn đầy dấu chân dấu móng bùn đất núi tùy ý chạy ngang đường hạo xuyên qua cái k i a phiến huyết trận xoay người nắm lên một cái đ ộ t quyết hài đồng đầu dơ lên h i ệ t lợi khả h ã n trước mắt chính đối hắn h i ệ t lợi thẻ mồ hôi nghe răng một nước phát ra như da thu khả hãm trước mắt không ngừng tại người áo đen trong tay dãy ruộ lâu kia ném trên mặt đất lấy ra một đầu lụa trắng trà trà trên tay vết máu vứt trên mặt đất đi lại xa vào đến huyết hồng trong đất bùn âm thanh lạnh lùng nói đây chính là đại giới các ngươi xâm chiếm tương thành lúc đang vũ nhục tương thành nữ tử tại tuy ý đồ s á t lao nhân hài đồng lúc nhưng từng muốn đến hôm nay kêu khóc thân ảnh bị cưỡng chế đ ạ i xuống nằm dạp trên mặt đất lộ ra cái cổ đồ đao rơi xuống hiện lợi khả hạn đang d ã rùa sau một thời gian ngắn đã không có lúc trước như vậy c n g loạn trong đầu không ngừng thoáng hiện những máu thịt kêu báo tô phong hình ảnh cùng dưới mắt từng đạo thi thể tách rời đột quét m á c tính người trở nên hoảng hốt lung la lung lay đứng ở đó huyết sắt bùn loang bên trong dần dần, xuống đến dần dần tắt đường hạo đứng tại kim trướng vương đ trông thấy bên trong quận mình đột quyết hoàng thất nam nam nữ nữ phất phất tay nói toàn bộ mang đi ngày mai về đ ứ c dương chương hai trăm tám mươi b ố mặt trời mới lên ở hướng đông chương hai trăm tám mươi b ố mặt trời mới lên ở hướng đông đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tịm c h i ế u dương lần nữa dâng lên chiếu tại lung lay sắp đổ đức dương trên tường thành nguyên bản tòa này phồn hoa cẩm tú thành thị chịu đủ chiến hỏa tàn phá bây giờ lại hồ thành một vùng phế tích đổ s ụ p phong ố c thiếu đốt hầu như không còn các úc cùng cái tia cao ngất trên tường thành cái tia đạo đạo cự đại vết rách phán phất tựa như là một đạo vết thương khổng lồ ấn tại cái này thành chỉ bên trên đón ngoài cửa sổ xuyên qua đến lo nghĩ dương ánh sáng đường hạo chậm dãi đứng dậy ngoài phòng từng cơn ồn ào tiếng bước chân chậm dãi đẩy cửa ra ngoài cửa hai cái lạ mặt binh sĩ thủ vệ cửa thật sâu ô n quyền không người nói thương quân ngươi tỉnh đường hạo hút hút mũi thở thuận miệng hỏi t h ă m ta ngủ bao lâu cái k i ê u binh sĩ vẫn như cũ không người lộ ra phá lệ cung kính hai ngày hai đêm đường hạo cũng không nhiều hỏi g i a n g ngân cốt một cái chậm dãi đi ra út xá đập vào mắt chỗ cảnh hoàn t o n khắp nơi Bốn phía có trên h ể t đường đi dân chúng các tướng sĩ cũng nhao nhao cùng đường hạo treo lên chào hỏi đường hạo mịm cười đáp lại ánh mắt chiếu tới người người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít treo cháy đen nhưng cả đám đều lộ ra một vòng vui sướng cảm kích vậy mà tại đường hạo xem ra cái kia một đôi trong đôi mắt lại ẩn tàng đối chiến sự tỉnh hoang sợ cùng một màn kia cửa nát nhà tan vợ con ly tán bi thương đường tướng quân đại xoáy mời ngươi trước đến đại trướng một lần vừa quay đầu lại sau lưng một cái eo đ e o đường đao tướng quân mặt mũi tràn đầy ấm áp nhìn lấy mình đường hạo đáp lại đủ cười thản nhiên nói làm phiên dẫn đường cái kia tướng quân không người vái chào lễ nghiêng người sang đưa tay ra hiệu tướng quân đi theo ta giải thích chậm rãi đi ở phía trước chỉ dẫn đường hạo hướng về chúng cử đại trướng đi đến trung quân trong đại trướng lý tính ngồi ở chủ vị đang cùng một đám bọc lấy xa mang các lao tướng chuyện trò vui vẻ t r ì n h sử mặc trên cánh tay cố định một khối gậy gỗ vậy chính là ở trong đó chỉ bất quá trên mặt vẫn như cũ trắng bệnh coi trọng đến vẫn là rất suy yếu đường hạo nhấc lên mảnh lều đi vào đến đường hình người đến một tiếng mang theo nồng đậm mừng rỡ chuyển đến t r ì n h sử mặc chống đỡ ghế dựa muốn đứng lên nên đón đường hạo vượt trước hai bước tân ấn, ấn chỉnh sử mặc bà vai nói người ta huynh đệ hai người cần gì câu nệ tiểu tiết cánh tay k i a bên trên thật dậy một vòng xa mang vậy lộ ra đặc biệt chói mắt đường hạo trong lòng trong nháy mắt cảm giác khó chịu do xét thật lâu đường hạo vô vô chỉnh sử mặc bà vai tốt không nói cái này chút còn sống mới là tốt nhất t đường hạo quay đầu nhìn về phía lý tính không người vái chào lễ nói gặp qua đại soái lý tính ánh mắt bên trong trừ chiến trường chiến thắng mừng rỡ còn có một loại tâm tình rất phức tạp n ô n ngữ bình hòa vỗ nhẹ cái này bên cạnh vị trí hô đến ngồi đi đường hạo khẽ gật đầu ngồi xuống lý tính đi thẳng vào vấn đề nói ra hiện lợi khả hạn bị bắt đông đ ộ t quyết xem như diện bắc cảnh vậy triệt để an định lại trận chiến này đường hạo không thể bỏ qua công lao a nói ra nơi đây trong danh chướng chúng tướng tây vi nhất tiếu mặt mũi chản đầy vui sướng dễ dàng không khí trong nháy mắt chiếm cứ cả đại trướng lý tính chậm rãi đứng dậy thay đổi ngày xưa nghiêm túc huy áp một đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe dạo bước trong đại trướng chậm rãi nói ra chúng ta cũng l a o thế hệ trẻ tuổi cuối cùng có có thể chống lên một mảnh bầu trời người đông đ ộ t quyết vong nhưng đại đường chiến sự còn chưa kết thúc à, đằng sau đường còn rất lớn lên nên xem các ngươi những người tuổi trẻ này nên tiếp cái k i a đạo bao hàm tha thiết hy vọng ánh mắt đường hạ mỉm cười gật gật đầu đối với lý tính lời nói này trong đại trướng mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý mớn cũng không đột ngột lý tính vốn là một cái suy nghĩ kỳ náo cân nhắc lâu dài người tự nhiên biết rõ đại đường trước mắt tình cảnh mà tại trường an vị kia đường vương sao lại không phải trí tại tứ hải đại đường quân chủ còn thiếu rất nhiều lấp đầy vị này đường vương dạ tâm tứ phương thần phục sáng lập một cái địch nổi đại tần đế quốc vương t r i ề u mới là vị này đường vương cả đời tâm nguyện tại làm chủ tướng trong lòng vô cùng rõ ràng nếu là đi qua thời điểm trình xử mặc tô khánh tiết võ nghệ là trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật nhưng hai người này tại đại đoàn chiến bên trong cũng không bất luận cái gì kinh nghiệm muốn hào chúng mấy vạn phần này năng lực gánh làm vẫn là có chỗ thiếu sót nhưng bây giờ lại không giống nhau sai thiệu vớt vớt sợi dâu nhìn về phía đường hạo cười nhẹ nhàng nói ra cá nhân vũ lực không thể bắt bẻ binh pháp thao lược đủ để cùng lao tướng đánh đồng đường tướng quân đại đường tương lai ngươi muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút mới lạ lần này tán dương cực kỳ ngay thẳng liền ngay cả đường hạo cũng không tiện chắp tay một cái nói tướng quân quá khen một đám lao tướng vậy lòng dạ biết rõ chính là đường hạo lời nói khiêm tốn nhưng bằng tâm mà nói từ bỏ quân công dẫn đầu trợ giúp trong lúc nguy nan đại đường mười mấy vạn tướng sĩ liền vẹn vẹn sợ bằng dạng này quan sát cục diện vậy đủ để trở thành toạ chấn một phương ưu tú tướng lãnh lý tính có chút phất tay đánh gây dần dần lên ồn ào cất cao giọng nói đông đột quyết đã diệt cái này mấy vạn tướng sĩ vốn là trường an chú quân tự nhiên không tiếp tục lưu bắc cảnh tất yếu húng chi lần này chúng ta đại đường gian khổ ác chiến binh lực cũng cần mấy năm tính dưỡng vẫn là sớm làm chút về trường an tốt lần này bắc cảnh chiến báo ta đã mệnh khoái mã chuyển vào trường an các bộ cũng chỉnh đốn chỉnh đốn chuẩn bị trở về trường an đi chương hai trăm tám mươi lăm mù mịt tràn ngập chương hai trăm tám mươi lăm mù mịt tràn ngập đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm trường an thành thái cực điện tuy là bắc cảnh chiến hỏa liên miên vậy mà tảo triều đã không có dán vượt qua vậy mà liên tục hai ngày bắc cảnh cũng không có tin tức chuyển đến cái này không thể nghi ngờ tương đương để trong lòng mọi người cũng đ è ép một tảng đá lớn ngồi cao trên long ỵ đường vương kinh ngạc nhìn xem ngoài điện thiết không bên hai chuyển đến phòng huyền linh bẩm báo linh châu thủy lợi thanh â m hồi bẩm xong đường vương lại vẫn bất động thanh sắc kỳ thực thần du vật ngoại t â m bay bắc cảnh đức dương đại đường bắc cảnh quốc môn binh lực cách xa đại đường chính cùng cái k i a đội quyết đại quân giảng co nếu như đội quyết đại quân cường thế công thành lý tính bắt tay nhường nhau đức dương lui giữ ra đến cũng là còn thôi nếu là lý tính triệt để chiến bại đ ộ t quyết đại quân nhưng là muốn tiến quân thần tốc đến lúc đó cả hà đông đạo thậm chí là quan trung khu vực đều sẽ l u ô n ham tiến vào đạo khi đó cái này hoàng thành trường an coi như tràn ngập nguy hiểm dạng này kết quả thế nhưng là ai cũng không thể thừa nhận vậy hạ p h o n g huyền linh nhẹ giọng kêu gọi một tiếng ngồi lên đường vương lại như cũng như có điều suy nghĩ cũng không đáp lại điện bên trong một đám lao thần sao lại không phải như vậy tâm tính đại chiến đã mở lòng người bàng hoàng đối với lần này cẳng có thể vì hung hiểm vô cùng trong lòng mọi người đều hiểu lý tính trừ chú đóng ở thành trì trên cơ bản không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống vậy mà không như mong muốn chuyến đến trong t r ì n báo cái tia giảo hoạt hiện lợi khả hạn thậm chí công thành chiến dễ thủ khó công từ bỏ công thành lấy tấn công đại đồng làm uy hiếp buộc lý tính cùng hắn chính diện giao phong quy tắc này chiến báo không thể nghi ngờ dùng nguyên vốn cũng không có ưu thế chiến sự kịch liệt chuyển biến xấu cả trên triều đình càng làm mây đen trải rộng mặt buồn rời ư rượi binh bộ mấy vị này đại thần tại mấy ngày nay liên tiếp nhập cái tia ngự thư phòng cùng bệ hạ cùng một chỗ thương thảo khởi binh bại sau như thế nào điều binh ứng đối cố này đột quét manh thú mỗi lần thảo luận chính là đạo đêm khuya vừa mới tàn đến tổ chim bị phá hà mạ còn lại chứng đại đường nếu thật là ném một nửa g a n g s không chỉ là cái kia chút bị xâm lấn địa vực bách tính sẽ trôi g ạ t khắp nơi liền ngay cả bọn họ cái này chút lao thần vậy tất nhiên sẽ đụng phải man di tộc nhân tùy ý đổ s á t nhớ tới cái này chút trong c h i ề u văn v õ bá quan chỉ cảm thấy sau sống lưng phát l ạ n h trong lòng phát l ạ n h một cô vô hình mây đen sớm đã tại trong đại điện tàn ra lý tích vậy mấy ngày nay cũng chưa làm sao cho mắt nhìn xem trên điện tiêu thụ một chút đường vương khẽ rời đi bước chân hỏi thăm thân quốc công đức dương bên kia nhưng có tin tức chuyển về cao sĩ liêm quay đầu mắt nhìn lý tích tấm kia tiểu t h ụ khuôn mặt than nhẹ một tiếng hơi lắc đầu bên này xì xào bàn tán thanh âm cực nhỏ Nhưng này đại ứ c Dương h điện đầu kia rõ ràng gọi ra một nguồn khí thô ánh mắt bên trong tựa hồ có ánh sáng làm đạm rời đến chậm rãi dựa vào tại trên long nghỉ cao sĩ liêm khẽ nhũ lông mày nếp miệng mở miệng nói bệ hạ không có tin tức hoàn toàn nói rõ chiến sự vẫn còn tiếp tục giờ này khác này không có tin tức tại cao sĩ liêm xem ra liền là tốt nhất tin tức đại đường binh sĩ chống càng lâu tiêu hao đột quyết đại quân số lượng liền sẽ càng nhiều đến lúc đó liền xem như ngăn cản không nổi c ố này dòng nước lũ ba bốn vạn đột quyết binh lực cũng sẽ không tại đại đường tình trạng n h ấ t lên sóng gió gì đến t r ư ờ n g tôn vô kỵ t a o mày một cái chân chờ một lát đi đến điện bên trong nói vậy hạ thần có việc bẩm báo đường vương n h í u mày lại nhìn chăm chăm điện bên trong chủ c h ứ bất định t r ư ờ n g tôn vô kỵ không kiên n h ẫ n phất phất tay giảng trưởng tôn vô kỵ lần nữa khẽ ngẩm đầu mắt nhìn đường vương cái kia âm trầm sắt mặt đón ra đầu nói ra cái k i a thổ phiên sứ giả hai ngày trước liền đã đến trường an muốn muốn diện thánh ngay vậy cả thái cực điện hoàn toàn yên tĩnh giờ này khắc này bắc cảnh đang đứng ở đại chiến bên trong thổ phiên sứ giả bây giờ đến đây ngược lại là có loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý vị đường vương sắc mặt âm trầm mấy phần nói nhưng từng đ ề qua không biết có chuyện gì trường tôn vô kỵ một trận c ư ờ i khổ có chút lắc đầu đường vương trong mắt quang mang lấp loẹ không yên thừ lạnh một tiếng lần này đến đây tất nhiên không phải chuyện tốt lành gì không thấy đường vương quả quyết từ trối rơi phòng huyền linh chậm dại ra khỏi hàng đứng tại trường tôn vô kỵ bên cạnh thân chắp tay thi lễ chủ trừ một lát nói vậy hạ lần này thổ phiên đến đây cầu kiến còn không biết cần làm chuyện gì nếu là chúng ta lần này đem bọn hắn tự tuyệt ở ngoài cửa ngược lại là có chút không ổn á p h o n g tướng nói cực kỳ đang khi nói chuyện đỗ như hối đi tới nên tiếp đường vương tức giận ánh mắt khuyên căn nói hiện bây giờ tuy là chiến sự căng thẳng còn không rõ nếu là bây giờ đối xung quanh chư quốc không để ý tới không để ý quan hệ huyên n à o quá cương đối cả đại đường mà nói vậy có chút bất lợi húng chi người sứ giả này lúc đến diện thánh cũng không biểu dương ý đồ đến không lại chờ thăm dò bọn họ ý đồ mới quyết định cũng không mượn cao sĩ liêm trầm ngâm thật lâu nói b ậ y hạ bắc cảnh chi chiến vô luận thắng bại đại đường vậy tất nhiên nguyên khí đại thương ổn định thổ phiên cũng là một cái kế sách hay như vậy lại vừa vặn r ả n h tay chuyên tâm giải quyết phía bắt chiến sự hiện tại cùng nhiều cây một cái đ ị c h nhân cũng không phải nhiều dao một cái minh h i ế u coi như không thành thổ phiên trung lập cũng đúng đại đường có chỗ tốt cực lớn đường vương ước lượng lấy những lời này phân lượng giờ này khắc này coi như bắc cảnh đại thắng cái này hai ba năm bên trong vậy tất nhiên không sức tài chiến thổ phiên tuy có đại quân trấn thủ nếu là sinh biến đại đường hai mặt thù địch còn thật sự có chút đáp ứng không xuể cảm giác đường vương phất phất tay nói thôi thôi ngày mai tào c h i ề u liền tuyên bọn họ đến chương 286, t â y nam mặt trời gay gắt chương 286, t â y nam mặt trời gay gắt đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm bãi triều đường vương viết câu nói tiếp theo liền thở phì phì ra đại điện trường tôn hoàng hậu cùng tại đường vương sau lưng một đôi trong đôi mắt đẹp sáng tối chập trờn sớm chút thời gian cái này thổ phiên đã điều động sứ giả đến qua đại đường hai lần đều không ngoại lệ cái này hai lần thổ phiên sứ giả tuy là thái độ khiêm cung nhưng vậy để lộ ra muốn cùng đại đường hòa thân hai nước quan hệ thông ra gắn bó suốt đời thổ phiên cùng trường an cách xa nhau rất xa đến một lần một đến còn m u ố n tháng mười lâu cái này chút thổ phiên sứ giả dường như thành ý c h à n đầy không sợ lộ trình giác h ổ lại tại một năm sau lại đi tới trường an trường tôn hoàng hậu đỡ lấy đường vương nhìn xem đường vương cái kêu ưu ám sắc mặt mấy lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng nhịn xuống đến chờ lập chính điện đường vương đặt m ô n g sập tại trên giường mềm không nói một lời tâm sự nặng nề trường tôn hoàng hậu vậy không đi cái dày cua được một bình trà xanh để tại đường vương trước mặt trên bàn cả trong đại điện hương trà u dung cái kia lần này h thổ phiên cái này cao nguyên bên trên vương quốc đã tại tôn tán cán bộ dẫn đầu dưới hoàn thành đại nhất thống hiện tại chính là thổ phiên thời kỳ phát triển người này ngược lại là có chút thủ đoạn t r ư ờ năm g hoàng hậu kinh ngạc nhìn qua cái kia trong chén trà lên Người cũng người không giờ hưng, nông sự bên trên hướng lương tôn trà chút thủ thôi, tâm thổ trên tới thực trữ. kinh nhìn chén lên nhẹ nhịp nói. này nếu đoạn liền này nhỏ. Hiện phiên bên ổn định, định n hậu khí, chỉ chỉ bách phế là qua kia cái đai có cả có cố bây vậy sợ sự dã dự trữ. Năm gần đây cái tia c h ấ n thủ thổ phiên đại tướng đến báo bọn họ tựa hồ là phát hiện một chỗ màu sắt chỉ sợ là tự mình bên trong vậy trong bóng tối phát triển nấu sắt chi thuật đây chính là trực tiếp quan hệ đến quân bị phát triển thổ phiên không thể k i n h thường đường vương trong mơ hồ nắm chặt nằm đấm trong đôi mắt có hàn mang lướt qua chậm dãi nói đông đột quyết tuy nhiên d u n g m á n h lại không cố định lương thực sản xuất đây là bọn họ nhược điểm lớn nhất ngược lại cái này chút d u n g m á n h dân tộc cũng không đáng sợ đối với cái này đã có hình thức ban đầu thổ phiên xác thực rất khó ngăn chặn trường tôn hoàng hậu tay trắng khẽ vuốt tấm kia đại thủ than nhẹ một tiếng nói này tứ hải chống đỡ nhất định phải đây là một cái đại mục tiêu cũng không có dễ dàng như vậy đối với thổ phiên mà nói hiện bây giờ c h ấ n an xuống tới có lẽ mới là tốt nhất sách lược húng chi đời trước thổ phiên nam nhật tùng tán có công tích vĩ đại lại chết bởi độc hại có lẽ cái này t ô n tán cán bộ sợ là bức phụ thân hắn theo gót muốn dựa vào đại đường làm s a u lưng mình lực lượng cho nên mới đối đại đường biểu hiện cung kính như thế đi đường vương chậm rãi dựa vào tại trên giường e m nhắm mắt lại xoa xoa c á i chán nói chỉ hy vọng như thế trầm mặc c ả n g h i ê m trong điện yên t ĩ n h một mảnh có lẽ là cái này lượn lờ hơn hương cũng có lẽ là cái kia trà xanh có một chút tính tâm nâng cao tinh thần hiệu quả tâm l o ạ n như ma đường vương dần dần bình tĩnh trở lại gần mấy ngày nay đến hôn luận hết thể tựa hồ dần dần có đầu mối thật lâu trường tôn hoàng hậu gọi ra một ngụm trọc khí t r ầ chờ một lát nói vậy hạ thổ cái này lần tiếng n lên đề hò â hét như một trận kinh phong đem chọn chống trải nghiêm điện chấn động ông ông tác hưởng tiếng nói tuy rắn rơi nhưng này dư âm ném trong điện quanh quần đường vương tức giận ngược lại biểu dương đối trường nhạc công chúa đau lòng bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu trong lòng xác thực một mảnh hoa n hỉ liên tại cái này nổ hống trước một trận trưởng tôn hoàng hậu thậm chí đã ảo tưởng đến trường nhạc công chúa viện giá tha hương c h ẳ n g cảnh dù sao hiện tại đại đường tứ phía đối địch đối đãi một cái đông đột quyết đã không dễ chớ nói chi là thổ phiên cùng tây b ấ c quyết nếu thật là đến cùng lúc khai chiến tình huống coi như đại đường thắng chỉ sợ cũng sẽ chỉ rơi vào quốc khố thâm hụt quốc lực suy nhược kết quả công chúa lấy chồng ở xa cùng đại đường tồn vong ở giữa cái gì nhẹ cái gì nặng đã rất là minh nhà đường vương như thế chắc chắn trưởng tôn hoàng hậu vậy triệt để yên lòng ngược lại an ủi lên đường vương đến n giải ư ơ làm là là liên là làm lớn à, à, mà tâm cái chất chính cùng quốc đục, đoán nhi thiếp tiếp thiếp thôi, i gì nhưng chẳng gì động g vậy vậy vậy suy hạ thần thân thế thần như hòa đến. bệ qua thích trưởng tôn hoàng hậu nâng trung trà lên đưa cho đường vương nói ngày mai gặp cái kia thổ phiên sứ giả bất luận chuyện gì nhưng ngàn vạn không thể lại cử động giận bây giờ đại đường chính vào rằng có lúc bệ hạ cần phải chú ý long thể à. Trà xanh vào cổ họng đến từ thiên nhiên tươi mát mùi hương phăng phẳng quanh quần răng môi ở giữa thật lâu không tiêu tan nóng bỏng nước trà thuận hầu mà xuống tách ra mấy ngày mọi bệnh vậy hòa tan đường vương trong lòng vẻ ư u sầu đường vương đại thủ k h ẽ vớt ư bên trên cái kia thon thon tay ngọc lộ ra mấy ngày nay đến khó gặp đủ cười nói yên tâm liên quan tới thổ phiên sứ giả chấm sẽ có định đoạn chương hai trăm tám mươi bảy thổ phiên sứ giả chương hai trăm tám mươi bảy thổ phiên sứ giả đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm thái cực điện tỷ lúc văn võ bá quan đều là đã đến c h i ề u mà bây giờ lòng tọa phía trên lại giống thuyết phòng huyền linh xích lại gần trưởng tôn vô kỵ bên n ờ i phụ bên thai bở nhẹ giọng nói trường tôn đại nhân thổ phiên đột nhiên đến thăm ngươi nói có thể hay không hay là bởi vì đó cùng thân sự t ì n h trường tôn vô kỵ liếc mắt bốn phía l ạ g im lao thần thấp giọng nói ra việc này sợ là sẽ phải nhắc lại lúc trước lui bảo đảm nội loạn đường vương khâm tứ c h ú t vải vóc tơ lụa vung tay lên hòa thân sự t ì n h liền qua loa cự tuyệt bây giờ sợ là không có đơn giản như vậy p h o n g huyền linh hít sâu một hơi k h ẽ tao mày nói đúng vậy à hiện tại thổ phiên xưa đ â u bằng nay đã hoàn thành đại nhất thống thậm chí còn có chút tình thế sợ là sẽ phải có mấy phần lực lượng nếu là nhắc lại cái này cùng thân sự tỉnh chỉ sợ không có đơn giản như vậy liên kết Ai? trường tôn vô kỵ k h ẽ than thở một tiếng nói bây giờ đại đường tứ phía t h ụ địch nếu là không thể đem cái này bắc cảnh bình định thổ phiên tây đột quyết thế tất sẽ co hành động đến lúc đó chỉ sợ lại nói một nửa trường tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh l ư ớ t nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ đại đường tuy là cường thịnh nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ a đang khi nói chuyện vinh công công cái kia âm thanh t h ì thầm chuyển đến b ậ y hạ giá đáo vừa dứt lời đường vương bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành đi đến đại điện thiếu chút chán nản nhiều chút ý nghiêm chúng thần đều là bái đường vương nhẹ g i lên tay phải nói miễn lê đi tuyên cái kia đ ộ t quyết xứ giả tiến điện bén nhọn tiếng nói lại lần nữa vang lên xuyên qua thái cực điện trực tiếp chuyển đến rất xa không nhiều lúc một đoàn người chậm rãi tiến điện hoa phục mũ mềm cổ tròn hẹp tay áo điện hình tạng tộc phục sức làn da ngâm đen hai má nổi lên tạng tộc đặc thù nhàn nhạt đỏ hưởng đợi đi đến điện bên trong cầm đầu chính là lập tức thổ phiên đại tướng lộc đông tán mày dâm mắt to nhất là cái kia mặt mũi tràn đầy râu q u a nón phá lệ trói mắt một đoàn người tại lộc đông tán dẫn đầu dưới chậm rãi không mình hành lễ trong đám người có một thanh niên chừng hai mươi tổ tác thần sắc kêu c trong lúc giơ tay nhấc chân một bức kiệt ngao bất thuần bộ dáng b á i kiến đại đường đường vương thổ phiên một đoàn người thanh em chậm rãi truyền đến đường vương ngồi cao trên đại điện liếc bên trên thanh niên kia một chút trên mặt vẻ không vui lóe lên mà qua cuối cùng ánh mắt rời rạc tại lộc đông tán trên thân nói lộc đông tán bọn ngươi ngàn dặm xa xôi lộ trình bun ô ba một đường vất vả lộc đông tán có chút không người nói có thể vì thổ phiên cùng a thang hai nước hữu hảo láng diện hòa thuận ngồi một số chuyện chính là thân là thổ phiên đại tướng phải làm chưa nói tới vất vả giải thích lộc an tán có chút dịch bước chậm rãi những người lộ ra sen lẫn trong đám người tiện thanh niên đến. giới thiệu nói lần này chính là từ thổ phiền vương tử tự mình đi sứ đại đường để bày tỏ thổ phiền quốc thanh ý đang khi nói chuyện cung kính hướng về sau lưng nam tử trẻ tuổi vai c h à o lễ nói vị này chính là thổ p h i ề n tương lai vương tử nghe vậy đám người một mảnh ngạc nhiên năm này thanh niên nam tử cùng cái k i a tùng tán kiển bố tuổi tắc không sai biệt nhiều đúng là tùng tán kiển bố con n u ô i trẻ tuổi nhìn chung quanh bốn tòa một chút hướng về đường vương có chút chắp tay nói nghe qua đại đường nội danh đặc biệt phụng khả hãn chi mệnh đến đây tiếp cái này cưới trường nhạc công chúa tiến hành chính là khả hãn vì hai nước trường trị cựu an suy nghĩ mong rằng đường vương có thể lý giải thổ phiên dụng tâm lương khổ lời nói này tuy là xem thường thì thầm ngựa khí bình thản nhưng nghe ở buồng tim lại không phải như vậy hương vị ngược lại là có một chút vì đại đường suy nghĩ mới có kế này sách dí vị trong lúc mơ hồ có chút phong mang tất lộ cảm giác đến ngồi cao lo nghỉ đường vương sắp mặt dần dần âm chầm xuống chầm giọng nói hừ một cái con nuôi treo lên c h ấ m nữ nhi chủ ý thổ phiên vương tử nhưng cũng, cũng không nói nhiều chỉ là đứng tại cái kia ngẩng đầu lên sọ nhìn qua đường vương trong ánh mắt biến hóa bất định lộc an tán tiến lên một bước trên mặt lại cười nói đường vương thổ phiền vương tử tuy rằng cùng khả hãn cũng không máu duyên liên quan lại là thổ phiền quốc bên trong trăm ngàn năm qua ít có thanh niên tuân tải khả hãn n i ệ m nó có tài năng kinh thiên động địa cố ý đem thu vào môn hạ tiến hành bồi dưỡng làm hậu bối khả hãn người kế nhiệm ba lần đi sứ chính là vì hai nước trường trị cựu an quan hệ thông gia mà đến lời nói này tuy là đang đánh giảng hòa nhưng đ ố i coi trọng huyết thống người hãn mà nói vẫn là khó mà tiếp nhận nâng lên trường nhạc ô n g chúa các vị lao thần kìm lòng không được nhìn về phía cái kia ngồi cao một chút về sau cũng túi đầu xì xào bà tán trong lúc nhất thời cả trên đại điện ồn ảo một mạnh một cái con nuôi nói cho cùng còn không phải hoàn g thất huyết thống để như thế một cái người tới đón cưới đại đường trường nhạc công chúa đây không phải đại đường tự hạ thân phận sao cho dù hắn có hơn người tài hoa trường nhạc công chúa chính là thiên kim thân thể cái này như thế nào khiến cho thổ phiên không khỏi thật không có lễ nghĩa cái này trường nhạc công chúa chính là đường vương hòn ngọc quý trên tay hắn là thân phận lại dám để việc này đối mặt đám người nghị luận lộc an tán lại giống như mắt điếc thai ngơ có chút chắp tay nói lần này vương tử đến đây hòa thân chính là thứ nhất quan trọng hơn chính là cho đại đường đưa lên một phong đại lễ lời này vừa nói ra nguyên bản loạn rầm rầm rầm đại điện dần dần an tĩnh lại trường tôn vô kỵ nhìn xem mấy người kia sau lưng không có vật gì chậm rãi đi lên phía trước hỏi thăm không biết lộc tướng cái gọi là đại lễ có thể nói làm gì lễ cái kia đột quyết sứ thần lộc an tán cũng là không nói thẳng ngược lại bán được cái n ú t đến cất cao giọng nói ta nói tới cái này phong đại lễ chính là có thể giải đại đường gian nan khổ cực lễ vật hiểu biết đại đường chi lo nghe thấy cái này khoa trương tìm tử chúng thần trong lòng hơi kinh hãi cái này thổ phiên sứ giả lại tại đại đường đường vương trước mặt khen dưới như thế hải khẩu chương hai trăm tám mươi tám hòa thân phong ba chương hai trăm tám mươi tám hòa thân phong ba đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm cao sĩ liêm cười lạnh một tiếng nói lộc tướng ngươi chỗ để đại sảnh gian nan khổ cực không biết từ đâu mà đến lộc an tán lại thần sắc tự nhiên nhìn cao sĩ liêm căng tới rét l ạ n h ánh mắt chậm rãi nói đại đường gian nan khổ cực tự nhiên đến từ cái này đại đường chung quanh chư quốc lời nói này thẳng thắn nói thẳng trên đại điện đám người trong lúc nhất thời trong lòng kinh nghi bất định hai mặt nhìn nhau ngồi cao trên lau nghỉ đường vương ánh mắt dần dần sắp bén tựa hồ muốn cái này lộc đông tán xem t ấ u chậm nói a có đúng không sớm nghe nói về những năm gần đây thổ phiên ra một vị đại tướng giỏi về quốc chính hôm nay gặp mặt xem ra cái này đại tướng không chỉ có giỏi về thổ p h i ê n quốc chính liền ngay cả còn lại c h ư quốc quốc chính vậy có đ ộ c lướt qua lời nói này ý đang chỉ trích thổ phiên đại tướng t a y kéo dài có chút lớn lên lộc đông tán lại phản phất cũng không nghe ra trong đó ý tứ túi người hành lễ nói đa tạ đường vương tán dương bây giờ đại đường c h ấ n thủ tứ phương binh tốt số lượng đã không ít có thể điều đối kháng bị đột quyết binh lực mặc dù sẽ không quá nhiều chỉ sợ việc này bắt cảnh chiến sự rất là ràng co ạ trệ triều đình chúng thần hít sâu một hơi c đông, đông, đông đột quyết chiến sự rút dây đậu rừng bất luận ra sao kết cục tất nhiên sẽ dẫn đến đại đường quốc lực suy yếu trận chiến này sau chỉ sợ tây đột quyết sẽ dục dịch ta thổ phiên khả hãn tâm hệ đại đường biên cảnh an uy nguy, nguyện xuất binh chợ đường trấn thủ tây vực chợ đại đường trấn thủ tây vực ổn định tây đ ộ t quyết đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại dụ h o c c h í như n h Lộc đông tán nói, bây giờ coi như đông đột coi chiến Đông đông đại đường Tán nói, như giờ quyết bại, bây vậy tất nhiên đại thương nguyên khí, trong vài năm tất nhiên bất lực lại tiến khí, nhiên hành nguyên năm vài lại lực đường ạ i chiến quy mô h n sự.、Như、vậy, đại đ ư xem như quốc lực t r ư ở n g suy yếu nhất một cái thời điểm tuy là đại đường t h ị n h thế vậy tuyệt không có khả năng chịu đựng lấy liên tiếp chiến hỏa lan tràn cái kia chút dục dịch tây đột quyết tất nhiên có thể nhìn thấy cái này cơ hội như thế thời khắc thụ phiên lại có thể dứt khoát đứng ở đại đường m ộ t phương ngược lại là có thể giúp đại đường đem cái này phía tây triệt để ổn định cho đại đường tranh thủ khôi phục nguyên khí thời cơ giờ này khác này trên triều đình đám người thần sắc dần dần phong phú có ít người đối thủ phiên ba lần điều động sứ giả đến đây phần này trung thành thái độ cảm động hoặc là đối với thổ phiên sứ giả có thể vì đại đường phân ưu mà cảm thấy vui mừng nhưng nếu là lấy g ả cưới trường nhạc công chúa vị đại giới lời nói phần này hậu lễ liền rất đáng được suy nghĩ lộc gan tán đối với trên triều đình dần dần lên ổ n ào mắt điếc tai ngơ tiếp tục chậm rãi nói ra thổ phiên khả hãn tâm niệm hai nước hữu hảo láng giềng hòa thuận tại thuộc hạ đến đây đại đường trước đó liên tục căn dặn nếu là đại đường bắc cảnh chiến sự chuyển biến xấu thổ phiên vậy nguyện tận sứt bọn viện trợiến mã vật tư xuất binh trợ triều đình chúng thần trong lòng đều là giật mình viện trợ vật tư xuất binh chinh phạt bất quyết cái này thổ phiên khả hãn đúng là làm hai tay chuẩn bị một phương diện có thể trợ đại đường c h ấ n thủ phía tây bất quyết một phương diện khác đúng là vì bắc cảnh rằng có chiến sự chúng thần không chỉ có đối với lộc đông tán mắt sáng như đốt cảm thấy kinh ngạc vậy đồng dạng bị thổ phiên khả hãn như vậy khẳng khái đại thủ bút cảm thấy chấn kinh đối với bây giờ đại đường mà nói dạng này một phần lễ vật ngược lại là hữu í c h vô hại ngồi tại trên đại điện đường vương sắc mặt cũng không dễ nhìn đường, đường đại đường đế vương lại lấy bán nữ cầu vinh đem đổi lấy biên giới tây nam cảnh hòa bình không nói đến cái này cử động ảnh hưởng đến đế vương tôn nghiêm coi như gã nữ vậy kiên quyết không phải là tại cái này đại đường khó khăn nhất thời điểm đường vương vung tay lên c h ậ m giọng nói đưa thổ phiên sứ giả sẽ hồng lưu tự gặp đường vương cũng không tại chỗ tỏ thái độ lộc an tán cảm thấy kinh ngạc lông mày có chút vặn một cái nói thổ phiên sứ đoàn cáo lui mong rằng đường vương nghĩ lại giải thích mang theo đám người chậm rãi rời khỏi điện đến đợi đột quyết sứ đoàn đi trở về quả thật đúng là không sai có lao thần chậm rãi đứng ra nói v ậ hạ thổ phiên ba phen đến đây trung thành có thể thấy được hai nước quan hệ thông gia cũng là không phải một chuyện xấu trường nhạc công chúa chính là đường vương trong lòng một cái cầm khu chúng thần cũng đều lòng dạ biết rõ nhưng bây giờ cùng cái này đại đường an nguy m u ố n so đám người càng nguyện đến b ư ớ c lên cái này cùng lắm v ị đến khuyên can đường vương có đệ nhất cá nhân đứng ra vậy có lạo thần đứng ra chậm rãi để cập đi ra b ậ y hạ có thổ phiên cái này hữu hảo nước láng giềng biên giới tây nam cảnh cục thế cũng sẽ ổn định lại b ậ y hạ đủ cao sĩ liêm nhìn xem đường vương s ắ c mặt dần dần âm chầm xuống lúc này trên mặt hạt sương đánh gây những văn thần này khuyên can nghiêm nghị nói đại đường quốc sự tỉnh há cần còn lại chư quốc vung tay thổ phiên một mảnh hào tâm sau khi nghe Còn chưa có n ó xong đường vương một đôi mắt bên trong có thể phun ra lửa nhảy một cái tòng long ngồi đứng lên gác gao nhìn chằm chằm đỗ như hối nên tiếp cái kia hai đạo vô cùng vương minh nghiêm tràn đầy phẫn nộ ánh mắt đỗ như hối trong nháy mắt liền túi lầu xuống không còn dám nói nhiều thật lâu đường vương phất một cái ống tay á o nói b à i triều chương hai trăm tám mươi chín sứ thần âm mưu chương hai trăm tám mươi chín sứ thần âm mưu đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à t ị m hồng lưu tự thổ phiên vương tử dựa vào mềm trên giường thưởng t h ứ c cái này chén rượu trong tay cũng không ngẩm đầu lên nói ra t ư ớ n g thúc lần này đường vương cũng không có cho chúng ta trả lời chắc chắn lấy n g ư ơ i ý kiến cái này đường vương cuối cùng sẽ xử lý như thế nào lộc an tán mỉm cười nói lần này sợ là trên triều đình không ít người sẽ thuyết phục đường vương lần này đường vương cũng không có đáp ứng hơn phân nửa là bởi vì bắc cảnh chiến sự chưa tin tức lộc an tán bên cạnh một cái sư thần chấm tư một phen nói lộc tướng chúng ta thổ phiền quốc vì sao muốn thụ như vậy tức giận năm lần bảy lượt đến đây hòa thân không bằng liền cáo chi khả hãn phát binh đại đường thổ phiền vương tử cười n h ạ t một cái nói người biết cái gì một cái bắc cảnh cùng lúc chiến sự tại thối nát cũng sẽ không kéo đổ đại đường định đoạt quốc lực suy yếu thôi húng chi thổ phiên bây giờ đang đứng ở đang phát triển tùy tiện đối mạnh đường phát binh quả thật không phải cử chỉ sáng suốt vậy làm sao bây giờ một cái khác sứ thần xen vào nói chúng ta liền như vậy trở lấy cái này trải qua nhập đường đều là không có kết quả gì lần này càng là được đường vương trực tiếp q u á t lui l ộ c a n tán nói tiếp lời ấy sai rồi hai lần trước chính là thổ phiền quốc cục diện chính trị dung chuyện tân khả hãn chưa hoàn toàn đứng vững đại đường không muốn cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao thái độ mạnh mẽ vậy đúng là bình thường lần này lại khác thổ phiền quốc bây giờ hình thức ban đầu đã thành xưa đâu bằng nay trái lại đại đường lại là tứ phía cường địch săn sát mặc dù đại đường cường thịnh có thể chịu đựng một lần chiến hỏa tới lễ nhưng liên tiếp chiến hỏa mặc dù cũng là không chịu được nổi thổ phiên vương tử tự rót tự uống một chén thần sắc phá lệ nhàn nhã nói ra thổ phiên căn cứ cao nguyên địa thế liền có thể ngăn cản không ít n g h ị các người chính là phát triển rất tốt thời kỳ nếu là tùy tiện phát binh tất nhiên được trả bằng mất đang khi nói chuyện liếc nhìn cái k i a sứ thần một chút nói phát binh chính là hạ hạ sách có thể ngồi thu k ỳ lợi sự tình cần gì phải động võ lực cái k i a sứ thần chậm rãi gật đầu nhưng lập tức lại mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi tham vương tử đã thổ phiên chiếm cứ địa lý ưu thế lại cần gì phải cưới công c h ú đâu khả hạn chính là một cái dụ hùng tâm tráng trí người thống nhất thanh tạng cao nguyên tự nhiên không cần nói lại c ư ớ i trường nhạc công chúa chẳng phải là trong lúc vô hình yên thuận sẽ không nhúng c h à m trung nguyên ý vị ngay vậy đột q u y ế t vương tử trong mắt tránh qua một vòng r à o hạ quan g mang đến chậm dãi nói đại đường trong lòng a n khu vực đóng giữ đại quân chính là vì ngăn chặn thổ phiên số lượng to lớn không thể không phòng c ư ớ i công chúa không chỉ là cho đại đường làm dịu trọng yếu nhất đó là cho thổ phiên chính mình một đường phát triển sinh cơ giải thích đột quỵt vương tử trên mặt hiện hiện một kia cười lạnh nói về phần như lời ngươi nói hứa hẹn chẳng qua là một cái ngụy trăng thôi trong thiên h ạ chỉ có được làm vừa thua làm g i ặ nếu là chiếm đoạt đ lại có gì người quan tâm ngươi là có hay không cưới đại đường công chúa đâu huống chi ta đã cưới vợ căn cứ tập t ụ đại đường công chúa vậy chẳng qua là một giới thiếp thật thôi cái kia s ứ thần a một tiếng nói như thế nói đến đại đường công chúa nhập g ả cũng liền mang ý nghĩa sẽ thấp người nhất đ ẳ n g trường an thành quân vương phụ thư hương nhạc các lý hối ngồi ngay ngắn b à n trước trong tay dẫn theo bút lông bút tẩu long xả một bức tuấn tú chữ viết sôi nổi trên giấy viết ở giữa một tiếng gấp rút tiếng gọi ẩm ý tự đứng ngoài chuyển hướng ốc xá bên trong tiểu vương gia không tốt nghe nói thổ phiên đến đây hòa thân trong chốc lát, một vị tuổi trẻ quản sự tiến vào trong phòng t h ầ n sắc bối rối trên chán mồ hôi lầm địa lý hối liếc cái kia quản sự một chút ánh mắt tiếp tục chuyển rời đến cái kia tự t h i ế p bên trên khe tao mày nói chuyện gì cái kia quản sự bôi đem cái chán mồ hôi vội la lên tiểu vương gia thuộc hạ nghe nói cái kia thổ phiên sứ giả đã d i ệ n thánh có hỏa thân chi ý lý hối trên tay một trận ngừng một lát lại tiếp lấy chậm giải viết hứng hở nói ra cái này lại có gì kinh hoàng cái này thổ phiên sứ giả lại không phải lần đầu tiên đi vào trường an hoa thân sự tỉnh để qua vậy không chỉ một lần mỗi lần đều bị đường vương cự tuyệt ở ngoài cửa khó nói đang khi nói chuyện lý hối trong lòng căng thẳng trên tay lắp một cái một mảnh bút tích t ừ cái kia ngòi bút chóng nhiễm ra đường vương đồng ý đang khi nói chuyện trong lòng một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu trường nhạc công chúa chính là thiên nhân c h i tư luận tướng mạo là hàng tại trường an thành vị trí đầu não một bài khúc nghệ tài hoa vậy tại trường an thành trong cực giàu danh tiếng dẫn tới vô số vương công quý thần hâm mộ không thôi đương nhiên vậy bao quát vị này quận vương c h i tử quản sự cũng biết lý hối đối với trường nhạc công chúa hâm mộ tri tâm bởi vậy tự mình bên trong thay vị công tử ca này tìm hiểu qua không ít trường nhạc công chúa sự tích lần này do thăm thổ phiên một cử động kia liền lập tức đến đây báo cáo gặp lý hối khẩn trương như vậy quản sự có sao nói vậy đường vương cũng không lập tức đáp ứng nhưng thổ phiên nguyện ý đón lấy cưới trường nhạc công chúa làm điều kiện đến chợ đường bình định biến cảnh thậm chí nguyện ý phát binh chợ đường hiện bây giờ bắc cảnh chiến cục bên trên không rõ ràng tảo chiều s o n g không ít các lao thần có chút khuyên can đường vương cùng thổ phiên giao hảo đến làm dịu bắc cảnh chiến sự ngay vậy lý hối mặt hiện vẻ phẫn nộ âm thầm nắm chặt nắm đấm truy trước người trên bàn trà bực tức nói thổ phiên vô xỉ như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hối của một giới man di có tài đơn giản nói chuyện việt công đại đường minh châu bị long đong loại này x ỉ nhục có thể nào chịu đ ư ợ c quản sự nhìn xem tức giận lý hối nhắc nhở tiểu vương ra đây chính là liên quan đến hai nước ở giữa đại sự cái kia lại có làm sao lý hối đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quản sự oán hận nói ra ta liền muốn nhìn xem cái này đột q u y ế t sứ giả có bao nhiêu c â n lượng lại dám đánh trường nhạc công chúa chủ ý đi theo ta trước đến hồng lư u tự chương hai trăm chín mươi cổ đô trường an chương hai trăm chín mươi cổ đô trường an đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc cha tịm gió thu hào hào lá cây vang xào xạt một mảnh lá cây r ẽ rụa hồi lâu chậm rãi bay xuống xuống tới mấy cái tiểu hài tử nghịch ngậm chơi đ ù a nhìn xem cái kia phất phới lá cây nhất thời đến hào hứng tranh đoạt lấy đi bắt lấy phi vũ lá cây sau lưng sáu bảy đại nhân không lúc lướt qua hài đồng một chút lại đem ánh mắt quay lại đến một cái ăn mặc hoa phục trung niên phụ nhân một mặt thần thần bị bí hạ giọng nói ta nghe phu quân hồi p h ụ r ằ n g à sáng nay thổ phiên d i ệ n thánh không chỉ có là vì hòa thân mà đến còn vì đại đường bắc cảnh sự tỉnh bên cạnh làm quần áo vải phụ nhân nói tiếp ai nha nghĩ không ra kết quả là vẫn là cái này trung tâm thổ phiên có thể nghĩ đến chúng ta đại đường à, lần này thật sự là khả năng giúp đỡ đại đường một đại ân cái kia hoa phục y phục phụ nhân khoe miệng n í t lên nói cái kia thổ phiên sứ giả cũng không phải cái gì người tốt lấy trường nhạc công chúa muốn người nếu là được quan hệ thông ra chuyện tốt liền nguyện phát binh t r ợ đường với lại à. nói ra nơi đây phụ nhân kia gần trước hai bước tả hữu nhìn quanh một phen thấp giọng nói muốn c ư ớ i trường nhạc công chúa cũng không phải tùng tán k i ề n bố mà là tùng tán kiến bố con ngôi thân phận thấp giận Vừa dứt t lời, lúc r ư ớ nghe này một câu liền biết được mấy vị phụ nhân đàm luận lời nói gốc dạ không khỏi hư lạnh một tiếng nói tiếp hoa thân tiến hành bất quá là thổ phiên che đậy người hai mục đích thôi cái này thổ phiên lang tử gia tâm rõ rành rành gặp cái kia tú tài một thân nho nhã đi lại chậm rãi cái kia hoa phục phụ nhân hô tới tới tới bên trong tú tài người thân là giả đại nhân trong p h ủ môn u khách nhất định biết do nội tình không ngại cùng mình nói một chút tú tài chậm rãi đi tới đi qua sắp mặt có một chút đ ắ c ý dù sao cái này giả đại nhân chính là vào chiều sớm người chính mình cái kia đạo cũng là mới nhất tin tức háng r ộ n g tú tài êm hay nói cái này thổ phiên lật lọng bây giờ làm ra một cái cái gì con nuôi đến tuy là có chút tài hoa nhưng dù sao cũng là thôn quê xuất sinh nói tới chỗ này tú tài chậm rãi không người nhỏ giọng nói ra cái này con nuôi cùng tùng tán kiền bố tuổi tác tương tự lại cai nguyện nhận tùng tán kiền bố làm nghĩa phụ có thể thấy được người này chẳng biết xấu hổ thế lực cùng cực còn nữa người này tuy là thổ phiên vương tử nhưng cũng không hoàng thất với mạch mấy năm sau nếu là tùng tán kiền bố lại có con nối dõi người này nơi nào còn sẽ có làm vương tử phần coi trọng đến là một có quan hệ thông gia chuyện tốt kỳ thực là thổ phiên thừa dịp bắc cảnh chiến sự làm nhục đại đường thôi tú tài giải thích ngồi thẳng lên đối với mình phân tích có chút hài lòng đồng d ạ n g mấy vị phụ nhân à một tiếng phản phất đối cả kiện sự tình lý giải lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ cái kê hoa phục phụ nhân k ẽ gật đầu một bộ giật mình minh ngộ bộ dáng hỏi tiếp vậy chuyện này đường vương liền cũng không nói nhiều một câu sao nghe vậy tú tài hơi dừng lại hướng về hoàng thành vừa chắc tay nói vậy hạ tất nhiên minh trong đó lợi hại cũng không cho thổ phiên đ á p lời chỉ là đem chạy tới hồng lô chùa nói ra nơi đây cái tiết tú tài biến sắc ngầm đầu mà đứng coi trọng đến chính nghĩa lâm nhiên nói đại đường chính là lễ nghi trí bang là một nước quân vương tất nhiên muốn hải nạ p bách xuyên thổ phiên yêu cầu này tuy nhiên âm hiểm cùng cực nhưng cũng vẹn vẹn một cái yêu cầu nếu là đường vương vì vậy mà tại triều đường tức giận có sai lầm đại quốc phong phạm khác một vị phụ nhân tiếp lời gốc giả nói cái k i a mình đại đường quân chủ không giận ngược lại lấy l ê đối đãi chẳng phải là chợ lớn lên cái này chút lòng mang ý đồ xấu x ứ đoàn k h í diễm chúng ta đại đường liền nên như thế chịu đ ư ợ c ngay vậy cái k i a tú tài cười ha ha một tiếng còn chỉ cái này chút phụ nhân một lần nói quan trường môn đạo kỳ thực các ngươi cái này chút phụ nhân có khả năng nhìn tấu tú tài mở ra tay trái bẻ ngón tay g i ả n g đạo thứ nhất mọi người đều biết trường nhạc công chúa chính là bệ hạ hòn ngọc quý trên tay minh châu bị long đong cái này không chỉ là bệ hạ không muốn nhìn thấy càng là đại đường bách quan con dân cũng không muốn nhìn thấy quan hệ thông ra chuyện tốt như chia làm quốc sự chính là đại sự nếu chỉ chia làm quan hệ thông gia so sánh cùng giang sơn xã tắc thì làm việc nhỏ bệ hạ sở dĩ tiếp đai thổ phiên sứ thần chính là từ quốc sự cân nhắc làm đại đường bách quan c o n dân lẽ ra vì quốc quân phân hưu đem cái này quan hệ thông ra sự t ì n h hóa nhỏ sau khi nghe xong cái kêu hoa phục vụ phụ nhân hai mắt tỏa sáng hớn hở nói bên trong tú tài ngươi là ý nói bệ hạ sở dĩ không trả lời chính là cần chúng thần đ ú n g tay liên danh khởi bẩm bệ hạ tốt làm thuận nước đẩy thuyền người thoái thác cửa hồn sự này bên trong tú tài cười ha ha một tiếng vỗ tay nói trẻ con là dễ dạy dạng này đối thoại không chỉ có tại cái này nho nhỏ bên đường càng là tại hoàng thành cấp tốc lan tràn ra vẹn vẹn nửa ngày canh giờ nguyên bản tòa này ca múa thái bình thành trì tựa hồ an tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ tương lai mình cái kia chút vẫn như cũ ăn chơi đàng điếm mọi người đ ỗ n g nhiên bị bình thư tiên sinh m ộ t câu vai hùng đại đường trung phó quốc nạn nhận thấy triệu mậm m n g mê mê đám lái bơn u tựa hồ vậy tại mảnh này phồn hoa bên trong cảm nhận được một k i a đến từ ngoại tộc nguy cơ hoàng thành dân chúng trà dư tự hậu đàm luận không còn là lông gà vỏi dầu mới tương giấm những chuyện nhỏ nhặt này thì là đối với thổ phiên sứ giả bình luận văn nhân thế tử nhóm nhao nhao phun lên đầu đường đến hướng những quyền qu vạn nhân huyết thư nước mắt khiển trách thổ phiên sứ giả không xưng cưới trường nhạc công chúa tựa hồ tại thời khắc này cái này cổ đô bên trong ngơ ngơ ngác ngác mọi người bị tỉnh lại đoàn kết lại nhất trí đối ngoại chương hai trăm chín mươi mốt lên án đại quân chương hai trăm chín mươi mốt lên án đại quân đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm lý hối đang muốn đi ra ngoài lúc một cỗ xe ngựa ngừng tại cửa phủ không chờ lý hối tới cửa nghênh đón ngụy vương lý thái đã xuất l í n h hộ vệ vào phủ cửa gặp lý thái đi lại vội vàng lý hối vội vàng hành lễ ngụy vương chỉ là không chờ lý hối hành lễ lý thái liền phất một cải ống tay áo nói miễn đến tính đường lý hối còn là lần đầu tiên gặp cái này một mực vinh vào hung hăng nguy vương vội vàng như thế liền vội vàng đứng dậy đuổi theo đến vừa vào nhà lý hối liền trở tay đóng cửa lại lập tại cửa ra vào nhìn xem trên giường mềm tức giận nguy vương nguy vương thế nhưng là xảy ra chuyện gì lý thái cầm lấy trên bàn bầu rượu rót đầy một chén uống một hơi cạn sạch nói thổ phiên sứ giả đến đây h ò a t h â n muốn kết hai nước quan hệ thông giả chuyện tốt nói ra một nửa cũng không nhiều lời lý hối tự nhiên biết rõ trường nhạc công chúa cùng ngụy vương lý thái chính là anh em ruột tỉnh thâm nghĩa trọng bây giờ mắt thấy trường nhạc công chúa lấy chồng ở xa thổ phiên làm ca ca tự nhiên không muốn mội mội thụ lần này khổ khó tránh khỏi lòng nóng như l ử a đốt lý hối thử gió hỏi đương kim bệ hạ lời còn chưa dứt trực tiếp bị lý thái ngắt lời nói phu hoàng cũng không đồng ý giải thích lý thái nhìn chằm chằm lý hối gàn từng chữ một phu hoàng vậy cũng không cự tuyệt nghe đến lời này lý hối trong lòng hơi chấn động một chút một bên là giang sơn xã tắc một bên là hòn ngọc quý trên tay làm lại đường quốc quân mà nói trọng yếu tự nhiên là giang sơn xã tắc dù sao vị này quân vương nhưng đã từng là tự tay mình giết huynh đệ mình mới lên vị phần này tàn nhẫn nhưng không phải người bình thường có thể làm được thân là hoàng thất tông thân lý hối không giống với cái kia chút thôn quê ở giữa phổ thông bình dân hắn càng có thể cảm nhận được trong hoàng thất cái kia cố máu lạnh vô tình đối với hiện tại quốc quân càng là một cái giã tâm cực lớn người trước mắt còn có tây bất quyết cao cú lệ cái này chút cường địch bỏ qua rơi thân tình khả năng chỉ là một ý niệm lý thái ngột ngạt rót hai ngụ rượu chậm dãi nói bây giờ cô đã mệnh dân gian đại nho thôi động dân gian lực lượng đến khiến cho trọng thần ký một lá thư bệ h ạ triệt tiêu hòa thân tiến hành chỉ sợ cử động lần này ngược lại khiến phụ hoàng khó làm lý hối gặp cái k i a lý thái sắc mặt t ú ám c h ậ m g ã i nói ta nhận được tin tức sau cũng đang muốn chiếu cố vị này thổ phiền vương tử lấy văn võ tỷ thí biểu dương đại đường nhân tài đông đúc đến bỏ đi thổ p h i ề n hòa t h ầ n tiến hành không biết ngụy vương đối với cái này nâng nhưng c ó cao kiến văn võ tỷ thí ngụy vương lý thái đột nhiên ngẩng đầu nhìn lý hối trong mắt dần dần nhấp loáng một vòng sáng còn đến c h ậ m tư một lát nói lý huynh tri ý ở chỗ để thổ phiên man tộc biết khó mà lui cũng đúng lúc để thổ phiền vương tử tại trường an thành rơi xuống miệng lưới lý hối trầm g i i chắc tay nói chính là ý、này. ngụy vương lý thái suy nghĩ liên tục vỗ trước người bàn t r à nói Cái này rất hay tuy là có làm nhục chi ngại lại là luật bản bên ngoài không thương tổn hai nước hòa khí có thể đi có thể đi lý thái quét qua lúc trước u ám c h i sắc đứng lên vô vua lý hối b ả vai nói lý huynh lần này được chuyện có thể tính ngươi giúp cô một đại ân nói xong lý thái rót đầy hai chén rượu nói lý huynh lần này đ ộ c thân phần không tiện cùng ngươi đồng hành lại xem ngươi biểu hiện giải thích vương một chén rượu lên đưa đến lý hối trước mặt cười nói đến nâng ly chén này chúc ngươi kỷ khai đã thắng Hoàng thẳng tử rót rượu, lần ĩ n sủng ngược kinh, đổi bận điệu nửa trên mặt đất, nói. Không được Nguy Vương, ta chính h Hối thụ ha. h Lý là đổi điệu giới mặt đất, ta một t được quỷ tử, sao dám để này g không được, không được. Nguy Vương ư rượu, được được. cười ơ i nói. rót ha ha, nói, Lần n xem như cô thiếu ngươi một cái nhân tình chén rượu này chính là cho ngươi trợ uy ngươi cũng đừng làm cho cô thất vọng lý hối nửa q u ỷ đón lấy chén rượu thần sắc nghiêm túc trang trọng lâm nhiên nói Nguy Vương yên nhiên không tâm, ta tất th cho cái thằng kia man tộc được, tất nhiên sẽ để lý thái kéo lý hối nói người cứ việc trước đến ta chắc chắn thao túng cái kia có chút lớn nho nhóm để cái kia chút văn sĩ nhóm đi theo người trái phải giải thích lý thái l â n bên trên một bước nói vạn bất đắc dĩ không được náo ra nhân mạng đến bây giờ đang là thình thế t r u n g quanh c h ư quốc đều nhìn xem đâu lý hối âm thầm gật đầu chắp tay nói ngụy vương việc này không nên chậm trễ giờ phút này ta liền trước đến lý thái hơi phất phất tay trên mặt mỉm cười phối hợp lại châm bên trên một chén lý hối không chút do dự vừa ra cửa phủ liền triệu tập quản sự trước chuẩn bị xe lên ngựa nghỉ ngơi cái này trường an phố đầu Lý hôm ố i giờ p h nay ta lý hối liền thân là đại đường thế tử bên trong một thành viên thân là đại đường thế hệ trẻ tuổi đại biểu liền muốn để cái k i a thổ phiên man tộc biết rõ ta đại đường nhân tài đông đúc để hắn thể diện mất hết chạy trở về thổ phiên có chín g ư ờ i liền theo ta cùng một chỗ khiêu chiến thổ phiên man di một câu đơn giản lời nói lại kích thích vô số thanh niên tài tuấn nhiệt huyết chen trúc tại vườn cung thế tộc cửa văn nhân n h ó m n h a u nhao hưởng chạy nhanh đi theo tại lý hối xe ngựa về sau chung chung điệp điệp hướng về k i a hồng lô chùa xuất phát thổ phiên sư thần cút ra khỏi đại đường đánh ngã man di dương ta đường y trên đường đi q u ò n tình xúc động thanh em vang vọng thật lâu tại trong hoàn thành chương hai trăm chín mươi hai mũi như kim chương hai trăm chín mươi hai mũi như kim đại đường chi trấn thế võ thần cc trà tìm hồng lư t ử trên bàn trà chân tu đầy bàn hâm rượu mắt lạnh một đôi đen kịt đại thủ nắm lên trên bàn trà bắt trà một ngụm trà nóng vào trong bụng vừa mới đẩy mỡ hóa giải không ít thổ p h i ề n vương tử đánh một cái ở một cái đưa tay quẹt quẹt mồm sừng mỡ đông chắc lưới một cái nói cái này đường nhân trà đến có mấy phần ý tứ mùi thơm ngát kéo dài răng môi lưu hương chầm chầm đem cái k i a trà nóng ôm xong thổ phiên vương tử đem bắt trà đôn trên bàn trà nói đến lại thêm một chén bên cạnh một cái xứ thần vội vàng n â n g bình trà lên thanh t ị n h nước trà chầm chầm dốc vào trong chén trà. sứ thần không lúc nhìn về phía thổ phiền vương tử một chút nói vương tử chúng ta bây giờ liền như vậy chờ lấy sao dạng này cũng không phải biện pháp a cái kia thổ phiền vương tử lần nữa nâng trung trà lên bát đưa đến bên miệng liếc mắt cái kia sứ thần bước lên khỏe miệng nói đường nhân có câu châm nôn dục tốc bất đạt người a còn muốn ai tính cách bên trên nhiều ma luyện ma luyện lộc an tán vui mừng xem thổ phiền vương tử một chút nói vương tử không hổ là ta thổ phiền đệ nhất hiếu học người đối với đại đường kiến thức vậy có đọc lướt qua nghe nói như vậy tán dương thổ phiền vương tử trên mặt lộ ra một tia cao nào đến nói đại đường sở dĩ sừng sững không ngã không chỉ có ở chỗ đại đường quân sĩ trang bị tinh xảo càng lớn một bộ phận chính là ở chỗ nông sự tinh luyện kim loại phát triển cấp tốc hai chúng ta lần đi sứ mang về đến tinh luyện kim loại kỹ thuật liền đã tại nông cụ bên trên đạt được cách tân tăng lên đến một cái mới bậc thang học thêm chút dù sao đối với thổ phiên phát triển cực kỳ có lợi đang khi nói chuyện bên ngoài chùa một mảnh h u y n náo nghe nói cái kia mơ hồ truyền đến tiếng hô khẩu hiệu thổ phiên sứ đoàn trên mặt mọi người hơi biến sắc thổ phiên vương tử đặt chén trà trong tay xuống mang theo một vòng treo tức nói xem ra cái này chút đường nhân không quá hoan theo ta trước đến xem xét ra cái kia ốc xá thổ phiên một đoàn người chậm rãi đi xuống bậc thang hướng cửa chùa bên ngoài xem đến một vị nho nhã thư sinh bộ dáng con nhà giàu tại mọi người t r ê n c h ú t dưới xuống xe ngựa cái kia cửa chùa bên ngoài hộ vệ nhìn thấy người này thần sắc cung k í n h nhao nhao hành lễ cái kia nho nhã thư sinh bộ dáng công tử trẻ tuổi chính là lý hối trong lúc giơ tay nhấc chân liền đã để tiếng người huyền nào đám người a n t ĩ n h lại ánh mắt chiếu tới chỗ thổ phiền chúng nhân đã đi vào trước người ba bước xa thổ phiên vương tử thần sắc yêu căng có chút ngẩng đầu lên sọ nghiênh liếp công tử trẻ tuổi một chút nói a đại đường đường đường lễ nghi chi bang chẳng lẽ không biết thổ phiên sứ đoàn lần nữa nghỉ ngơi sao điều này chẳng lẽ liền là đại đường đại khách chi đạo lời nói này rất nhiều một phen h ư n g sư vấn tội ý vị để lý hối trong lòng phá lệ không thoải mái lý hối khe n h ư mày qua trong dây lát liền khôi phục thái độ bình thường dò xét một chút cái kia thổ phiền v ư ơ n g tử trên mặt lại cười nói cái dạng gì người liền nên là dùng dạng gì lễ nghi đây cũng là đại đường đại khách chi đạo về phần cái này thô man người lẽ ra dùng như vậy thô lỗ lễ tiết đối lãi lộc an tán đưa ra qua hai lần đại đường tự nhiên là nghe nói chút lý hối tài hoa lúc này thấy người trước mắt tuấn nhan bạch chỉ toàn trên núi tóc mang theo ki quan áo trắng cẩm phục không nhốn bụi trần bên hông treo một khối ngọc bài trong suốt sáng long lanh ôn nhuận tinh khiết xem xét liền biết rõ nhất định không phải phạm v ậ t lộc an tán trong lòng phỏng đoán một phen liền đã đoán được người thân phận chắp tay nói không biết là quận vương c h i tử lý công tử lý đến không có từ xa tiếp đón lý hối thấy người này một cái ảnh chụp liền đã đoán ra thân phận của mình trên mặt kinh ngạc lóe lên mà qua liếc cái kia lạc má chòm râu dài một chút lý hối một chút chắp tay xem như lễ thổ phiền vương tử gặp lộc an tán quang minh thân phận đối phương, trong lô nói trang diện như vậy ta còn tưởng rằng là người hoàng tử kia đâu nguyên lai là quận vương c h i tử nói đến vậy bất quá là đại đường một giới thần tử thôi lời này vừa nói ra lộc an tán trong lòng thầm hô không tốt biết rõ cái này chính là thổ phiền vương tử tuổi trẻ khí thịnh thuận miệng vô ý ngôn ngữ nhưng bàn về thân phận huyết mạch cái này quận vương tuyệt không phải còn lại chư hầu vương tính toán ra cái này lý hiếu cũng chính là cùng đương kim đường vương lệ thuộc cùng một tôn thất lý hối thân phận huyết thống có thể nói cao quý vô cùng gặp thổ phiền vương tử cầm thân phận nói sự tình lý hối ngược lại cười ha hả ánh mắt rời rạc tại tấm kia thần khí mười phần trên mặt một giới thôn quê thất phu đạt được cân sủng đ ổ i thân thể ra thật đúng là làm chính mình chính là hoàng tộc huyết mạch chỉ sợ thanh minh dân hướng lúc ngay cả mình tổ phần ở nơi nào cũng có chút không mỏ ra đi lời nói này dẫn tới lý hối sau l ư n g đám người táo động vậy theo ngăn chặn rất điểm ai ha ha bất quá là một cái hất lên hoàng gia cầu nô t à i tôi h lại thật coi mình là hoàng thất chữ thứ tại thổ phiên có chút bản sự liền làm thật sự coi chính mình có thể tại đại đường đi ngang coi là thật buồn cười cùng cực một cái thân phận thấp a lông ở lỗ man di tri tộc lại cùng đại đường lý đại tài tử đàm luận thân phận huyết mạch nói đến thật là khiến người ta chế nhạo không chịu nổi lời nói rơi bên thai bờ lai lịch mình triệt để bị bại lộ tại trước mắt mọi người thổ phiền vương tử vô ý miệng ai ngược lại khiến cho lâm vào tình cảnh lúng túng phản phất giống như một cái trần trụi người tại bị đám người vây xem đồng dạng không tự giác một trận l ử a giận lan tràn trong lòng thổ phiền vương tử trên gương mặt đặc thù cao nguyên hồng cũng càng vì thâm trầm thổ phiền vương tử đ ổ i chủ đề nói a đại đường người vậy bất quá là chút hết ngồi đáy giếng thôi thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân kỳ thực các ngươi cái này chút tự phụ người có khả năng hiểu được lời này vừa nói ra bên ngoài cửa phủ trong nháy mắt nổ bệ ra đến vừa mới sao động đám người lại lần nữa sôi trào lên nói mạnh miệng không sợ tránh đầu lưỡi chẳng biết xấu hổ ngươi thì tính là cái gì dám đ ụ c ta đại đường nói khoác mà không biết ngượng có bản lĩnh liền so sánh với một trận lý hối mắt thấy sau l ư n g yêu cầu tỉ thí tiếng hô càng ngày càng cao trên mặt mang lên một vòng nghiền ngẫm nụ c ư ờ i đến chương hai trăm chín mươi ba khiêu chiến lê nghi chương hai trăm chín mươi ba khiêu chiến lê nghi đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tịm biển ngươi phun trào tiếng hô nổi lên một phía thổ phiên vương tử hơi n h a mắt lại ánh mắt sắc bén trong đám người du tàu một lát sau một tiếng phá lệ tỉnh táo thanh â m chậm rãi phun ra ta không sẽ cùng các ngươi tỉ thí thanh â m không lớn cũng rất đột ngột lý hối trên mặt hiện lên một tia cười lạnh chậm rãi cánh tay phải sau lưng đám người dần dần yên t ĩ n h lại nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân hai người lý hối phụ tá mà đi đi tới đi lui hai bước liếc xéo một chút thổ phiền vương tử nói nếu là các hạ thua không nổi lại có gì mặt m ũ i tại ngốc tại ta đại đường lại có gì mặt m ũ i nhấc lên hỏa thân một chuyện giải thích lý hối chậm rãi d ư n g bước trong mắt bắn ra một đạo hàng còn đến gắt gao nhìn chằm chằm thổ phiền vương tử nói ngươi cảm thấy ngươi xứng、à. một cỗ vô hình uy áp từ lý hối trên thân chậm rãi phát ra thổ phiền vương tử ngẩng đầu mà đứng nên tiếp cái k i a đạo băng lanh ánh mắt trong mắt không có chút nào ba động lộc an tán trông thấy hai cái thanh niên liền như vậy rằng có lấy nghe nói để ý tới lời nói này trong nháy mắt liền mới ra cái này lý hối sợ cũng là trường nhạc công chúa hâm mộ người bên trong mặt trời gây gắt cao chiếu chiếu tại tấm kia trên mặt ngọc và áo tung bay rất có vài phần ngọc thụ lâm phong hương vị tài tử gia nhân không có thổ phiền vương tử n h ú n tay có lẽ cái này lý hối thật đúng là một vị mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh lộc an tán chậm rãi tiến lên nhìn xem lý hối nói đại đường chính là lễ nghi trí bang lấy lý công tử thân phận liền như vậy t ỷ thí khó tránh khỏi không hợp lễ tết đi lộc an tán đối với lý hối tài hoa sớm có nghe thấy nhưng đối với thổ phiền vương tử chính mình càng là rõ ràng vô cùng ba tuổi đọc thi thư năm tuổi liền bắt đầu tập võ tuy là bần hàn xuất thân lại tại mười tuổi năm đó tại to như vậy thanh t ạ n g cao nguyên bên trên bộc lộ tài năng cũng chính là khi đó hiện tại khả hãn phụ thân bị độc hại còn chỉ có mười lăm tuổi tùng tán kiền bố liền bắt đầu tiếp nhận bộ lạc cùng năm liền bắt đầu đem thanh niên này đặt vào chính mình dưới trướng bồi dưỡng mười tuổi về sau vị này thổ phiền vương tử liền bắt đầu tiếp xúc đường triều thi t kỹ nghệ nhân văn lộc an tán tràn đầy tự tin thổ phiền vương tử cùng lý hối so đấu chưa chắc thất bại lý hối nghe nói lộc an tán ý tứ liền nói ra chuyện nào có đáng gì giải thích chậm rãi tiến lên nhìn chăm chú tấm k i a đen kị tuổi trẻ gương mặt trầm giọng nói đã như vậy ta liền viết xuống một đạo chiến thư như thế nào nghe vậy cái k i a thổ phiền vương tử mày rậm rực lên nói như thế rất tốt một cái là thổ phiên trăm năm qua đệ nhất nhi đồng thời kỳ liền đã danh chấn cao nguyên danh nhân một cái khác thì là ngâm tại thư hương môn đệ hoàng thất quý trụ càng là có trường an đệ nhất tài tử danh dự danh xương quận vương trí tử hai người liền tại viện này bên trong lập xuống chiến thư lý hối chắp tay nói ngày mai thân lúc ta liền tại chu tức đại nhai xin đợi các h ạ g i ó nhẹ có chút cuốn lên thổ phiền vương tử góc áo tuổi trẻ nét mặt biểu lộ một cỗ tự phụ thân sắc đáp lại nói một lời đã định dần dần cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong nổi lên một vòng tinh quang đến khoan hậu bỡ môi b ứ c lên một vòng cười lạnh nói nếu là hạ chiến thư thì thí tiền đặt cược tất nhiên không thể quá nhỏ nếu không có ngày như thế không thể so với cũng được lý hối thật muốn quay người thân ảnh cứng lại trong lòng có chút kinh ngạc chậm rãi nghiêng đầu lại trước mắt cái này đen kịt tướng mạo thường thường thậm chí cái kia thô r i á p gương mặt cho người ta một cố nồng đậm thôn quê ngu phu cảm giác vậy mà muốn tăng lớn kiếp mã ở trong nháy mắt này ở giữa l ý hối có một tia h o à n g hốt tựa h ồ trước mắt hán tử này cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi một kích đẻ xuống nghi ngờ trong lòng l ý hối câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ c ư ờ i đến chậm rãi nói đây là tự nhiên không đợi l ý hối mở miệng thổ phiền vương tử đoạt trước nói nếu là đại đường thắng chúng ta mấy người liền có thể đ ư n g về hòa thân sự tình như vậy bỏ đi nhưng là thổ phiền vương tử trên giấy dò xét lý hối một phen nói nếu là đại đường bại ngươi... tại ta cưới công chúa này g liền tới làm cái này lấy tớ tự mình cho ta dẫn ngựa vừa dứt lời ngoài cửa phủ mọi người đẩy đẩy lấy ồn ào rất nhiều một bộ muốn xông lên đến đánh cái này thổ phiên sứ đoàn cảm giác ngươi thì tính là cái gì vậy mà lý công tử cho ngươi dẫn ngựa ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng nói chuyện viền vông thế mà tưởng tượng lấy có thể thắng nhanh lên tỉ t h í đi để cái này chút lũ người man s ơ m c h ú t cút ra khỏi đại đường lý hối đầu cũng sẽ không chấm rãnh ắ t ra hiệu đám người an tính lại ánh mắt nhìn chung quanh thổ phiền vương tử sau lưng cái kia chút sứ thần nhóm năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng lý hối chậm mắt lần rãi quanh người không nhìn nữa thổ phiên một đoàn người một chút trực tiếp hướng về xe ngựa đi đến phản phất đánh thắng một trận trong đám người buộc phát ra một trận tiếng hoan hô vây quanh lý hối lên xe ngựa móng ngựa tung bay nhanh chóng lái rời hồng lư tự trong xe ngựa lý hối xốc lên xe ngựa hai bên rẻm về phía sau nhìn đến vô số văn nhân thế tử nhóm vậy dần dần rời đi hồng lưu tự tranh nhau trên đường cái tuyên truyền lấy ngày mai tỷ thí sự tỉnh lý hối chậm rãi buông xuống màn cửa nghĩ đến chính mình sở tác sở vi trong lòng dơ lên vẻ vui sướng đại đường một hơi này liền để ta lý hối cho ngươi thắng trở về chương hai trăm chín mươi bốn văn võ tỷ thí chương hai trăm chín mươi bốn văn võ tỷ thí đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm ngoài cửa sổ l á cây vang xào sạt quang ảnh pha tạp ném tại cái kia một phong thư tín bên trên lý hối thổi một chút mới viết xong thư tín chậm rãi cất vào phong thư đem mật sắc phong tồn tốt bên cạnh lão quản gia tiếp qua phong thư sử tại chỗ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm tiểu vương gia cái kêu man tộc loại gì thân phận chúng ta lại hướng bọn họ loại này đê tiện người đưa chiến thư chẳng phải là tự hạ thân phận sao lý hối chậm rãi dạo bước đến phía trước cửa sổ thấu qua cái kia cửa sổ nhìn về phía trong nội viện lá d ụ n g phiêu linh nói không sao việc quan hệ trường nhạc công chúa kết hôn công việc điểm ấy mà ủy khuất tính toán không cái gì chỉ là hy vọng bệ hạ có thể thông cảm phần của ta khổ tâm không hàng ta không hiểu lễ nghĩa tri tội lên thôi giải thích lý hối tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh đến có thể ngay trước trường ăn chúng bách tính mặt đem cái này chút man tộc tặc tử làm đục một phen cũng là có một phen niềm vui thú lao quản gia kia cười hát hát nói tiểu vương gia ngươi lần này thủ thắng nhưng vì đại đường tranh một hơi a so tại thi hội bên trên cầm cái đầu chủ càng làm cho người c h ú mục đích lý hối trên mặt hàn ý dần dần tàn đến ngược lại trên mặt ấm áp không ít lại quay người lúc đã là mặt mày hớn hở từ lần trước thi hội bên trên để đường hạo đoạt thứ nhất về sau lý hối liền đối với thi hội tại vậy không có hứng thú được song lần này nhằm vào thổ phiên thi hội lại làm cho hắn lại lần nữa dấy lên mới hy vọng đến chính như lão quản gia nói nếu là khuất nhục cái kia người thổ phiên chính mình không chỉ có vì đại đường thắng được một phần bề ngoài càng là có thể dương mi thổ khí một phen muốn cái này chút lý hối viên kia yên lặng đã lâu tâm ngược lại có chút kích động lên tốt người đi mau đi người mau chóng đem tin đưa đến nha môn nhiều kém một số người trước đến dựng cái bản cũng đừng chỉ hoan xuống tới lao quản ra ứng một tiếng liền vội vàng ra đến không nhiều lúc q u â n vương trong phủ nối đuôi nhau mà ra một đống lớn người làm mấy chiếc trên xe ngựa lôi kéo cờ màu chống to bàn trà các loại chậm ra hướng về chu tước đại nhai chạy nhanh đến văn võ chi chiến bắt đầu rồi trình tề h tiếng gọi ở mỹ từ quận vương phủ một đường t r u y ề n ra đến không ít bách tính nghe nói cái này một đại sự trong nháy mắt toàn bộ trên đường cái nổ tung buôn tàu bầm báo tham gia náo nhiệt cũng nhao nhao đi theo đội xe hướng về chu tước đại nhai tuân ra đến thời gian qua đi nửa tháng yên lặng đã lâu trường ă n thành bị cái này mới lạ sự tỉnh quấy n h i u lần nữa sôi trào lên chu tước đại nhai bên trên vây xem quận vương phủ người làm nhóm đem một đống vật tư vận chuyển xuống tới chúng bách tính vậy nhao nhao nghị luận lên cái này thổ phiên man tộc chẳng lẽ còn hiệu chút thi từ không thành lại nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng lý công tử thì、thí. Nghe nói cái kia thổ phiên màn còn muốn cưới trường nhạc công chúa, lý công tử tại thi hội bên trên gõ một cái bọn họ cũng gõ thổ chúa, thi hội họ cái kia cưới tại cái tộc tử một tốt. lý là đúng a ta cũng nghe nói cái kia thổ phiên cho mượn bắc cảnh sự tình làm bài có chút khó khăn đại đường ý tứ quả nhiên là đáng xấu hổ đường vương tập cung lưu hương bên trong huân hương lên nhảy chậm rãi phiêu tán trên b à n trà trưng bày mấy cái sấp tấu trương đường vương chậm rãi tấu trương xoa xoa cái c h á n chậm rãi r ử a vào tại trên giường mềm bên cạnh trường tôn hoàng hậu cầm qua một cái hồ cựu áo c h o n g chậm rãi cho đường vương vây qua cái cổ nhẹ giọng thì thầm nói ra vậy hạ đã xem mấy canh giờ nghỉ n ơ i một hồi đi hơi có vẻ vẻ m ệ t m ỏ i đường vương chống đỡ lâu lâu chậm rãi nhắm mắt lại thở dài cái này chút thần tử a thật sự là không cho chấm bớt lo trường tôn hoàng hậu đứng dậy chậm rãi đứng tại đường vương sau lưng tay trắng xoa nắn lấy đường vương b à i nói ai vậy hạ cũng không cần để ý bây giờ bắc cảnh chiến sự rằng co cái này chút thần tử vậy chẳng qua là lo lắng đại đường an nguy mới bất đắc gì thôi hơi dừng lại một cái trường tôn hoàng hậu nhìn xem cái k i a trải v ố t chỉnh tề búi tóc nói vạn nhất bắc cảnh tối nát như vậy càng làm cho thổ phiên đạt được đường vương sau khi ngay xong c h m ngâm một lát nói thật to lớn đường lúc nào thụ qua bức hiếp nếu không phải xem tại thổ phiên năm gần đây giữ k h u ô n phép chấm sớm làm cho người đem cái kia thổ phiên sứ giả chém đầu gian chúng bán nữ cầu vinh chấm làm không được đại đường càng làm không được vậy hạ một tiếng hô quát từ ngoài điện từ xa đến gần truyền đến đường vương t ừ từ mở mắt vinh công công vội vàng rào bước tiến lên điện đến cúng kính chắp tay nói quận vương c h i tử lý hối đã tại chu tước đại nhai bày xuống lôi đài nói là muốn cùng cái kia thổ p h i ề n vương tử tỷ thí văn võ ngay vậy đường vương khẽ nhữ mày quắt hồi não một tỷ thí tự mình luận bàn liền thôi nào có lần này tỷ thí Thổ phiên chính nghi như đại đường đến, đường bàng, xa mà là lễ vinh ậ y tỉ thí chẳng h p ả là có làm có công ngại.、Đem、cái kia h tiểu tử tìm Vinh cho chấm c đến. n ô công, công tiến lên hai bước đi vào lòng toa trước nói khẽ lao nâu nghe ngóng đến hạ chiến thư chính là thổ phiền vương tử đồng ý qua chắc hẳn hai người đã thỏa đàm trường tôn hoàng hậu trong lòng tránh qua vẻ hầu nghi nói lý hối làm sao đột nhiên sẽ đến tìm tới cái kia thổ phiền vương tử vinh công công cười thần bí nói trường nhạc công tử chính là thiên nhân tri tư k h u y n quốc k h u y n thành có chút trường an quyền quý hâm mộ lại có gì kỳ quái đâu đường vương nguyên bản tức giận trên mặt dần dần bình tĩnh trở lại trầm ngâm nói sớm nghe nói về thổ phiên ra hai cái bất thế chi tài một cái chính là tùng tán k i ề n bố rất có thủ đoạn đem phân liệt t h à n h t ạ n g cao nguyên thống n h ấ t lại thứ hai chính là giỏi về quốc chính lộc can tán tại tùng tán k i ề n bố thủ hạ ra không ít lực nghĩ không ra cái này tùng tán k i ề n bố con nuôi đến còn có phần này bá lực g i a mưng chiến vinh công công cười nói vậy hạ thổ phiên quốc tùng tán k i ề n bố đã làm cho vị này thân phận địa vị người trở thành con nuôi tất nhiên là có mấy phần năng lực bất quá lý công tử chính là đại đường đệ nhất tài tử chắc hẳn có thể không chút huyền n i ệ m cầm xuống tỉ thí lần này đường vương sờ sờ cái cảm suy nghĩ một chút cười n h ạ t nói như thế rất tốt để đại đường tài tử cùng thổ phiên tài tử đụng tới đụng một cái chiến đấu ra thắng bại đến vinh công công có chút không người nhắc nhở bệ hạ lần này nếu là lý công tử đại thắng không bằng bệ hạ thừa này triệt để đoạn cái kia chút người thổ phiên ý nghĩ đường vương suy tư một lát trên mặt mỉm cười khẽ gật đầu nói như thế một cái không thương tổn hòa khí biện pháp chuyên lệnh rời đến để kim n ô vệ trước đến giữ gìn trật tự can đoan tỉ thi an toàn tiến hành chương hai trăm chín mươi năm đội phát dị huống chương hai trăm chín mươi năm đội phát dị huống đại đ ư ờ n g c h i c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm chu tước đại nhai đầu này nguyên bản rộn rộn ràng ràng đường cái bây giờ đã ở chính giữa đoạn bị cờ mỏ vây lên một cái đến thời không đến hai tấm b à n trà cách xa nhau mấy bước xa b à y ở trên không mặt đất mấy tên nô tì tay nâng bút mực giấy n g h i ê n lạng lặng đứng có trong hồ sơ mấy cái sau hơn mười vị quyền quý thế gia công tử nhóm đem đất chống làm thành một vòng tròn đến sau lưng chính là giữ gìn trật tự kim nô vệ nhóm một cái quay lưng thế ra tử đệ vì đứng trước người chính là chen vai thích cánh đại đường các con dân cái này có chút lớn đường con dân chính là nghe nói thì thí liền sớm chờ đợi ở đây giờ này khắc này cái này chút lít nha lít nhít dân chúng nghiêm chỉnh đem đất chống vây chật như nêm c ố i cái kia chút đến sớm người sớm đã chọn tốt gần phía trước vị trí đem cái này giữa đất chống tình hình nhìn một cái không s ó t gì mà không ít nghe hỏi mà người tới lại rơi tại cuối cùng khó tránh khỏi có dân chúng xô xô đầy đầy muốn chen đến hàng phía t r ư ớ c đến cái kia tạo thành bức tường người bên trong phảng p h ấ t sóng biển phập phồng phập phồng kim nô vệ hoành kích trước ngực không lúc lớn tiếng a xích giữ một khoảng cách không cần thiết xô đầy nhưng mà lại cũng không thể ngăn cản cái này chút tên tộc lòng hiếu kỳ có lẽ bảo hoàn toàn ngăn cản không cái này có chút lớn đường các con dân quan tâm thắng bại tâm tình dù sao trận này chính là nhằm vào thổ phiên một trận dân gian hoạt động làm đại đường con dân tự nhiên hy vọng nhìn thấy đại đường mới đại triển thần uy đem cái kia đột quyết vương tử nghiền ép hình ảnh đông thùng thùng tiếng trống tại cái này la hét thẩm ý bên trong vang lên lý hối cùng với p h â n chấn nhân tâm tiếng trống chậm rãi đứng dậy đi hướng đất trống bên trong Trong cái nhấp tay nguyên bản la hét thẩm ý đám người dần dần an tĩnh lại chư vị hôm nay chính là đại đường giao đấu thổ phiên tài tử chi tranh thổ phiên đất nước nhỏ bằng viên đạn Cũng k hôm n g biết i l ê sỉ mưu t o a nay p h í bắc buồn cảnh chưa cưới Châu, thực cười. tình đến đường. màn toan đường Mình n khó khai hóa Hôm sự ta Một tại đại đại xử a lại giới mưu gì, ta liền lấy đại đường văn sĩ thân phận đến để thổ phiên nhìn xem ta đại đường ra sao chở nhân tài đông đúc còn chư vị làm chứng nâng lên quốc sĩ một cái trước mắt đại đường dân chúng o á n khí trong nháy mắt liền bị kích phát ra đến trong đám người lại lần nữa sôi trào lên nguyên bản bình tĩnh đám người lại lần nữa táo động đứng ở hàng trước một cái chắc nịch hát tử hai tay ôm ở trước ngực giắt thô cổ hàng hô cái kia thổ phiên hắc hầu tử tính là thứ gì theo ta thời cằn đến á có t người thổ phiên chính là kiêu ngạo tự mãn tự cho là tại thổ phiên cái kia tiểu địa phương có thể bộc lộ tài năng liền đem những người khác không để cho Đúng mắt cuộc tỷ thí này chẳng qua là người thổ phiên phủ du lây cây tự dước lấy n ụ c tôi ngồi phía trước hàng phòng di ái nghe cái này hưởng thụ lời nói trên mặt mỉm cười nói lời tuy như thế bất quá thổ phiên s á c thực ra một vị nhân vật lợi hại đến bên cạnh trình sử lượng liếc mắt phòng di ái chậm d ã i nói phong h u n h ngươi nói chẳng phải là tùng tán kiến bố cái kia phòng di ái cũng không đáp lời có chút gật gật đầu trình sử lượng bưng bít lấy cái cảm nhìn chăm chú phòng di ái nói phong h u n h chẳng lẽ có chỗ lo lắng phòng di ái nghe vậy cười ha ha một tiếng vỗ vô trình sử lượng bả vai nói văn v o toàn tài ít càng thêm m i húng chi là cái kia thổ phiên hoàng vụ chi địa Cái n lớp lớp một bộ áo trắng đai lưng ngọc khăn chít đầu tay cầm cầm giấy dưới ánh mặt trời phản phất cái này bôi bóng người tản ra vô tận tư hương khí tức đồng dạng lý hối chậm rãi phất tay ổn định đám người dùng ngòi bút làm vũ khí cất cao giọng nói thổ phiên man g i tự nhiên không thể cùng đại đường đánh đồng nhưng đại đường chính là lễ nghi trì bang người tới là khách chúng ta nên hữu lễ số vẫn là muốn có vây phân chửi rủa cũng không cần tại loại này trước mặt mọi người nhắc lại giải thích lý hối vừa đi vừa về đi đến mấy bước v ơ quản giấy nói hôm nay t h thí chính là một trận văn một trận võ lấy kết quả cuối cùng quyết thắng thua đông thùng thùng đang khi nói chuyện thứ hai thông tiếng chống lại lần nữa vang lên cách lướt định canh giờ còn sót lại chưa tới một phút canh giờ nghe được tiếng chống lý hối khe nhữ mày nhìn khắp bốn phía nhưng lại chưa trông thấy cái k i a t h ổ phiền vương từ thân ảnh quyền quý thị tộc vậy ẩn ẩn có chút nóng n ả y đứng dậy ánh mắt xuyên qua bức tường người hướng xa như vậy chỗ nhìn đến đám người giờ này khắc này mới phản ứng được cái k i a t h ổ phiền vương tử đến hiện tại vẫn là chưa từng xuất hiện trong đám người dần dần toát ra p h ò n g đoán đến đứng ở hàng trước một cái cao gậy thư sinh bộ dáng người nghi hoặc nói ra chẳng lẽ cái này người thổ phiên luôn cúng đi không dám tới tham gia thì viết trải qua thư sinh này nhắc nhở một số người vậy hô quát a thật sự là mất mặt xấu hổ tại ước định lúc v i n h váo tự đắc còn tăng lớn tiền đặt cược bây giờ lại bó tay bó chân thổ phiên tiểu nhi nói không giữ lời cái này trút man di sợ là không biết hứa hẹn hai chữ như thế nào viết đi Hắc. Người này. không phải là trong đêm trốn chạy đi trong đám người n g ư ơ i một lời ta một câu chốc lát ở giữa liền lần nữa để to như vậy đất chống lần nữa huyên áo chương hai trăm chín mươi sáu đường phục và bàn chương hai trăm chín mươi sáu đường phục và bàn đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm thời gian từng phút từng giây trôi qua trong lòng mọi người p h ấ n đất vậy càng ngày càng cao thậm chí một số người đề nghị trước đến hồng lư tự đem cái kia thổ phiền vương tử bắt tới đối chất nhau vì sao không tham gia t ỷ thí một cái khác chút càng thêm não đại động mọi người cảm thấy thổ phiền vương tử nhất định là e ngại t h thí đã trong đêm ra hoàn thành bên hai ồn ào càng làm cho lý hối trong lòng n g ờ vực vô căn cứ và phần mắt thấy cái kia chút quá kích đám người đã có chỗ d ị động ẩn ẩn có chạy đến hồng lư tự g i ấ u hiệu đông thung thùng t a m thông tiếng trống vang lên theo lý giảng tỉ thí đã chính thức bắt đầu sao động đám người cuối cùng không chịu nổi có người h é t lớn đi thôi đến hồng lư tự tìm ra cái này chút không tuân thủ hứa hẹn man di kèm đinh đinh liên miên bất tuyệt thanh thúy tiếng chuông xuyên phá đám người ồn ào ồn ào náo động chuyển đến đất trống cái này âm thanh âm thanh chuông phẳng phất giống như có ma lực đất trống bên trong tất cả mọi người ngơi người chậm rãi quay đầu, theo tiếng nhìn đến. tấm mắt chỗ chống r ô n g trên đường cái mấy cái chi lạc đà đi chậm rãi cái kia ánh vàng rực rỡ lục lạc theo lạc đà đi lại đinh linh đinh linh v ă n đ ậ u ngũ quan tâm h thúy làn da ngăm đen thổ phiền vương tử ngầm đầu giữa n g ư ợ c vượt tại lưng còn bên trên sau lưng lộc can tán cùng mấy cái tùy tùng vậy c ắ t t h ừ a một tớt chính chậm rãi đi tới nhìn thấy cái này người đông tấp ngập t r a n g diện cùng biểu lộ phong phú đường nhân thổ phiền vương tử thong r ô n g nợ nụ cười dường như vẫy vùng trường an đầm dạng dưới như vẫy vùng trường an đầm dạng vị này thổ phiền vương tử đúng là một thân đường trang thanh nhã phục sức màu sắc tại thổ hoàng lưng cái k i a thổ phiền vương tử thay đổi hôm qua lời nhác lộn xộn sợi tóc lung ở sau bị một thanh tinh xảo phát k â y b ộ c lên đỉnh đầu nhìn rất có vài phần văn nhân thế t ử bộ dáng trong n y mắt l i ề n có đại đường con dân lớn tiếng hô quát nói mau nhìn thổ phiên cái thằng kia đúng là lấy một thân đường trang theo nhắc nhở đám người rời rạc ánh mắt tụ lại tại cái k i a thổ phiền vương tử phục sức bên trên lam n h ạ t chủ sắc điệu bên trên không có dư thừa tân trang rộng thùng t hình ống tay háo tùy ý rủ xuống đến càng hiện ra mấy phần thoải mái không bám vào một khuôn mẫu tuy là đường phục mà tại cái này khôi ngô thân hình lên tới là mười phần vừa người nhìn xem cái kia rất có vài phần văn sĩ bộ dáng đen kỳ thám tử đại đường các con dân lại lần nữa ồn ào tên này thế mà nhập ra tùy tục mặc vào chúng ta văn sĩ ăn mặc ha ha cái này lông đen hầu tử nhất định là sợ mặc vào thổ phiên phục sức tại trong tỷ t h í thua sẽ cho thổ phiên mất mặt đi cái này đường phục tài năng cũng không tệ chỉ tiếc mặc tại một cái lông đen hầu tử ly một một hôi sắc mặt dần dần âm trầm xuống tuy nhiên cái này thổ phiền vương tử lôi thôi liếc thiết nhưng tại trước mặt mọi người bị đại đường con dân liền tướng mạo ác ý bình luận cuối cùng không tốt việc này nếu là chuyển ra đến càng không hợp lễ nghi chi bằng cái danh x ư n g này lý hối chậm rãi giơ tay phải lên chậm giọng nói không được vô lễ thanh âm tuy nhỏ lại uy thế mười phần đám người vậy rất nhanh liền yên t ĩ n h lại cái kia thổ phiền vương tử lại mắt điếc thai ngơ h u y ể n chuyển nợ nụ cười chậm rãi đi vào đám người phía sau trong chốc lát đám người nhường ra một con đường nối thẳng đất chống nói tới lý hối dò xét một chút đã xoay người xuống tới thổ phiền vương tử ánh mắt rơi tại vương tử bên hông cái kia thanh loan nào như thế ăn mặc coi trọng đến ngược lại là lộ ra rợ rợ tương thổ phiền vương tử triển khai cánh tay lần này ta i đ liền xét đ g phục h c một dùng đao này đánh bại các ngươi đại đường dũng sĩ thổ phiền vương tử thay đổi trước đó hung lệ lô mang tính cách đem lời nói này nói ngôn n g a thường thường tại kể ra một kiện dễ như chở bàn tay sự tình đường dạng vậy xem chúng đại đường con dân trong lòng lướt qua một tia kinh ngạc nghĩ không ra cái này thổ phiền vương tử đúng là thanh này lòng tin mười phần một cái tú tài bộ dáng thanh niên nhẹ lay động trong tay quả giấy nói vượt cười vượt đội mũ người bắt trước bửa xỉu nhân nhiều tắc quá a sau một lát tiếng chất vấn nóng trào âm thanh dần dần tại đại đường trong dân chúng lan tràn ra xem ngươi cái k i a mềm nhúng dạng liền biết rõ không phải cái gì tốt người luyện võ còn nói năng lô mãng ý đồ đánh bại ta đại đường dũng sĩ coi là thật coi ta đại đường không người ta đại đường nhân tài xuất hiện lớp lớp há có thể dung được ngươi loại tiểu nhân này tại mạnh hiện tại nhận thua còn kịp miễn cho luận võ lúc đao kiếm không có mắt trên thân treo hồng coi như khó chịu c ẳ n g có thể tiếp cái này h ò a p h ụ đám người ngưng một lời ta một câu nghị luận tất cả mọi người đối cử chỉ hiền lành nôn tử sắc bén thổ phiền vương tử đều là không coi trọng thổ phiền vương tử nghe chung quanh châm trọc khiêu khích c h ầ m rãi lắc đầu nói ta chính là một lời chân thành mà đến không thành các ngươi lại như thế đ ạ i khách cũng được ta liền triển lãm m ộ t hai để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục lần này tràn đầy tự tin lời nói rơi tại lý hối bên h a i nghe phá lệ trói h a i lý hối tuấn lam trên khuôn mặt dần dần băng lanh xuống tới nhìn chẳng cái kia thổ phiền vương tử nói chương ầ n gì lên n i hai trăm chín mươi bảy văn thí chi tranh chương hai trăm chín mươi bảy văn thí chi tranh đại đ ư ờ n g chi trấn thế võ thần cc t r à t ị m đại đ ư ờ n g hoàng thành dương cung bạc kiếm mà ngàn d i m xa lại là một cái khác b ứ c quan cảnh đức dương cục thế ổn định đường hạo lĩnh mệnh t r ư ớ c mang theo giới trướng binh sĩ cùng bộ phận đồ quân nhu đi đầu liền cũng cái t i ê ba ngàn đột quét quý tộc tù binh sớm tiến về trường an mà đóng quân đức dương đại quân còn ạ i đức dương thành bên trong nghe xong vương mệnh mặt trời gây gắt vào đầu mấy vạn người đội ngũ dọc theo đất vàng đại đạo đi chậm rãi đường hạo đứng lặng lập tức ngừng tại chỗ nhìn xem đại quân chậm rãi từ trước mắt đi qua r a tốc hành quân tiếng thúc giục vang lên đại quân tốc độ tiến lên đột nhiên để b ạ t không biết c á t h cách c á c c á c đồ quân nhu chậm rãi từ đường hạo trước mắt đường hạo lạnh lùng mắt nhìn cái tia chút bị c h ó i c h ó i tay chân xe đẩy nô lệ q u ắ t nhanh đến trường an hết tốc độ tiến về phía trước tuân lệnh binh sĩ vượt lập tức bên trên nâng tay lên bên trong trường tiền vùng tại phía trước tù binh t r ê thân ba ba ba vang tiếng roi âm từ gần mạ xa xen lẫn bọn lan tràn ra liền ở đây lúc phù phù sau xe nô lệ một đầu ngã quỵ ư ớ i đến kéo cùng một sợi dây thừng bên trên nô lệ ngã trái ngã phải cái k i a đồ quân n u tốc độ đ ố n g nhiên chậm lại xuống tới đường hạo nhãn châu xoay động thoáng nhìn thế thì cuối năm bước tù binh ánh mặt trời chiều xuống cái k i a ô u chọc không chịu nổi trên mặt không có nửa điểm huyết sắc khô nước trên môi ẩn ẩn chạy ra một điểm đỏ thâm đến thần chí không rõ tầm mắt lửa mở Bờ môi nhúc nhích không biết đang nói cái gì bên cạnh cái k i a mấy tên tù binh mắt nhìn lưng ngựa bên trên đứng lặng thân ảnh ánh mắt bên chóng toát ra một tia ho băng lãnh mệnh lệnh từ cái này đen nhánh mã thất bên trên phát ra trong chốc lát liền có binh sĩ từ sau một bên trong đội ngũ đi tới rút ra bên hông bội kiếm h ắ n nhận lập l ò van cầu ngươi không nên giết hắn hắn lời con chưa dứt phấp một tiếng lợi nhận xuyên thấu ra thị thanh âm chuyển đến a ngay sau đó chung quanh chính là nữ nhân tiếng thét trói thai âm cái k i a cầu xin tha thứ đột quyết quý tộc đột nhiên quay đầu đập vào mi mắt là một thanh đỏ tráng dao nhau chậm rãi rút ra đường nào ngã xuống đất lao nhân trong miệng mũi chạy da đỏ tươi dịch thể đến run dậy thân thể dưới một vòng đỏ thấm lặng yên không một tiếng động xuyên vào búng nắm lao nhân cái k i a tiêu hiệu xuống hai tay cầu xin tha thứ đội quyết quý tộc toàn thân run rẩy lên trong chốc lát hắn đ ô n g nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác một đôi huyết hổng t r o n g con ngươi tràn đầy phẫn nộ cắn răng hung hăng nói ra n g ư ơ i n g ư ơ i ác ma này trường sinh thiên đ ô n g nhiên h à n quan g l ó lên đội quyết quý tộc chỉ cảm thấy trong cổ mát lạnh vô ý thức hai tay bưng bít lấy cổ một vòng đỏ t h â m thuận khe hở tràn ra tới Bờ môi run rẩy nói không nên lời một câu trong cổ nguyên lành vài tiếng lại chỉ mơ h ầ nghe thấy ếch nô、no, à thanh âm một giây sau đội quyết quý tộc như là một cây đại thụ ẩm vang ngã xuống đất một chương tràn đầy c h á n g h é t khuôn mặt xuất hiện tại ngã xuống thân ả n h phía sau trong tay sáng lắc đường nhận bên trên sền sệt máu tươi dọn d ọ t rơi xuống rót vào đất vàng đất vàng bên trong tận mắt nhìn thấy vợ con ly tán cửa nát nhà tan binh sĩ trong lòng đã sớm bị p h ẫ n hận lấp đầy cái này chút dấm lên đồng bào hài cốt may mắn còn sống sót các dũng sĩ đem cái này chút p h ẫ n hận phát t i ế t tại tù binh trên, thân cũng có thể lý giải đường hạo trên mặt không có chút nào ba động bay đầu ngựa lại nghiêm nghị quát tiếp tục đi tới ba ngàn đột quét tù binh không thể nghi ngờ để đường hạo đội kỵ binh ngũ hành quân tốc độ hạ xuống một mặt lớn mà lộ trình còn xa xa x i nơi h ữ n g tù này h n cùng lúc trương an thành bên trong cái thiết thổ phiền vương tử trên mặt xuân phân chắp tay nói ngay cả như vậy vậy liền bắt đầu đi một trận liên quan tới đại đường cùng thổ phiên quyết đấu cuối cùng tại thời khắc này bắt đầu lý hôi đứng ở trên không đối bốn phía bách tính chắp tay cất cao giọng nói vì này n đại đại xuất sinh hoàng thất quý trụ tiểu vương gia thửa nhỏ liền đối với thi từ ca phú một nhóm cực cảm thấy hứng thú nếu là dứt bỏ đường hạo cái này một tiếng hót lên làm kinh người quái tài cái t i ế lý hối tài hoa tuyệt đối có thể được xưng tụng đại đường đệ nhất tại tử xưng hảo lần này lý hối tự thân lên trận quyết đấu thổ phiền vương tử đại đường con dân tựa hồ đã nhìn thấy thổ phiền vương tử ngồi ở trên không bên trong đỏ mặt tía thai quýnh dạng thổ phiền vương tử lại cũng không sốt ruột lấy nhập tọa mà là tay cầm quả giấy chắp tay mà đi c h ầ m rãi vây quanh đất chống đi đến mấy bước dường như chầm t ừ lại như nhàn nhã xài bước một lát sau thổ phiền vương tử có chút xoay người lại nhìn xem lý hối nói nếu là tỉ thí thơ văn đối với thi từ ý cảnh có thể nói nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí khó quyết cao thấp đã nhập tọa lý hối không biết cái này thổ phiền vương tử lại đang đánh ý định quỷ quái gì khẽ tao mày nói không thể so với thơ văn vậy các hạ muốn so thử cái gì bây giờ chính là đại đường thịnh thế đối với thi tử ca phú chính là lập tức dị thường phồn thịnh lúc đối với đại đường tài tử mà nói nâng lên văn thí một lần lúc trước tiên nghĩ đến chính là ngâm thơ lời ca tụng vậy mà bây giờ thổ phiền vương tử chẳng lẽ muốn mở ra lối riêng thổ phiền vương tử dạo chơi đi đến lý hối bàn trà trước có chút không người trong mắt quang mang lấp lóe mang theo một tia như có như không ý cười nhìn qua lý hối nói không bằng chúng ta liền tỉ thí câu đối như một phương đúng không ra về dưới thắng bại liền vân đơn giản như vậy ngay thẳng phương thức liền ngay cả dân chúng tầm thường cũng có thể làm ra định đoạt há không tốt hơn chương hai trăm chín mươi tám đại nhã tri tác chương hai trăm chín mươi tám đại nhã tri tác đại đường tri trần thế võ thần cc tra tìm câu đối nghe nói thổ phiền vương tử như vậy đề nghị b ố n tỏa một mảnh yên lặng tính ở đây tất cả mọi người làm khẽ giật mình p h o n g di ái ngây người nửa n g à y tựa hồ có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình đâm đâm bên cạnh trình xử lượng nói người thổ phiên muốn so đối câu đối câu đối này họa theo từ so sánh có thể nói tiểu vu gặp đại vu đồng dạng một mặt mờ mịn trình xử mặc cơ giới gật gật đầu hầu n h ĩ nói câu đối so sánh thi từ mà nói phái tử dùng chữ bên trên thư giãn rất nhiều từ tính bao q u á t nghiêm bằng chắc p h ô i âm bên trên kém xa tít tắp thi tử như vậy nghiêm cẩn thi tử đối với đọc đủ thứ thi thư đại đường văn sĩ tới nói đều là hạ bút thành văn chỉ có phân chia cao thấp mà thôi sẽ đối với câu đối không nhất định sẽ thi tử mà sẽ thi tử lại tiện tay đều có thể xuất ra câu đối đến xác thực như t r ì n h sử lượng nói sinh tại đại đường t ì n h thế như học không ra mấy cái tay áp vận đối trận câu thơ đến căn bản vốn không dám nhắc tới cùng văn sĩ một tử mà câu đối này đừng nói là văn sĩ mặc khách liền ngay cả thôn quê thôn phu cũng có thể tiếp cận một đụng loại này văn thi đối với đại đường tài tử mà nói có thể so với uống trà cùng nước đồng dạng đơn giản phấp trong đám người không biết là ai không chịu được cởi ra tiếng một cái thao lấy dạy đặc phương nôn khẩu âm người bao tố ra một câu ha ha ha câu đối ta cái này không hiểu thi thư người thô kệch đều có thể đối đầu mấy tấm hiện tại hiện tại lại bị kéo tới xem như văn thí nói xong lời cuối cùng lại còn là c ư ờ i xong trong mắt mọi người câu đối này tuy rằng cũng thuộc về đường triều văn hóa một bộ phận thuộc về hoa hạ văn hóa báu vật nhưng chính là mang theo âm luật tính chất cùng thú vị hào hứng trộn lẫn trong đó nói chẳng ra đối câu đối sẽ không dùng tại loại này trang trọng nghiêm túc trường hợp dù sao các triều đại đội thay cũng không thấy cầm đối câu đối đến xem như văn khoa thơ để cả trong đó cho cái này âm thanh tiếng cười tại một mảnh trong kinh ngạc lộ ra các bên ngoài đột n ộ t một trận như thế chính thức dày đặc trận đấu xen lẫn một câu như vậy đúng trọng tâm lại cực kỳ t r e o tức phương nôn đánh giá nhất thời lộ ra phá lệ một người vây xem đám người vậy đi theo cười vang đen nghị t b ư ớ c tường người lại lần nữa hoan bước lên nghe không liền người ta thôn quê thôn phu cũng biết đạo lý này khó nói một giới thổ phiên đại sứ lại không hiểu được còn tự xưng là chính mình nghiên tập đường quốc văn hóa đã lâu vậy không xấu hổ ha ha ha cái này thổ phiền vương tử không phải là nghiên cứu mấy năm đường quốc cầu đối liền cảm thấy mình hiểu ta đại đường nghe tiếng đi lý hối nhìn xem đám người phình bụng cười to bộ dáng nguyên bản khuôn mặt lạnh lùng bên trên kém chút biệt xuất n mạnh thường đến khi sâu một hơi về sau lý hối hơi chấn tĩnh lại chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía vẫn như cũ s á t mặt bình tĩnh bất động thanh sắc thổ phiền vương tử đưa tay ra h i ệ u nói như thế cũng được các hạ n h ậ p tọa chúng ta liền so mà chống đỡ liên đến quyết cao thấp thổ phiền vương tử chậm rãi ngồi thẳng lên đôi chung quanh đại đường con dân phản ứng nhắm mắt làm n ơ trực tiếp đi hương chính mình bàn trả nâng, nâng quần áo châm rãi ngồi xuống. l ý hối gặp thổ h i gặp p ề n v ư ơ n g ngồi xuống, tử một chút phất t a y nói. Đã l à đ ạ i đ ư ờ n g phương một trình thư, lẽ ra phải chiến đệ ra lẽ do đại đường một p hạ ư ơ n Thân g bỏ ra đề.、Thân、thể t i đại đường, tôn làm chức ủ nhưng quý quốc s giả đường đến, xa mà đến, là a o quý thân. n Đại đ ư ờ gia lễ n g h trí bàng, lẽ ra tận tình đề ị nghị. a chủ hữu、nghị. Lần này l i n do các hạ trước hạ ra đề mục đi lý hối để thổ p h i ề n một phương t r ư ớ c r a đề mục không chỉ là đối với khách đến thăm tôn kính càng là đối t ự thân thực lực đủ kiểu tự tin giải thích lý hối hơi phất tay ra hiệu t ỷ nữ nhóm chỉnh lên bút mực đứng tại thổ phiền vương tử sau lưng t ỷ nữ nhóm vội vàng nâng lên bút mực đưa cùng thổ phiền vương tử thổ phiền vương tử vậy không chối từ tay trái nhẹ sắn ống tay náo tay phải nâng bút dường như trong lòng có nghị săn trong đầu một phen bút tẩu lòng xả trong khoảnh khắc vế trên liền đã cho ra sau lưng t ỷ nữ tay trắng bước khẽ cầm lấy viết xong vế trên chậm rãi d ơ lên anh vũ châu châu bên trên thuyền nước đẩy thuyền lưu châu bất động mười bốn chữ lớn cứng cấp hữu lực của ngạo bà khí g i tính mười phần thấu qua cái kia long phi p ư ợ n g vũ chữ lớn b tự như kỳ nhân chính như cái này mang theo thô cùng giã tính đột quét vương tử đồng dạng nhưng cái này chữ lớn mỗi lần đặt bút chỗ hoàn toàn đem phong mang nội liễm ẩn ẩn lộ ra một cô nho nhã ở trong đó hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác lại tại chương này tự thiếp bên trong hoàn mỹ d u n g hợp cùng một thể lý hồi l i ế c cái kia tự thiếp một chút không khỏi trong lòng thầm hô một tiếng h ả o tự liền ngay cả ngồi tại bên cạnh phòng di ái trong lòng cũng rung động không nhỏ đơn thuần chữ này tuy rằng cùng đại đường thư pháp đại gia huyện truyền ôn lu tinh t ế thanh tú hoàn toàn khác biệt nét chữ này bên trong mang theo một cô kiệt ngao bất thuần giã tính phong cách riêng không thể không thừa nhận ch là chữ đẹp tí nữ tay cầm với trên chậm rãi vòng quanh đất chống đi đến một vòng nguyên bản trên mặt r ễ u c ợ t đại đường con dân nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết kinh ngạc c h ấ n kinh tán thưởng kinh ngạc đủ loại biểu lộ hiện hiện tại mỗi cá nhân khuôn mặt phong tĩnh âm thanh ở đây quyền quý thế tử nhóm im miệng không nói không nói một cái bị chính mình coi là đất nước nhỏ bằng viên đạn man g i càng đem đại đường văn tự viết như thế tinh diệu thậm chí siêu việt đang ngồi rất nhiều thế ra tử đệ đây là một loại như thế nào trải nghiệm tán thưởng r u n động xấu hổ tràn ngập mỗi một cá nhân tâm ở giữa không chỉ là đang ngồi văn nhân nhóm vây xem đám người vậy tại lúc này chờ mặc không nói lúc trước khinh thường miệt thị sớm đã biến mất không còn t â m hơi vô chung giờ này khắc này đám người không thể không một lần nữa đoan chính ánh mắt lần nữa nghiêm túc xem kỹ n ó cái này bề ngoại xấu xí thổ phiền vương tử đến thổ phiền vương tử trên mặt dần dần n ở nụ cười đến cất cao giọng nói đông hán mặc n i ê n cùng khổng dung giao hảo một vị tài tử nhị hành tại hoàng xạ đại yến khách mời lúc tại anh vũ châu viết d ư ớ i thương thương kiết kim ngọc cũ cũ dục phi minh danh ôn hôm nay ta lợi dụng đây là để g i về trên ánh mắt lưu truyền ở giữa thổ phiền vương tử nhìn về phía ly hối nói còn ly công tử viết về giới lời này vừa nói ra mọi người tại đây biểu lộ nhất thời phong phú đọc đủ thứ thi thư văn sĩ giải thích một mảnh kinh ngạc thậm chí có người thấp giọng tự lẩm bẩm cái này cái này sao có thể nguyên lai thổ phiền vương tử chỗ đề cập vị này nỉ hành tài hoa xuất chúng hai mươi sáu năm tuổi lúc bị người hãm hại tráng nhiên mất sớm kỳ thực biết được này tài tử cũng không có nhiều người bởi vậy câu kia danh ngôn rất nhiều người biết được nhưng lại cũng không hiểu biết đoạn này tiểu cố sự cái này thổ phiền vương tử có thể khắp nơi trong đó m ộ t hai có thể thấy được hắn văn hóa nội tình chi sâu hoàn toàn không tại những thế từ này phía dưới mà cái kia chút cũng người không biết chuyện nhưng không có bao nhiêu cảm thụ ngược lại chú ý đến này tầm v ế t r ê n đến thông tin ê hải âm sáng sủa trôi chảy sóng nước lấp l ó g mặt nước thất lạc châu bên trên thuyền cô độc đống nhiên thu nhập một tháng n à o hải động tính kết hợp phản phất đặt mình vào một bức giang cảnh bức tranh đồng dạng chương hai trăm chín mươi chín tinh diệu tuyệt đối chương hai trăm chín mươi chín tinh diệu tuyệt đối đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm nhìn như dễ dàng muốn làm đến hải âm đối trận bằng chắc vừa làm cũng đã hơi lúng túng một chút đến lý hối sau l ư n g thế tử nhóm vậy đã từ bắt đầu thấy chữ viết kính diễm chuyển rời đến cái này v ấ trên phía trên cho dù cái này chút tự phụ đại đường tài tử tài nhân nhóm đây là cũng không nhịn được vào đầu bốc thai trong thời gian ngắn mà cũng nghĩ không ra thích hợp ý cảnh đến đ ố i ứng này tấm v â trên đám người vụn trộm đem ánh mắt rời về phía trước mắt trên bóng lưng lý hối lông mày nhẹ dương không nghĩ tới cái này thổ phiền vương tử thô cùng bề ngoài dưới đúng là có như vậy tài hoa cái này đạo thứ nhất để liền có chút khó khăn châm tư một lát lý hối kéo lên ống tay á o nâng b ú t viết nhìn xem lý hối hạ bút các vị dân chúng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm cũng dướng cổ lên muốn nhìn một chút lần này liên kết cục là cái gì theo nô tỉ đem giấy quấn nhấc một nhóm cuốn thanh tú chữ viết đập vào mi mắt lạc dương cầu dưới cầu kiều gió thổi kiều động cầu bất động đ ỗ n g nhiên một bức gió nhẹ nhẹ thổi cây có lắc lư bức tranh hiện ra trước mắt chữ chữ đối trận chắc âm đ ặ t bút hoàn toàn có thể đối đầu tốt đối tốt lý công tử đối tốt đám người vỗ tay lớn tiếng khen hay một cái căng cứng trên mặt nổi lên vẻ vui sướng nụ cười đến thổ phiền vương tử sắc mặt bình tĩnh vẫn như cũ treo một vòng ý cười đưa tay ra hiệu lý hối ra để mục lý hối nhìn chung quanh một tuần ánh mắt rơi tại cái đứa bé kia đen kịt trên mặt xin lòng một kế đến đường triệu văn tự ngàn vạn chơi câu đối tình thế vậy tầ cái này thổ phiền vương tử đối với mặc dù đối với đại đường văn hóa có chút nghiên cứu nhưng lại không nhất định có thể đối đại đường văn tự nghiên cứu qua sâu nếu là ra một bước đoán chữ hợp chữ câu đối cái này thổ phiền vương tử có nhiều khả năng sẽ cắm ở bên trong tâm niệm như thế lý hối hiểu ý nợ nụ cười nâng bút viết ra tấp đất vì chùa chùa bên cạnh nói thơ thơ nói minh nguyệt đưa tăng về cổ tự làm thì nữ dẫn theo bộ kia chữ cuốn về phía đám người triển lãm lúc đám người đồng loạt đem ánh mắt tụ tập đến bộ kia vế trên bên trên trong chốc lát liền có người kêu lên hô đây là một bài đoán chữ liên nhà không khỏi quá qua đơn giản đi không phải vậy trong đám người một vị tú tài nhẹ phiến trong tay quả giấy dường như đã khám phá cái này liên bên trong n à o rượu cộng rõ ràng cho lắm chư vị đại đường bách tính một trận thổn thức trong nháy mắt liền đưa ánh mắt về phía vị này tú tài tú tài vậy không cố lộng huyền hư nói thẳng nói này liên nửa phần t r ư ớ c vì hai chữ hủy đi hợp sau đó hai câu thủ chữ lại cùng tiền bán bộ phân giao nhau hô ứng cũng không phải là tùy ý mà vì trải qua tú tài nhấc lên đám người lần nữa đem ánh mắt đầu nhập cái kia về trên phía trên nhìn kỹ phía dưới liền có người lên tiếng kinh hô nói quả là thế nửa phần chức chùa đối ứng phía sau nửa bộ một chữ cuối cùng đúng đúng đúng nửa phần trước thơ chữ đối ứng phía sau nửa bộ phía trước nhất một chữ nhìn như bình thản không có gì lạ với trên trong mắt mọi người lắc qua đi vây xem đại đường con dân trong mắt dần dần khởi s ư ớ n g một vòng á n h s á n g đến tựa hồ là phát hiện bảo bối gì đồng dạng thậm chí không ít người trên mặt mừng thầm t h ấ p giọng nói nhỏ nói cái này nhất định phải ân đâu nên làm kho cái kia thổ phiền vương tử lý công tử không hổ là ta đại đường tài tử câu đối này bên trong l ạ i tảng này t h ủ bút coi là thật kỳ h ã tử kia chính là chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật lưu truyền đến nay này tấm v â trên có thể nói tinh diệu cùng cực lần này thổ phiền vương tử nhất định muốn ăn thua thiệt ngầm chúng ta đại đường có thể cầm xuống một ván vây xem thức tha bóng người dần dần hưng ơ phấn lên nghe xung quanh đám người đánh giá trình sử lượng mặt lộ vẻ vui mừng đụng chút bên cạnh phòng di ái cười nói phong h u n h ngươi tại văn sĩ bên trong cũng là tài trí hơn người người ngươi đến nói một chút này tấm vê trên tinh rượu ở chỗ nơi nào nghe vậy phòng di ái cười n h ạ t một tiếng trong mắt trượt qua một vòng sáng ánh sáng tay vịn d â u ngăn nói chính như cái tia tú tài nói đầu đôi giao nhau hòa lẫn bất quá này liên còn có chỗ tinh rượu trình sử lượng nhất thời đến hào hứng xích lại gần phòng di ái nói p h o n g hinh mau tới nói một chút câu đối này còn có cái gì chỗ kỳ lạ l i ê n ở đây lúc chư vị một tiếng thô cùng hùng hồn thanh âm từ giữa sân văng lên p h o n g di ái đạo bên miệng lời nói thuận giá liền bị đánh gãy theo trình sử lượng cùng đám người cùng một chỗ nhìn về phía giữa sân thổ phiên vương tử chậm dãi đứng lên ngẩng đầu mà đứng cất cao giọng nói vị này văn sĩ nói cũng không giả đầu đôi hô ứng chính là này l i ê n đặc điểm nhưng là này tấm câu đối chỗ tinh rượu lại không chỉ như vậy thổ phiên vương tử chậm dãi q u a n người nhìn về phía lý hồi nói này liên chỗ tinh rượu ở chỗ mỗi da dấu chấm bên trong cũng có một chỗ chứ nghe vậy đám người ánh mắt lần nữa tập trung đến bộ kia v ế trên bên trên vô luận đoán chữ hợp chữ đều là lấy chùa bên cạnh làm một bộ phận cái này hoàn toàn đem có thể dùng chi chữ hoàn toàn áp xúc ký vây xem đám người hít sâu một hơi nghĩ không ra như vậy ẩn tàng trong đó tinh rượu lại bị cái này thổ phiền vương tử xem thấu nguyên bản mừng rỡ đám người mặt lộ ra kinh ngạc phản phất câu nói này có một cỗ ma lực trong lúc mơ hồ công chúng vị sắp leo lên đến đỉnh điểm đám người giật mình gặp đẩy hướng vực sâu không đáy một giây sau bất an n ô nóng thất lạc cùng nhau đánh lên trong lòng mọi người đám người h ẩn ẩn cảm thấy cái này thổ phiền vương tử tại thời khắc này trở nên nội tình bất phảm cao thâm mặt trác cùng đám người một dạng cái kia phòng di ái thân hình chấn động thì thảo thở dài cái này cái này thổ phiền vương tử suy nghĩ cùng ta lạ thường nhất trí lại có loại này nộ i tính rất là không đơn giản phòng di ái nhìn xem mấy bước xa nhẹ nhàng lắp người một cái hình trong mắt nhiều một vòng ngưng trọng ngầm hiểu lẫn nhau ngồi ở phía trước l ý hối trong lòng hơi chấn động một chút không nghĩ tới chính mình thiết kế tỉ mỉ về trên lại dễ dàng bị cái này thổ phiền vương tử khám phá trong gói u minh tựa hồ có một thanh âm ở buồng tim quanh quần ván này chính mình sợ là muốn vua chương ba trăm ác ý tương hướng chương ba trăm ác ý tương hướng đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm mọi người vẻ mặt rơi tại cái này tại thổ phiền vương tử trong tầm mắt thổ phiền vương tử phất một cái ống tay náo ngồi xuống cười nói bất quá là một cái đoán chữ câu đối thôi chuyện nào có đáng gì vô cùng đơn giản bốn chữ giống như nghìn cân lực lượng nện tại mỗi một người đang ngồi trái tim vây xem đám người trở nên nóng nảy khô khốc trong cổ dưới mắt một miếng nước bọt dưỡng cổ lên bất an nhìn xem cái k i a vậy mực múa bút thân hình tấm lưng kia sau lưng thế ra đệ tử cũng không đ á i hoài tới trên sân quý cụ không ít người đứng lên lạc yên lập tại thổ phiền vương tử sau lưng muốn nhìn một chút hắn là phật là ngoài miệng nói như vậy nhẹ nhàng như thường vô cùng đơn giản theo ngòi bút trên giấy đấu chuyện phi nhanh vây xem thế tử nhóm chỉ cảm thấy trái tim dần dần sinh ra hà khí một mạch mà thành vế dưới sách thành thế tử nhóm lạc yên trở lại chỗ ngồi chán nản ngồi vào trên chỗ ngồi một vòng này đại đường mới ra lề mục tự nhiên chiếm cứ ti cơ nếu là bây giờ ép không được cái này thổ phiền vương tử vòng tiếp theo nhưng đến phiên thổ phiền vương tử khó xử lại đường vậy mà sự thật lại là thổ phiền vương tử không chỉ có nhìn ra về trên chỗ tinh diệu càng đem về dưới đối được một bộ về dưới không nhiều lúc liền xuất hiện ở trước mắt mọi người sau một vị rừng nơi ở hận bày ra cấm cấm vân dịu lấy lúc vào núi rừng đối trận tinh tế đầu đôi hô ứng thanh chắc ép cơ sở hoàn toàn hợp câu đối yêu cầu lúc xế trưa mặt trời gây gắt cùng ngày trường an thành vây xem đám người đỉnh đầu lại giống như b ị kín một tầng nhàn nhạt mây đen một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại quanh quần trái tim thật lâu không thể tàn đến không có g i e o họ không có đôi câu vài lời cả tỷ thí trên sân hoàn toàn yên tĩnh thổ phiên vương tử nhìn xem trầm mặc không nói lý hối trong đôi mắt tránh qua một vòng tia sáng kỳ dị đến nói lý công tử lần này nên ta ra đề m ụ lý hối mặt không biểu tình sắc mặt nghiêm trọng nghiêm mặt nói thổ phiên vương tử nhãn trâu xoay động khoe miệng hiện hiện một vòng như ẩn như hiện ý cười hắn làm sao không minh bạch lý hối vừa mới chính là đùa n ị c h một điểm nhỏ thủ đoạn nghĩ đến đây không đang chần chờ cầm lấy cái tại trên nghiên mực bút lông trên giấy q u â múa trong k h o n khắc một bài v ấ trên hoàn thành một số xét thành thổ phiền vương tử chỉ vào trên b à n trà chữ quấn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm lý hối nói v ế trên đã thành lý công tử đi vừa dứt lời liền có t ỷ nữ cầm chữ quấn biểu diễn ra lần này thổ phiền vương tử chữ viết rõ ràng có rất lớn biến động đặt bút chấu nghiêm chỉnh đã không có quá nhiều lo lắng không chút nào thu liễm cả phó v ế trên khuynh hướng thảo thư trong mơ hồ lộ ra một cố quần nạo chi k h í bạch nga hoàng thượng chưa thoát tận lại không biết trời cao đất rộng câu này v â trên không giống vừa mới lý hối bộ kia v â trên như vậy tinh xảo thậm chí không bằng thổ phiền vương tử bức thứ nhất như vậy tài văn chương nổi b thông tục dễ hiểu ngay thẳng nói thẳng đây là một bức làm cho phổ thông người dân đều có thể nhìn rõ trong đó ý tứ câu đối cái này một lít vừa giảm ở giữa trên lệnh v ậ n lý không ít phổ thông bình dân vậy nổi lên nghi ngờ câu đối này nhìn bình thản không có gì lạ thế nhưng là có thâm ý gì lúc trước tên kia tú t ả i nhìn chăm chú câu đối một lát mặt lộ ra vẻ tức giận nói người thổ phiên cực kỳ vô s ỉ ngấm ngầm hại người làm đục ta đại đường tài tử trải qua này n h ứ c lên đám người dư vị một lát lập tức kịp phản ứng bạch nga hoàng thượng chưa thoát đều là nói nhỏ nga chưa lông cánh đầy đủ cái này sáng tỏ nói là đại đường thế tử nhóm ngây thơ chưa thoát một câu tiếp theo càng là ở trước mặt mỉa mai đi ra giật mình minh ngộ tới chúng tử dân nhóm trong nháy mắt trong lòng giấy lên một k i a l ử a giật đến người thổ phiên trải qua không có ý tốt thế mà tại câu đối bên trong d ở trò cái này tặc tử không khỏi to gan lớn mật tại trước mặt mọi người làm n ụ c ta đại đường văn sĩ vô sĩ đáng giận bất m ã n âm thanh bình luận âm thanh dần dần ồn ào dân chúng vẫn hận nhìn xem trên sân không nói một lời thổ phiền vương tử nhưng cũng cầm người này không có biện pháp dù sao cái này v ấ trên không nói tới một chữ một cái cùng đại đường có quan hệ sự tình cái tia chút thế ra đệ tử vậy âm thầm nắm chặt nắm đấm trong mắt nổi lên một vòng tức g i ậ n đến t r ì n h sử lượng hung hăng chừng mắt cái tia mỉm cười xuân phòng đứng chắp tay thổ phiền vương tử nói phi tên này thật sự là không muốn thể diện tiếu lý tàng đao liên bên trong tàng kiếm a phòng di ái to mày liếc mắt mặt không đổi sắc thần sắc nạo nghệ thổ phiền vương tử trong lòng chán ghét cảm giác đột ngột tăng mấy phần nói ai đây là văn thí da này v ế trên nhưng cũng không chỗ không ổn chỉ sợ con này là bắt đầu chưa phòng di ái bổ sung bên trên một câu nói chỉ sợ cái này vòng về sau nói cũng không lại nói dưới không có đến lý hối vậy hoàn toàn nghĩ đến phòng di ái nói sau cái này ngấm ngầm hại người làm đụng một khi mở ra lỗ hổng sợ là rất khó thu nạp dưới đến lúc trước chính mình muốn cầm ưu thế đến so với thổ phiền vương tử thế yếu không ngờ chẳng những không có làm khó đối phương ngược lại làm cho đối phương sinh ra ác n i ệ m đến bất quá hồi tưởng lại cái này thổ phiền vương tử lần này tham đường vốn là không có ý tốt tại văn thí tỉ thí bên trên có cử động như vậy vậy nằm trong d ự liệu ngắn ngủi phất nộ về sau lý hối ổn định lại tâm thần suy tư câu đối này cũng không tối nghĩa khó hiểu từ ngữ chỉ là vô cùng đơn giản làm đục thôi đối với hắn cái này đại đường tài tử mà nói đối đầu cái này từng cặp cũng là đơn giản cùng cực đã thổ phiền vương tử muốn chơi liền bồi hắn đến cùng nghĩ đến đây lý hối trong lòng khối kêu mây đen tán đến không ít nguyên bản âm trầm trên mặt v ậ y dần dần văng lên nụ cười lý hối chậm rãi đứng dậy nâng tay phải lên ra hiệu đám người an tính lại một lát sau lý hối trên mặt mị cười quay đầu nhìn chăm chú đầy mặt xuân quang thổ phiền vương tử hứng hở nói ra ai như vậy tài văn chương cũng dám ra đúng vượn cười cùng cực này liên cực kỳ đơn giản chương ba trăm linh một hôm nay ta liền đưa ngươi một bộ về dưới vừa dứt lời tỷ nữ tốc độ nhẹ nhàng chậm rãi tiến lên thoáng nhìn một cái tia chữ quấn lên một hàng chữ không khỏi che miệng cười ngớ ngẩn nhìn xem nhánh hoa chân chiến tỷ nữ lý hối chuyển nợ nụ cười dội ra cánh tay phải g i a hiệu tỷ nữ trước không muốn đem về dưới biểu hiện ra đến thuận miệng hỏi thăm lấy ngươi thấy ta đối lần này liên có thể non đối đầu hắn b ớ i trên cái k i a tỷ nữ thật vất vả ngưng c ư ờ i cho trên mặt mừng rỡ không thôi cười nói lý công tử lần này liên có thể xưng tuyệt đối nhất định có thể đối đầu liên một cái quận vương phủ tỷ nữ đều có thể biết được lần này liên thâm ý tất nhiên là như trên liên đơn giản thông t ụ gặp cái k i a tỷ nữ cười như thế vui vẻ vây xem đám người chi cảm giác biến răng rất ngạc nhiên lần này liên nội dung liền ngay cả cái tia chút thế tử nhóm vậy mặt lộ vẻ nghĩ hoặc cực kỳ hiệu kỳ lý hối nhìn khắp bốn phía một chút trên mặt ý cười không ngừng vung tay lên nói biểu hiện ra đi thôi chỉ gặp cái kia thì nữ nhẹ nhàng đem chữ cuốn nâng lên đến chậm rãi d i ê n g mình cùng cái kia thổ phiền vương tự tương tự lý hối chữ viết vậy có một chút cải biến nguyên bản thanh tú phiêu giật chữ viết bây giờ tại đặt bút chỗ đầu bút lông lộ ra ngoài cực giống một thanh già khỏi vỏ lợi nhận phiêu giật tuấn tú vậy bởi vì điểm ấy con người chi bút cuối cùng một số trong nháy mắt để lộ ra một cỗ sắc bén phong mang đến lại coi về dưới nội dung mai rủa sớm đã mất đi xem như cáo giả nếu nói v ớ trên có làm n ụ c chi ý vậy cái này v ề d ư ớ i càng là trần trụi trào phúng đồng dạng đơn giản ngay thẳng ác thú hàng sinh theo tỷ nữ cầm chữ cuốn đi động đám người rốt cục thoáng nhìn cái kia chữ cuốn nội dung đám người theo chữ cuốn phương vị theo thứ tự cởi vang cả tỷ thí hội trường dần dần nháo đẳng lý công tử đối t h ậ tốt t tức chết đám kia thổ phiên sứ thần cơn giận này ra thật sự là dễ chịu liền nên dạng này ăn miếng trả miếng âm thanh ủng hộ dần dần giữa sân văng lên lý hối gọi ra một ngụm t r ọ k h không đợi tỷ nữ triển lam xong liền lại sách vừa lên、liên. tâm như cựu khúc hoàng hà đầu bút lông vẫn như cũ này câu càng thêm ngay thẳ người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này v a trên chi ý nói là cái kia thổ phiền vương tử trong lòng còn công thẳng thẳng quá nhiều nhưng cái kia thổ phiền vương tử lại bình tĩnh dị thường tựa hồ hết thể tận nằm trong dự liệu đồng dạng hướng phía lý hối bên này liếc bên trên một chút liền nâng bút vết i nhanh không đợi tỷ nữ xuất ra lý hối v a trên triển lãm thổ phiền vương tử liền đã đối ra về dưới mặt giống như ngàn tầng thiết giáp đối trận tinh tế hoàn toàn có thể đối đầu bây giờ lý hối vậy hoàn toàn đã tại thích thú phía trên trên mặt như do xuân ấm áp chập rãi đi đến giữa đất trống ở giữa cất cao giọng nói này v a trên chính là ta đưa cho thổ phiền v giải thích lý hối chậm rãi q u a n người đối mặt với chấn định tự nhiên thổ phiền vương tử nói mặt giống như ngàn tầng thiết giáp lần này liên cũng là tinh tế lại cùng ta cũng không dính dáng chẳng lẽ lại là thổ phiền vương tử viết cho mình đang khi nói chuyện lý hối nhẹ lay động quả giấy trên mặt ý cười càng sâu theo lý hối vừa nhắc tới cái kia chút thế ra đệ tử cũng không nhịn được phình bụng cười to có người cười nói đ ệ t ử làm lục ta đại đường t ê n này vốn là một bụng ý nghĩ xấu cựu khúc hoàng hà chính cùng cái này thổ phiền vương tử tính cách tương xưng a hạ hạ lời này vừa nói ra đám người lại lần nữa cười vang một đoàn một cái sắc nhọn thanh âm nói ra không phải vậy theo ta t h ấ y đến cái này thổ phiền vương tử âm lưu bị v ạ c h trần vẫn là mặt không đổi sắc không biết liêm sỉ chỉ sợ cái này mặt giống như ngàn tầng lá sắt càng hợp vương tử tính cách ca phúc hạ hạ vây xem một vòng bức tường người trong nháy mắt cười vang nhất thời để đen nghị phong diện như là thủy triều đồng dạng chuyển động kinh lịch qua mưa to gió lớn l ộ u can tán bây giờ ngồi ngay ngắn tại thổ phiền vương tử nghiêng hậu phương thoáng nhìn tấm kia không vui không buồn bên mặt trái tim mỉm cười thầm nghĩ xem ra chúng ta vương tử trong lòng tự có định đoạt nhưng cùng lộc can tán khác biệt cái kia đi theo mà đến hai thổ phiên sứ thần túi đầu co lại thủ bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân cách đứng trên gương mặt nổi lên xấu hổ đỏ ửng nếu không phải là cái này đèn kịt màu ra duyên cớ sợ đã sớm bị đại đường đám người xem xấu thân là thổ phiên sứ thần thấy mình vương tử kinh ngạc trong lòng tự nhiên dấy lên phẫn hận lửa g i ậ n đến n g ồ i tại cái này vạn chúng c h ú mục trên đất trống trong lúc nhất thời trong lòng mọi loại cảm giác khó chịu hai thổ phiên sứ thần không hẹn mà cùng d ư ơ n g mắt màn nhìn về phía phía trước cái kia khôi ngô thân ảnh không biết hắn sẽ như thế nào kết thúc cuộc nháo k ị này chậm rãi thổ phiên vương tử đứng lên liếp nhìn cười nhạo lấy đám người một chút thởi Các người cái này chút cạn đáng ngươi này đường nhân thật sự là nông cạn A. Đơn giản như vậy ngay thẳng về lại không phân dưới lại ai, là vậy thật cho thật sự A. về rõ ba u ồ n đáng tức 3. thổ phiền vương tử triển khai trong tay quạt giấy n h ẹ lay động mấy lần mắt nhìn lý hối lắc đầu liên tục thân tình kia phản phất giống như một cái trưởng bối xem một cái không nên thân vãn bối đồng dạng chưa thổ phiền vương tử chậm rãi nói ra ta trước tạm đem lần này liên đưa cùng ngươi nói đi thổ phiền vương tử hợp lại quạt giấy như là tiên sinh dạy học đồng dạng còn chỉ bố tỏa n g khí lao đạo tiếp tục nói bây giờ ta liền làm tiếp một bộ vệ trên các ngươi liền biết được lần này liên lạc có hay không thích hợp lý công tử chương ba trăm linh hai mở miệng nói bẩn chương ba trăm linh hai mở miệng nói bẩn đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc t r à tìm chưa phát giác ở giữa văn thí trên sân một cỗ mùi thuốc súng dần dần tràn ngập ra thổ phiền vương tử chậm rãi ngồi xuống đầu bút lông quay lại vế trên hoàn thành để bút xuống thổ phiền vương tử nhẹ nhàng thổi thổi tấm kia bút mực chưa khô chữ cuốn tự m ì n h dẫn theo chữ cuốn đứng lên đám người đôi mắt lần nữa tập trung đến cái kia vế trên bên trên anh vũ có thể nói khó thành phượng ngụ ý rõ ràng nói như vẹn xác thực dù sao được không p ư ợ n g hoàng nói bóng gió chính là chế rêu lý hối bắt trước chính mình biến viết vây xem đám người thoáng nhìn cái kia với trên lại như thế nào nghĩ không ra điều này chào phúng chân trụi chào phúng có lúc trước lý hối bắt trước thổ phiền vương tử chữ viết mà nói so với đại đường dân chúng ác ý tăng theo cấp số cộng mà nói thổ phiền vương tử phần này chào phúng lại là lộ ra càng thêm có bằng có chứng chúng đại đường con dân nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ thân s ắ c vậy dần dần đ ạ m mạc xuống tới mặc cho ai cũng không nghĩ ra cái này thổ phiền vương tử ứng đối năng lực lại lạ thường cao phóng di ai thoáng nhìn cái kia t r ư c u ấ n trong lòng vậy hơi chấn động trầm giọng nói gặp đoạn không kinh ngạc coi là thật có mấy phần bản sự tuy là không muốn thừa nhận nhưng việc này thực sắc thực bày ở trước mắt trình sử lượng yi ra một tiếng có tiết tấu đánh tòa này ghế dựa lan g can nói cái này thổ phiền vương tử trong bụng quả nhiên có nhiều thứ a lông mày nhẹ dương trình sử lượng sờ lên c ằ m kinh ngạc nhìn xem giữa sân cầm chữ c u ố n triển lãm thổ phiền vương tử ung dung nói ra nghĩ không ra tên này nhìn thân hình c h ô i ngô cao lớn thô kệ ngược lại là nhạy bén gấp a bên cạnh truyền đến sát bên một tia lo lắng thấp giọng n ô n ngữ sợ là lý công tử lần này gặp gỡ đối thủ ngay vậy trong ì n lượng đột nhiên quay đầu, nên tiếp phòng h xử đột đầu, đ tiếp di ái cái kia quay ạ hơi có vẻ lo l ắ ánh mắt. Trong mắt. chốc lát hai người cùng lúc nhìn về phía cái tia ngồi ngay ngắn bàn trà trước nho nhã bóng lưng lý hối liếc mắt thổ phiền vương tử trong tay c â u đối có chút meo lại mắt giờ này k h ắ c này lý hối trên mặt trầm tĩnh chấn định nhưng trong lòng lặng lẽ nổi lên g ậ n sóng trước mắt cái này thô cùng mang theo vài phần thảo nguyên c ù n g d ã nam tử từ đầu đến cuối không có t o á t ra mảy may e ngại cùng sắc mặt giận dữ dạng này gặp đoạn không kinh ngạc người tuy là sân khách nhìn lại như tại chính mình quốc độ chấn định tự nhiên chỉ là này tấm khí độ cũng đủ để cho người rất cảm thấy kinh ngạc mà vị này thổ p h i ề n vũ tử không cần c h ầ m tư tiện tay một số liền có thể hoàn thành một liên không chỉ có thể hoàn toàn hợp với tình hình càng đem trong lòng mình suy nghĩ biểu lộ không bỏ sót trong bụng thi thư t à i khí nội tình minh mông lý hối suy tư một lát trong lòng hơi động liền có về dưới một p h a n viết về dưới sách h à n h nhận tuy rằng xảo không bằng tàm không cam lòng yếu thế lý hối vậy đem cái kia về dưới triển lãm cùng đại chúng gặp đại đường đại biểu lý hối y nguyên đ ố i ra về dưới chung quanh dân chúng trong lòng tự nhiên mừng rỡ vạn phần âm thanh ủ n g hộ sóng một tiếng cao qua một tiếng cái này rộn rộn ràng ràng, ràng đường cái lại lần nữa huyên áo nghe bên thai vỗ tay bảo hay lý hối trong lòng cũng không có bao nhiêu đắc ý so với thổ phiền vương tử cho ra với trên chính mình này tâm về dưới tuy là đối trận tinh tế hợp câu đối yêu cầu một phượng một tầng một cái ở trên trời một cái tại đất nhưng trên khí thế lại là kém hơn một đầu nhìn xem cái kia như cũng mang theo chiêu bài thức mỉm cười thổ phiền vương tử lý hối trong lòng âm thầm kinh hãi cái này thổ phiền vương tử tựa hồ tại mỗi một câu đối đều có thể tìm tới mớ i ý tưởng đến nói móc chính mình vận dụng được làm không để lại dấu vết trái lại cái kia thổ phiền vương tử từ đầu đến cuối trong lúc giơ tay nhấc chân bộc lộ cái này một cô ung dung không đội thành thạo yêu luyện gặp lý hối vẫn như cũ có thể đối được thổ phiền vương tử thái độ khắc thường đem chữ cuốn thả lại trên bàn trà xài bước cuốn qua bàn trà hướng phía hào hứng tăng b ọ t đại đường con dân k h o á t k h o á tay thổ phiền vương tử thở dài một tiếng ai như thế tỉ thí nửa phần niềm vui thú cũng không có vừa dứt lời lý hối sửng sốt đang ngồi cái tia chút thế ra đệ tử vậy sửng sốt vây xem đám người vậy sửng sốt lý hối chậm rãi đứng dậy hầu nghi nhìn xem giữa sân thổ phiền vương tử nói đây là ý gì khó nói các hạ còn có kỳ chiêu thổ phiền vương tử liếc một chút trên bàn trà bút mực dấy nghiên ánh mắt rời đối đầu một bộ câu đối còn viết đi ra quá qua lãng phí thời gian đã không có hào hứng không bằng ở trước mặt khẩu thuật thuận tiện không cần viết trong lúc vô tình giảm bớt suy tư thời gian có thể đối ra càng đối câu đối đến lý hối khẽ nhũ mày thầm nghĩ xem ra vị này thổ phiền vương tử là muốn nhanh chóng quyết ra thắng bại đến l ạ n g y ê n ở giữa trong lòng cái k i a cố lòng háo thắng lần nữa hiện ra đến lý hối đứng dậy sảng khoái nói, ra. Rất tốt. Liên theo các hạ nói. Không, không không thổ phiền vương tử lắc đầu liên tục nói tiếp lý công tử hoàn toàn không để ý tới thanh ta ngoại ý muốn nghĩ lý hối truy vấn các hạ chi ý khép lại quạt giấy có tiết tấu vỗ thô giáp tay trái thổ phiền vương tử ánh mắt từ các vị vây xem đại đường con dân trên mặt từng cái quét qua trong con ngươi quang ảnh lấp lóe thổ phiền vương tử trên mặt ý cười cẳng sâu chậm rãi mở miệng nói ta ngoại ý muốn nghĩ là trận này văn thí hai ta một đối một t ỷ thí không có chút nào niềm vui thú giải thích quạt giấy chỉ vào lý hối sau lưng các vị thế tử nói muốn so ở đây chư vị đại đường thế tử văn nhân bách tính đồng đều có thể ra đối thổ phiền vương tử vớt chính mình lồng ngực tiếp tục nói bổ sung mà ta muốn đại biểu thổ phiên nên chiến đang ngồi tất cả mọi người k i n h thường quân anh chương ba trăm lẻ ba k i n h thường quân anh đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m phân trần sục sôi phong mang tất lộ một người đ ố i đám người lúc trước cái kia chút làm nhục câu đối chính là nhằm vào lý hối một người mà giờ này k h ắ c này thổ phiền vương tử lời nói này lại là nhằm vào sở hữu đang lớn mạnh đường văn nhân thế tử nhóm làm cản lý hối dẫn đầu hô quát lên t i ế n g đến vừa dứt lời phòng di ái đi theo từ chỗ ngồi đứng lên chỉ vào thổ phiền vương tử quát nhóc con chớ có cắn rỡ hai người trẻ tuổi một đời văn nhân bá chủ trong nháy mắt đứng ra bộ mặt tức giận ngay mặt chỉ trích thổ phiền vương tử vô lý cái này chút bị coi là đại đường tiểu tử thanh niên t à i tổ nhóm cho tới bây giờ đều là bị đại đường các con dân coi là hòn ngọc quý trên tay đại đường dự trữ rừng cột lúc nào t h ụ qua người khác như vậy trần trụi làm đủ sau lưng quyền quý thế tử nhóm lần lượt đứng lên v ặ n lên song mi đối mỉm cười xuân phong thổ phiền vương tử cả giận nói đại đường hoàn thành há lại cho ngươi ngông cùng như thế sẽ hai câu câu đối mặt h ô i thật cho là ta đại đường không người không cần lý công tử ra sân ta tất nhiên có thể đưa ngươi tiểu tử so dưới đến thế tử nhóm tiếng hô không dứt lọt vào thai to như vậy tỉ thí trong hội trường trong nháy mắt c u ố n lên ầm ĩ khắp chốn đến nhìn xem đám người đối với mình chỉ mũi mắng mặt đột q u y ế t vương tử phản mà trên mặt ý cười càng sâu trong chốc lát lại tùy ý thoải mái cười ha h a thổ phiên hoàng tử chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng tất cả mọi người nói trong mắt ta các ngươi chẳng qua là một đám m è o khen m è o dài đôi tanh hôi tú tài thôi gió nhẹ nhẹ thổi d i ọ n thùng thình ống tay hào ống tay háo theo gió rêu dao thổ phiền vương tử trong mắt quang mang lấp lóe nói không phục đến chiến từng câu từng, chữ, từng từ đâm thẳng vào tim gan cuối cùng bốn thoáng như một đá m ngọn lửa cấp tốc nhóm lửa tràn ngập mùi thuốc xuống hội trưởng đại đường các con dân đối với thổ phiền vương tử điểm này kinh ý ở đây lúc đã không còn sót lại chút gì phân ớt nộ khí cấp tốc trong đám người nổ bệ ra đến lúc trước cái kia g i a o động phiến thư xinh trắng non trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ đỏ hửng dẫn mắt trở lên chửi rủa nói được một t ứ c lại muốn tiến một thước quần vọng chi đồ ta đại đường thế tử chắc chắn dạy ngươi là người chốc lát ở giữa bên người dân chúng vậy giơ lên nằm đấm cao giọng phụ họa đúng không nên lưu tỉnh đánh bại cái này man di để hắn chạy trở về thổ phiền đến để hắn đón lấy liên đại đường nhân tài văn sĩ nhóm sớm chút để cái này lông hầu tự xéo đi mới là ra đ ể mục ra đ ể mục trong chốc lát phô thiên cái địa chửi rủa âm thanh đem trên sân thổ phiền vương tử báo phủ vô số hai tay đối cái k i a khoa trương cùng cực thân ả n h chỉ t r ỏ khó nghe từ ngự t r a o chuất giống như vô hình sóng biển cùng một chỗ đánh út về phía thổ phiền vương tử tắm rửa tại tiếng người huyên náo bên trong thổ phiền vương tử đối cái này chút thô bị ngôn ngữ mắt đít hai ngơ một giây sau hắn c h ậ m rãi triển khai hai tay dường như rất hưởng thụ nói bao tắp đến mãnh liệt hơn chút đi giải thích hắn đột nhiên mở hai mắt ra ngón tay từ trong tầm mắt cái này có chút lớn đường thế t ử bóng người bên trên trượt qua quắp ta muốn một cái đem bọn ngươi cái này chút đường nhân đánh bại ta muốn nhìn thấy sở hữu đại đường văn nhân sĩ tử cũng p h ụ phục tại ta dưới chân cực kỳ c à n dỡ tiếng gà o ghét giã tính mười phần tiếng gầm tứ tán ra từng lớp từng lớp đánh thẳng vào đang ngồi tất cả mọi người mà nghĩ giờ này khắc này t h ủ phiền vương tử khuôn mặt lộ ra tựa như ngủ say tài sói chậm rãi mở mắt ra màn lộ ra sắc bén răng nanh đỏ tía bờ môi bên trong không chút nào keo kiệt phun ra đối đại đường thế tử k i n h thường lý hôi sắc mặt âm trầm tới cực điểm khoe mi chăm chú đem q u ạ trong giấy xiết t tay, hội t sáng như trường y t tất cả mọi người lần nữa an tính lại lý hối ánh mắt từ cái tia từng đôi phẫn nộ ánh mắt bên trong trượt qua cuối cùng rơi xuống thổ phiền vương tử trên thân chậm rãi buông xuống tay phải lý hối hơi hơi hít mắt màn lạnh lùng nói ra đã như vậy, vậy ngươi liền nghe kỹ các người bốn người cũng có thể đại biểu thổ phiên nên chiến nếu là ta đại đường thế tử đúng không ra câu đối tùy ý ngươi đến xử trí thổ phiên vương tử sau khi nghe xong khoe miệng một s ẹ p nâng tay phải lên dựng thẳng ngón trọ lắc lắc không để ý nói ra xem ra lý công tử vẫn là không thể nghe rõ ta ngoài ý muốn nghĩ ta một cái liền có thể đại biểu thổ phiên không cần ba người bọn họ mắt thấy yên t ĩ n h đám người lại lần nữa xôi nhảy lý hối có chút đưa tay ra hiệu đám người không muốn vọng đ n g nên tiếp cái tiêu đạo tự tin ánh mắt lý hối khẽ cắn môi nói、Tốt. các hạ cố chấp như thế ta theo ý ngươi không còn cơ cầu vất quá Lý hối h trong mắt à ba quạt a l i lên, n giấy nói ra nói hạ, tùy ý mở ra thổ phiền vương tử nhẹ lay động quạt giấy ánh mắt xéo qua liếc một chút lý hối thản nhiên nói cái này hứa hẹn phụ thuộc lời nói vô căn cứ tiếp theo một câu nhẹ nhàng lời nói chuyển đến bởi vì ta căn bản liền sẽ không thua t r ư ơ n g ba trăm linh bốn lực lượng một người t r ư ơ n g ba trăm linh bốn lực lượng một người đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm văn thí trong hội trường vốn là khói lửa tràn ngập thổ phiền vương tử miệng phun c u ầ n ngạo c h i tử càng l à tới dầu lên lửa để cái này trong hội trường t h u địch khẩn trương không khí lại tăng lên một bậc mà tại cùng thời khắc đó hai người chỗ đối ra câu đối giờ phút này đã được ghi chép lại từng trưng bày tại t r ư ờ n g tôn trong phủ trận này dân gian tỷ tại hôm qua liền huyên náo xôn xao thanh thế hạo đại lại tăng thêm liên quan đến hai nước ở giữa tỷ thí c giờ n phút này phòng huyền linh nhìn xem mới trình lên mấy chương cầu đối có chút meo lại mắt đến nghĩ không ra cái này thổ phiên còn có như thế tàng long ngoại h ầ người lại đối như thế tinh tế đánh trả lúc tài tư mất tiệp ngược lại để người không thể khinh thường a đỗ như hối lật lên cái kia mấy chương chữ quấn tách ra dọn xong từ trái đến phải này xem đến từ hai âm liên đến đoán chữ liên lại đến cuối cùng cái này hai tấm nhục mạ liên mỗi một liên đối trận cũng cùng với tinh tế có thể xưng vị kinh điển từ liên bên trên xem ra cái này thổ phiền vương tử vậy thật có mấy phần t à i khí đang khi nói chuyện đỗ như hối đi đến hai bước nói bất quá lý hối không hổ là mình đại đường thanh niên t à i t ử đại biểu cha hỏi nội tình không kém một chút nào đỗ như hối mu tay trái ở sau lưng tay phải đánh cuối cùng này một chương chức u ố n nói nhất là này tấm các ngươi xem cái này mai rủa sớm đã mất đi xem như cáo giả trêu tức ý vị mượi phần về quyết phá lệ tinh diệu cực kỳ đại k h o i nhân tâm a ha ha ha ở đây trọng thần như là phòng huyền linh n g u thế nam chính chi tiết l ý tích c h ở cũng cười vang thính đường phía trên một mảnh hoan thanh tiêu ngữ trận t r ư ờ n g tôn vô kỵ tay v i ệ n sợi dâu cười nhẹ nhàng nói ra lời tuy như thế nhưng cuộc tỷ thí này đã tràn ngập mùi thuốc súng các ngươi lại tiếp lấy xem giải thích trưởng tôn vô kỵ chỉ vào tầm kia anh vũ có thể nói khó thành phượng chữ quấn nói hai người này đã đã vẹn mặt chỉ sợ là sẽ không dễ dàng có thể ngừng nhìn chung quanh một tuần trưởng tôn vô kỵ mặt chứa ý cười nói cuộc tỷ thí này xem ra là càng ngày càng có ý tứ p h o n g huyền linh tiếp lời gốc dạ nhiều hứng thú nói ra vậy theo trưởng tôn đại nhân đến xem trận này văn thi đại đường có thể hay không cầm xuống không chờ trưởng tôn vô kỵ mở miệng đỗ như hối sen vào nói cái này thổ phiền vương tử tùy tiện một sự vật trong tay đều có thể làm làm nhục đại đường tài tử lợi khí chúng ta đại đường nho nhã văn sĩ nhóm sợ cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy rất có lưu manh vô lại du côn tính đối thủ nghe hai người đánh giá trưởng tôn vô kỵ cao giọng nợ nụ cười nói có thể gặp được dạng này đối thủ chẳng phải là càng có ý tứ trưởng tôn vô kỵ trong mắt quang mang lấp lóe phụ tá mà đứng nhìn xuống cái này mấy tấm câu đối một c ũ khí ngạo nghệ sông lên đầu nói nghĩ đến ta đại đường nhân tài đông đúc đối phó một cái ngoại bang man nhân vẫn là dư sải t r ì n h chi tiết vỗ trên bàn trà câu đối nói này bất quá chỉ là một cái có thể đối đầu mấy tấm câu đối c h a phủ man di n h a cùng chúng ta đại đường thế tử sao có thể đánh đ ộ n g liền ở đây lúc một tên người làm chạy vội tiến vào thính đường gặp vui cười một mảnh thính đường trong mắt chủ trừ một cái mới báo cáo đại nhân văn thí trong hội trường có tình huống mới y vu tươi hớn hở đám người hơi cảm giác kinh ngạc ánh mắt tụ tập đến cái nhà này buộc trên thân trường tôn vô kỵ xài bức từ đi xuống bậc thang vội la lên thế nhưng là lại bước phát triển mới lối c h í n h lên cho lão phu nhìn qua người làm kia cũng không động tác ngược lại đem đầu thoáng cho xuống do dự một chút nói cái kia thổ phiền vương tự yêu cầu đại đường chúng thế tử đi ra đúng dùng cái này đến cùng thổ phiên quyết đấu ha ha ha trưởng tôn vô kỵ nghe xong báo cáo xoay người lại đối cái này thính đường bên trên chúng thần nói ra xem ta nói cái gì ấy nhỉ dạng này xuống tới liền cùng có ý tứ chứ đang khi nói chuyện quay đầu nhìn về phía kia danh ra b u ộ c cười nói thổ phiên sứ thần lần này bất quá bốn cá nhân mà thôi là bốn cá nhân đối mặt cả đại đường thế tử người làm nhẹ nhu bờ m ô i có chút d ư ơ n g mắt mắt nhìn trưởng tôn vô kỵ chi ngô đạo không phải thổ p h i ề n một phương bọn họ chỉ xuất một cái thổ phiền vương tử cũng không phải là bốn cá nhân cùng một chỗ nghe vậy trưởng tôn vô kỵ trên mặt nụ cười cứng đờ đơn giản có chút không dám tin tưởng lỗ thai truy vấn nhưng là thật người làm lần nữa chắp tay nói thuộc hạ gặp thổ phiền vương tử khăng khăng một người dự thi lúc liền vội vàng trở về b m báo chắc hẳn hiện tại hẳn là bắt đầu tỉ thí vừa dứt lời thính đường phía trên nguyên bản có chút chấn kinh đám người lấy lại tinh thần hừ chính chi tiết hử lạnh một tiếng cao giọng nói ra đơn giản không biết tự lượng sức mình lực lượng một người dám khiêu chiến ta đại đường các vị thế tử thật khi hắn chính mình là văn khúc tinh hạ phạm sao phòng huyền linh c h ậ m rãi đi đến hai bước đi vào trong t i ế n h đường nóng nhìn hội trưởng phương vị lộ ra một vòng ý cười nói thiêu thân lao vào lửa phụ du lay cây a cái này thổ phiền vương tử có thể có dạng này đắm phách ngược lại là làm cho người bội phục ngay vậy trưởng tôn vô kỵ nói ra xem ra trận này thi hội cũng sẽ không đơn giản như vậy kết thúc lập tức liền có một trận hay chúng ta vẫn là lẳng xem t r ư n g đi chuyên lệnh rời đến tiếp tục theo vào hội trưởng tình huống có biến trước tiên hương vụ báo cáo người làm nhanh chóng rời khỏi thính đường chương ba trăm linh năm mới kinh hại đế hậu chương ba trăm linh năm mới kinh hại đế hậu đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm thái cực cung đường vương ngồi có trong hồ sơ trước bản nhìn xem một vài bước triển khai chữ c u ố n những chữ này c u ố n chính là dưới mắt trường a n thành tiếng trung tử hội trưởng câu đối vinh công công sớm đã đã sai người đến họp trận hiện trường đem lý hối cùng cái kia thổ phiền vương tử câu đối nội dung ghi chép lại hai người tỷ thí quyết đấu có thể hóa thành vệ tư cũng có thể hóa thành quốc sự đem cái kia chút câu đối đều lật xem một lần đường vương sắc mặt nhưng dần dần âm trầm xuống một trận nhẹ nhàng n h ọ vụn bước chân từ ngoài điện từ cửa cung điện chuyển đến thân mang một bộ ung dung hoa quý t ử chỉ đoan trang thuộc nhã trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi đi vào trong điện đường vương nâng khẽ t ầ mắt m nói quan â m thì ngươi đến vội vặn đến đ ồ i chấm nhìn xem chữ này quấn trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem cái k i a m ộ t sấp t r ư c quấn nói chữ này quấn từ đâu mà đến chẳng lẽ lại là vị tia đại thần đưa tới mặc bảo đang khi nói chuyện trưởng tôn hoàng hậu đã đến trên điện chậm rãi ngồi tại đường vương bên cạnh đường vương hử lạnh một tiếng nói cái này mặc bảo nhưng khó giải quyết r a có chút tức giận thanh âm truyền vào bên hai trưởng tôn hoàng hậu đôi mi thanh tú hơi lôi kéo trên bàn chữ c quấn phẩm đọc lấy đến nhẹ giọng em t hai thấp giọng đọc âm thanh từ ôn nhuận trong môi son trầm trầm đọc lên anh vũ châu châu bên trên thuyền người nào lui châu lưu châu bất động chợt nhìn v â trên cùng về dưới trưởng tôn hoàng hậu trợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng trong lòng cũng không khỏi kêu lên tốt đến đón lấy đến câu đối nhưng dần dần ác thú mọc lan tràn từ bắt đầu ẩn dụ đến cuối cùng biến thành trần trụi nhục nhã trưởng tôn hoàng hậu cười nhạt một tiếng cùng lúc trong lòng đã minh những chữ này quân chính là lý hối cùng cái tia thổ phiền vương tự câu đối nội dung mạnh đọc một lần về sau trưởng tôn hoàng hậu tay trắ quay đầu nhìn xem tấm kia uy nghiêm khuôn mặt nói nghĩ không ra cái này thổ p h i ề n vương tử vậy mà có dạng này tài hoa có thể cùng lý hối sánh vai đường vương chỗ dựa mềm sập nhìn qua ngoài điện từ tôn nói năm gần đây chất đối thổ phiên chú ý có chút thiếu trường tôn hoàng hậu tiện tay xử lý đường vương thái dương vài sợi tóc năm đó đen kịp thái dương bây giờ đã thấy ẩn hiện tóc trắng một trận không tin lòng chua xót sông lên đầu hành non bàn tay như ngọc trắng xoa nắn lấy đường vương cánh tay chậm dai nói ra v ậ hạ trăm công nghìn việc đối đại đường quốc sự tỉnh quản lý ngay n ắ n rõ ràng bên cạnh tri địa không phải có các đại tướng trấn thủ lấy mạ đường vương trên mặt âm tình bất định chấm tư một lát nói những năm gần đây thổ phiên t u ậ t khởi cấp tốc chỉ nghe nghe tùng tán kiển bộ một phương này hùng chủ cùng thủ hạ cái tia giỏi về quốc chính l ầ u can tán nhưng chưa từng nghĩ cái này nho nhỏ thổ phiên bên trong lại có loại này kiến thức thế tử coi là thật để chấm mở rộng tầm mắt băng tuyết thông minh trưởng tôn hoàng hậu trong nháy mắt liền đoán ra nghe nói nói bóng gió dưới mắt bắc cảnh chiến cục không rõ bất quá chắc hẳn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có chiến báo truyền đến đại đường tuy là đã ở vào chỉnh quán thình thế vậy mà cũng không đạt tới mát trị số bên cạnh mình vị này dã tâm bừng bừng phu quần trước mắt đem ánh mắt để tại đại đường phía bắc phương hướng đối với thổ phiên trước mắt còn không giành bận tâm vậy mà bây giờ thổ phiên ra dạng này một vị nhân tài đã có hoan hỉ lại có ưu sầu trường tôn hoàng hậu ánh mắt lần nữa rơi xuống tấm kia chữa có lên chậm rãi nói ra thổ phiên nhỏ như vậy nước ba phen hướng đại đường lấy lỏng đại đường vậy đưa đến không thiếu nông sự tỉnh tẩy thực kỹ nghệ những năm gần đây phát triển không sai nhưng ra một vị dạng này người về sau lần này thổ phiên tham đường thái độ rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều đường vương trong mắt quang mang n ả y lên chậm rãi nói ra đây thật là chấm lo lắng vấn đề nếu là cái này thổ phiên lòng mang ý đồ xấu không thể nghi ngờ là đại đường nuôi hồ gây họa đông đột quyết cao cú lệ còn chưa diện bắc cảnh chưa bình định lại tới thổ phiên quả thực để trâm có chút đáp ứng không xuể lần này quan hệ thông ra trâm không thể yếu thế a bình t ĩ n h hỏi trong đó để lộ ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ trường tôn hoàng hậu c h â n ă n nói thống nhất bắc cảnh đại cục không thể một lần là xong cần bàn bạc k ỹ hơn như thế trước mắt thổ phiên có thể để thì để một bước chuyện thông ra chỉ sợ vẫn là muốn mượn cái này văn thí đến từ chối lời nói chính nói một thân ảnh đã vội vàng tiến điện trường tôn hoàng hậu thu lời lại ngữ cùng đường vương cùng một chỗ nhìn về phía người đến tới người chính là trả lại chữ quấn vinh công công vinh công công đứng trong điện không người chắp tay nói b ậ y hạ hoàng hậu văn thí bên kia lại chuyển tới tin tức cái này chu tức đại nhai dù sao tại hoàn thành cùng hoàng cung tranh lệch cũng không xa xôi tin tức truyền đạt vậy rất nhanh nghe vậy đường vương nhất thời đến hào hứng khoát tay một cái nói nói đi cùng chấm nghe một chút vinh công công sửa sang lại t ì m tử nói thổ phiên vương tử muốn một người nên chiến sở hữu đại đường văn nhân thế tử sau khi nghe xong tin tức đường vương trong nháy mắt liền ngồi thẳng người trong lòng hơi chấn động một chút lực lượng một người Đối đại đường đến nội Coi kháng tình thâm hậu cả đại đường thế tử. Coi trọng cuồng tử. cả là vinh ọ n cùng cực, nhưng g cực, l ạ h i ệ lộ rõ ràng đủ kiểu tự tin ở trong tin n đủ đó. kiểu i tự ở v công công quét mắt đường vương phản ứng lần nữa k h ô n g người cẩn thận từng ly từng tí nói ra với lại với lại gặp vinh công công áp úng đường vương lông mày hơi dương một c â dự cảm bất t ư ờ n g lặng yên phun lên trái tim quắp giảng vinh công công đệ thấp thân thể nói cái k i a thổ phiền vương tử nói năng lô mãng c u ồ n g vọng cùng cực trong n ô n ngữ cũng không có đem đại đường thế tử để ở trong mắt ba đường vương p h t một cái ống tay áo một trưởng vũ có trong hồ sơ trên bàn quắt lạnh một tiếng thật lớn mật chấp ngược lại muốn xem xem hắn làm sao có thể thắng hoàng thành văn nhân sĩ tử gặp đường vương tức giận trưởng tôn hoàng hậu hướng phía vinh công công nhẹ nhàng phát tay nói người lui xuống trước đi đi hội trường nếu có tình huống cùng lúc bẩm báo chính là chương ba trăm linh sáu thần thương k h ẩ u chiến chương ba trăm linh sáu thần thương k h ẩ u chiến đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tịm chu tước đại nhai văn thí trong hội trường cho dù tự xưng là trường an đệ nhất tài tử lý hối cũng chưa từng lớn lối như thế qua mà trước mắt cái người này chỉ làm cho người chán ghét miến răng nếu không phải là, là tại tỷ thí hội trường lý hối hận không thể xông lên đến đối cái này thổ phiền vương tử quyền cước tăng theo cấp số cộng không muốn cùng đối phương quá nhiều miệng lưỡi lý hối lạnh lùng nói ra nhanh m ộ m nhanh miệng bắt đầu đi vừa dứt lời một cái quyền quý thế tử nhảy một cái đứng lên hướng về phía thổ phiền vương tử quắp hải thủy triều c h i ề u chiêu chiều chiêu c h i ề u lạc nay thế tử cũng không nói hoài tới cái gì khiêm lượng không để ý tới cái gì lễ nghi đến trực tiếp há miệng nổi giận đùng đùng nói ra về trên thổ phiền vương tử đứng lặng trên đất trống quay người trong chốc lát thô cùng thanh â m đã chuyển đến mây bay trướng lớn lên lớn lên trướng lớn lên trướng lớn lên tiêu đối trận tinh tế ý cảnh vừa lúc có thể nói không chê vào đâu được cái kia ra đề mục thế tử một chút l â y người thử l ệ n h một tiếng nói đừng tưởng rằng chỉ này có thể qua ta cái này vấy trên dấu dếm huyền cơ giờ này khắc này những thế tử này nhóm có thể xuất ra vậy tất nhiên là thường ngày bên trong s i ê u tầm một vài tuyệt đối có chút huyền cơ vậy tại mọi người trong dự liệu cái kia thổ phiền vương tử chậm rãi đưa tay mang trên mặt một tia nghiền ngẫm nụ cười nói xảo ta lần này liên cũng là biến ảo vô cùng ý vị tuyệt vời ra đề mục thế tử trên mặt tránh qua một vòng k i n h thường cất cao giọng nói cái này chính là một cái h à i âm đúng nghe kỹ nước biển c h i ề u chiều hướng c h i ề u hướng hướng chiều rơi chính như cái kia thế tử nói tạ cổ cùng trào vốn là h à i âm hai chữ đ ổ i chỗ lại thành một loại khác ý cảnh rượu a coi là thật rượu quá thay đám người chỉ cảm thấy trong lòng sáng lên âm thanh ủng hộ còn chưa hô ra miệng cái kia hùng hồn thanh âm lại lần nữa chuyển tới mây bay trướng trướng lớn lên, lớn lên lớn lên lớn lên lớn lên trướng tiêu đúng là bị cái này thổ phiền vương tử tùy tiện đối đầu với lại cũng là căn cứ đệ nhất liên mà đến giang cùng cùng thế tử nâng lên hướng xác thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thế tử chấn kinh sau khi không chút nào giàu thoát ra nước biển triều hướng hướng hướng triều hướng hướng rơi lần này không khỏi liền n i ệ m pháp cùng tự ý biến liền dấu chấm cũng thay đổi thành ba bốn ba cách thức cơ hội là trong nháy mắt thổ phiền vương tử liền cho ra về dưới phu vân t r ư ớ n g trường trường trường t r ư ớ n g trường trường tiêu cái k i a thế tử trong chốc lát gương mặt t r ư ớ n g đỏ bừng xấu hổ cùng cực giang chống đỡ lấy sự xuất chính mình é p dương nước biển hướng triều hướng hướng triều hướng hướng rơi thổ phiền vương tử neo lại mắt c ư i đáp lại nói phù vân trường trướng trường trường trướng trường trường tiêu ra để mục thế tử gặp cái này thổ phiền vương tử đối đáp trôi chạy trong n g á y mắt kinh ngạc một trương ngọc diện như là đùn sôi con tôm t r ứ n g đỏ bừng n g ư ơ i n g ư ơ i vây xem đ ạ i đường con dân cũng nghe ngốc n g ư ơ i ra như phông ánh mắt không ngừng tại giữa hai người du tẩu một lần lại một lần bị này tấm kỳ liên c h â n kinh lạ thường liên tinh diệu vô cùng đối với dưới vậy không kém chút nào phòng di ái gặp vị kia thế tử đã tận lời hoan hoan cứu tràng hơi chắp tay nói như thế ta liền tới linh giáo thổ phiền vương tử cao chiêu nghe kỹ vẽ lên hoa sen hòa thượng vẽ c á không không thư lâm hán m nghe mặc ộ hàn lâm thư phòng di ái vì dương lông mày suy nghĩ phi tốc xoay tròn trong trước mắt lại ra một liên tuyết ánh mai hoa mai anh tuyết thổ p h i ề n vương tử mỉm cười mà đứng nói v a n nghi l i ế u n h ư liêu nghi h oanh không chỉ có là vây xem đại đường các con dân lần này liền cái kia đại đường thế tử nhóm cũng có chút ngộng đối với câu đối đối với thổ phiền vương tử mà nói làm sao uống t r à uống nước dễ như trở bàn tay gặp phòng di ái trên mặt lúc đỏ lúc trắng ly hối ngồi không yên ba quạt giấy mở ra đứng lên cất cao giọng nói phòng h u y n h chậm đã lại h ã y cho ta đến cho vị này thổ phiền vương tử mở mắt một chút phòng di ái như nhặt được đại xá cảm kích liếc mắt một cái ly hối vội vàng ngồi xuống trình sử lượng t r o mày đâm đâm ngồi xuống phòng di ái trầm giọng nói tiểu từ này đến cùng lai、like、liệt gì lại có phần này bàn sự phong di h ái liếc ánh mắt tình tự nhiên thổ phiền vương tử ống tay h á o t r ả trà đầu mùa hôi dị thấp giọng nói tiểu tử này trong bụng có là trang mặt thủy liệu lợi hại gấp đâu hai người xì xào bàn tán ở giữa lý hối cũng cho ra với trên vô sơn đắc tự vu sơn hảo dị chữ cùng âm liên thổ p h i ề n địa chỉ internet đối đáp trôi chảy hà thủy có thể như nước sông thanh lý hối trong mắt lướt qua một vòng tinh ánh sáng lại ra một liên quả đen bay và cò trắng bầy tuyết bên trong tạ than câu nói bỏ lửng liên thổ phiên vương tử cười nói phượng hoàng lập tại uyên ư mở d ạ hoa trên cấm lý hối trên mặt tránh qua vẻ kinh ngạc tiếp tục nói một ngụm có thể nuốt hai suối tam giang tứ hải ngũ hồ nước một bài số lượng liên thổ phiên vương tử đáp lại can đảm dám vào thập phương bách tính thiên ra vạn hộ cửa lý hối nôn nóng nổi lòng ẩn ẩn lan l ộ t trong lòng nổi lên một tia gợn xóng đến nói b ạ c h xà sang sông đỉnh đầu một vòng hồng nhật cầu đố liên thổ phiên vương tử nhẹ l a y động cọc giấy t h ầ n sắc đắc ý thanh long treo v ế t t ư ờ n g người khoác vạn điểm sao vàng nhìn xem hai người ở đây bên trên đấu trí đấu dũng dưới trận chư vị phải sợ hãi n ố c không ít thế tử có chút miệm mở rộng sắc mặt dần dần trở nên phức tạp. vị này thổ phiền vương tử không chỉ có đối với các loại câu đối đều có thể vừa đúng đối đầu cái tiêu trả lời tốc độ nhanh đến làm cho người tê cả ra đầu dường như căn bản vốn không dùng suy tư đồng dạng trái lại đại đường thế tử một cái thay nhau ra trận không chút nào không thể ngăn cản cái này thổ phiền vương tử một lát chương ba trăm linh bảy thất bại thảm hại chương ba trăm linh bảy thất bại thảm hại đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm trên sân hai người ngươi tới ta đi đối đáp trôi chảy xuất khẩu thành thơ biểu lộ phong phú đại đường thế tử nhóm trong đầu lại đáp lại cùng một loại thanh âm quái tải cái này thổ phiền vương tử quả thực là một cái dị tộc quái tài sau một khắc trong lúc k hiếp sợ đại đường các con dân giật mình ý thức được cái gì một k i a bất an bao phủ trong lòng trên bầu trời tựa hồ tung bay một cái yếu đớt dây tóc thanh n â m đại đường thua định một cố mây đen dần dần bò lên trên cái kia không an lòng ở giữa lý hối sao lại không phải như vậy cảm giác lúc trước tự tin đã từ từ bị ném xó trong nội tâm c h ấ n kinh sau khi thì là một loại ẩn ẩn bất an cái này thổ phiền vương tử đối câu đối quá mạnh một cái cường đại đến để hắn cái này tài tự vẫy thúc thủ vô sách thua trị kém em có chút lao dưới cái chán mồ hôi dịn lý hối mím thật chặt bờ môi hơi có vẻ tái nhợt trên môi hai viên ẩ n ẩ n giấu r ă n g đến lý hối lòng nóng như lửa đốt giống trên lò lửa con kiến đồng dạng chính mình biết tinh diệu câu đối đã đều rời ra ngoài vậy mà cái này thổ phiền vương tử tựa như là một cái thôn t i ê n cự thú mặc cho chính mình như thế nào làm khó dễ n h ư cũng không làm nên chuyện gì thổ phiền vương tử nhẹ lay động q u ạ t giấy nhìn xem cái mặt này sắc có chút tái nhợt chót mùi thấm ra mồ hôi d ị thanh niên tuấn tài t r ê bừa làm sao liền cái này chút vốn là tâm loạn như ma lý hối đối với như vậy trào phúng hoàn toàn không coi ai ra gì một trương ngọc diện nhảy một cái hồng đến bên hai trên gương mặt bắp thịt không tự giác co rú mấy lần hoán hận nói ra các hạ ra đ ể mục một màn này rơi tại thổ phiền vương tử trong mắt đổi lấy lại là ngửa mặt lên trời cười dài thổ phiền vương tử chậm rãi đi đến đất chống biên giới tại từng đôi cựu thị trong ánh mắt dạo bước một vòng phủi phủi tay nói ai còn chưa đủ tận hướng a cũng được ta liền tới ra liên đi thổ phiền vương tử giả vờ giả vịt nâng cầm lên tự đủ ra cái gì để đâu vạn nhất rất khó khăn chẳng phải là để quý quốc quá qua khó chịu lời nói tuy nhỏ rơi tại trong tay h mọi người lại giống như kinh lôi nổ vang xung quanh chỗ đất chống đại đường các con dân triệt để phẫn nộ hàng phía trước một vị tráng hán trừng mắt như trông đồng mắt to phẫn nộ quát người tên này đơn giản khi người n quá đáng mọi người khác vậy nhao nhao kêu la tiểu tử không nên quá khoa trương tỉ thí còn không có kết thúc người tên này không nên đắc ý mình đại đường khó không được ngươi ngươi vậy tất nhiên khó không được chúng ta đại đường đúng đúng đúng ván này tất nhiên là thế hòa không phân thắng b ạ i ngươi tiểu tử này không nên đắc ý quá sớm từ xưa đến nay có chơi có chịu giờ này k h ắ c này đại đường con dân biết rõ chính mình không tại chiếm lý một phương trong lúc nhất thời vậy cầm cái này thổ phiền vương tử không thể làm gì cái này chút gào to âm thanh mặc dù là nói cho cái kia thổ phiền vương tử nghe bây giờ nghe lại càng giống là đại đường các con dân vì ở đây thế tử nhóm h ọ hét t h ủng hộ thậm chí trong đám người một vài đại đường con dân ở trong lòng yên lặng vì những thế tử này nhóm cầu nguyện hy vọng bọn họ có thể đem thổ phiền vương tử câu đối đón lấy đánh thành thế hòa không phân thắng bại chí ít cũng sẽ không để đại đường quá qua khó chịu theo cái này tiếng hò hét đại đường các con dân trong lòng đoàn kia mây đen bên trong ẩn ẩn lộ ra một kia sang đến nhìn về phía giữa sân lý hối ánh mắt bên trong vậy sen lẫn nồng đậm chờ mong như có nhận thấy lý hối n ê n tiếp cái kia chút bao hàm tha thiết hy vọng ánh mắt âm thầm nắm chặt n ắ m đấm nhìn chằm chằm cái kia đắc ý bóng lưng chầm giọng nói tỉ thí chưa kết thúc đại đường chưa thua còn các hạ già về trên băng lãnh lời nói từ khô khốc trong cổ phát ra khàn khàn bên trong mang theo một tia quyết tuyệt cách đó không xa bóng lưng thoáng sửng sốt chậm rãi xoay người lại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm lý hối chậm rãi nói vốn định cho các người đại đường một điểm thể diện như vậy coi như thôi xem ra ngươi ngược lại là một cái không chết không thôi thổ phiền vương tử tiến lên trước một bước thu liễm lại ý cười sắc mặt tâm lanh xuống tới nói vậy thì tốt hôm nay ta liền thành toàn ngươi để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi câu đối hùng hồn thu cùng thanh â m bên trong một bộ vế trên niệm đi ra g i ữ cao phá thạch lưu hồng môn bên trong rất nhiều chua tử hồng môn chính là c h ỉ ở đây các vị nhà giàu thế tử nhóm chua tử ngụ ý vậy rất đơn giản hơn phân nửa chính là c h ỉ cùng tú tài thổ phiền vương tử vẫn như c ũ là bản tính lộ ra đến niệm ai cái này có chút lớn đường thế tử nhóm tài hoa không có bao nhiêu lại ưa thích lăn lộn lấy văn nhân mặc khách xương hảo đầy mình nước chua thế tử nhóm trầm tư một lát một người trong đó thử thăm dò đối nói cắn mở h à n h nhân áo trắng bên trong một cái đại nhân nơi này đại nhân cùng đại nhân h à i âm tại đại đường đại nhân chính là quý nhân quan ra cách gọi khác ma áo trắng nhiều vạch thân thể b ẩ n hàn thế tử thu về cả đoạn đến xem rất có chút thảo dân nghịch tập cảm giác b a khí mười phần hiển thị do vương giả c h i phong có thể nói là một cái hiện ra hùng tâm trang trí lại phù hợp ý cảnh tinh diệu tuyệt đối cái kia thô phiền vương tử sau khi nghe xong hư lạnh một tiếng một đôi mắt không ngừng đánh giá lý hối nhìn xem cái k i a thổ phiền vương t ử ánh mắt ở đây người kìm lòng không được thuận cái k i a ánh mắt xem đến bây giờ lý hối một bộ áo trắng đứng ở nơi đó trên mặt phá lệ không dễ chịu áo trắng đ á n g người trong nháy mắt nghĩ rõ ràng lý hối áo trắng lại cùng về dưới bên trong áo trắng t r ê n lệch rất xa hiện bây giờ đại đường liền người dị tộc cũng khó khăn không ở h ú n g chi nói cái gì hùng tâm trang trí bản sự một cái tốt tốt về dưới dùng ở đây lúc lại cực kỳ t r e o tức ý vị vậy đối đời trước tử lúc này trên mặt lúc xanh lúc đỏ tức giận bất bình ngồi xuống thổ phiền vương tử cười lạnh một tiếng nói đối thật tốt tiếp đó các vị cần phải nghe kỹ chương ba trăm linh tám có thể xương kinh điển chương ba trăm linh tám có thể xương kinh điển đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm mặt trời gây gắt t ẩ n nấp trong m â y thanh phong phật qua trường an cổ thành phong qua lưu ngân cuốn lên chu tức đại nhai bên trên lá rụng lại thổi không hết cái này trên đất t r ố n g tràn ngập vô hình khói lửa thổ phiên vương tử lại phải ra đề m ụ lý hôi liếm liếm cô giáo bờ môi trong cổ nhấp đô nuốt xuống một miếng nước bập đến ngưng thần lắng nghe tiếp xuống vế trên vậy mà trong lòng sóng to gió lớn lại khó mà vớt lên vừa mới cùng thổ phiền vương tử kịch liệt giao phong hình ảnh không ngừng thoáng hiện não hải nghĩ đến thổ phiền vương tử cao thâm mặt chắc thi từ nội tình cùng lúc trước định ra ba điều quy ước lý hối tâm thần không yên sao động bất an thậm chí không cách nào tập trung tinh lực đến ứng đối đằng sau tỷ thí nắm chặt hai tay khe run gió mát quất vào mặt lý hối trong lòng tăng thêm mấy phần hàn ý phòng di ái cùng chỉnh sử lượng một đám đại đường thế tử nhóm nơi nào còn có lúc trước như vậy khí định thần nhàn mỗi cái thẳng băng thân thể v ể n t a i lắng nghe vây xem đại đường các con dân phẫn nộ chờ mong hoàn toàn khác biệt loại kia thần sắc sen lẫn ở trên mặt cùng đại đường đám người khác biệt thổ phiên trong sứ đoàn ngồi ở đây bên trên ba vị thần xác lạ mạn lười nhác dựa vào tại thành ghế bên trên nhẹ nhàng như thường trên mặt phảng phất viết thần vẽ năm chắc bốn chữ lớn nên tiếp ba vị đồng bào kiêu ngạo ánh mắt thổ phiên vương tử trên mặt hiện hiện một tiếng ý cười một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng hơi hắn giọng thổ phiên vương tử gật gù đắc ý nói ra bạch đầu ông cầm đại kích vượt biển ngựa cùng cây mục tặc thảo khấu đứng b á c hợp h xoáy phục hồi chiều không hổ tướng quân quốc lão tích tự như kim chữ chữ tinh diệu dăm ba câu ở giữa liền phát h ỏ a ra một vị thân kinh b á c h chiến trí khí phóng khoáng khải hoàn mà quy đại tướng quân hào khí ngất trời anh hùng khí khái triển lộ không thể nghi ngờ v ấ trên mặt chữ ý tứ không khó lý giải trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm ra giống nhau ý cảnh về dưới đến húng chi cái này v ấ trên số lượng từ khác biệt dấu chấm khác nhau đại đường thế tử nhóm một lúc v à đầu bước a i mặt lộ vẽ khó xử trình sử lượng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn chúng thế tử nhóm bộ dáng l i ê n biết rõ bọn họ tất nhiên thúc thủ vô sách không khỏi đụng chút bên người phòng di ái thấp giọng nói phòng minh như thế nào vệ d ư ớ i nhưng có diện mạo phòng di ái mặt lộ ra vẻ xấu hổ chậm rãi lắc đầu hai người lần nữa không hẹn mà cùng đem ánh mắt liếc nhìn hàng phía trước lý hối chỉ gặp lý hối lông mày vận thành một đoàn ngòi bút không ngừng tại trên tuyên c h ỉ viết cái gì chưa lại thất bại lớn vung hai bút đem vừa mới viết đều bơi đến hai người trong mắt ánh sáng vậy theo lý hối xóa và sửa cấp tốc cảm đạm dưới đến cùng hai người một dạng vây xem đại đường các con dân nhìn xem lý hối một trường tiếp một chưa viết vẽ đến trong lòng đoàn kia chờ mong ngọn lửa vậy theo ngày mùa thu hàn phong chập trần không ngừng lúc sáng lúc tối tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng thầy a trong đám người chuyển ra một tiếng thương lão tiếng kinh hô đến lý hối trong tay bút lông theo kinh hô lắp một cái đi theo đám người cùng một chỗ hướng cái kia phát ra tiếng địa phương xem đến chỉ gặp một cái lão giả tập tế mà ra dưỡng cổ lên n h e o lại mắt nhìn xem lý hối phía trước t ấ m kia viết v ề trên giấy viết bàn thảo thật lâu lão giả chập chờ hai tiếng chậm rãi nói ra này liên xào đoạt thiên công a lại bao hàm cựu vị trung dược nguyên lai、like, lão giả này chính là tôn tư m ạ n vừa dứt lời mọi người đều kinh hãi từng đoàn hai mươi bảy cái chữ tự nhiên bao hàm cựu vị trung dược nguyên lai、like、này vây trên ảo rượu tận tại cùng này nghe thấy dược vương nhắc nhở lý hối lần nữa đưa ánh mắt về phía bộ kia vây trên thẩm tra phía dưới mới phát hiện quả là thế một giây sau lý hối sắc mặt đột biến dường như rơi vào lạnh lẽo hầm băng đồng dạng cái này n h ắ c lên bày ra không thể nghi ngờ đột phá đám người đối với cái này liên nhận biết đem này vây trên lại đẩy lên một cái mới độ khó khăn nghe vậy cái tia thủ phiền vương tử biến sắc chắp tay nói trường đối hảo nhắc lực chẳng lẽ các hạ chính là hoàng thất ngự y tôn trường đối tôn h tư mạc khoát tay một cái nói thôi thôi giải thích tôn h tư mạc nhìn xem lý hối đề điểm một câu nói trong đại đường y bác đại tinh thâm lý công tử không ngại vậy lấy trung dược tên thuốc lấy đối có tôn chùa miếu đề điểm lý hối đến không kịp nói lời c à m tạ trong đầu suy nghĩ bay tán loạn không nhiều lúc vừa thu lại về dưới liền đã mất thành hồng nương tử cắm kim trâm mang ngân hoa so mẫu đơn thừa ư thuốc thắng gấp năm lần thu n g dung xuất cát giống như vân mẹ thiên tiên đồng dạng nhân tài không được trọng dụng vô cựu vị trung dược chính là viết một vị diễm lệ kiều tính tình ôn nu sắc xuất giá tân nương tử bóng hình xinh đẹp câu câu đối trận hàm ý g i ặ rào có thể xương kim điện tuyệt đối p h o n g di ái nâng lên tay áo l a u l a u ngạch gặp m ồ hôi lạnh nhẹ giọng nói ra Tốt. cuối cùng tuyệt đối đi ra t r i n h sử lượng gọi ra một ngụm trọc khí trên mặt lộ ra vẻ mặt vui vẻ nói cũng không biết tiểu tử này từ nơi nào ngươi làm r a loại này câu đối gặp lý hối đối ra về d ư ớ i cuối cùng không có mất hết đại đường mặt mũi vây xem đám người ngũ bộ âm thầm bôi một vệ m ồ hôi lạnh một liên xét thành lý hối cảm kích ngầm đầu trong đám người lại sớm đã không thấy dược vương thân ảnh thổ phiền vương tử cũng chưa nói thêm cái gì nói đã lý công tử đã đối ra về giới c ũ nhẹ g liền đại biểu t ắ n phân. cần liên. Trưng Cùng Trưng Cùng đường chấn thần. n g bại lại Đại Cái kia, ta cần phải chi chưa C.C. thế h ta ra Tra một mặt mặt lộ. Chương 309, cùng đồ mặt lộ. tịm. đồ đồ võ thần. Cc, nhẹ nhàng lời nói lại như có tiên h quân lực lượng đám người vừa mới thả l ò n g trong lòng lại lần nữa nhắc đến cổ họng bên trên thổ phiền vương tử nhãn châu xoay động vung bút viết xuống một liên đến thân thể cư bảo tháp mắt nhìn cầu minh hoán niệm sông vây thực khó lỡ ư bước nhìn xem cái kia bị thổ phiền vương tử dẫn theo về trên một vài bách tính xem một lần lại một lần cũng không phải cái này t i ế p mời tối nghĩa khó hiểu mà là rất nhiều người nhìn không ra thâm ý trong đó đến một vài hiếu kỳ người sau khi đọc xong thì thào nói ra đây chẳng qua là giảng vây khốn tại trong tháp đ i ề u thú thấu qua tháp lỗ nhìn mặt sông không thể bay ra cái này bảo tháp thôi câu đối này đơn giản dễ hiểu lại không thâm ý à có ít người lập tức phụ h o ạ nói đúng vậy à coi như lấy chim dụ người cũng chưa viết ra l a n g vân tráng trí đến coi là thật bình thản không có gì lạ nghe thấy bên thai bách tính ngôn ngữ trình sử lượng nhìn chằm chằm cái kia với trên sờ lên cảm chậm rãi nói phong hình này liên chính như bách tình nói ngụ ý phổ thông chẳng lẽ là hại âm đối phong di khẽ vớt ư sợi dâu khẽ gật đầu nói cái này không chỉ có là hài âm đúng ngươi cắt nhìn kỹ đây càng là một cái tam quốc danh nhân c â u đối khổng minh sông vây lữ bước phân biệt đối ứng ra c ắ t lượng khương duy, lữ bố t h ở một hơi dài nhẹ nhõm về sau phòng di ái chậm rãi lắc đầu nói kỳ q u á thay kỳ q u á thay giải thích phòng di ái chậm rãi nhắm mắt lại màn khẽ thở dài ta tự phụ trong hoàng thành đối thủ bất quá một hai lần này thấy một lần mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân a ngay vậy trình sử lượng trong lòng một mảnh đạm đắng chát nợ nụ cười nói xem ra lần này chúng ta đại đường văn nhân là thật gặp gỡ đối thủ đương nhiên những lời nói buồn bã như thế cũng chính là hai bọn họ thì thầm m à thôi những người khác đương nhiên sẽ không nghe thấy nhưng là phòng di ái câu kia tam quốc danh nhân câu đối nhắc nhở lại rơi tại chúng thế tử bên hai mạnh bọc phía dưới liền không khó phát hiện ảo diệu trong đó t r ấ n kinh sau khi đại đường thế tử nhóm vậy âm thầm kinh hãi cái này thổ phiền vương tử dường như trái tim có một c â không ngừng hiện tuân ra mực cao đồng dạng liên quan tới câu đối liên quan tới tài hoa giống như là lấy không bao giờ hết dùng mại không cạn trái lại lý hối tại lần đầu tiên bên trong tuy rằng đã phát giác này liên ảo diệu nhưng trong lúc nhất thời có loại không cách nào ra tay cảm giác dưới mắt cái này thổ phiền vương tử câu đối một liên tiếp lấy một liên dường như vô cùng vô tận với lại cái này chút ly kỳ cổ g á i câu đối chính mình chưa từng nghe thấy lý hối ở trong lòng một chút nhớ lại trong lúc nhất thời quá sợ hãi từ đầu đến cuối thổ phiền vương tử xuất ra với trên đều là quay chung quanh cái này đại đường từ bắt đầu địa lý đến trung dược lại đến lịch sử thậm chí cái kia chút mê liên câu nói bỏ l ư ợ c liên Cái c này h ú t cơ hồ tinh đồ bao quát đại đường tinh túy vật, trước đại đường m ắ t cái n à y n g ư ờ i t h ổ p h i ê lên n lại lời đi đều có thể trả m ộ t cái tộc, cái ngoại đại này đã đem đ ư ờ n hoàng tình huống phần, g đại hiểu biết phần so tử tám bảy v ớ i c h h mình í n đây ế n hơn mà không có mà kém. t m nghiệm tức đ â lý hối ngòi bút một trận một đoàn mực giọt rơi xuống trên giấy trong nháy mắt liền choáng tản ra đến lưu lại một to bằng m ó n g tay đốm đen đến lý công tử một phút đã qua ngươi có thể đối ra về dưới một cái hùng hồn thô cùng thanh â m từ đỉnh đầu chuyển đến lý hối thân hình chấn động bỗng nhiên mầm đầu một cái nên tiếp một cái thô giáp mặt o cùng cặp tia trêu tức ánh mắt không tự giác sau này chuyển chuyển lý hối viết xong cuối cùng một số mạnh làm chấn định nói ra cầm đi đi một đôi đại thủ cơ lấy trên bàn trà chữ quấn thổ phiền vương tử hùng hậu tiếng nói chậm rãi thì thầm chim tại trong lồng tâm tư danh tổ hận liên quan tới không được trương phi không sai ván này xem như qua cái kia không ngại công tử lại đến đối đầu một liên giải thích thổ phiền vương tử từ phía sau xuất ra một chương sớm đã viết xong chữ quấn đưa tới lý hối nhìn xem cái kia đưa tới chữ quấn đồng tử đột nhiên phóng đại luôn, luôn rất thích thi từ lý hối bây giờ gặp lại chữ có lúc trong lòng ẩ n ẩ n sinh ra một cô ý sợi đến từ từ thổ phiền vương tử ra đề mục đến nay nhẹ nhàng thả lỏng thả lỏng liền đem phía sau mình một đám đại đường thế t ử nhóm quét ra cục lý hối vậy tại một bộ lại một bộ câu đối bên trong trầm tư suy nghĩ lấy từ lúc trước nửa khắp đồng hồ đến một phút có thể đối ra về dưới cho ra v ề trên càng ngày càng khó lý hối dùng lúc vậy càng ngày càng khó cái này thổ phiền vương tử sở hữu tư nhân vô hạn kiên nhẫn chỉ còn chờ lý hối đắp không ra một khắp này còn chưa vừa ý liên nội dung lý hối trong lòng y nguyên có một tia thoái ý lý hối kiên trì chậm rãi đem chữ cuốn triển khai một cái c u ồ n thảo đập vào mi mắt nếu là nói lúc trước thổ phiền v gia tính mười phần mà giờ này khác này trước mắt bức chữ này cái k i a lại hồ một số hợp thành t h ả o thư có thể nói là vênh vá o hung hăng sắt khí đầy trời liếc mắt coi trọng nét chữ này dường như trong đầu liền có thể hiện lên viết người lại hồ điên tùy ý mua bút dây đặc bút mực dường như muốn xuyên thùng cái này giấy độc đem trong lòng cái kia cố cuồng ngạo hoàn toàn ngừng cùng thư pháp bên trong đ ồ n g nhiên một cố l ạ n h thấu xương hung lệ chi khí đập vào mặt chỉ lần này một chút lý hối đã hơi dương lông mày thể xác tinh thần nhất thời không thoải mái theo lý hối chầm chậm triển khai một cái hoàn chỉnh vế trên nhảy vào tầm mắt lý hối có chút quăng tới cái kia vế trên một chút. trong nháy mắt liền tức giận nắm chặt n ắ m đấm một q u y ề n nổ vang chữ c u ố n Xoạt. bàn trà trong nháy mắt sụp đổ trên mặt đất mảnh gỗ vụn văng khắp nơi bụi m ù phi vũ cùng thời khắc đó lý hối siêu một cái đứng lên đỏ lên trên mặt trận mắt tròn xoe thiết quyền bên trên cái kêu bạo khởi gân xanh bên cạnh một vòng đỏ thấm chậm d ã i t h ấ p xuống lý hối trông thấy trước mắt cái này không hề hay biết ra hỏa nghiêm nghị quát muốn chết chương ba trăm mười hết t h ờ chương ba trăm mười hết t h ờ đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm lý hối tức giận Cái này một mực sắp s o p ghi ế chép n ôn g t lại câu đối liên tiếp đưa vào thính đường bên trên liên thính đường thượng phẩm đọc tất cả mọi người có chút đáp ứng không xuể cảm giác văn võ các trọng thần chen trúc tại bàn dài bên cạnh tầm mười ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đưa tới chữ quấn theo t r ư ở n g tôn vô kỵ lật qua lật lại từng chương kinh đ i ể n câu đối thu vào đám người tầm mắt trọng thần thần tình trên mặt vậy theo lật qua lật lại chữ cuốn dần dần biến hóa nguyên bản mang theo một tia ngạc nhiên trên gương mặt dần dần trở nên kinh ngạc cuối cùng càng là mặt mũi tràn đầy rung động màu đỏ đánh dấu chính là thổ phiền vương tử chỗ đối với dưới câu tinh tế đối trận liền ngay cả cái tia về dưới hàm ý vậy không thể so với vế trên kém nhất là cuối cùng trung dược tên nhập đúng cùng tam quốc thời kỳ danh nhân nhập đối có thể xưng việt thế kinh điện thời gian một nén ngang đám người phẩm đọc song sở hữu câu đối phong huyền linh chắc lưỡi một cái phát ra chật chật thanh n m đến chậm dãi nói ra chật chật biết rõ bây giờ lão phu vẫn không thể tin được thứ này lại có thể là một cái ngoại bang man di đối được câu đối phong huynh nào chỉ là người a liền lao thần cũng vì đó động dung a nói chuyện chính là đỗ như hối một đôi mắt bên trong tràn đầy tán thưởng tiếp lấy nói bổ sung biết rõ giờ này k h ắ c này lão phu tựa hồ có thể hiểu được cái k i a tôn tán vải khô vì sao nóng lòng lập vị này bẩn hàn xuất thân áo trắng làm nghĩa tử chính chi tiết meo mắt lại chậm dãi nói ra loại này tài tử khó trách tùng tán kiền bố sẽ lập hắn làm thổ phiền v ư n tử dạng n à y người theo i ề n đồ bất k ả hạ l ư ợ trưởng tôn vô kỵ nhắc nhở phòng huyền linh trong lòng vẫy quấn quanh lên một vòng mây đem đến cái này thổ phiền vương tử đối với đại đường hiểu biết rất nhiều các phương diện cũng có đọc lướt qua không thể không phòng tựa hồ là cùng một thời gian tất cả mọi người lướt nhau đều là từ trong mắt đối phương cảm nhận được một kia lo lắng đến dưới mắt đường vương còn tại bình định phương bắc mà bây giờ thổ phiền quốc bên trong đi ra như thế một cái đại đường t h ô n g đây là một cái không tốt dấu hiệu p h o n g huyền linh thuận nước đẩy thuyền thăm hỏi nói trường tôn đại nhân liên quan tới quan hệ thông gia đường vương ra sao tâm tư trường tôn vô kỵ trong mắt tinh quang l ó e lên nói đường vương tự nhiên không muốn gả cho trường nhạc ô n g chúa chỉ là trước mắt mà nói gây thù hẳn quá nhiều đối đại đường quốc lực ảnh hưởng quá lớn thổ p h i ề n bên này có thể c h ấ n an thì c h ấ n an liên quan tới lần này quan hệ thông gia đường vương vậy trước hết nghĩ làm cái này thuận nước đẩy thuyền người cho mượn tỷ thí để thổ phiền vương tử biết khó mà lui đỗ như hối cầm lấy một chương chức quấn lẩm bẩm nói văn thí chi tranh đại đường thủ thắng sợ là không dễ a nào chỉ là đỗ như hối ở đây sở hữu c h ú n g thần trong lòng cũng có loại dự cảm không tốt dưới mắt đại đường văn sĩ nhóm chiêu số rung hết vẫn là khó không được thổ phiền vương tử lửa bước trái lại cái này thổ phiền vương tử mới ra cái này hai liên tại độ khó khăn bên trên đã hoàn toàn áp chế lúc trước sở hữu câu đối lật xem trường án bên trên câu đối đường vương sắc mặt càng ngày càng ngâm c r ầ m thàng đến trông thấy một nhóm màu đỏ dẫn đầu trở thành vế trên mang ý nghĩa bắt đầu từ thổ phiền vương tửng trường án bên trên để đặt một sấp tấu trương trong nháy mắt liền chấn động rơi rơi tại trên thảm phế phẩm một đám phế phẩm liền một cái thổ phiên man di cũng thắng không tiếng hét phẫn nộ trong nháy mắt liền tại to như vậy trong cung điện vang lên vô hình tiếng gầm chấn động ngoài điện phong linh nhẹ nhàng l ắ p lư long nhan tức giận đứng trong điện bình công công thân hình không tự giác lắp một cái đem vùi đầu thấp hơn trong lòng như nổi trống bất an băng băng chọn không ngừng đường vương thở hồn hện hổ mục đích trừng trừng uy thế mười phần nhìn qua chữ cuốn lên trước mắt một nhóm màu đỏ trường tôn hoàng hậu sắc mặt ưu ám sán bên trên đường vương cánh tay ôn nhu nói theo t í chưa kết thúc, h kết bệ ông nhu ư vậy hòa đến, t y là thì n không, nhưng cũng chưa chắc lý hối bọn họ đám thấm t bại à. yên tâm an ủi đường vương cưỡng chế lựa giận trong lòng nội giận đùng đùng lật xem đằng sau hai cuốn chậm nhìn lại trong lòng kinh nghi không nhỏ cái này thổ phiền vương tử thế mà đối với trong đại đường thuốc lịch sử cũng có đọc lướt qua tuy là vô cùng đơn giản hai bộ về trên lại từ trong câu chữ bại lộ đột q u y ế t vương tử đối cái này chút nhưng tại tâm đường vương sắc mặt khó chịu tới t h c điểm thấp giọng nói ta đại đường văn thư lưu trữ và quyển thư hương môn đệ đông đảo nhưng không sánh được một cái đất nước nhỏ bằng viên đạn đến thôn quê hàn môn văn nhân sĩ tử có tiếng không có miếng đơn giản ném vào đại đường mặt m ũ i trường tôn hoàng hậu trầm mặc thật lâu khẽ thở dài một cái nói bậy hạ chúng ta đại đường không phải vậy có dạng này nhân vật số một sao nghe vậy đường vương xứng sở thoáng qua liền nghĩ đến người này đường vương ánh mắt thấu qua c h ạ m r ô n g khắc hoa cửa sổ tâm tư vậy theo ánh mắt phiêu tán ra đến thấp giọng nói đường hạo nhìn chăm chú thật lâu đường vương chậm d ạ i nói cũng không biết t i ể u tử này giờ phút này có chưa bắt lại kim trướng vương đ ỉ n h chương ba trăm mười một khi người quá đáng chương ba trăm mười một khi người quá đáng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm cùng thời k h ắ c đó đất vàng t r ê n đ ạ i đ ạ o t à n phá đ e t p h t vàng cc trà tìm cùng thời k p quân sĩ bên trong sen lẫn một nhóm gia thú mũ mềm tù binh giống như một đầu lớn lên lớn lên cự mãng vốn lượ c á c h cạch tiếng võ ngựa bên trong hòa với đồ c o n lu k á t k c t k h t k c t thanh âm chậm chạp đi vào những nơi đi qua lưu lại một đạo thật sâu vết bánh xe khe danh đến tại v ề trường an đoạn này trong hành trình đến là gia tiểu xoa hao đóng giữ đại đồng lý đạo tông nhiệt tình chiêu đại đường hạo đủ kiểu chiêu đại dưới đường hạo tại đại đồng tu chỉnh đường này vừa mới tiếp tục đi đường trình đôi lúc đường hạo đạt được một tin tức thổ phiên lần nữa thăm đường đã đến trường an khi biết được tin tức này về sau đường hạo trong lòng cảm giác nặng nề bây giờ thổ phiên còn ở trong tá lót có lẽ bây giờ xem ra quốc lực tượng còn không bằng đ ư ợ quyết cao cú lệ cường đại vậy mà cái này thanh tạng cao nguyên bên trên tiểu quốc theo một vị cường đại anh chủ xuất hiện cùng một vị cường thần đến đỡ nếu không bao lâu liền có thể trở thành một phương cường quốc là một m cái xuyên việt mà người tới đường hạo tự nhiên biết rõ cái này chút thậm chí đường hạo còn rõ ràng biết rõ liền là cái này biên giới tiểu quốc nếu không bao nhiêu năm liền sẽ lộ ra giang n anh tại đại đường trên thân hút máu cho tới tại quảng đức năm đầu thổ phiên đại quân chiếm l ĩ n h phục thiên binh đến trường an thành dưới một lần chiếm linh trường an mười lăm ngày trở thành đại đường trong lịch sử sỉ nhục nhất một tờ nghĩ đến đây đường hạo trong lòng không tên n ó i nói một cái dưới mắt thổ phiên sứ thần đã đi vào trường an mục đích lý đồ còn không rõ húng chi bây giờ thổ phiên đã sơ hiện hình thức ban đầu bách phế đại hưng có chút lớn hàng trong nước dạng vậy mà bây giờ đại đường quốc lực tuy mạnh nhưng biên cảnh náo động không chỉ nhất là lập tức bắc cảnh chiến sự vừa mới kết thúc vậy mà tin tức nhưng lại chưa chuyển đến trường an hoàng cung đường hạo trong lòng dân g lên một cỗ không tên bất an đến ẩn ẩn cảm thấy bây giờ thổ phiên tham đường chính là trải qua q u a kinh hỷ sách lược chỉ cảm thấy nói với chính mình thổ phiên sứ đoàn tham đường kẻ đến không thiện nghĩ đến từng kiện từng kiện theo nhau mà đến sự tình đường hạo trong lòng cái kia cố bất an cảm giác vậy càng ngày càng mãnh liệt quay đầu nhìn mắt lan tràn vài dặm đội ngũ đường hạo không trần trở nữa d u n g tay một cái bên trong dây c ư ờ n g quay đầu ngựa lại q u ắ t tăng tốc đi tới thẳng vào trường an theo hùng hậu tiếng nói tại trong đội ngũ vang lên truyền lệnh kỵ binh phóng ngựa đảo ngược tại đội ngũ ở giữa xuyên toa đường tướng quân có lệnh toàn quân tăng tốc đi tới đường tướng quân có lệnh toàn quân tăng tốc đi tới truyền lệnh kỵ binh thanh â m chậm dai hướng về đội ngũ hậu phương chuyển đến không nhiều lúc roi ra của tâm thanh ẩn ẩn tiếng hét thảm ẩn ẩn vang lên văn thí trong hội trường lý hối băng lanh trên gương mặt một đôi mắt bên trong giấy lên nóng rực hòa diễm tức giận phẫn hận cựu thị hiện ra tại trương này tuấn lãng trên khuôn mặt nắm chặt nắm đấm vậy đi theo ẩn ẩn run dày lên phảng phất sau đó mưa khắc vị này hoàng thất thế tử muốn đem trước mắt thổ phiền vương tử ăn sống nuốt tươi đồng dạng nên tiếp cái k i a cố phẫn nộ ánh mắt thổ phiền vương tử trong mắt xảo trá q u a n mang điểm điểm nổi lên khoe miệng ngậm lấy mỉm cười cái k i a thô cùng h ắ n tử hứng hở nói ra lý công tử cần gì như thế đây chẳng qua là một bức vế trên thôi giải thích bao hàm tâm ý nhìn chăm chú không nói một lời lý hối đối với lý hối cử động cái này vẫn là bọn hắn thái bình thấy lý hối lần thứ nhất phát lớn như vậy hỏa l ử a g i ậ n n g ú t trời gặp lý hối thất thố như vậy phòng di ái ngồi không yên đứng lên chậm dại đứng dậy x à i bước đi đến lý hối bên cạnh hướng phía cái kia chữ quấn liếc bên trên một chút nhất thời sắc mặt b ộ biến chỉ vào cái kia thổ phiền vương tử mắm to đồ h ố n trướng ta đại đường c h i địa há có thể dung ngữ như thế làm càn liên tiếp hai vị đại đường thanh niên t à i tuấn cự tử cũng thất thố như vậy không khỏi câu lên chư vị đang ngồi lòng hiếu kỳ nao nhao đứng vậy vây lên trước ánh mắt tụ tập đến bộ kia v ấ trên bên trên một vị đại đường thế tử đệm lên chân xuyên qua bóng người trước mắt lắc lừ đem cái kia v ớ i trên nhẹ giọng niệm đi ra cầm sắc t ỷ bà bát đại vương vương vương ở trên đan qua thành chiến nay tấm phía trên bản thân ngụ ý cũng so với vì đơn giản phụ thuộc một cái đoán chữ liên cầm sắc t ỷ bà bốn chữ tự đầu bên trên đều có hai cái chữ vương coi như tổng cộng có tám vương đằng sau vương vương ở trên vậy điểm danh là chữ vương ở trên phía sau đan qua thành chiến chính là đem chiến chữ làm phá giải nhưng chữ sách này liên nhưng lại có rất sâu hàng nghĩa hiện bây giờ đại đường xung quanh liền có đông tây bất quyết thủ q u c hồn cao cú lệ bách tể chở tám đại quốc bát đại vương cũng đúng lúc đối ứng tám đại quốc vương vương ở trên vậy biểu dương cái này tám đại quốc đều là có nước độc lập quân mỗi đều là một đời quân vương đan qua thành chiến thì mang ý nghĩa đối cùng đại đường mà nói bất kỳ một quốc gia nào đều có thể lấy nhất quốc chi lực chống lại thổ phiên vương tử gia tâm tại thời khắc này lộ rõ hoàn toàn không đem bất kỳ một quốc gia nào để ở trong mắt không ai bị nổi khí diễm khoa trương đan qua thành chiến nhất quốc chi lực nghiên ép đại đường đây quả thực là đối với đại đường trần trụi miệt thị đại đường văn nhân thế tử nhóm làm sao không biết cái này về trên hàng n ĩ a cực kỳ vũ nhục tính từ ngữ triệt để đem những thế tử này nhóm trọc giận cc á i kia kiểm h ế đã lâu lửa dận, cuối giận, cùng tra ạ i thời tung t khắc này nổ tung lên. ư Chúng múi múi đường chi chân thế võ thần. Xê xê, cha tìm thổ phiền vương tử đen kịt trên mặt hiện hiện một vòng rào hoạt nụ cười tầm mắt chỗ đại đường thế tử nhóm t r ừ n g mắt nhìn hằm hằm d u n g lực nắm chặt n ắ m đấm ẩn ẩn chuyển đến đốt ngón tay đôm đốt tiếng vang từng t r ư ơ n g phẫn nộ trên mặt tràn đầy địch giấy đôm cái này có giấy mang theo một chút đắc ý ánh mắt từng cái từ ở đây thế tử trên mặt quét qua hung hồn thanh âm bị nhẹ nhàng thổ lộ đi ra làm sao đường đương đại đường liền một trận văn thí cũng thua không nổi sao nghe vậy nguyên bản nổi giận đùng đùng chúng thế tử trong nháy mắt kinh ngạc chứng đỏ bừng cả khuôn mặt nguyên bản cái kia chút ô huế không chịu nổi từ ngữ cứ thế mà bị kẹt tại trong cổ họng chỉ vào thổ phiền vương tử nói người người tên này nói đến một nửa thế tử nhóm rất khó lại tiếp tục đón lấy đến phòng di ái cưỡng chế l ử a giận trong lòng theo tại lý hôi căng cứng có chút run run trên cánh tay thấp giọng nhắc nhở lý công tử bây giờ không phải là tức giận thời điểm cái này v â trên ngưng có tốt v â dưới đối đầu đến nói lời này lúc phòng di ái vẻ xấu hổ dù sao p h o n g di ái chính mình vậy trong thời gian ngắn mà n g h ĩ không ra có thể hoàn toàn đón lấy này liên vệ dưới đến lý hối hung hăng chừng mắt khí định thần nhàn thổ phiền vốn tử từ từ nhắm hai mắt sâu thở sâu lý hối cái kia kịch liệt chập trùng lồng ngực hơi trở nên bằng thẳng có chút túi đầu lần nữa đem ánh mắt tụ tập đến tấm kia chữ cuốn lên chữ cuốn lên một vòng văng khắp nơi đỏ thấm phá lệ trói mắt bao giờ cũng không nhói nhói lấy lý hối đ ô i mắt bây giờ lý hối đầy ngập lửa giận nơi đó còn ổn định lại tâm thần lại suy tư về dưới tới, tới lui lui liếc nhìn hai lần trong ý nghị đã loạn cả một đoàn không có chút nào đầu mối. Lý hối cầm lấy chữ quấn ép buộc chính mình đem nỗi lòng đầu nhập vào vế trên bên trên v â y xem chúng tử dân nhóm nhìn xem một chỗ tứ phân ngũ liệt b à n trà cùng cầm chữ quân lý hối mặt lộ ra h ầ nghi cuối cùng không hiểu ngay trong bọn họ không ít người chính là làm một ít thương gia đến là có thể biết văn nhận thức chữ nhưng đối với cái này liên thâm ý nhưng lại không rõ ràng lắm thậm chí một số người chỉ đem cái này liên xem như là một bộ đoán chữ liên thôi đương nhiên v â y xem đại đường trong dân chúng vậy có người là có thể mơ hồ minh bạch cái này vế trên hàng nghĩa còn không chờ có thể thăm dò một hai người giải thích thổ phiền vương tử lần nữa lên tiếng lý công tử như thế nào nếu là đối không được lời nói rất không cần phải miễn cưỡng nhận thua thuận thiện vốn là tâm loạn như ma lý hối bị cái này rét l ạ n h lời nói từ đầu r ộ i đến chân trong đầu càng l ạ như là hôn loạn đồng dạng thời gian từng phút từng giây trôi qua lý hối ngồi ở chỗ đó không nhúc ních tâm loạn như ma phía dưới đúng là không có đầu mối thổ phiên vương tử b ư ớ c lên vẹn miệng chậm rãi nói ra lý công tử như vậy chỉ hoan dưới đến thì có ích lợi gì vậy liền không ngại thực hiện lúc trước góp định đi ngay vậy lý hối chấn động trong lòng b ỗ n nhiên mẩng đầu đến mày kiếm dựng lên trầm giọng nói người muốn như thế nào thổ phiền vương tử chậm rãi ở trên không trong đất bước đi thong thả hơn mấy bước nói ra đã đại đường thế tử nhóm không khớp này liên vậy liền ở chỗ này lập một chút can đem cái này về trên treo m ó c ở này giải thích thổ phiền vương tử xoay người lại rào hoạt nhìn qua lý hối nói trong đại đường thẳng đến có người có thể đối xuống tới mới có thể gỡ xuống treo liên hoàn thành loại này xỉ n h ụ trăm năm khó gặp lý hối sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt cầm trong tay chữ cuốn vung trên mặt đất phẫn nộ quát người thổ phiền vương tử ánh mắt từ lý hối trên thân dịch truyền khỏi liếp nhìn một vòng tại đứng tại các vị đại đường mách tính chậm rãi triển khai hai tay chính khí lẫm nhiên nói ra từ xưa đến nay có chơi có chịu khó nói đại đường vậy chẳng qua là đổ miệng lưỡi nhanh chóng người thua tỉ t h í liền muốn chơi xấu hay sao phòng di ái trong lòng ngọn lửa vụt một cái lại luồn lên một trượng nhìn xem cái k i a tùy ý kêu gào b ó n g lưng âm thầm nắm nắm tay đầu、Tốt. ta ố t t liền theo ngươi ta đại đường thắng được lên càng thua được năm chữ từng chữ nói ra từ phòng di ái trong miệng tung ra giờ này khắc này phòng di ái trên mặt đỏ h n g kéo tới bên thai về sau xấu hổ khó làm túi đầu nói người tới liền theo hắn nói trong chốc lát trong đám người đi ra hai cái phòng phủ nhà trên đinh có chút khó xử đứng tại phòng di ái sau lưng nói phòng công tử cái này phòng di ái không kiên nhẫn k h o á t k h o á tay nói chúng ta thế tử mặt mũi chính l à việc nhỏ không thể để cho đại đường rơi xuống không giữ lời h ứ a miệng l ư ỡ i đi thôi hai cái người làm ngây người một lát nhìn nhau chậm rãi xuyên qua đám người phòng công tử cái này vây trên chính là nhục nước câu đối cứ như vậy lập tại trường ă n thành để cho ta đại đường mặt mũi làm gì tổn một tiếng cực kỳ bất mãn t h a nhâm từ đám người truyền tới phòng di ái tính cả một vòng đại đường con dân tìm theo tiếng nhìn đến người nói chuyện chính là lúc trước phá giải câu đối tú tài nhục nước hai chữ này trong nháy mắt liền rơi tại đại đường các con dân trái tim cơ h ộ i trong nháy mắt đại đường con dân minh bạch thế ra t ử đệ nhóm vì sao tức giận như thế nhất thời đám người lại lần nữa nổ bể ra đến vô số ánh mắt đồng loạt tập trung trình diện bên trong thổ phiền vương tử trên thân phổ thông người dân nhóm mặc dù không để ý tới bao nhiêu lễ tiết dần dần có người chửi ấm lên an lông ở lô man di dám đối ta đại đường bất kính vô pháp vô thiên tại cái này âm thanh chửi rủa dẫn đầu dưới cả văn thí hội trường lại lần nữa đốt nổ lên đến chửi rủa âm thanh Tiếng chỉ trích chỉ đại ẻ nước bọt nước miếng bọt từ đ đương chi chân thế võ thần cc tra tìm xúc động phẫn nộ biển người vây quanh hướng về phía trước trẻ đến quốc xỉ vào đầu đã làm cho hôn mê đám người đầu não xem điệu bộ này rất nhiều muốn đem cái kia thổ phiền vương tử đánh tơi bời lật một cái tay ruộng hạ giận cảm giác nhưng sự phẫn nộ của dân chúng về sự phẫn nộ của dân chúng kim nô vệ cái này chút quan phủ người vẫn là có thể thấy rõ trong đó lợi hại quan hệ thổ phiền vương tử mặc dù mọi loại đáng giận đến còn không có đạo đ e o đầu t h ị chúng tình trạng húng chi hiện tại đại đường bắc cảnh đã rất loạn bây giờ trường an tất nhiên không thể ra lại bất luận cái gì được rẽ lấy giữ gìn hoàng thành trật tự vì bản thân nhậm t r ư c kim nô vệ hoành kích cản ở trước đám người ra sức ngăn cản lấy trước mọi người tiến bước chân cái này sự phẫn nộ của dân chúng nước lên thì thuy dần dần trở nên kịch liệt dung chuyển thậm chí kim ngô vệ ẩn ẩn có chút trèo trống không dấu hiệu ngồi tại thế tử hàng đầu lộc a n tán trên mặt khuôn mặt có chút động nghĩ không ra đại đường con dân đúng là như thế bưu hãn nếu là thật sự nào rời đến bọn họ ở đây bốn người này tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì đến lộc a n tán ho nhẹ một tiếng nên tiếp thổ phiền vương tử ánh mắt âm thầm cho hắn ra hiệu thổ phiền vương tử ngầm h i ể u giơ hai tay lên cất cao giọng nói đường đường lễ nghi chi bang đại đường khó nói đây chính là đại khách chi lễ hùng hậu cường thế thanh âm tại cái này chút chửi rủa âm thanh bên trong phá lệ dễ thấy vốn là đối lý đại đường đám người dần dần bình ổn lại nhìn xem bình ổn lại đại đường b á c h tính thổ phiền vương tử đột nhiên q u a y người chỉ vào lý hối người liên can c ư ờ i lạnh nói đây chính là cái gọi là đại đường kiểu tử theo ta thấy bất quá là một đám đánh lấy văn nhân chiêu bài chơi chữ bao cỏ thôi giải thích thổ phiền vương tử phất một cái ống tay áo đứng c h ắ p tay n ế c đầu lên sọ khinh thường nghiêng mắt nhìn lý hối một chút cất cao giọng nói đại đường văn sĩ vậy không gì hơn cái này thôi thật sự là không thú vị đại đường không đối thủ a chưa thổ phiền vương tử chậm dãi hướng về bên ngoài sân đi đến Ngồi ở t còn g sân ba vị giả giả t ba ba ba có lý công tử ta khuyên ngươi hôm nay hồi phủ liền nhiều hơn hướng ngựa quan giáo dưới nên như thế nào dẫn ngựa thanh em không lớn lại trực tiếp chuyển đến lý hối bên hai không tự chủ được lý hối thân hình lắp một cái hai tay giận dữ lần nữa nắm chặt móng tay thật sâu khảm vào bàn tay ẩn ẩn chạy ra một vòng đỏ thâm đến lý hối tựa hồ hoàn toàn không biết mang theo tơ máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia rời đi thân ảnh xấu hổ phẫn nộ xì n ụ trái tim phản g phất tiến vào ngàn vạn cái con k i ế n g ặ m ăn chính mình cuối cùng điểm tự ái này theo thổ phiền vương tử rời đi cả trong hội trường lại lần nữa an tính lại một mảnh mây đen đem cái kia mặt trời gây gắt che kín thiên không tại thời khắc này v ậ y u ám xuống tới thất vọng than nhẹ âm thanh ẩn ẩn từ trong đám người chuyên g a một cái như rồi mỗi thanh âm lặng yên tung bay qua l i ê n một bức câu đối cũng đúng không ra đây chính là đại đường thế tử mà t h a n h âm tuy nhỏ rơi tại ở đây văn nhân thế tử nhóm trong h a i lại như là kinh lôi nổ vang xấu hổ cảm giác lại lần nữa đem mọi người bao vây lại ai thật là khiến người ta thất vọng tài nghệ không bằng người lần này thật sự là n e m chúng ta đại đường mặt mũi có người vứt xuống câu nói này về sau tại tất tiếng sổ soạt t ố t rời đi trong tiếng bước chân rời đi vạn vạn không nghĩ đến lại bị một cái người ngoại bang so rời đến chúng ta đại đường văn nhân thế tử nhóm đúng là như vậy không chịu nổi bại bởi một cái man d đồng dạng là ngâm thơ viết văn trên lệnh cứ như vậy lớn mà là tại làm cho người không thể tưởng tượng ngươi một lời ta một câu bốn phía đám người đối ở đây những thế tử này nhóm xì xào bàn tán cái này chút vô hình ngôn ngữ p h ả n phất vô tình trường tiên mỗi chữ mỗi câu rơi tại lý hối bên thay mỗi chữ mỗi câu quật ở bồng tim một đôi đại thủ nhẹ nhàng nâng lên đầu vai phóng di ái thanh âm nhàn nhạt chuyển đến lý công tử ngươi vậy không nên tự trách thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân dưới mắt trọng yếu nhất là muốn nhanh đối ra này tầm b ề dưới đem vậy đối liên trước hai xuống cao ngạo quen lý hối bây giờ tiếp cận buôn hội biên giới từ nhỏ tự đại một mực bị đám người truy phùng hắn lúc nào thụ qua dạng này làm đụng hôm nay cái này một văn thử lại hồ đem hắn cái này cao cao tại thượng thế tử đẩy hướng vực sâu không đáy đờ đẫn nhìn xem phòng phủ hơn mấy người làm cầm thân che mà đến chán nản dựa vào tại thành ghế bên trên vô thần nhìn chằm chằm trên bầu trời lướt qua chi bay văn t h í đã n g h e bên thai tiếng thở dài cũng rất thưa thất bước chân rời đi thanh âm lý hối chậm rãi nhắm mắt lại trong đầu bồi hồi một thanh âm đại đường thế tử thật sự như vậy kém coi sao dần dần tán đến trong đám người một cái người lập tại chỗ nhìn xem phòng phủ đám người cực không tình nguyện treo chiếc quấn trong mắt một mảnh ạm đạm đại đường văn nhân thế tử nhóm t u a thanh phong thật qua cái k i a giấy trắng mực đen theo gió thu tùy ý lắc lư dương n anh múa vớt bộ dáng cực giống hôm nay thu được thắng lợi mà về thổ phiên sứ đoàn ghi chép lại cuối cùng một cái chiến c h ữ người k i a n nặng nề thở dài một ngụm chở mình lên ngựa thẳng đến trưởng tôn phủ mà đến chương ba trăm mười bốn văn thí bại trận chương ba t văn thí bại trận đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm t r ư ờ n g tôn phủ t r ư ờ n g án thượng tán loạn trưng bảy mấy chương mới t r ư c u ấ n chư vị đại đường trọng thần bây giờ vậy ngồi tại thánh đường trên ghế ngồi chầm mặc không nói vừa mới không lâu vui cười một đường bộ dáng sớm đã không tại trong không khí tản ra một câu nghiêm trọng ưu ám hương vị thật lâu t r ư ờ n g tôn vô kỵ vỗ trước người trưởng án chậm dại đứng lên ừ thổ phiên nhóc con quá qua vô lễ dám chế rêu ta đại đường không người đỗ như mai liếp một chút t r ư ờ n g tôn vô kỵ thở dài nói cái này có biện pháp gì chỉ đổ thừa chúng ta đại đường thế tử bất tranh khí a bị một bức câu đối làng khó p h o n g huyền linh vỗ v ô ghế dựa lan can nói lời tuy như thế nhưng đại đường cái này chút văn sĩ nhóm vậy xác thực cùng thi triển thần thống dùng hết toàn lực lần này chỉ có thể nói là đại đường tài tử tài nghệ không bằng người trong bụng m ặ c thủy không có như vậy nhiều cũng không thể nói bất tranh k h i à lời nói này thuyết khách xem phòng huyền linh đối với văn sĩ phá lệ quý tài hắn biết do kinh lịch lần đảo c h này thế hệ trẻ tuổi văn sĩ tất nhiên sĩ khí xa suốt lời nói ở giữa vậy có che chở đại đường văn sĩ chi ý đỗ như hối lúc này đứng lên trứng mắt chỉ vào phòng huyền linh nói lương quốc công đến lúc nào rồi ngươi còn che chở cái kia chút thế tử lần này à chúng ta văn sĩ thể diện chúng ta đại đường thể diện đều khiến bọn này ngu xuẩn mất hết ngồi ở một bên ra r ì a mép trừng mắt ý c h ỉ kính đức nhảy bật lên dậm chân một cái hét lớn một tiếng văn nhân liền là bút tích tiểu tử này đ ô kỵ chúng ta đại đường trên đầu cần gì cùng hắn tốn nhiều miệng l ư ỡ i bắt lại để hắn nếm thử chúng ta đại đường nằm đấm ý c h ỉ kính đức từ trước đến nay thẳng tính lúc đầu lại là võ tướng tự nhiên đối cái này văn tranh không có bao nhiêu hứng thú trong mắt hắn đại đường thờ võ so liền là ai quyền đầu cứng trường tôn vô kỵ nhìn mắt ý chị kính đức vội vàng ngót nói n g ạ quốc công không được văn về văn võ về võ thổ phiên vương tử dù sao cũng là sứ giả như vậy thôi lâu ngược lại là lộ ra chúng ta trò chơi vô lễ ví trị kính đức xé của hoàng hô văn lại không được người lại không cho bắt cái kia không thành t h u nhìn xem tên này phách lối như vậy phòng huyền linh đứng dậy chậm rãi đi vào trường á n trước lần nữa mắt nhìn cái kia về trên vớt d â u từ từ nói muốn thật dựa theo đối trận t i nói n à y tấm câu đối cũng không khó chỗ mấu chốt liền ở chỗ như thế nào bá khí phản kích ta muốn lý công tử cũng hẳn là đang suy nghĩ chuyện này cho nên mới đối không được đỗ như hối hơi h í mắt nhìn về phía phòng huyền linh nói ngay cả như vậy lương quốc công nhưng có về dưới không bằng chúng ta trước đối ra câu đối trước bóc cái này với trên lao phu nhìn xem bộ kia tại trường an thành phiêu đ n g câu đối liền một mình không đợi phòng huyền linh mở miệng trường tôn vô kỵ vượt lên trước mở miệng nói tuyệt đối không thể bản này liền là giữa những người tuổi trẻ một lần quyết đấu lương quốc công ra sao nga n g phần nếu là thay tiểu bối ra mặt là đạo lý gì phòng huyền linh trong sánh đường đi qua đi lại chậm dãi nói trường tôn đại nhân nói không sai nếu là chúng ta cái này chút lão nhị so với trận đến rơi vào tự hạ thân phận lấy lớn hiếp nhỏ tri ngại a như vậy xuống tới ngược lại là như thế nào cho phải a trong lúc nhất thời trường tôn trong phủ lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc Thái cực cung. vinh công công tiếp vào văn thí hội trường tin tức tại cung điện bên ngoài chủ trừ thật lâu không biết nên như thế nào bẩm báo cho đường vương dù sao trận này văn thí chính là đại đường thế tử nhóm thua khác một cái không tốt tin tức chính là thổ phiền vương tử vì nhục nhã đại đường ân nhân thế tử đem bộ kia không có về dưới thường tập treo cao tại chu tức đại nhai cái này không chỉ có là ném đại đường thế tử nhóm mặt mũi càng đem đại đường mất hết mặt mũi cái kia chu tức đại nhai còn tại đại đường phồn hoa nhất khu vực chắc hẳn nếu không bao lâu cái này trường an thành sẽ huyên náo xôn xao dư luận do dự thật lâu vinh công công trùng điệp thở dài trong tay vòng quanh chữ quấn chậm d ã i tiến cung điện đường vương ngồi tại trên giường em cùng trưởng tôn hoàng hậu thưởng thức thanh trà gặp vinh công công tiến điện không đợi vinh công công mở miệng liền nói ra miễn lễ trình lên đi vinh công công theo lời làm việc cung kính đem chữ cuốn giao cho đường vương không người ở một bên trở lấy chữ cuốn chỉ có không nhiều mấy chương trong chốc lát đường vương liền lật một lần ánh mắt rơi tại cuối cùng một chương chữ cuốn lên đường vương sắc mặt nhất thời âm chầm xuống cái này thổ phiên s ứ t h ầ n khẩu khí thật là lớn đánh giá một câu về sau đường vương gõ cái kia trống không về dưới lướt lên một tia nghi hoặc nói không đối đi lên vinh công công có chút không người nhẹ k h ẽ gật đầu một cái b à ảnh một trương đại thủ đập ầm ầm trước người trường án bên trên x o thanh t hoa từ chén trà trùng điệp đập xuống đất còn làm vài miếng phế vật phế vật đường vương vẫn nộ gào thét trong đại điện quanh quẩn không ngừng đèn đồng bên trên có rất thưa thất cho bụi r ấ t xuống vinh công công ấp úng hồi báo xong hoàng thành treo liên sau đó cũng không dám lại nhiều lời túi đầu đứng ở nơi đó đường vương trong mắt lựa g i ậ n rào r ạ t nổi giận mắng ra áo túi cơm chi đồ đơn giản ném quăng ta đại đường thể diện chỉnh đốn hàn lâm viện đối những tia tuổi trẻ quan văn lần nữa tiến hành văn khoa thi hội vinh công công ứng thanh vội vàng rời đi đại điện trường tôn hoàng hậu nhấp nhẹ môi son đôi mi thanh tú khóa chặt lẩm bẩm nói nghĩ không ra cái này thổ phiền vương tử lại có như vậy năng lực giải thích trường tôn hoàng hậu than nhẹ một tiếng nói cũng không biết ngày mai luận võ thì là ai thương trường đâu chương ba trăm m ư ơ i năm luận võ trước giờ chương ba trăm m ư ơ i năm luận võ trước giờ đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm nắng sớm chiếu tại xuyên qua mỏng manh vân vụ vẩy hướng đại đường hoàn thành một sợi ánh mặt trời chiếu tại cao cao trên cây trúc gió thu điệu h i u lay động căn ở giữa bên trên chữ quấn hoa hoa tác hưởng thân che dưới người người nhôm náo người đông tấp nập hôm qua văn t h í trên đất trống bây giờ đã đến lúc dựng một cái hai lớn lên vương lôi đài cao cỡ nửa người m ộ t đầu trên lôi đài chu vi lấy của gỗ thùng thùng dưới đài trống to lôi vang tam thông giờ này khắc này khoảng cách luận võ bắt đầu còn lại nửa canh giờ thời gian vây xem đại đường con dân đã không có h ô m qua văn t h í bắt đầu lúc như vậy kích động ngược lại mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc tâm sự nặng nề hôm qua văn t h í thất bại đối với đại đường dân chúng mà nói đã kích không nhỏ liên quan tới lần này luận võ đám người thì là lo lắng khẩn trương c lần này g trên lôi tham đường sứ người nghe nói có sáu chắc hẳn hôn qua thổ phiền vương tử bên cạnh cái kia ba vị là chút văn sĩ lưu tại hồng lô chùa mới là luận võ nhân tuyệt đi còn không phải sao thổ phiền vương tử nếu là văn võ hai loại chiếc cùng cái kia còn được theo ta thấy cái này luận võ chính là thổ phiền vương tử áp trục ý cho nên hôm qua cũng không có măng ra vậy mà không thể cái này có chút lớn đường con dân thảo luận ra nguyên cớ thổ phiền vương tử đã dạo chơi đi đến lôi đài hôm nay thổ phiền vương tử thay đổi hôm qua đường trang cách đắn mặc bị giáp mũ mềm lộn xộn tóc dài tùy ý dối tung ở sau h á m sâu trong hốc mắt một đôi mắt tràn ngập hưng phấn quét mắt dưới đài đối với thổ phiền vương tử mà nói lần này đi xứ đường biểu dương không chỉ là chính mình t à i hoa mà đại biểu cho thổ phiền quốc quật khởi đã từng cái kia tứ phân ngũ liệt cao nguyên bộ lạc đã trở thành thống nhất cao nguyên đế quốc có đại quốc hình thức ban đầu hiện bây giờ chính là thịnh đường mi nan thời kh có thể nói là một cái một khoan dung đến cùng đại đường thiết lập quan hệ ngoại giao thời cơ tốt hôm qua văn thí bên trên triệt để nghiền ép ở đây sở hữu đại đường văn nhân thế tử nhóm cũng treo liên trường an một cử động kia chính là thổ phiền vương tử cho đại đường con dân một cái cảnh cáo thổ p h i ề n đã xưa đâu bằng nay nghĩ tới đây thổ phiền vương tử ở trên mặt lộ ra một vòng ý cười đến nắng s ố n dưới thiết mâu mũi nhọn bên trên hàn mang lập lòe thổ phiền vương tử cầm trong tay thiết mâu hướng trên lôi đài một sử cất cao giọng nói chư vị hôm nay luận võ liền không cần làm phiền lý công tử chủ trì đang muốn lên đại lý hối thân hình cứng lại xứng sơ một cái vẫn là chậm rãi đi vào trên đài lý hối như cũ toàn thân áo trắng thư sinh bộ dáng nhưng liền khí độ bên trên cùng hôm qua phán quyết hai người bây giờ lý hối coi trọng đến phá lệ tiểu tụy suy yếu dường như tại trong vòng một đêm già đi mấy tuổi đồng dạng chư vị lý mô bất tài hôm qua thua trận văn thí ở đây ta giống đại gia cáo lỗi nói xong lý hối đối cái này mọi người dưới đài thật sâu túi người hành lễ một giới hoàng thất quý trụ vai trào lễ xin lỗi một cử động kia để bốn phía bách tính thế tử nhóm kinh ngạc không thôi đợi lý hối ngẩng đầu lúc cái kia nhìn như yếu đối thân hình chậm thẳng tắp cải eo nói văn nhân thế tử nhóm t u a là chúng ta học thuật không tinh không đủ khắc khổ thua cũng không đáng sợ đáng sợ sự tình không có tại đứng lên dũng khí nói tới chỗ này lý hối trong đôi mắt lưu quang chánh q u a tha thiết hy vọng đầy tràn khuôn mặt nói đại đường thợ võ hôm nay luận võ nhất định là chúng ta một t ẩ y nhục trước thời cơ đại đường nam nhi nhóm tỉnh lại lộ ra chúng ta bản sự để thổ phiên sứ đoàn nhìn một cái lời nói này nghĩa chính ngôn t ử chính khí lâm nhiên p h ả n phất giống như giữa một đêm này cái t i a cao ngạo công tử ca lớn lên thành thục một chút là một cái văn thí kẻ thất bại lý hối thừa nhận sỉ nhục huệ h i một điểm mà cũng không cần vây xem đám người thiếu vậy mà giờ này khắc này lý hối từ trong bi thống đi tới ngược lại hiệu triệu lên mọi người tới vây xem mọi người thấy trên lôi đài cái kia không tiêu n ạ o không tự ti thanh niên trên mặt ngưng trọng chưa phát giác ở giữa tán đến không ít cái kia cố vì nước tranh quang n h i ệ t hết u y sức mạnh chậm rãi tuân hướng trái tim lý công tử nói với chúng ta đại đường thắng được lên càng thua được không sai một trận chiến này là chúng ta huyết tẩy đục trước thời cơ tốt chúng ta đại đường dũng sĩ sẽ không như vậy nhận thua các dũng sĩ vì đại đường vi rượu liều trong lúc nhất thời liên tiếp cổ vũ âm thanh lan tràn tại vây xem đám người ở giữa trong hội trường lại lần nữa huyên á o cái kia phần nâng trọng cái kia phần kiện tinh thần x a sút chậm rãi bắt đầu lui bước thấy mọi người sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp cái kia bị ném rơi lòng tin lại lần nữa thu hồi lý hối lộ ra hiểu ý nợ đủ cười gặp đại đường các con dân khích lệ hoan hô thổ phiền vương tử trong lòng hơi chấn động một chút thầm nghĩ đại đường quả thật là một cái có cơ khí có khí tiết dân tộc nhưng thưởng thức thì thưởng thức thổ phiền vương tử trong lòng lòng háo tháng giờ phút này vậy càng ngày càng m ã n liệt cất cao giọng nói như thế rất tốt đến liền để ta kiến thức một chút các ngư ơ i đại đường dũng sĩ cuộc chiến hôm nay không có quy tắc phàm là rơi xuống dưới đại người đều là phán định b ị thua giải thích t h ủ phiền vương tử nhấc lên trường mẫu hung hăng n ệ n xuống và ảnh trên lôi đ à i mảnh gỗ vụn văng khắp nơi thiết mẫu cán dài dưới xuất hiện một cái to bằng miệng chén đến trong đ ậ u t h ủ phiền vương tử ba khí quát hôm nay ta y nguyên muốn khiêu chiến đại đường sở hữu võ sĩ chương ba trăm mười sáu côn mẫu kết đấu chương ba trăm mười sáu côn m â u kết đấu đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm khí thế bã đạo nôn từ sắc bén lại hồ gào thét đồng dạng gào thét cách thật xa vậy ý nguyên chuyển đến tới ba tầng cao trà lâu trong gian phòng trang nhã trường nhạc công chúa một bộ lục sam l ặ n g lặng ngồi tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn trên lôi đài cái kia thô cổn thân ảnh nghe cái kia âm thanh tiêu gạo đôi mi thanh tú n h ẹ dương hành non ngón tay không tự chủ được nắm chặt trong tay chén trà bằng s ứ xanh một trái tim vậy theo nắm chặt bên hai vang lên cung nữ ôn n u thì thầm công chúa ngươi đây cũng là cần gì đâu B ậ hạ đã hứa hẹn sẽ không để cho ngươi gà cho thổ phiền vương tử vốn là một đêm chưa ngủ hiện tại lại sáng sớm đến xem tỉ thí cái này mẹ chết thân thể n nghe lo lắng thanh â m bên trong mang theo một tia trách cứ trường nhạc công chúa mệt mỏi bên trên gạt ra một vòng cười khổ đến không khỏi hồi tưởng lại đem qua sự t ì n h đến l i ê n tại đêm qua biết được thổ phiên và sự hòa hợp đại đường văn thí thất bại tin tức về sau trường nhạc công chúa vừa sợ vừa giận kinh hãi là thổ phiên hòa thân tin tức này chính mình thân là người trong hoàng thất lại là cuối cùng một cái biết được giận là đại đường thế tử nhóm vậy mà lấy chính mình kết hôn làm tiền đặt cuộc nhưng lại thua thất bại thảm hại hoàn g loạn trường nhạc công chúa một đường lê hoa đại vũ trong đêm tiến cung tìm tới đường vương đường vương sắc mặt tái xanh khổ tâm an ủi hòn ngọc quý trên tay một phen. Cũng hứa hẹn. sẽ không để cho trường nhạc công chúa lấy chồng ở xa việc này mới tính coi như thôi trường nhạc công chúa quay đầu nhìn mang theo ai đ o á n cung nữ thở dài cuộc tỉ thí này không chỉ có liên quan đến ta kết hôn càng liên quan tới mình đại đường thể diện ta cũng coi là đại đường thế hệ trẻ tuổi một thành viên sao có thể không trình diện đâu phù hoàng tuy có định đoạn chắc hẳn vậy có chỗ khó nếu là luận võ có thể quang minh chính thắng bên trên một trận đại đường còn có thể lật về một ván phù hoàng bên kia cũng sẽ dễ làm rất nhiều sau khi nghe xong sau lưng cung nữ mặt mũi tràn đầy thương hại biểu lộ ra khá là vội vàng trả lời ta đại đường còn có bị cái này man di uy hiếp theo ta thấy bệ hạ nên đem cái này man di chạy về thổ phiên dạng này công chúa ngươi cũng không cần lời còn chưa dứt trường nhạc công chúa giơ lên cánh tay ngọc đánh gậy hắn lời nói từ tôi nói đây là quan hệ đến thổ phiên cùng đại đường há có thể như vậy tùy ý đại đường nói đến chỗ này trường nhạc công chúa nhẹ nhàng lắc đầu thần sắc phức tạp ai nói cái này chút ngươi vậy sẽ không hiểu đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi đi trường nhạc công chúa trong lòng minh bạch phu hoàng trí hướng rộng lớn yên ổn đại đường phương bắt chính là việc cấp bách thổ phiên cái này tây nam biên thủy mới quật khởi quốc gia cánh chim không gió luận quốc lực mà nói trận h i này tuổi trẻ tài tuấn ở giữa đọ sức liên quan đến cự tuyệt hòa thân phương thức vậy liên quan đến đại đường vì chấn chư quốc võ lực dự trữ bên trên một đôi đẹp mục đích lần nữa ngưng tụ đến lôi đại tị võ bên trên bây giờ đại đường mới có một người dẫn theo trường côn đẩy ra đám người đi đến lôi đ à i luận thân hình mà nói thân hình này so với thổ phiền vương tử ngược lại là khôi ngô bao quát lớn hơn nhiều càn rỡ chi đồ chớ có nói vậy ta liền tới lĩnh giáo ngươi cao chiêu cái kêu đại khối đầu thanh em ẩn ẩn ra sân bên trong chuyển đến trường nhạc công chúa thân thể dựa vào bên cửa sổ đôi mi thanh tú có chút dâng lên chăm chú nhìn trên sân sắp t ỷ thí hai người theo hai tiếng gà o thét hai người chiến l à m một đoàn thiết mô hóa thân đen nhánh bàn xà mẫu ở giữa hàn nhận như là độc xà lẻ lưỡi nhanh như thiểm điện chiêu chiêu chỉ công đại khối đầu yếu hại đại khối đầu khổ có một thân mã lực to bằng cánh tay trường côn mua đến hổ hổ sinh phong mỗi lần n ệ n xuống ầm ầm rung động mấy chiêu r ơ i đến cứ thế mà đem cái kia bốn phía lôi đài cột gỗ hủy đi bảy tám phần đoạn gỗ bay tứ tung trong đám người lúc không lúc hủ dọa một mảnh thất lên trận chiến đầu tiên đã là như thế kịch liệt không chỉ có để ở đây tất cả mọi người âm thầm kinh hãi đi qua mấy chiêu to như vậy lôi đài một chén cái này đại khối đầu hủy đi đến không ít bốn phía cột gỗ cũng chỉ có không nhiều mấy cây lẻ loi trơ trọi cách tại bên bàn cái này mấy hiệp ở giữa đại khối đầu thế công bá đạo bi mánh thể lực tiêu hao rất lớn đại khối đầu đã là mồ hôi đầm địa tay cẩm trưởng trái lại cái kia thổ phiền vương tử t r a n g kiện dáng người lại dị thường nhạy bén mỗi lần đều có thể mạo hiểm trốn tránh đi qua giờ này khắc này đến không lộ vẻ có bao nhiêu vẻ mệt mỏi lại đến đại khối đầu hét lớn một tiếng dẫn theo trường côn lại lần nữa xông lên đến chỉ bất qua cái này thế công đã chậm xuống đến không ít phía trước cửa sổ cái kia lau người ảnh nhìn xem trên đài rất nhỏ biến động trong mắt cái kia bôi sáng quăng cũng theo đó ảm đạm rơi đến k h ẽ thở dài nghĩ không ra cái này thổ phiền vương tử tài văn t r ư ơ n g nổi bật v õ nghệ vậy tốt như vậy lần này luận võ sợ cũng muốn bại trận cung nữ ánh mắt dừng lại trước người gậy gò thân ảnh một lát than nhẹ một tiếng. cuối cùng không có đang khuyên nói rằng đến thật lâu cung nữ thuận trường nhạc công chúa ánh mắt nhìn về phía trên đài cái k i a c ù n g vọng thân ảnh nhất cước đem đ ạ i khối đầu đá xuống lôi đài thì thào nói ra đường huyện tử nếu là tại khả năng mọi chuyện đều tốt xử lý thanh thúy thanh â m chuyển đến trường nhạc công chúa chấn động trong lòng ánh mắt từ trên lôi đài nâng lên chậm rãi nhìn về phía bắc cảnh phương hướng chống đỡ đầu lâu chậm rãi nói đúng vậy a có lẽ có h ã n tại sự tình liền sẽ khác nhau giải thích trong đôi mắt đẹp tránh qua một vòng một dạng thần sắc nhưng trong nháy mắt liền bị nồng đậm lo lắng thay thế một cái yếu ớt dây tóc thanh từ trong môi son nhẹ nhàng thổ lộ đi ra. cũng không biết rằng h á n tại b ắ c cảnh được không chương ba trăm mười bảy giáp tâm không tốt chương ba trăm mười bảy giáp tâm không tốt đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm gió sớm sen lẫn một chút ý l ệ n h quét qua từng tòa c ô n t r ư ớ n g chủ tướng trong liều vải chui ra một người đón tươi mát gió sớm giãn ra giãn ra cơn cốt b ù n đất hương thơm cùng tây còn mùi thơm ngát chui vào trong hơi thở đường hạo thật sâu hút vào một ngụm tắm rửa tại nắng sớm bên trong đường hạo nhìn qua dần dần nhiều lên thôn trang lộ ra đã lâu nụ cười dưới mắt còn có nửa ngày hành trình liền đã đến đạt xa cách đã lâu trường an đường hạo giờ phút này ngược lại có chút nóng nảy t h ậ t không thể bây giờ liền phóng ngựa trở về thành nằm tại tử tức phủ bên trong uống thả cửa mấy chén sau lưng dẫm lên đất vàng đạp đạp tiếng bước chân chuyển đến tướng quân thuộc hạ đã hướng chung quanh các thôn dân thăm hỏi rõ ràng cái tiêu thổ phiên sứ thần hiện tại còn tại trường ăn cũng không rời đi nghe cái này quen thuộc đói thanh âm đường hạo liền biết là chính mình phó tướng lý vũ còn chưa đi đường hạo hơi cảm thấy kinh ngạc chậm dai xoay người lại nhìn xem ngân giáp ngân khôi lý vũ nói vì sao còn chưa rời đi lý vũ chi tiết đáp thổ phiên sứ giả tham đường thổ phiền vương tử vậy tại đi theo hàng、ngũ. muốn cùng cái kia đại đường liên thủ bình định phương bắc ngụ ý là muốn dùng hai nước quan hệ thông ra chuyện tốt làm thẻ đánh bạc cái kia chút thế ra công tử tự nhiên không muốn trường nhạc công chúa lấy chồng ở xa tự phát tổ chức muốn cùng thổ phiền vương tử t h thí sau khi nghe xong đường hạo mỉm cười nói có ý tứ thổ phiên tùng tán kiền bố còn không có con nối roi chắc hẳn cái này thổ phiền vương tử hẳn là mới lập có thể như tùng tán kiền bố mắt chắc hẳn cái này thổ phiền vương tử vẫn là từ mấy phần chỗ hơn người nên chiến lý vũ khẽ gật đầu nói không chỉ có như thế chuyện này còn huyên náo trường an thành xôn xao một lát sau đường hạo chậm rãi nói ra chỉ sợ lần này tỷ thí chính hợp cái này thổ phiền vương tử tâm ý hòa thân là giả tỷ thí là giả lập y mới là thật lý vũ lộ ra một tia khinh thường nói một cái thổ p h i ề n man g i có thể có bao nhiêu bản sự có thể thắng qua đại đường vạn thiên tài tử cho cười một màn này đường hạo tựa hồ tại một nơi nào đó cũng nghe đ ế n qua hồi tường lại tự thân một giới áo trắng không bị đám người xem trọng vậy mà bằng vào thực lực mình từng bước một b ỏ lên cái này thổ phiền vương tử đã có thể bị một phương hùng chủ tùng tán kiền bố coi trọng tất nhiên vẫn là có chút thực lực nếu như tại trong tỷ thí thắng được cái này không thể nghi ngờ sẽ thành hắn cùng đại đường để tài nói chuyện luận bối kết mã coi như thất bại thổ phiền vương tử khiêu chiến sở hữu đại đường thế tử loại này hành động vĩ đại vậy chắc chắn trở thành đại đường thổ phiên truyền miệm g i a thoại hai đầu lợi nhuận người này không đơn giản đường hạo xài bước đi hướng doanh chướng cưng nghị thanh nhâm c h ỉ n h quân xuất phát không nhiều lúc tại đơn giản ăn cơm xong ăn về sau đại quân lại lần nữa lên đường bây giờ đã không giống lúc trước đường như vậy vũng bùn rộng hai mươi trượng đất vàng quan đạo so với trước đó đường tới nói đã tạm biệt rất nhiều vượt lập tức trên lưng đường hạo dương mắt nhìn đến phía nam thiên không nhẹ dọn g tự đ ủ đại đường thế tử nhóm nguyện các ngươi có thể đại triển thần uy chúng ta đại đường k h í thế chu tước đại nhai bên trên tỷ thí cũng không có bởi vì đường hạo câu này mong ước mà trở thành sự thật sụp đổ đồng dạng trên lôi đài dính đầy vết máu thổ phiền vương tử trên thân g a thu háo g á p t ế ngân dày đặc trần trụi trên cánh tay hướng ra phía ngoài thấm lấy vết máu máu tươi tựa hồ câu lên cái này t h u cùng hán tử vô tận chiến ý đầu ngón tay bôi lên một điểm đ ỏ thấm như thế nào a bên trong trường học phó uý ngươi nhưng chịu phục dưới chân nằm sấp túi lấy một c á i người thở hôn hẹn cầm đường đao trên cánh tay vết máu từng đống chính gian nan chống đỡ thân thể không cam lòng thanh â m từ lôi đài trên sàn nhà vang lên ta đại đường nam nhi xương cốt cứng rắn há có chịu thua lý lẽ hôm nay ta chỉ cần đứng tại cái này lôi đài liền nhất định phải để muốn đem ngươi cầm xuống nghe vậy thổ phiền vương tử trên mặt hiện lên một cái nụ cười âm trầm đến nói tranh tranh t h i ế t quất ta hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi làm sao đem ta đánh bại đang khi nói chuyện nhất c h ứ c giấm tại cái kia nắm đường đao trên tay hung hăng trên mặt đất xoá nắn một giây sau lộ cuộc a nương theo lấy xương cốt đứt gãy thanh âm lý á o uy tiếng hét thảm trải rộng toàn trường trông thấy dưới chân đau đớn vặn v ẹ o thân ảnh thổ phiền vương tử cất tiếng c ư ờ i to t r ừ n g lớn như t r u n g đồng con mắt nói đến a đứng lên đánh bại ta a trông thấy cái này tàn nhẫn một màn không ít các con dân trong lòng, căng thẳng, kìm lòng không được n h ữ mày tiểu tử b ư n g ra đối thủ của ngươi hẳn là ta quắt to một tiếng từ dưới đài v ă n g lên trong n y mắt một thân trang phục cố khuê trong đám người đi ra đủ ở giữa chia xuống đất dáng người nhẹ nhàng nhảy lên võ đài xem xét liền biết rõ cũng là một thanh luyện võ h ả o thủ nghe nói sau l ư n g thanh âm thổ phiền vương tử trên mặt cứng lại quay đầu đến nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ thanh niên t h ổ g ô áo gai mang theo một cái mũ rộng đành một thân nông ra đệ tử cách đàn mặc con cháu nhà nông đại đương khó được đến thật không có người lý hôi đứng tại dưới đài lạnh lùng nhìn chăm chú lên thổ phiền vương tử trầm giọng nói vị này tên là cố khuê c h í ngày đó đường hạo quang mang quá thịnh cho tới đối với bảng nhãn thám hoa tên đoàn người có chỗ nghe thấy lại sớm đã quên tướng mạo lúc này thấy ly hối đề cập lên cái tên này cái này phủ đụi đã lâu tên lần nữa thu vào đại đường con dân trong lòng nhìn xem cố khuê vậy theo lưa thưa quen thuộc mặc đám người tiến dần nhớ lại ngạc nhiên c h ấ n kinh mừng rỡ các loại thân sắc dần dần hiện hiện tại mọi người khuôn mặt không ít người kinh ngạc nhìn xem trên đài bình tĩnh thân ảnh kinh hô xuất khẩu nói thật đoạt được võ k h ô i thám hoa của khuê n g h ĩ không r i á a vị này thám hoa tuổi còn trẻ liền thành trình tướng quân thủ hạ phó tướng coi là thật không dạy nổi có thể cứu có thể cứu cố khuê xuất thủ nhất định có thể đem thổ phiền vương tử chế phục chúng ta đại đường có thể lật về một ván lan xuống đài phó ý ánh mắt phức tạp hoàng du du đứng lên đầy mắt cảm kích nhìn trên đài một chút hướng về phía trên đài cái kia ổn định thái sơn thân hình không người chắp tay nói bát phẩm tuyên tiết phó ý gặp qua cô giáo ý giải thích phó ý liếc mắt thổ phiền vương tử nói người ngoại bang này man lực m ư ờ i phần cô giáo ý cần phải cẩn thận đối với vị này có khuê đồng dạng thân là quân doanh lý phó ý lại hiểu biết bất quá võ khoa bên trong cầm xuống thám hoa về sau liền bị trình chi tiết nhìn chúng thu nhập dưới trướng quá cứng võ nghệ cùng binh lực bên trên tài hoa tại trong quân doanh cấp tốc đạt được tán thành sau đó không lâu liền trở thành trình chi tiết trọng điểm vẹn vẹn thời gian nửa năm vị này tuổi trẻ thanh niên tài tuấn tại trình chi tiết chỉ điểm xuống võ nghệ đột nhiên tăng mạnh đã từ cái kia võ khoa đám người kia bên trong chỗ hết tài năng trở thành đường hạo phía dưới tấn thăng nhanh nhất người trình chi tiết vậy phá lệ quý tài đối với vị này giáo lý dốc túi tương thụ ẩn vẫn dựa theo du kích tướng quân tiêu chuẩn tiến hành bồi dưỡng cảm kích cực kỳ hâm mộ ánh mắt rơi tại cố khuê trong mắt cố khuê khẽ gật đầu nói đa tạ lý phó ý nhắc nhở an tâm dưỡng thương đi thôi hôm nay ta liền tới lĩnh giáo vị này thổ phiền vương tử cao chiêu mọi người dưới đài từ kinh ngạc đến mừng rỡ thân sắc rơi người này nhất định là có mấy phần bản sự thổ phiền vương tử trong tay thiết mâu mãnh liệt sử mặt đất c ử đại lực đạo nhất thời đem dưới chân ném ra một cái lưới miệng lớn nhỏ hầm động đến bụi mù từ thổ phiền vương tử dưới chân lan tràn ra lúc này mới có ý tứ mà phía trước cái này chút phế vật chưa đủ nghiện tiểu tử xem chiêu một tiếng như sấm hét to từ thổ phiền vương tử trong miệng thốt ra một giây sau nương theo lấy dưới chân tấm ván gỗ két tầm thành thổ phiền vương tử đã dẫn theo thiết mâu bắn da mà ra cự đại lực đạo dưới một đoàn khỏe mạnh hắc ảnh trong nháy mắt nhảy lên ra xa hai ba mét trong tay sắt đen trường mâu hóa thành lao vùn vụt lưu tinh đỉnh tại h ắ t ảnh phía trước hướng phía cố khuê mặt chạy như bay đến cố khuê chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn h ắ t ảnh thoáng hiện mà đến cái kia sáng như bạc mũi nhọn cơ hồ là trong nháy mắt liền đâm về sau trước người mình trong lòng hơi kinh hãi t h ầ m than thật nhanh thân pháp tâm niệm nhất động thủ hạ vậy không ngừng nghỉ chút nào ban g lang hàng quang loại lên đường đao ra khỏi vỏ bành đường đao cùng tiết mâu chạm vào nhau lưới mác dao minh âm thanh bỗng nhiên nổ vang một cố cự lực trong nháy mắt liền đem cố khuê chống đối ra có như vậy trong nháy mắt đường đao hiểm trút tật cố khuê hoành đạo trước ngực liền lùi lại ba bước khó khăn lắm g ỡ đến cố này tự lực không đợi cố khuê ổn định thân hình bên hai đâm rách không khí tiếng nổ đùng đoàn càng ngày càng gần ánh mắt xéo qua bên trong một đạo lại lần nữa hướng phía cái cổ đánh tới cố khuê sắc mặt hơi đổi một chút biết rõ cái này thổ phiền vương t ử chính là kinh địch lập tức không dám kinh thường hai tay cầm đao nên tiếp cái này khinh người nhất kích Vânh! vânh vang. tung tué, minh nổ、vang. Mánh liệt lực từ thân Tiêu tué, liệt từ lửa lực cự cố khuê sắc mặt đột biến nghĩ không ra một kích này đúng là so lúc trước lực đạo đánh gấp đôi lạo đạo bên trong cố khuê thuận thế lăn lộn một tuần người nhất định phải chết theo đỉnh đầu q u á t to một tiếng nổ vang cố khuê chỉ cảm thấy mắt tối s â m lại Dương mắt chỗ một cái h ấ p ảnh lăng không nhẹ xuống trong tay trường mâu lôi cuốn k ì n h phong lấy thế xét đánh lôi đỉnh ẩm v a n g n ệ n xuống tùy một chân trên đất ổn định thân hình cố khuê thể xác tinh thần đều giật mình cắn răng đỏ lên mặt trong lúc vội vá hai tay nắm thật chặt đường đào hoành lên đỉnh đầu ý muốn đón lấy cái này thiên quân lực lượng lưới mâu không n g n g kinh phong ập vào mặt gào thép kinh phong dư cố khuê đỏ lên khuôn mặt ẩn ẩn bắt đầu và mẹo trong cổ họng chấm thấp phát ra a a a gào thét tầm ẩm kim loại tiếng va chạm đ ố n g nhiên nổ vang bên hai trên đỉnh đầu một cỗ dung chuyển núi đồi lực lượng đ ố n g nhiên áp xuống tới cố khuê dưới chân t ấ m ván gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng két k é á tâm thanh một giây sau h ò a dưới chân t ấ m ván gỗ đều vỡ toang đoạn gỗ bay tán loạn thế công mười phần lưới mâu làm trì trệ nhưng lại chưa dừng lại một chút nghiêng bổ xuống phấp lộ cộp lợi nhận vạch phá ra thịt máu tươi bao tố bay một cố ý lạnh rót vào xuyên vào vai trái thanh thúy xương À và ăn hảo vang lên trong chốc lát cố khuê đã ẩm vang ngã xuống đất phong rừng âm thanh nghỉ b ù i mù phi vũ thổ phiên vương tử cầm trong tay trường mâu lưới mâu đã khảm vào cố khuê vai trái mặt đất bóng người trong tay đường đào sớm đã vứt bỏ nắm vứt trôi mâu thống khổ d â y rồi lấy chương ba trăm mười chín đại đường cứu tinh chương ba trăm mười chín đại đường cứu tinh đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm bại cố khuê bại một trận kinh tâm động phách tỉ thí hết thảy đều kết thúc cả lôi đài toàn trường chết đồng dạng yên lặng thật lâu hàng phía trước vây xem thư sinh Nắm thật chặt quặn giấy trận tròn mắt nhìn xem trên sân một màn ngừng thở n u nói chuyến ngôi lẩm bẩm nói bại bại bên cạnh khôi ngô đại h á n nắm chặt n ắ m đấm có chút miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn xem trên đài đứng im hai người kinh ngạc lẩm bẩm cái này người man này lợi hại như vậy cô giáo ý thua thua dần dần trong đám người không thể tin thanh âm lẹ tẻ vang lên thua làm sao có thể vậy mà không ra ba chiều cô giáo ý liền thua trận cái này đơn giản thật không thể tin làm sao lại nhanh như vậy thằng đến trên đài thổ phiền vương tử rút ra thiết mâu cố khuê tiếng hét thảm lại lần nữa vang lên mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thổ phiền vương tử dẫn theo g i ọ t máu kia thiết mâu đứng tại trên đài cao nhìn xuống c h ú n g nhân một chút hùng hồn thanh â m truyền khắp toàn trường đại đường vo khoa thám hoa không gì hơn cái này giải thích ánh mắt xéo qua bên trong thùng trăm ngàn lỗ trên lôi đài nắm sấp túi người ảnh dãy rồi lấy muốn đứng lên thổ phiền vương tử lạnh lùng l i ế c bên trên một chút sài bước tiến lên dẫm ở cố khuê lưng v ảnh vừa mới chống đỡ lấy thân thể lại lần nữa sập hướng lôi đài tràn trên lưng chuyển đến cự lực đẻ xuống lồng ngực cố khuê chỉ cảm thấy ở ngực một một b ự c phun ra một n g ụ m máu tươi đến đỏ thấm máu tươi chiếu hồng cố khuê gương mặt choáng tản ra đến trông thấy cái kia bôi t r ư ớ n g mắt n h a n sắc lí hối trong lòng quýnh lên chỉ vào thổ phiền vương tử gấp hô d ừ n g tay ngã trong v u n g máu đã không hề có lực hoàn thủ cố khuê chiếu tại mọi người trong đầu không ít người bật thốt lên hoảng sợ nói thủ hạ lưu tình hoảng sợ gào thét một tiếng tiếp lấy một tiếng chuyển đến thổ phiền vương tử ánh mắt từ dưới đất bóng người kia trên thân rời nhìn thấy đài sau từng trương lo lắng khuôn mặt tùy ý tiếng cười từ trên đài sừng xưng bóng người thổ phiền vương tử thanh em hùng hậu lại lần nữa từ trên lôi đài vang vọng toàn trường đây chính là đại đường thực lực sao thiết mâu kéo lên một cái thương hoa ẩm vang n ệ n lưới m â u chỉ tiên chân đạp của khuê cầm trong tay thiết mâu thổ phiền vương tử ở trên cao nhìn xuống hoành trì đám người một vòng ba khí khinh người quát trong đại đường liền không có một cái có thể đánh sao đ e u gào tiếng gầm giống như dòng nước lũ đánh ú t về phía môi ở đây đại đường con dân trái tim xì nhục chân trụi xì nhục cảm giác trong nháy mắt tràn ngập mỗi cá nhân tâm ở giữa chân kinh phẫn nộ xấu hổ bên trong sen lẫn một chút bất đắc dĩ vây xem đám người nắm chặt n ắ m đấm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ngươi không nên đắc ý quá sớm tháng hai cái người liền lớn lối như thế sao một thanh âm t ử trong đám người chuyển ra mang theo một vòng bi phẫn cùng bất đắc dĩ dưới đài hàng phía trước vây xem thư sinh trên mặt lúc trắng lúc xanh d ơ lên quạt giấy chỉ vào thổ phiền vương tử nói ngươi kẻ xấu bọn c h ố t n h ắ t đại đường hoàn thành há lại cho ngươi làm cản như thế ngươi ngươi nói đến một nửa thư sinh đúng là rốt cuộc nói không rời đến thổ phiền vương tử không để ý cười, cười chỉ vào thư sinh nói ừ thư sinh yếu đuối sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng thôi trong đám người một n tiếng h hàng tử đầu thanh em vạch phá phần này yên tĩnh gào thét nói chớ có cản rỡ đối lại chúng ta đường huyện tử khải hoàn Cũng trở về chắc chắn đưa ngươi thu thập văn hoãn thanh em này phảng phất giống như ném về phía bình tĩnh mặt hồ một cục đá trong lòng mọi người nổi lên một đợt gợn sóng đường huyện tử đường hạo cái này danh mãn trường an văn võ song toàn nhân vật có thể nói là đại đường thanh niên tài tuấn kiệt xuất đại biểu nhất định có thể chống lên đại đường bề ngoài đám người ảm đạm trong ánh mắt nhóc n h á n g một vòng sáng còn đến đúng có chúng ta đường huyện tử ở đây lời nói sao lại để ngươi loại này bọn chuột n h ắ t đạt được đường huyện tử võ nghệ siêu quần ngươi tại hắn mặt thanh căn bản không đáng giá được nhắc tới ngươi nếu dám hướng đường huyện tử khiêu chiến mới xem như bản lĩnh thật sự n g h e giới đài đối với đường huyện tử tiếng hô càng ngày càng cao thổ phiền vương tử lại trên đài dần dần lộ ra nụ cười cuối cùng đúng là cuồng v ọ ngựa mặt lên trời cười ha hả nhìn xem cái này không tên bật cười thổ phiền vương tử đám người một mặt h ồ nghi tiếng hô v y dần dần ngưng xuống cười thật lâu thổ phiền vương tử mới ngưng cười cho, cất cao giọng nói thật sự là buồn cười các ngươi thế mà đem hy vọng ký thác tại một người chết trên thân giải thích thổ phiền vương tử hơi hơi hí mắt treo nụ cười nhìn xuống cái này mọi người dưới đài lạnh giọng hỏi thăm đột q u y ế t cùng đại đường chi chiến binh lực cách xa khổng lồ như thế các ngươi cảm thấy hắn có mấy phần về hoàn g thành n ắ m chắc phát ngôn vừa bãi sắc mặt bên trên cái kêu bôi nụ cười lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi lại trói mắt giờ này khác này liền ngay cả cái kia chút văn nhân thế tử nhóm vậy theo b i ể n người hô to chớ có nói b ậ y đường huyện tử võ nghệ cao cường như thế nào rơi vào người đ ộ i quyết chi thủ đại đường bách chiến bách thắng đường huyện tử xuất l í n h kỵ binh sẽ không thua người ngoại bang này sao như thế ác độc dám nhục ta đại đường dũng sĩ nhóc con đường huyện tử há lại loại này tiểu bối tùy ý làm đục nếu là trở về n g ư ơ i dám không dám đánh một trận nhất thức đá ngã lăn dưới chân c ố khuê thổ phiền vương tử rút lên thiết mâu mũi nhọn trực chỉ chúng nhân nói ba trăm hai mươi tin chiến thắng vào thành Thổ đại đương tri trần thế võ thần cc tra tìm gió thu điều hiệu hữu lạnh lùng chế rêu âm thanh theo gió phiêu lãng lãnh phong quất vào mặt thường tia từng tia hàn ý chuyển vào hơi thở theo gió mà đến lạnh lùng chế rêu rót vào nhân tâm càng cảm thấy mấy phần bị thương bắc cảnh chiến sự mù mịt lần nữa lướt lên buồng tim mọi người Cốc cốc cốc. một trận móng ngựa từ xa đến gần truyền đến cái kia đột nhiên gấp giọng vang đột nhiên truyền vào bên hai ngây người đám người đồng loạt hướng về chu tức trường nhai cuối cùng xem đến một đám lửa hồng sắc â m thanh ảnh chạy như bay tới tránh ra tránh ra bắc cảnh tin chiến thắng lưng ngựa bên trên hưng ơ phấn dị thường thanh âm theo chạy nhanh đến mã thất dần dần rõ ràng lôi đài một bên đám người tứ tán ra nhường ra một đầu rộng lớn đường đến ngân giáp thám báo như phi nhanh lưu tình tuyệt trần mà đến nhìn qua cái kia dần dần từng bước đi đến ngân giáp thám báo đại đường con dân bên thai y nguyên tiếng vọng khởi trận trận thám báo thanh â m kinh lịch rất nhiều kiềm chế v u ệ vải mọi người trong nháy mắt bị bất thình lình thắng lợi ngơ ngẩn ngây người nửa ngày trong đám người rốt cục có người hô to lên bác cảnh tin chiến thắng là bác cảnh tin chiến thắng theo cái này dây thanh lấy kích động hô quát ngây người đám người rốt cục lấy lại tinh thần n ắ m nhìn lẫn nhau kinh h ỉ hô lý tướng quân thắng đại đường thắng đại đường thắng chúng ta thắng quá tốt yên tính hội trường trong nháy mắt lần nữa sôi trào lên các lao nhân lao khỏe mắt nước mắt trong miệm thì thảo tái diễn tốt. thắng tốt Thắng liền tốt. Thanh niên nữ tử mặt tốt tốt một liền niên nữ làm cười, mày mỉm cười, tốt năm tốt ba ôm đại o à n liền t cái này trên đường ấ lấy, t trống nhẹ căng rộng hoan hô. cao Đại đ mỹ vũ đại đường nam nhi tốt lắm vải thô háo gai thiết cốt các h á n tử thần s á c kích động nhìn qua bắc cảnh phương hướng nhẹ n u lấy bờ môi nói thắng lợi vui sướng cả trong hội trường hưng phấn tiếng ồn ào nối thành một mảnh thoáng như tại cử hành một trận thịnh đại vũ hội đồng dạng nghe nói tin tức này thổ phiền v ư n tử câu mày đứng chết chân tại chỗ tin chiến thắng đại đường dùng ít được nhiều thế mà thắng lần này đến đây đại đường lúc đầu mượn bắc cảnh áp lực lực áp đại đường một đầu nhưng không ngờ cái này bắc cảnh sự t ì n h lại là vượt qua chính mình dự đoán làm áp chế đại đường kiếp mã đã ném thổ phiền vương tử trên mặt trong nháy mắt t ú ám xuống tới vậy mà trong óc lại toát ra khác một cái ý nghĩ đến đường hạo cái này khắp nơi có thể cho người mang đến kinh h ỉ người nghiêm chỉnh đã thành đại đường thanh niên tài tuân bối phận nhân tài kết xuất bây giờ chính mình đã tại văn t h í đấu võ bên trong lực áp đại đường nếu là có thể thắng cái này đường hạo đây không thể nghi ngờ là đối đại đường mà nói lớn nhất thất bại như thế đến nay đại đường thế tử nhóm tất nhiên tâm phục khẩu phục cái này cũng sẽ trở thành chính mình rằng co đại đường lúc một cái khác càng lớn kiếp mã dù vậy ta liền ở đây ở lâu thêm mấy ngày ta ngược lại thật ra hy vọng vị này người ở rể có thể dẫn theo mệnh trở về cái này thanh âm không lớn không nhỏ lại rơi ở một bên hàng phía trước gieo họ thư sinh trong tử hai thư sinh trên mặt đầy tràn thần sắc kích động hướng về phía thổ phiền vương tử quát tầm lên man di chúng ta đường huệ tử đường anh hùng liền có thể liền muốn khải hoàn ta khuyên ngươi sớm làm tranh thủ thời gian cục đôi chạy trốn đi chỉ lo kích động đám người nghe được câu này nhắc nhở dần dần ý thức được trên sân cái kia nguyên bản khoa trương bóng người cút ra khỏi đại đường loại người như ngươi làm sao có thể thắng được đường h u y ệ n tử nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa đường h u y ệ n tử người h i ể n tự có thiên tướng tất nhiên khải hoàn mà về ác nhân ngươi bao ứng đến ngươi như vậy làm nhục phó hủy đường h u y ệ n tử tất nhiên thà không ngươi đối mặt đám người trội rủa thổ phiền vương tử lại giống như rất h ư ở n g thụ treo như gió xuân ấm áp đục ư ờ i chỉ vào ngồi liệt tại bên bản c ủ khuê nói hắn lấp lại lại sẽ như thế nào kết quả là còn không phải giống như hắn phủ phục tại ta dưới chân trường mâu vung vẩy nghiêng kéo trên mặt đất thổ phiền vương tử quát đánh ngã một người là đánh đánh ngã mười người vẫn là đánh ta cũng không ngại nhiều một cái người ở rể n ạ o n g h ề đi xuống lôi đ à i thổ phiền vương tử hùng hồn thanh â m truyền khắp toàn trường nếu là cái kia người ở rể trở về truyền t a o hắn ta thổ p h i ề n sứ đoàn chờ hắn đã lâu khoa trương thân ảnh nệ n bước sài bước k h i ê n thiết mâu x à i bước trong đám người đại đường các con dân nhường ra một con đường đến hướng về phía cái kia thổ phiền vương tử chỉ trỏ mắt biết hai ngơ thổ phiền vương tử trực tiếp đi hướng quảng đội vung tay lên dẫn theo thổ phiên sứ đoàn hướng về hồng lư tự mà đến theo thổ phiền vương tử rời đi lý hối vội vàng nhảy lên lôi đài tuy nhiều thế gia đệ tử cùng một chỗ đỡ lên cô khuê lý hối vội la lên nhanh đến tìm lan trung cố khuê nhìn xem mang trên mặt một chút lo lắng đám người một chút huyết hồng tầm mắt nhìn về phía phương bắc đắng chắt nợ đủ cười nói không cần một vài vết thương da thịt mà thôi xem ra ta cho chúng ta mất mặt sau khi nghe xong lời này lý hối nhìn xem cái này thần sắc cảm đạm thanh niên sắc mặt xấu hổ t r e o g ẹ o cười nói cố huynh nhắc tới mất mặt ta chỉ sợ ta xem như đệ nhất nhân giải thích vỗ nhẹ dưới cố khuê bà vai nói ra người tốt nhất dưỡng thương đi về phần cái này tỉ thí một chuyện chúng ta bàn bạc kỹ hơn đang khi nói chuyện lý hối mắt nhìn vây xem mọi người nói chư vị cũng tán đi lý tướng quân khải hoàn trở về sắp đến cũng về đến chuẩn bị một chút nên đón chúng ta đại đường anh hùng chương ba trăm hai mươi mốt một người làm quan cả họ được nhờ chương ba trăm hai mươi mốt một người làm quan cả họ được nhờ đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc c h a tìm nhất kỵ tuyệt trần thẳng đến thái cực điện phía trước quảng trường thái cực điện tạo chiều hoàn toàn như trước đây vẫn đang tiến hành bác cảnh còn cũng không bất cứ tin tức gì truyền về mây đen chưa tán lại nếu như hai t trận tỷ thí đồng đều đã mất bại chấm dứt đối mặt thổ phiên từng bước tới gần như thế nào hóa giải phần này tăng qua lưu lại chính mình hòn ngọc quý trên tay đương nhiên đồng dạng đang trầm tư vấn đề này còn có trong triệu một vài quan cốt chi thần ngày xưa kịch liệt tranh luận triệu đình tràng cảnh đã không còn tồn tại trừ bẩm báo các nơi tình huống tấu trương âm thanh liền rốt cuộc không có thanh âm nào khác theo tấu trương đọc xong cả đại điện lâm vào một mảnh yên lặng t i ê n tính có chút đáng sợ thậm chí có chút kiềm chế dường như trước bao tác âm u thiên không đồng dạng đường vương cũng không mở miệng chúng thần túi đầu x ử ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi tự hỏi đông thung thùng tung tung tung tùng t a m thông tiếng chống trận từ ngoài điện quảng trường chuyển đến tại trường an thành bên trong rất nhiều nơi cũng sắp đặt cổ đài trừ cấm đi lại ban đêm thời gian bên ngoài dưới tình huống bình thường là sẽ không vang lên bây giờ chính là mặt trời chói trang tất nhiên không phải cấm đi lại ban đêm tiếng trống quân báo đây là duy nhất một cái sẽ không phân thời đoạn vang lên c h ố n g trận một truy này một truy lôi vang phản phất nghệ tại hoảng loạn buồng tim mọi người một dạng súng sôi nhịp chống nổ vang bên hai một trái tim trong nháy mắt bị treo lên sao động bất an cuồng loạn không chỉ thái cực điện bên trên sở hữu đại thần bên cạnh mục đích đ ư ờ n g thở nhìn chăm chú ngoài điện chưa từng có khẩn trương cảm giác trong nháy mắt tràn ngập đại điện một vài lao thần một đôi khô cắt lao thủ cũng không nhịn được khé run lên đường vương giật mình từ trên l o nghỉ đứng lên trên mặt bắp thịt co rú một cái hầu kết khô bắc cảnh chiến báo thấp giọng lời nói rơi tại trong lòng mọi người không ít người thân hình khen run lên cuối cùng vẫn là b ạ i sao đường vương sắc mặt ngưng trọng chậm rãi hút vào một ngụm tức giận chậm rãi đi xuống bậc thang chậm rãi hướng cái kia mở rộng thái cực điện đại môn mà đến đại đường có đại đường ngã cốt thắng được lên vậy thua được làm đại đường quốc quân vô luận lần này tình hình chiến đấu như thế nào đều muốn thản nhiên đối mặt quân thân cùng tại đường vương sau lưng chậm rãi đi ra thái cực điện cửa cung một thất hỏa hồng tuấn mã chạy như bay tới ven đường tiên n ư u bọn thị vệ cũng không ngăn cản tại đường vương cùng một đám chúng thần nhìn soi mói con ngựa kia trên lưng t h á m báo lao vụt mà đến đến phụ cận tung người xuống ngựa t h á m báo tật bào đến lối thoát quỳ một chân trên đất từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc cao cao nâng lên nói bắc cảnh tin chiến thắng tin chiến thắng l i ê n tại như vậy trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người động cho là mình nghe nhầm đường vương cùng một đám chúng thần như dừng lại kinh ngạc nhìn thấy cái kia kim ti quấn quanh ống trúc đứng chết chân tại chỗ nửa ngày cao sĩ liêm bờ môi lưu động truy vấn tin chiến thắng thế nhưng là tin chiến thắng Cái kia thám báo cầm trong h á báo m cầm t tay ống chốc i lát vinh công công Bác lanh l i n h n thanh nhâm quanh quẩn tại trước điện ngày hai mươi tháng chín vệ quốc công suất lĩnh vương bắt chiến đoàn cùng đức dương tại đội quyết đại quân triển khai quyết đấu định viên tướng quân đường hạo tại cánh tập kích đ ộ t quyết trung quân trung diện địch một trăm một mươi dư ngày hai mươi bảy tháng chín định viên tướng quân phá hủy đột quyết kim trướng vương đình bắt sống hiệt lợi khả hãn bắt được hoàng thất đột quyết hơn ba người kim ngân khí vật một số ngày hai mươi tám tháng chín định viên tướng quân đường hạo đem người hơn một mươi năm người áp giải đột quyết hoàng thất cùng hiệt lợi khả hãn trở về trường an cứng cắp hữu lực chữ viết chính là xuất tử lý t ĩ n h trí thủ ba điều tin tức thứ nhất so thứ nhất phân chấn nhân tâm đường vương uy nghiêm khắp khuôn mặt l à kích động vươn tay cánh tay nói nhanh nhanh cho chấm lấy ra ngay vậy vinh công công kéo cái kia ba tâm t r ì n báo vội vàng chạy lên đài giai đưa tới đường vương trong tay rút nhẹ nhẹ trên hai tay một chương chương rõ ràng chưa viết đập vào mì mắt quần thần v ậ y tranh nhau tiếp cận đến nhìn xem cái kia c h i n báo một lát sau ngoài điện sôi trào lên thiên hữu ta đại đường a đáng quần thần sớm đã nước mắt tuân đ ầ y mặt một vài lao thần từ từ ngã quỵ đại điện bên ngoài giơ cao hai tay nhìn xem thư ơ n g cùng cao giọng la lên trời xanh có mắt a đại đường mỹ vũ cao sĩ liêm xoa ướt át khỏe mắt thần sắc phá lệ kích động thương láo trên hai gò má cũng không thấy ở giữa hồng luận cất tiếng cười to nói đại phá được quyết đại khoái nhân tâm thiên hữu đại đường đường vương n ử a mặt lên trời cười to sớm đã không ngậm m i ệ n g được chỉ vào chiến báo nói Tốt, tốt, tốt、Quả、thật đột quyết, tiểu tử thần Trên thanh thật Tại thái trên trường Thật tiêu tan Trưng Trưng thế thần tra tịm Thái phất Quả quảng lâu lâu Phản không phụ chấm hy phá hôn mình chúc không chi chi chi chân chiến là Lần là l này ngoài kia đông công vọng Ngươi đường điện mừng vang vọng điện bên văn biện văn biện đường điện đường vương nắm cực Cc, cực cầm cái âm võ võ võ đại đại đại đại Đại báo ở đám chìm tại hoan hỉ bên trong đám người tự nhiên biết rõ đường vương trong miệng hôn tiểu tử chỉ là a i đám người tiếng nghị luận liên tiếp phá hủy kim trướng vương đình cái này đường huyện tử thật sự là có thể cho người mang đến ngoài ý môn a đúng vậy a phần này quân công quả thực để cho người ta cực kỳ hâm mộ a đông nhiên trong đám người có người t o á t ra một cái nghi hoặc đến đường huyện tử ngày đó tại trên đại điện kế sách là công nhập kim trướng vương đình tại sao lại xuất hiện tại đất dương cái này âm thanh nghi hoặc âm thanh xuyên qua ồn ào tiếng vọng tại trên đại điện đám người trong lúc nhất thời vậy từ trong vui sướng chấm tính lại n h o nhao nhớ lại dựa theo ngày đó đường hạo kế sách chính là dẫn binh tấn công kim trướng vương đình đặt tới phân tán đột quyết tại đức dương binh lực vậy mà từ cái này chiến báo đưa cho thời gian đến xem đường hạo nhưng lại chưa làm như vậy trước liền đức dương tại thủy h ò a lại xuất quân một đường truy kích mới tấn công như kim trướng vương đình đường hạo tại sao lại trong nháy mắt từ bỏ nguyên lai kế hoạch xuất hiện tại đức dương đâu cao sĩ liêm suy tư một lát trên mặt hiện lên một mảnh phấn khởi t h ầ n sắc vô tay hô lớn x o á y tài xoái tài a nếu là theo nguyên lai kế sách đợi đường hạo đánh vào kim trướng vương đình lúc đức dương đại quân an u y sớm đã là vấn đề lớn có thể dứt khoát từ bỏ đầy trời quân công lấy đại cục làm trọng dạng này l ò n g dạng loại này nhãn lực chúng ta đại đường có người kế tục cao sĩ liêm sau lưng các vị võ tướng khẽ gật đầu mặt mũi tràn đầy cảm khái cùng khâm phục lý tích cười nói không nói đến đối mặt đột q u y ế trung t quân không sợ liền chỉ dựa vào phần này ánh mắt bá lực cũng đủ để cho nhân tâm sinh kính nghệ cái này đường hạo không dạy nổi t r ì n h chi tiết tiếp lời gốc dạng nói loạn cục bên trong có thể làm được tâm tư kỳ não xâm phán đoán hiện lợi khả hãn sẽ được ăn cả ngã về không liều chết tương bắt phần này n h ã lực đã bất、phàm. Húng chi i b ế trong cầm xuống kim trướng、vương、Đình lúc à không h có c nhất m thời đối ế n ngàn dặm trì xa, đ vị này mới nhập tướng quân hà ngũ tướng lãnh nổi lòng tột tính trường tôn vô kỵ trầm rãi đi đến đại điện trên mặt mỉm cười nói ngàn dặm trì sa đức dương giảm bớt đức dương đại quân hao tổn phá hủy kim trướng vương đình bắt tù binh hiệt lợi khả hãn cùng đột quyết hoàng thất Phần này, ha ha này c một lát a i cả t r sau đường vương thu hồi nụ cười nhìn qua trưởng tôn vô kỵ nói là hắn tiểu từ ai cũng không động đậy chấm t i ệ n sẽ không bạc đại với hắn lần này hắn đứng chiến công công tại xã tắc quan chức tức vị một cái cũng thiếu không triệu quốc công cũng không cần nhắc nhở chấm cao sĩ liêm khoe miệng m ỉ m cười chậm rãi đi đến điện bên trong nói vậy hạ lần này thổ phiên sứ giả còn còn tại hoàn thành lúc trước lấy chiến sự làm lý do muốn hai nổi quan hệ thông ra lần này lời còn chưa dứt cao sĩ liêm liền không nói nữa nói bên trong chi ý miêu tả sinh động không đến đường vương trả lời điện bên trong truyền đến một cái khinh thường tiếng h ừ l ạ n h ý chỉ kính đức chậm rãi trong đám người đi ra đứng tại trên đại điện mở ra giọng nói ra cái này thổ phiên một bụng ý nghĩ xấu muốn thừa dịp đại đường bắc cảnh nguy hiểm ức hiếp mình đại đường theo ta thấy liền nên đem cái tia thổ phiên sứ giả giam nuốt vào địa lao dương ta đại đường quốc u y c h ấ n nhiếp tứ hải cái k i ê u tiếng như hồng trung thanh â m vang vọng đại điện chấn động đến đại điện ánh nến lơ lửng không cố định lúc sáng lúc tối lúc trước trình lên khuyên ngăn đường vương hòa thân sự tình nghĩ lại các lao thần bây giờ trên mặt lúc thì đỏ trắng im miệng không nói không nói đốt như hối than nhẹ một tiếng nói ngạc quốc công thổ phiên sứ đoàn xác thực kẻ đến không thiện giáp tâm không tốt cũng là chi là nói cho đại đường lựa chọn húng chi phía trước hai lần t h ă n đường liên quan tới hòa thân sự tỉnh cũng chưa thiếu để lần này như thế đối đãi thổ phiên sứ giả quá qua thiếu sót chính chi tiết vậy hừ lạnh một tiếng nói cái kia thổ phiền vương tử đã xúc phạm nhiều người tức giận đem đại đường thế tử nhục liền cơn giận này làm sao ra lúc trước cũng là các ngươi văn thần trình lên khuyên ngăn bệ hạ đi hòa t h ầ n chi đạo tiên ổn tây nam biên thủy bây giờ lại để cái này ác nhân giải vây ngươi là ý gì phong huyền linh thân là văn thần cũng không cam chịu yếu thế đứng ra nói thổ phiên cùng đại đường tỷ thí nói cho cùng chẳng qua là văn nhân thế tử ở giữa đọ sức bắc cảnh chi chi ế n vừa mới kết thúc đại đường cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh t ứ c bây giờ văn võ tỷ thí vừa mới kết thúc đại đường liền giam phe thắng lợi tất nhiên sẽ rơi xuống đại đường thua không nổi tức giận miệng lưỡi cái này có thể để còn lại chư q u ố c như thế nào xem chút ta đại đường một đợt vừa bình một đợt lại lên dần dần trên triều đình liên quan tới sự trí thổ phiên sứ thần tranh luận lại lần nữa kịch liệt đường vương chậm rãi đưa tay phải ra ra hiệu đám người an tính lại ồn ào trên triều đình cũng theo đó an tính lại quần thân ánh mắt tụ tập đến đường vương trên thân đường vương vẻ mặt vui cười huyền c h u y ể n nói ra bắc cảnh đại thắng chấm bảo bối nữ nhi càng sẽ không xuất giá nói xong đường vương nhìn về phía đám này võ tướng từ tôi nói nếu là chỉ dựa vào một câu ngôn n g liền giam sứ giả cuối cùng k h ô n n Văn võ tỷ chương đều t ba trăm hai mươi ba tráng sĩ trở về nhà chương ba trăm hai mươi ba tráng sĩ trở về nhà đại đường chi trần thế võ thần cc t h a tìm tài đang lúc hoàng hôn trời chiều rơi xuống một mảnh dư huy phát họa ra lưng ngựa trên người ảnh phảng phất dắt lên một lớp viền vàng đồng dạng quan mang xuyên qua lưu động b ờ n g ự a đem lưng ngựa bên trên bóng dáng ra rất lớn lên rất lớn lên dưới bầu trời một mực hai vạn người trường long dọc theo đất vàng đại đạo đi chậm dai ủ ủ tiếng vó ngựa bên trong không lúc sen lẫn đ ổ quân nhu k á t k c t k h t k c t tiếng vang kim s á c dương quang v y tại ngân giáp bên trên hiện ra điểm điểm sáng ánh sáng lúc ẩn lúc hiện như nhảy lên quan mang thân mang ngân giáp hai vạn người đội ngũ bây giờ phảng phất giống như một đầu lưu động tinh hạ hướng về trường an hoàng thành phương hướng mà đến đen nhánh mã thất bên trên ngân giáp bạch bảo đường hạo tay cầm cơ ngựa thân dưỡ bên hai chuyển m đến các tướng sĩ hưng phấn tiếng cười nói đường hạo giống như cũng bị cảm nhiễm trong lòng loại kia trở về nhà bức thiết lại lần nữa mãnh liệt chậm rãi quay đầu nhìn về phía đất vàng đại đạo cuối cùng giật dây cương một cái Đường hậu phương. trong đi đội n chốc à n g t r ư lát lý quân hiến đã đi tới đường hạo trước người tung người xuống ngựa đường hạo cùng hai vị tà kiêu vệ tướng quân vậy cùng trước mắt ngựa nên đón sài bước tiến lên đường hạo chắp tay ô n quần nói người tương quân đã lâu không gặp lý quân hiến nhìn xem một vòng gốc dâu càng hơi có vẻ tang thương nam tử mặt mày mỉm cười ôm quần nói chúc mừng đường tướng quân khải hoàn trở về giải thích lý quân hiến mắt nhìn cái kia chút chỉnh chỉnh tề tề đứng lặng lập tức binh sĩ phía sau kéo đường hạ nói đường tướng quân lần này đã là đang lúc hoàng hôn đại quân hôm nay liền không tiến trường an t â y hoa xê lý quân hiến chậm rãi q u a y người chỉ vào phía đông phương hướng nói phía đông cửa doanh đã chuẩn bị tốt đồ ăn loại rượu liền đợi đến đường tướng quân khải hoàn đường hạ vỗ đầu một cái giật mình minh ngộ nói ta lại đem đây là cấp quên như thế rất tốt lợi dụng tướng quân nói n g ư ơ lai từ trước đánh xong thắng trận liền muốn khen công d ạ phố biểu dương đại đường quốc uy vậy mà bây giờ đã là mặt trời chiều ngã về tây đợi chờ đại quân đạo trường an hoàng thành thời khắc sợ là đã màn đêm bông u xuống bây giờ vào thành đại đường chuẩn bị nghi thức h o a n g lên liền phí công nhọc sức tất nhiên có chút thiếu s ó t đối với đại đường anh hùng mà nói khen công dạo phố loại này vinh hạnh đặc biệt tự nhiên là thiếu không đường hạo chắp tay nói đa tạ lý tướng quân nhắc nhở lý quân hiến túi người hành lễ triển khai cánh tay làm tư thế việc này không nên chậm trễ các tướng sĩ vậy chờ lấy tô trình giờ phút này ta liền dẫn các ngươi trước đến giải thích trên sân mấy người cùng lúc chở mình lên ngựa q a y đầu ngựa lại hướng về kia doanh địa đi đến sau l ư n g trường long đi sát đằng sau phía sau hai người hướng về cái này cửa doanh ốn lượn mà đi trương an đang ở trước mắt mà hai vạn người lại không thể bây giờ vào thành khó tránh khỏi có chút binh sĩ trong lòng phàn nàn làm lý quân hiến cam đoàn đến có rượu có t h ị t lúc gặp quen lương k h u các binh sĩ nhất thời hai mắt b ư ớ c lên ánh sáng vụ trộm giữ lại nước miếng bóng đêm dần dần tối xuống doanh địa đ ố n g lửa lốp ba lốp b ố t thiêu l ố t lên phun ra nuốt vào ngọn lửa chiếu sáng chung quanh lều vải chiếu hồng phía đông doanh địa thân mang ngân giáp các tướng sĩ top năm top ba vây quanh đống lửa ngồi trên mặt đất hoan thanh tiếu ngữ bên trong, trong tay chen sành đụng vào nhau mắt l phốc phốc vẫy trên mặt đất hào sảng tiếng hò hét bên trong tuổi trẻ binh sĩ cầm trong tay mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch một vài sinh động tướng sĩ sáng lên tiếng nói hùng hồn đường khúc tại cái này hoan nhảy bên trong êm thai truyền ra xé rách trong tay t h ị t chín lắng nghe binh sĩ giọng hát xen lẫn một vài gia hương tin đồn thú vị cả phía đông doanh địa một mảnh hoan nhảy trong đại trướng một bát đại đường đặc thù rượu trái cây và o cổ họng quen thuộc ngọt chắc chắc vị thuận hầu mà xuống đường hạo ăn no thỏa mãn gần như hơn nửa tháng không gặp thức ăn mặn liền vậy đơn giản mối hấp t h ị đường hạo cũng có thể ăn say sương ngon là đường hạo chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng dễ dàng bàn trước lý quân hiến bắt qua v à o rượu lại cho đường hạo rót đầy một chén n g h e ngoài trướng quen thuộc vui chơi âm thanh trong lòng đùi ngùi mai thôi nuốt xuống một miếng thịt đường hạo có chút meo lại mắt nói nghe nói đại đường hoàng thành bây giờ phát sinh một vài chuyện lý thú lý tướng quân nhưng có nghe thấy nhìn xem đường hạo trên mặt cái kia bôi nghiền ngẫm nụ cười lý quân hiến uống bên trên một ngụm mỹ tiểu để đặt có trong hồ sơ mấy cái phía trên khoát tay một cái nói đường tướng quân nói chẳng lẽ cái kia thổ phiền vương tử một chuyện tại d ọ đường đường hạo chỉ biết đại đường cùng thổ phiên tỉ thí một chuyện Về chương n h t h ba trăm hai mươi bốn khen công dạng phố chương ba trăm hai mươi bốn khen công dạng phố đại đường chi trân thế võ thần cc t h a tìm sáng sớm đỏ rực mặt trời gây gắt chiếu xạ tại trường an thành bên ngoài doanh nghiệp lựa thưa l ẻ loi gạo to âm thanh đánh vỡ doanh địa yên tĩnh một cái binh sĩ chui ra ngoài trường đến dán gân cốt một cái dòng da áo giáp đêm qua một đêm cùng hoan cùng ngủ say sưa rửa sạch rơi chúng binh sĩ nhiều ngày đến khẩn trương cùng khổ ô đốn tinh thần tỏa sáng các binh sĩ công việc lưu bù lên lượn lờ khói bếp cùng với các tướng sĩ hưng ơ phấn ồn ào lên nhạy phiêu tán không thể nghi ngờ hôm nay trường an cái này chút khải hoàn mà về các binh sĩ mới thật sự là nhân vật chính một canh giờ công phu cả đại doanh ăn quá sớm thiện chờ xuất phát gần hai mươi tướng sĩ lập phương trận chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trường trên sân dưới ánh mắt chỉnh t l o ạ sáng áo giáp bừng tỉnh giống như một mảnh lưu động đại dương mênh ngông tráng kiện chiến mã lay động trên cổ bằng ngựa l ặ n g lặng đứng lặng tại binh sĩ bên cạnh tuổi trẻ trên mặt tràn đầy kích động cùng vui sướng đồng loạt nhìn về phía đem trên đài tư thế hiên ngang đường hạo xuất phát theo đường hạo mệnh lệnh được đưa ra cùng với chỉnh tề khải giáp tiếng ma sát chúng binh sĩ chở mình lên ngựa tàn phá đường chữ đại kỳ theo gió phấp phới đen nhánh tuấn mã bên trên đường hạo một ngựa đi đầu chỉnh tề phong tuyến theo sát đường hạo sau lưng nện bước trình tề đạ đạc âm thanh chung chung điệp điệp hướng về trường an xuất phát phía trước lâu ảnh thức tha trường an thành dần dần rõ ràng. thời gian qua đi nửa tháng quen thuộc trường an lần nữa đập vào mí mắt nhìn người đến người đi thành môn đường hạo nỗi lòng vậy đi theo sinh động lần này đại phá được quyết đại hoạch toàn thắng vì đại đường diện trừ phương bắt thứ một tên tình địch khao thưởng tam quân tự nhiên không nói chơi chính mình chức vị tất nhiên cũng sẽ lên một lít v ậ phần là tức vị bên trên tấn thăng vẫn là trên chức vị vất ư cấp hoàn toàn quyết định bởi tại đường vương tâm ý vậy mà còn có một kiện khác chuyện lý thú y nguyên quanh quần đường hạo não hải đêm qua theo lý quân h i n ó i cái này thổ phiền vương tử tại văn thí bên trên lực á p đại đường tài tử cũng tại hoàng thành treo liên làm đ ụ càng là tại khi luận võ k h ấ t nhục ba vị đại đường dũng sĩ liền ngay cả cùng mình cùng một chỗ tiến võ khoa thám hoa vậy suy tàn tại thổ phiền vương tử chi thủ cái kia thổ phiền vương tử càng là để cho dầm dĩ muốn cùng mình so sánh với một trận sau khi nghe xong lời này đường hạo trong lòng c h ấ n kinh sau khi vậy câu lên trong lòng cái kia cố nhiệt huyết bên đường lái buôn nhận ra ô truy trên người bóng người cao giọng hô quát nói đường huyện tử trở về hưng phấn tiếng h ò hét phiêu đẳng khắp nơi trên đường thương lữ đoàn bọn họ nhau nhau ở lại né tránh đợi thấy rõ vậy đến người khuôn mặt không ít người phóng tới cái kia mở rộng thành môn hưng phấn gào thét lấy đường tướng quân trở về dân, dân càng ngày càng nhiều thanh em lẫn nhau truyền lại mừng dẫn mọi người hướng về thành môn và o tới phân đưa hai bên nên đón đại quân khải hoàn chỉnh tề quần quận kỵ binh đại quân tại đường hạ o xuất l í n h dưới chậm rãi đi vào đông môn từ đó nhập trường an thành môn trong ngoài bên đường phía trên thành hàng kim ngô vệ xuôi theo thành mà đứng bên đường đạo mà đứng du dương tiếng kẻn vang vọng nội thành cái này trường an thành lại lần nữa bị kinh động đen nghịt đám người tuân hướng đầu đường t r ê n tại hai bên đường kim ngô vệ binh sĩ sau lưng mang theo một vòng hưng ơ phấn mong mọi cùng trông mong bên đường đại đạo trên lầu cát người, người nôn não tiểu hai tử cơi tại đại nhân đầu vai chặn to cái kia hồn nhiên hai mắt xem chừng lấy khó gặp rầm rộ biển người phun g trào phản phất giống như vô tận hải dương kéo dài không dứt một đoàn nhân mã dẫn đầu xuất hiện tại cái kia mở rộng dưới cửa thành tung bay đường chữ đại kỳ dưới đen nhánh tuấn mã tráng kiện h ù n g tráng ngân giáp thanh niên tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn hai mươi ngàn chiến ý lẫm nhiên tướng sĩ chậm rãi đi đi tại thạch xây trên đại đạo đại đạo hai bên kim ngô vệ dơ cao trong tay chiến tranh cùng kêu lên hò hét vạn thắng vạn thắng vạn thắng như sấm tiếng gọi ở mỹ âm thanh chấn động t r ư ở a n trực trùng vật tiêu dày đặc nghi thức âm nên biểu đạt đám người đối với chi này đại đường anh hào thật sâu kính ý bên đường phía trên đông đảo tay sắn lang hoa thanh xuân nữ tử huy s á i lây trong rổ cánh hoa la lên đường hạo tên đón đầy trời cánh hoa đường hạo cười ô truy mặt ngậm mỉm cười giơ lên cánh tay phải hướng về dọc theo đường đại đường các con dân vung vẩy thăm hỏi đi chầm rãi sau lưng t h ậ p b á t kỵ một thân hắc b à o che mặt l ạ n g y ê n không một tiếng động đi theo mười lăm ngàn tên ngân giác binh sĩ ngẩm đầu vượt lập trên chiến mã vui vẻ tiếp nhận phần này vinh hạnh đặc biệt đội ngũ tối hậu p ư ơ n g trói lại hai tay hai tù binh chân tay có có n g đi theo tại đại Bộ tốt nhóm cố hết cố nhóm sức đẩy không t két két đồ con nhu, mấy chục chiếc chất nhỏ nhỏ Cái kia xe bên trên chất đẩy to to đẩy hồng gỗ. k c hề ỉ là tư, hoàng tài đường đột đến tư, quân quân tình ngân Không quyết từ thất bắt sự h bảo. kim nghi ngờ hôm nay đường hạo chính là cái này t r ư ờ n g an thành bên trong được hoan n ê n nhất người tranh đường hạo rút ra bên hông t h a n h công kiếm phong chỉ thiên hùng hồn cao vút thanh â m vang vọng toàn bộ đường cái vì đại đường chiến hào hào hào theo sau l ư n g đại quân đồng loạt g i lên trong tay chiến tranh đều nhịp ngân giáp kiếm ken kép bên trong các tướng sĩ họ hét lại lần nữa vang lên vì đại đường chiến Nông đậm chương i ế n n ý nương theo l ba trăm hai mươi năm hoàng thành bắc liên chương ba trăm hai mươi năm hoàng thành bắc liên đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm c h ư ờ n g an thành bên trong một mảnh hoang h nhảy mà tại trên triều đình lại là một cái khác phó quan cảnh vốn là cả nước chúc mừng nên đón khải hoàn trở về tướng sĩ thời gian lại phát sinh một kiện lệnh người không tưởng tượng được sự t ì n h hôm qua đang lúc hoàng hôn thổ phiền vương tử mang theo tham đường năm vị sứ thần đến bình khang phường thăm hỏi tại trường an hoàn g thành buôn bán thổ phiên các thương nhân nhưng không ngờ gặp được tầm mười che mặt sát thủ ám sát che mặt sát thủ nghiêm trình huấn luyện cực kỳ lòng d ạ đợi thổ phiền vương tử đường về trên đường đi tới một mảnh tương đối chỗ hẻo lánh m ả n h liệt hạ sát thủ khác biệt góc độ ám khí n h a nhau, nhau tế ra thẳng đến thổ phiền vương tử một người mà đến tất tại đi theo sứ thần bên trong cũng rất có chút võ nghệ lãnh dụng biệt đại bộ phận ám khí nhưng thổ phiền vương tử cánh tay trái vẫn là đâm t r ú n g vỡ ra một đạo một tấc lớn lên vết thương đến tuy là da chóc t h ị t bong nhưng tốt tại cũng không đâm t r ú n g yếu hại cũng không lo ngại cái kia chút thích khách phá lệ nhạy bén nhất kích không t r ú n g cũng không dây dưa lúc này phi thân đầu nhập trong bóng tối tin tức này tại màn đêm thời gian truyền vào hoàng cung thổ phiên sứ đoàn tại đại đường cảnh nội gặp chuyện tin tức vừa ra hoàng tất h chấn động ám sát một chuyện cũng bị nâng lên tảo chiều chiều hội quần thần sắc mặt nghiêm trọng nhao nhao góp lời đối với hung thủ suy đoán vậy nhao, nhao bày mưu tính kế đem lần này tình thế ảnh hưởng khống chế tại nhỏ nhất phạm vi vừa tại cái này lúc, thổ phiền vương tử dẫn theo ba thổ phiền sứ thần x ả i bước xuyên việt đại điện quảng trường hướng về đại điện đi tới một hàng bóng người tại cái này rộng lớn trên đại điện lộ ra phá lệ dễ thấy quần thần nhao nhao quay đầu xem t r ư ờ n g quần thần trong lòng l ầ n l ầ n dâng lên một cỗ dự cảm không tốt thổ phiền vương tử vai trái giảng lấy dễ thấy x a mang sắc mặt mang theo tức giận nhanh chân đi đến trong điện phủ thổ phiền sứ đoàn có chút chắp tay hành lễ sau đó thổ phiền vương tử sắc mặt băng lãnh trong đám người đi ra trong mắt quang mang lấp lóe nhìn qua đường vương đến người lời đều là nói đại đường trường an chính là ca múa thái bình an tư lạ chúng ta sứ giả tràn đầy thành kính tri tâm đến đây lại lại như thế kết quả cái này so sánh rõ ràng tăng thêm thổ phiền vương tử lại hồ chất vấn đồng dạng mở màn nhất thời để đường vương trong lòng không vui đường vương sắc mặt trầm xuống nhìn qua trên sân thổ phiên một đ o à n người nói ám sát một chuyện chấm vậy hơi có nghe thấy chuyện đột nhiên xảy ra kim nô vệ đến hiện trường lúc sát thủ đã không thấy t â m hơi thổ phiên quý sứ liền ngay tại chỗ nhưng có gì có thể manh mối thổ phiền vương tử chỉ vào trên cánh tay chạy ra máu tươi sa mang nạo nghệ đứng ở tại chỗ nói ta cái này trên cánh tay sa mang chính là manh mối ám sát một chuyện bằng chứng ngay ở chỗ này dưới chân thiên tử khó nói đại đường liền như vậy bạo loạn cử động lần này như thế nào để tứ h ả i sứ giả an tâm t h a m đường ám sát một chuyện việc này lớn nếu là kéo tới cùng xung quanh quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao bên trên cái kêu càng là trọng yếu nhất đường vương nhìn c h ầ m c h ầ m thổ phiền vương tử hơi n h a o mắt lại trong mắt tàn khốc lóe lên mà qua nghiêm mặt nói việc này tại ta đại đường cảnh nội phát sinh đại đường khó từ tội lỗi c h ấ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ giải thích đường vương uy nghiêm thanh âm tại thái cực điện bên trên văng lên người tới đem việc này giao cho đại lý tự triệt để truy、tra. thổ phiên vương tử trên mặt thấp một kia như có như không ý cười nhìn qua ngồi cao trên điện đường vương c h ậ m giãi nói nếu đây là một kiện tra không được đầu mối huyền án đại đường nên như thế nào cho chúng ta thổ phiên sứ đoàn công đạo ban ngày ban mặt dưới chân thiên tử lại có ngông cùng như thế tiến hành cái này hợp đại đường lễ nghi trì bàng s ư ơ n g hào sao rộn rộn ràng ràng trường a n đường phố bên trên đường hạo đem người c h ậ m giãi đi đi tại chu tức trên đại đạo biển người t r ê n trúc dưới một cái cao hai t r ư ợ n g thân tre thẳng rất đứng thẳng tại bên đường lộ ra phá lệ m ộ n t r ê n cây trúc một mặt giấy trắng chữ cuốn theo gió phi vũ giấy trắng p h i ê ã n g phản phất giống như chiến bại lúc bạch kỳ cùng cái này phân vui mừng lộ ra không hợp nhau đường hạo thoáng nhìn cái tia trên tờ giấy trắng ẩn ẩn có một nhóm chữ theo gió lật qua lật lại dương anh mua bước câu đối hai chữ này trong đầu lóe lên mà qua đường hạo giật mình nhớ tới lý quân hiến từng nói qua thổ phiền vương tử làm lục đại đường văn sĩ sự t ì n h đến đột nhiên nâng tay phải lên chạy c h ậ m chậm đại quân dần dần ngưng xuống đường hạo có chút dương lông này nghiên g mắt nhìn mắt cái tia thân tre quay đầu nhìn về phía lý quân hiến nói đây chính là vậy đối liên lý quân hiến ngẩng đầu nhìn thấy cái tia giấy trắng chữ quấn y nguyên đứng lặng tại trường an phố đầu trên mặt lúc trắng lúc xanh. hướng về phía bên đường kim nô vệ đám người quát không phải để cho các ngươi đem này liên gỡ xuống sao vì sao bây giờ đã treo móc ở này đến đem cái kia thân tre rời đến giải thích hai kim nô vệ cấp tốc động tác hướng về kia thân tre chạy đến đường hạo nắm dây cương kích gấp trầm giọng nói trầm đã gỡ xuống vậy đối liên liền có thể lý quân hiến trên mặt hơi có vẻ xấu hổ đỏ mặt lên chắp tay nói đường t ư ớ n g quân quét ngơi ư hưng thực tại đường hạo khoát khoát tay từ tô nói không sao ta ngược lại muốn xem xem cái này man di có tài đất gì dám tại ta đại đường to lớn trước mặt múa búa trước cửa lô ban không nhiều lúc bộ kia vế trên liền có một vị kim nô vệ hai tay hiện lên cùng đường hạo trước người đường hạo cầm qua chiếc quấn triển khai quét dọn một chút hừ l ệ n h một tiếng nói kẻ xấu bọn trốn n h ắ t loại này tài hoa dám tại đại đường mất mặt xấu hổ giải thích đem cái kia vế trên c ầ m chắc vung tay lên nói thiên cung diện thánh gặp đường hạo như vậy tự tin nên đón đại đường các con dân tiếng hoan hô như sống động đường huyện tử uy vũ không muốn chướng người khác trí khí d i ệ t tự mình uy phong lên án thổ phiên vãn hồi đại đường tài tử danh dự một tiếng một tiếng thủy triều lại lần nữa vang lên c ù nhưng g với n sấm xét t i ế việc tay, a vây q u này nói nhỏ thì cũng nhỏ dù sao thổ phiền vương tử chỉ là thụ chút vết thương da thịt không có chút nào trở ngại nhưng hoàn toàn cái này thổ phiền vương tử mới mở miệng liền biết rõ không phải muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ chủ đem việc này n h ắ c lên đại đường chư quốc sứ giả cùng dị vực tha hương ngoại bang lái bơn chuyện này nhất thời liền trở nên nghiêm trọng ngồi cao lo nghĩ đường vương trên mặt âm tình bất định một đôi mắt bên trong lúc sáng lúc tối sát thủ không ở ngoài có hai loại khả năng thổ phiên vương tử phong mang tất lộ cô ngạo không bị trói buộc tất nhiên tại thổ phiên có chút thế lực đối địch thừa dịp hắn tại đường quốc không có chút nào dựa vào thống hạ sát thủ vậy không phải là không được khác một loại khả năng thì là lần trước tiêu diệt toàn bộ trước thái tử thế lực t ư ờ n g có cá l ọ lưới một ở đây lúc bên trên gây sóng gió nhớ loạn triều đình hoàn toàn ở chỗ trước th chính là hoàng tất h bí mật tất nhiên không thể cầm tại ngoài sáng đi lên nói thổ phiên vương tử nhìn xem sắc mặt âm trầm đường vương trên mặt không có chút nào ý sợ hãi tiến lên một bước chắp tay nói đường vương ám sát một chuyện chuyện rất quan trọng mong rằng bệ hạ từ từ thẩm tra ta muốn không chỉ có là thổ phiên liền ngay cả còn lại chư quốc hẳn là cũng không muốn việc này không chi đang khi nói chuyện thổ phiên vương tử khẽ n g n g đầu trong mắt tránh qua một vòng lạnh leo hàn quang nói văn võ tỉ thí kết quả đã định tài nghệ các vị đại đường con dân tận mắt nhìn thấy ta thân là thổ phiên hoàng tử có thể tự mình đến đây cầu thân có thể nói thành ý trần đấy đại đường chắc hẳn sẽ lật lọng đi vừa dứt lời cao sĩ liêm sắc mặt lũ ám xuống tới trầm giọng thầm mắng một tiếng tiểu nhân h è n h ạ thế mà còn cầm dân gian tỉ thí làm cưới công chúa kiếm mã đồng d ạ n g quần thần vậy không khỏi nhữ n g mày nghĩ không ra cái này thổ phiên sứ thần lại bỗng nhiên nhắc lên việc này tất tiếng sổ soát tốt tiếng nghị luận tràn ngập cái này triều đình liền ở đây lúc lộc a n tan chậm rãi tiến lên trước cung kính nghĩ đến thổ phiền vương tử vái trào bên trên thi lễ. Lại mặt mỉm cười nói vương tử nghiêm trọng đại đường chính là lễ nghi trì bàng nói lời giữ lời đương nhiên sẽ không ngớt lời húng chi hai nước quan hệ thông ra chuyện tốt chính là cả nước chúc mừng đại sự ám sát một chuyện ở đây trước mặt vậy không đáng giá nhắc tới làm huynh đệ minh quốc vương tử nói cho thổ phiên một cái công đạo lời này nói cũng có vẻ có chút xa lạ thư lông mày dương trong mắt lại là tiếu lý t à n g đao ngữ điệu bên trong lại là từng bước ép sát thổ phiên hai người nhất cương nhất đ u kẻ sớ ư người n g họa trong lúc vô hình dùng và sự hòa hợp ám sát một chuyện âm thầm cùng đại đường s o s á n h l ấ y kình quả thực cho đại đường quần thần trình diễn một trận thật hay ngay xong lời nói này liền ngay cả hay dùng nhân tế trưởng tôn vô kỵ vậy ở trong lòng mắng thầm cái này lộc an tán quả thật là lão hồ ly theo thổ phiền h vương tử tâm ý trường nhạc công chúa lấy chồng ở xa thổ phiên đã một cái minh hữu lại có thể nhịn ngại t xuống cơn giận này nếu là không tử đại đường lễ nghi chi ban danh tiếng hủy hoại chỉ trong chốc lát mấu chốt nhất ở chỗ đường vương bình định vương bắc kế hoạch liền sẽ lại hướng sau kéo dài bên trên một kéo dài trong lúc nhất thời triều đình quần thần như là nuốt vào một cái như con ruồi vừa nôn n vô cùng đông thùng thùng dần dần gấp rút nhịp trống xuyên qua đại điện quảng trường q u a n q u ầ n tại cả trên đại điện triều đình đám người s ứ n g sở chật liền h i ể u được đường huyện tử đường huyện tử đến một tiếng mang theo mừng rỡ thanh em tại trong quần thần hô quát đi ra chiến tướng trở về tạm thời hòa tan quần thần trong lòng cái kia cỗ mây đen quần thần nhao nhao dướng cổ lên treo một vòng kích động hưng ơ phấn hướng về cửa cung nhìn ra xa thử là hắn thổ phiền vương tử sắc mặt âm trầm xuống tự lẩm bẩm mờ câu lại có mệnh trở về coi là thật ra ngoài ý định nên tiếp lộc can tán cặp kia hơi có vẻ kinh nghi ánh mắt thổ phiên vương tử khẽ gật đầu hai người cùng lúc nhìn về phía mở rộng cửa cung một thất đen nhánh trên chiến mã một đoàn sáng như bạc thân ảnh chạy như bay đến sau lưng hai thất đỏ thấm sắc trên chiến mã hai tên tả tiêu vệ đại tướng theo sát phía sau đợi đi đến thái cực điện ngoài cửa đường hạo tung người xuống ngựa đi lên phía trước không người nói định viên tướng quân đường hạo gặp qua đường vương tả tiêu vệ phó tướng vước vi gặp qua đường vương tả tiêu vệ phó tướng lý vũ gặp qua đường vương đường vương chậm rãi đứng dậy đứng tại trên đại điện, nhìn xem ba vị tướng sĩ. trên mặt một mảnh hồng nhuận phân thớt cười nói trở về liền tốt trở về liền tốt miễn lễ đi đường vương cởi mở tiếng cười xuyên qua đại điện chuyển đến đường hạo ba người trong thai đường hạo động thân đứng vững ngẩng đầu g ớ ữ ngực n ệ n bước s à i bước tại quần thần nhìn soi mói đi đến trên điện bây giờ thổ phiền vương tử đánh thẳng l ư ợ n g lấy trước mắt vị này về hướng đại tướng đông nhiên nên tiếp đường hạo cái kia đạo sắc bén á n h mắt bốn mắt nhìn nhau thổ phiền vương tử không tự giác chấn động trong lòng cái kia minh mông như ngôi sao trong đôi mắt có một tia sắc khí lõe lên mà qua bá đạo băng lãnh thấm vào ruột gan đây là một đôi chứng kiến qua vô số cường địch máu tươi bắn tung tóe đầu một nơi thân một mèo hai con ngươi liền cái nhìn này phản phất từ người tướng quân này trong mắt nhìn thấy vô tận vòng l i n h tê tâm liệt phế họ hét đồng dạng thổ p h i ê n vương tử kìm lòng không được hướng bên cạnh chuyển ra một bước nhỏ hơi nhẹ nhàng dưới có chút gấp rút hô hấp không dám nhìn tới bên người đường hạ một chút chương ba trăm hai mươi bảy đấu lần đầu chương ba trăm hai mươi bảy đấu lần đầu đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đường vương vui mừng nhìn xem điện hạ đường h ạ long nhan cực kỳ vui mừng cười nói đường h ạ lần này vất、vả. lời này đạo càng giống là đúng đợi một người thân thiếu chút uy nghiêm nhiều chút thân thiết nghe phá lệ ấm lòng lời nói đường hạo chắp tay nói vì đại đường giá trị ngắn gọn lời nói che giấu hung hiểm cùng gian khổ đạo tận vô tận trung thành đường vương cười ha ha một tiếng nói lần này đúng lúc gặp thổ phiên thăm đường chấm đến không kịp viết nên giải thích đường vương nói bổ sung bây giờ đại quân còn tại đức dương chờ lệnh ngươi s ắ c phong sợ là phải hướng sau kéo dài một chút đường hạo chắp tay nói cần t u n bệ hạ phân phó đường vương chậm rãi ngồi tại trên l o nghỉ một đôi t r ò n g mắt tại thổ phiền vương tử cùng đường hạo ở giữa vừa đi vừa về dò xét cùng là hai quốc gia ưu tú nhất thanh niên tài tuấn văn võ toàn tài ngàn dặm mới tìm được một thậm chí xuất liên tục thân thể cũng l à thường tương tự trong đầu nhất thời b ư ớ c khí một cái ý niệm trong đầu đến đường vương chậm rãi đưa tay ra hiệu nói vị này chính là thổ phiền quốc vương tử làm sứ giả đi t h ă m ta đại đường sau lưng tuổi tác hơi lớn lên chính là thổ phiền đại tướng cùng hai vị sứ thần gặp đường vương giới thiệu đường hạo chậm rãi q u a n người có chút chắp tay làm lễ nghi xem như chào hỏi thoáng nhìn thổ phiền vương tử trên vai trái sa mang đường hỏi xem ra chúng ta đại đường võ sĩ ra tay không nhẹ lại để thổ phiền vương tử gặp hồng thật sự là quá qua vô lễ đ ư ờ n g h ạ mới vào trường an tự nhiên không biết thổ phiền vương tử gặp chuyện một chuyện nhìn thấy hắn trên vai trái liền tùy ý trêu chọc một câu câu này vô ý lời nói nhưng trong nháy mắt để đại đường đám quần thần lại lần nữa lâm vào lúc trước cục diện bế tắc bên trong tràn đầy mừng rỡ trên mặt nhất thời cứng đ ở trong lòng hô to đ ư ờ n g huyện tử thật sự là hết chuyện để nói liền ngay cả đường vương vậy k h ẽ nhữ mày chỉ cảm thấy việc này có chút khó giải quyết nhưng không nở cái kia thổ phiền vương tử thừ lạnh một tiếng nói văn võ tỉ thí vừa mới kết、thúc. ta l i ề như bị vị loại việc độc Đang nảy này tay, việc này ý vị sâu xa à. ý sâu k i nói phiền chuyện, thổ v ơ n g tử ý vậy ị sâu sĩ thân. muốn lớn lên là đường một chút. Thổ phiền vương ngụ chính này đường trên Như xem đem một đại hạo chút. Thổ tại tử việc rơi võ v ý, ngược lại là lệnh đại đường bị một cái thua không nổi bụng dạ hẹp hòi thống hạ sát thủ đoan khuất đường hạo lại làm sao nghe không ra cái này thổ phiền vương tử lời nói bên trong có chuyện không chỉ có là đối đại đường bất kính càng là đối đại đường võ giả không tuân theo cùng lúc đường hạo vậy đại khái minh bạch một sự kiện thổ phiền vương tử sợ là chính cầm gặp chuyện chuyện này tại đại đường làm văn chương sau khi nghe xong thổ phiền vương tử tùy ý v u hoan trong q u ầ n thần không ít võ tướng nhất thời nhịn không đ ư ợ c ý chỉ tính đức đứng ra chỉ vào thổ phiền vương tử cả giận nói chớ có nói b ậ y làm việc cần phải coi trọng chứng cứ tiểu tử ngươi chớ có ngậm m á u p h u n g người trong lúc nhất thời không ít đại thần v ậ y phụ hòa nói chúng ta đại đường võ sĩ đường đường chính chính làm việc quan g minh lỗi lạc làm gì là làm ra qua loại này c h ơ chén sự t ì n h đến hết thẻ chưa t r a ra tiểu tử ngươi có thể nào tùy ý nghi kỵ chúng ta đại đường võ sĩ thắng được lên vậy thua được tất nhiên sẽ không làm loại này bị h ộ chuyện hạ lưu đến đối mặt đám người nghi vấn thổ phiền vương tử lại chấn định tự nhiên trên mặt mỉm cười nói các ngươi nói không phải đại đường võ sĩ gây nên nhưng có chứng cứ nhất thời cả triều đình lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh nhìn xem đám người kinh ngạc tràn diện thổ phiền vương tử nét mặt biểu lộ nụ cười đắc ý đến c h ầ m dãi nói ra đã như vậy đại đường võ sĩ vậy khó thoát tội lỗi ta như vậy suy đoán vậy hoàn toàn có lý tại t r ư ơ n g này thiện biện mồm miệng dưới ngay thẳng sảng khoái võ tướng nhóm nơi đó là đối thủ nghẹn mặt đỏ giận chỉ đột quyết vương tử nói người người lời vừa ra khỏi miệng liền không biết như thế nào đón thêm d ư ớ i đến đường hạo nhìn xem dương dương đắc ý thổ phiền vương tử trương trạc đàng hoàng nói ra t h ự c không dám dâu dếm tại ta trở về lúc đã từng gặp được thổ p h i ề n thích khách tập kích bọn họ mục đích chính là lương thảo lời này vừa nói ra thái cực điện bên trên đám người tất cả đều sưng sờ đường vương lông mày hơi vặn một mặt kinh ngạc nhìn qua thần sắc nghiêm túc đường hạo thổ p h i ề n chúng nhân ngây người một lát kịp phản ứng quát lên nói bậy nói bạn thổ p h i ề n khoảng cách bắc cảnh trên lệnh v ậ lý làm sao có thể thích khách tiếp vận đại quân lương thảo đây không phải thiêu thân lao vào lửa tự chịu diệt vong sao thích đơn giản lời nói vô căn cứ đường hạo sát có việc kéo lên cánh tay trái lộ ra cái kia chút đao kiếm vết thương đến nói ra a đây chính là cái kia chút thổ phiên thích khách lưu lại với đao điều này chẳng lẽ còn không thể chứng minh sao đường hạo xuất t r i n h bắc cảnh chính là mọi người đều biết sự tình trên cánh tay có chút đao kiếm vết thương vậy tại bình thường bất quá nhưng nếu là nói cái này chút chính là thích khách lưu lại mọi người ở đây cũng đều là thông minh người ai sẽ tin một cái thổ phiên sứ thần tranh luận nói cái này chính là chiến sự lưu lại với đao ngươi như vậy nói năng b ệ n bạn ác ý vũ an g i p tâm ở đâu giải thích lời này thổ phiên một nhóm người đưa mắt nhìn nhau ẩn ẩn cảm thấy lời này tình hình này giống như đã từng quen biết trong chốc lát bốn người này liền trong nháy mắt kịp phản ứng đường hạo chi như vậy tạo ra chính là bắt t r ư ớ c thổ phiền vương tử tùy ý v u gan thổ phiền vương tử biết mình trong lúc vô tình tiến vào đường hạo đặt bẫy bên trong nhất thời cảm thấy gương mặt nóng lên một cô dâng lên lửa g i ậ n bay t h ẳ n g c h á n ngươi đại đường quần thần trông thấy thẹn quá hóa giận thổ phiên s ứ đoàn nhất thời cúi đầu nhịn cười âm thanh ăn miếng trả miếng không nghĩ tới đường lại dùng đồng dạng phương thức đến đánh trả hoàn mỹ cùng cực chương ba trăm hai mươi tám nhân tài kiệ t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám nhân tài kiệt xuất tranh phong đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm đường hạo cái kia vừa đúng lý do thoái thác dẫn tới triều đình rối loạn tương b ừ n g trung thuyết phân vân thanh âm tràn ngập tại cả đại điện quanh quẩn không chỉ trung thực thẳng thắn còn đang suy nghĩ việc này thật giả mà đổi thành một vài người cơ mẫn sớm đã xuyên thủng đường hạo cử động lần này hàm nghĩa bên hai tiếng ồn ào vang không dứt lọt vào thai mấy tên thông tuệ thổ phiền vương tử há có thể không biết đường hạo ngụ ý lập tức trên mặt lúc trắng lúc xanh ừ nhanh mồm nhanh miệm tiểu nhân tiến hành nghe thấy thổ phiền vương tử đối với mình bình phán đường hạo mặt không đổi sắc tay phải dựng thẳng ở trước mắt chỉ chỉ thổ phiền vương tử nói nói ra tiểu nhân tiến hành ta ngược lại thật ra nhớ đến một chuyện các hạ tài khí thật là làm cho đường mẫu mở rộng tầm mắt không biết loại gì tự tin thế mà còn treo tại hoàn g thành chắc là hướng tại đại đường con dân tuyên cáo các hạ là đến cỡ nào vô c h i đi nâng lên cái kia treo cầu đối thổ phiền vương tử quét qua vừa mới xấu hổ chắc tay đứng ở tại chỗ mặt lộ vẻ ngạo sát nói cái kia về trên chính là cố ý treo hoàn thành cho các ngươi đại đường văn nhân thế tử một cái cảnh cáo giải thích thổ phiền vương tử thân thể hơi nghiêng về phía trước tới gần đường hạo những nhữ mày nói để bọn hắn biết rõ không muốn chỉ là hư danh nhiều lần xem mở s á c h tịch đường hạo trên mặt m ỉ m cười từ trong ngực chậm d ã i móc ra cái tia phần xếp xong vế trên nói thế nhưng là này liên đang khi nói chuyện đường hạo đem vậy đối liên chậm d ã i triển khai nhấc trong tay hướng về phía thổ phiền vương tử lắc lắc nhìn xem cái tia quen thuộc nét chữ cùng chống không một chữ về dưới p h i ề n vương tử nết miệng nở nụ cười nói chính là nếu là đường huyền tử nết miệng nở nụ cười nói nếu là đường huyền tử không có năng lực đem này làm lễ gặp mặt tặng cho đường huyền tử vậy không h ư ở n công hai ta quen biết một trận giải thích thổ phiền vương tử đắc ý cười ha h a chúng thần gặp bộ kia vế trên bây giờ bị đường hạ bóc chắc hẳn nhất định là nghĩ đến vế dưới đường vương ngồi cao trên lo nghỉ nhiều hứng thú nhìn xem hai cái tài t ử đấu miệng bây giờ lại gặp đường hạ cầm vế trên không khỏi tò mò nhìn xem cái này đường hạ chỗ đối ra với dưới rốt cuộc là tình hình gì đường hạ run run trong tay vế trên người n h ạ t một tiếng nói thô tục như vậy dễ hiểu câu đối chắc hẳn cũng chính là các hạ tài hoa cực hạ giải thích đường hạ quay người mặt hướng đường vương chắp tay nói còn mong bệ hạ ban thưởng bức mực cho thần dùng một lát ngay vậy đường vương treo như gió xuân ấm áp lụ cười phất, phất r o n g c h ố c lát, l i ề nói c cung nữ bưng bút m cái này g h i ê n cùng b rãi từ ba n tiếng hạo chậm rãi tiến luôn ê đi vào trước mồm t cái ó vẻ nếp gấp về nếp trên, nâng gấp bút huy đem trang giấy lên, mặt hướng đường vương hay chúng thần trong nháy mắt bị về dưới hấp dẫn không ít người đủ lớn lên cổ muốn nhìn một chút về dưới đến cùng là cái gì theo đường hạo c h ậ m rãi q u a y người v ề d ư ớ i thu vào thổ phiên sứ đoàn cùng đại đường quần thần trong mắt xi、si、mị võng lượng tứ tiểu quỷ quỷ quỷ cư một bên hợp tay liền cầm quần thần chờ mong ánh mắt bên trong tránh qua một k i a kinh ngạc qua trong dây lát bị vô tận chấn kinh thay thế trường tôn vô kỵ nhìn thấy cái kia long phi phượng vũ về dưới nhất thời hai mắt để ánh sáng tìm lòng không được vỗ tay trên đời này chỉ có như thế áo không có khe hở về dưới quả thực để lão phu mở rộng tầm mắt phong huyền linh nhìn chằm chằm cái kia về dưới ánh mắt xéo qua liếp mắt giữa sân bốn thổ phiên tứ tiểu quỷ cùng trên đại điện bốn vị thổ phiên sứ thần hoàn toàn phù hợp tiểu quỷ một từ c à n g là vận vị mượi phần tứ tiểu quỷ rượu a thật sự là rượu vừa dứt lời bên cạnh truyền đến đốt như hối một trận cởi mở tiếng cười khen quỷ quỷ cư một bên cái từ này vừa đúng hợp tay liền cầm một lần dùng càng thêm tinh thúy giải thích đỗ như hối trong mắt tinh quang t h i ể m nhấp nháy nhìn qua đường hạo hưng ơ phấn nói ra đường huyện tử không hổ là ta đại đường đệ nhất tài tử dạng này v ớ dưới ba khí vô cùng vận vị vô hạn a tại ba vị trong triều lão thần tán dương dưới trong triều còn thần vệ triệt để minh mạch lần này liên chỗ tinh Quỷ q u ỷ cư một bên không chỉ có phù hợp đoán chữ liên quy tắc vậy hàm ẩn đại đường biên giới tây nam cảnh thổ phiến quốc âm thầm dở trò giáp tâm không tốt phía sau chữ liên bên trong đầu bút lông nhất chuyển tiêu sái bưng lên hợp tay liền cầm một tử càng là trở thành cả câu về dưới tinh túy chỗ tại so với đan qua thành chiến cái này hợp tay liền cầm càng thể hiện ra đại đường cùng thổ phiền quốc lực ở giữa so sánh rõ ràng càng đem cái kia trong nháy mắt có thể phá dùng nhẹ nhàng thoải mái bút mực biểu diễn ra trong lúc nhất thời trên triều đình đối đường h ạ ca ngợi khen không dứt miệm giờ này khắc này bá khí phản kích thoải mái lâm ly cùng khí thế ngh trong nháy mắt quanh quẩn tại trên đại điện đường hạo sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem lên cơn giận g i ữ thổ phiên sứ thần bốn người lo lắng nói thổ phiên vương tử tức là ra cái này về trên tặng cho đại đường văn nhân thế tử ta liền đại biểu văn nhân thế tử đem chữ này c u ố n vật quy nguyên chủ đang khi nói chuyện đường hạo chậm rãi đem chữ c u ố n đưa cho thổ p h i ê n vương tử nói đại đường coi trọng một cái lễ nghĩa chú đáo có qua có lại hôm nay ta đã đối ra này l i ề n vậy cái này b ứ c c â u đối liền đưa cùng thổ phiền vương tử làm lễ gặp mặt còn thổ phiền vương tử vui vẻ nhận ngay vậy thổ phiên vương tử cứng lại cự thị ánh mắt trong nháy mắt từ trong con ngươi vỡ con ra t r ư ờ n g bên trên đường hạ một chút kéo qua câu đối tức giận bất bình nói bất quá là trùng hợp đối đầu một bức câu đối thôi đường h u y ệ n tử ngươi có dám hay không cùng ta đọ sức một trận ngay thẳng lời nói lại càng có thể kích thích vị này đại đường tài tử lòng hao thắng đường hạ trực diện cái kia thần sắc cương nghị thổ phiền vương tử chắc chắn nói có gì không dám sau khi n g h e xong thổ phiền vương tử hiện hiện một vòng rảo hoạt nụ c ư ờ i đến gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia đường hạ nói ngày mai ta đem tự mình k ê u chín mươi chương ba trăm hai mươi chín tha thiết hy vọng chương ba trăm hai mươi chín tha thiết hy vọng đại đường chi trấn thế võ thần cc trà tìm q u â n vương phủ dương chiếu sáng thấu qua thưa thất thân cây lưu lại pha tạp qua n g ả n h một trận gió thu p h ậ t qua quét qua lung lay sắp đổ lá vàng lắc lư mấy lần cuối cùng lặng yên rời đi thân tây từng mảnh từng mảnh bay xuống xuống tới người trẻ tuổi ảnh ngồi ngay ngắn tại thạch xây bàn trước bưng rượu lên ấm lay động mấy lần trong bầu rượu đã d ọ t rượu chưa thừa có chút mơ hồ thanh nhâm từ trong cổ họng đ ụ tới lại lại đến một bình ngay vậy sau l ư n g trung niên quản gia bước nhanh về phía trước sau mi khóa chặt không người xuống thân thể vội vàng bên trong mang theo một chút lo lắng nói tiểu vương da không thể lại uống rượu này người đã uống tam hồ bị lao ra nhìn thấy ta lại phải bị mắng nâng ly đẹp n h ố n g chính là lý hối làm lần này tỉ thí người cầm đầu hai lần thảm bại quả thực để vị công tử ca này xấu hổ khó làm nghe vậy lý hối cái kia mê ly ánh mắt bên trong có một tia thanh minh mặt hiện đắng chát nụ cười kinh ngạc nhìn qua không có vật gì chèn lến rượu nói phụ thân hài nhi để vương phủ hột hẹn quản gia nhìn trước mắt lý hối ánh mắt phức tạp cái này nguyên bản bị đám người cao cao nâng lên tài tử tại văn thí một trận chiến bên trong bị bãi rối tinh rối mù nếu là nói tại thi hội bên trên bị đường hạ phật thể diện như vậy lần này tại trong t ỷ thí xem như bị thổ phiền vương tử trả đạp thương tích đời mình hết lần này tới lần khác là như thế một cái người ngoại bang tại văn thí bên trong lực gáp đại đường rất nhiều văn thí tại võ thí bên trên lại cơ h ộ i đã sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép đại đường võ giả hai ngày ở giữa khó khăn lắm đem cái này tự xưng là bất phàm lý hối triệt để đánh ngã cũng chính là hai ngày này để lý hối bị đ ạ kích võ thí vừa kết thúc quân vương phủ liền đóng cửa từ chối tiếp khách lý hối vậy một mực ngồi tại khu sân sau này lấu các uống rượu dải sầu lý hối chậm rãi n g n g đầu thật sâu thở ra một hơi chậm rãi nhắm mắt lại màn nói quản gia ta có phải hay không rất vô năng giải thích lý hối dường như trong lòng trụ cột sụp đổ chán nản túi thấp đầu sọ nằm đấm một cái một cái đánh cái này cái chán lẩm bẩm nói ta đem mình quận vương phủ đem mình đại đường mất hết mặt mũi loại này tội qua nói ra cuối cùng lý hối thanh âm đắng chắc không thôi lại hầu nghẹn nào quản gia đứng tại lý hối sau lưng nhìn xem cái kia thấp túi người ảnh tuy nhiên thấy không rõ lý hối biểu lộ nhưng từ cái kia bi thương thanh âm bên trong đã có thể cảm nhận được cái này thế tử bất đắc di cùng tuyệt vọng gánh vác h o à n thành đại đường con dân tha thiết hy vọng cùng lý thái vạn phần tín nhiệm được đến lại là thất bại tan tắc mà quay trở về quản gia k h ẽ thở dài một cái chân an nói tiểu vương gia không cần như thế chẳng qua là một trận đối câu đối m à t h ô i trân u â n vân học đạo có tuần tự t h u ậ t nghiệp có chuyên về một phía có lẽ đôi kia đối với liên chính là thổ phiền vương tử hay dùng chi hạng thôi quản gia vậy vạn vạn không nghĩ đến lý hối sẽ hỏi ra như thế lời nói đến từ trước đến nay lý hối một mực lấy đại đường đệ nhất tài tử tự cho mình là hoàn toàn không đem tất cả mọi người để ở trong mắt thậm chí trừ đại đường thế hệ trước còn lại tài tử tất cả đều nhập không lý hối phát nhãn lần này có thể nói giai đoạn này nghi vấn lời nói từ một phương diện k h á c tướng lý hối đã biết mình không đủ đây là một cái tốt tín hiệu cái này cao ngạo bác tài nhân tựa h ồ tại hai ngày này bên trong trưởng thành không ít trở nên khiêm tốn không ít quản gia vui vẻ nhìn trước mắt thân ảnh nói tiểu vương gia nguyên căn cơ nội tình còn tại vừa lại không cần lo lắng cái này chút húng chi chúng ta đại đường đường tướng quân đã về thành còn có lực đánh một trận chúng ta đại đường cũng không nhất định liền sẽ yếu tại cái k i a thổ phiền vương tử ngay vậy lý hối mặt như cho giấy sắp mặt tránh qua vẻ kinh ngạc bỗng nhiên quay đầu nhìn qua q u ả n gia nói Đường hạo đã đầu, Trường như trờ hoàn, An. Quản gia khẽ gật đầu, trong thần sắc mang theo một vòng chờ mong, nói. Không chỉ có như thế, nghe gia gật hạo khải khẽ theo chỉ thế, về một sắc có lời á o ra giảng, cái này đ ư n cùng g hạo thổ h p ề này vương n g tử tại sẽ mai phiền cùng thổ vừa ư ơ n này g tử tỉ thí. Lời v nói ra lý hối mặt ủ mày c h o t h ầ n sắc trên mặt vậy phức tạp từ từ kiến thức qua đường hạo tại thi hội bên trong rực rỡ hào quang về sau lý hối một mực xem đường hạo vì k ì n h địch nhưng là ai có thể nghĩ đến liền là cái này đoạt chính mình danh tiếng người lúc này lại gánh vác cứu ván đại đường danh vọng gian khổ nhiệm vụ nếu là đường hạo có thể thắng lớn như vậy đường thể diện liền có thể vắn hồi đại đường thế tử danh dự liền sẽ vắn hồi mà chính mình cuối cùng khối kia tấm màn tre cũng sẽ bảo trụ lý hối chậm rãi dương mắt màn nhìn chăm chú sáng s ủ a thương hùng trong mắt cũng nhiều một k i a chờ mong thần sắc nếu là dạng này chúng ta đại đường văn sĩ có lẽ còn có một k i a hy vọng vào đêm k é t k é t tiếng cửa vang lên lý hối lặng yên tiến từ đường trang nghiêm trong đường trường minh đang theo uy phong nhẹ nhàng lắc lư hai lần khép cửa lại lý hối nhìn chăm chú cái, kia một cái linh bài, một lát sau chậm tiến lên rút ra ba nén hương nhóm lửa lượn lờ t h u c lá từng tia từng sợi xoay quanh lượn lờ anh đến chiếu d ọ i bồ đoàn bên trên thân ảnh lộ ra phá lệ nghiêm túc cái tia chiếu d ọ i thân ảnh bên trong ba nén hương bị cung kính cầm nắm ở trong tay lý hối mang theo một tia không cam l ò n g cùng bi thương lẩm bẩm tùy theo tại trong đường v a n g lên liệt tổ liệt tông ở trên lý gia nhi lang bất hiếu để lý gia thể diện mất hết do đó tế b á i thành kính thân ảnh cung kính dập đầu thẳng đến chân bóng cái chán đụng chạm lấy lạnh như băng mặt vừa mới đứng lên lý ra bởi vì ta hột hẹn đại đường bởi vì ta chịu đ ụ nhìn tổ tông anh linh có thể phù hộ lý gia phù hộ đại đường chưa lý hối chậm rãi lần hai giờ đầu vậy nhìn liệt tổ trên trời có linh thiêng. t r o n g n o n cái kia họ đường tiểu tử chương ba trăm ba mươi vương tử tâm tư chương ba trăm ba mươi vương tử tâm tư đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m mùa thu sáng sớm sương mù l ợ lờ có chút hàn ý trên quảng trường người đông tấp nập thái cực điện quảng trường chính là t i ế n thái cực điện phải qua đường chính là tham chính nghị sự trọng địa đương nhiên sẽ không có kéo xe ngựa mà đến tử lý mở rộng cửa cung đặt quan h i ể n quý bó chặt hoa phục chậm rãi mà đi nối liền không dứt to như vậy thái cực điện quảng trường sớm đã dựng lên một cái lôi đài làm tỉ thí chi dụng trận này liên quan đến hai nước đỉnh phong tải nhân quyết đấu hấp dẫn vô số song đại đường dân chúng nhắn cầu mà cái kia khán đài ghế sau thái cực điện vậy minh s á c biểu dương cuộc tỉ thí này chính là đạt quan hiển quý danh vọng sĩ tộc chuyên trưởng còn còn có một canh giờ vừa mới đến tỉ thí thời gian vậy mà bây giờ khán đài trên b à n tiệc đã ngồi tám thành nhân viên phần lớn đều là vương công quý thần tại cái này chút đạt quan hiển quý bên trong thấp nhất cũng là chính lục phẩm nhất cấp quan tước nhìn xem trống giống lôi đ à i không ít người bắt đầu bắt chuyện trong đám người một cái vòng tròn đầu mới quay hàm quan viên cao mày trong mắt tràn ngập lo lắng nói hai ngày trước đại đường thế tử võ giả thất bại thẳng hại chỉ mong lần này t ỷ thí đường huyện tử có thể triển lộ hồng phong vì đại đường lật về một ván giữ lại chút thể diện khách khí chi có nói chuyện chính là bên cạnh một vị ốm ốm láo giả tay vớt ư hoa dâm sợi dâu sắc mặt hồng nhuận thơn phất nói ra đường huyện tử hôm qua tại trên đại điện tiện tay một số liền đem cái tia thổ phiền vương tử đục nhã được thẹn quá hóa giận cuộc chiến hôm nay tất nhiên không nói chơi vừa dứt lời sau lưng một vị quan văn bộ g á n g trung niên nam tử nói ra ai thắng thua trận này khó liệu a đường huyện tử cố nhiên tài hoa nổi bật võ lực kinh người nhưng dù sao cũng là mấy ngày liền đắc chiến thêm nữa lặn lội đường xa tất nhiên mọi mệnh không chịu nổi hôm qua triều đình đường huyện tử cánh tay kia chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây tận mắt nhìn thấy cái kia vết thương ai lại nói một nửa vị này quan văn cũng không lại nói dưới đến căn cứ tỉ thí quy tắc cần một văn một võ đường hạo bắt trinh vừa mới trở về vết thương cũng chưa lành võ t h í nhất chiến sợ là rất khó thủ thắng l i ê n ở đây lúc bên cạnh một vị võ tướng lông mày hơi vặn liên quan tới hành quân v ị này võ tướng vậy tự mình kinh lịch qua đối với đức dương trường an đoạn đường này vậy vô cùng quen thuộc đường hạo mang binh hai mươi ngàn còn có tù binh đi theo vốn nên càng chỉ h o a n canh giờ đường hạo nhưng cố sớm đến lộ trình được kho tự nhiên không cần nói cũng biết lần này nghe chúng nhân đ à m luận vị này võ tướng cũng không nhịn được chen vào nói tới nói thổ phiền vương tử võ nghệ không thể khinh thường lấy thế tội khô lạp hủ liên thắng ba vị đại đường võ giả coi là thật dung mánh nan địch đường huyện tử ngày đêm tinh trì trở về tất nhiên thể xác tinh thần mọi mệt mà thổ phiền vương tử lại tại hồng lô chùa nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày như thế giao đấu sợ là đường huyện tử gặp nhiều thua thiệt liên quan tới cuộc t ỷ thí này chi tranh khán đài trên b à n tiệc đám người nghị luận ở mỹ chúng thuyết p h â n vân nhưng chỉnh thể mà nói lo lắng ý nguyên chiếm đa số đông thùng thùng chống trận lôi minh thưa thất n h ị p chống âm thanh dần dần trở nên sụp sôi gấp rút đường vương xuất l ĩ n h trong triều q u ă n g cốt chi thần cùng với tiếng c h ố n g chậm rãi ngồi vào vị trí hai vị tại dưới đài chờ đã lâu đối thủ vậy tại cùng thời khắc đó đi đến lôi đài đường hạo sắc mặt bình tĩnh từng cái hướng bốn tòa các vị chắp tay hành lễ nhất cử nhất động bên trong lộ ra nhẹ nhàng thoải mái phán phất trước mặt thổ phiền vương tử căn bản mang đến cho mình không bất luận cái gì áp lực đồng dạng lễ đường hạo nhìn xem đối diện thổ phiền vương tử. nói lần này tỷ thí thổ p h i ề n một phương chính là khiêu chiến một phương liền có các hạ quyết định như thế nào tỷ thí đi văn hóa võ hết thể đều có thể các hạ tùy ý chọn tuyển lệnh n h ạ t n g ữ khí ngược lại để thổ phiền vương tử nao nao tuy là khiêu chiến một phương thổ phiền vương tử ra đ ể mục cũng là không gì đáng trách vậy mà cái này đường hạo lại mặc cho chính mình chọn lựa trong lúc vô tình để cho mình chiếm hết tiên cơ ngược lại là cho người ta một loại người đến không sợ cảm giác qua trong giây lát thổ phiền vương tử liền khôi phục thân sắc lúc trước tại trên đại đ i ệ n chính mình đầu tiên là tại ám sát một chuyện bên trên bên trong đường hạo cái bẫy an vua t h i ngầm tiếp theo lại bị đường hạo phá với trên đối ra v ề dưới về dưới giao đấu tinh tế phong mang tất lộ tại tự mình bên trong thổ phiền vương tử cũng không thể không thừa nhận đường hạo tại văn một đạo sắp thực thiên phú dị bẩm thổ phiền vương tử phỏng đoán đường hạo tuyệt không phải cái kia chút còn lại đại đường văn nhân thế tử sẽ để cho chính mình tại văn thí bên trên chiếm được t h i ệ n nghi bây giờ chính mình nếu vẫn lựa chọn văn thí quả thật không khôn ngoan tiến hành mà tại võ thí bên trong thổ phiền vương tử tự nhận hiện ra thực lực bất quá b ệ n thành lại đem đại đường võ giả đánh hoa rơi nước chảy nhất là cái kia võ khoa thám hoa hoàn toàn địch bất quá chính mình bà chiêu chắc hẳn cái này đường hạo vậy chẳng qua là hời hợt hàng người võ thí là tất nhiên sẽ là mình cường hạng cái này đường hạo bất trinh vừa mới trở về đám người mừng rỡ sức mạnh còn có nhiệt lượng thừa nếu đem nó nghiền ép đánh bại cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với cả đại đường mang đến c h ấ n nhiếp thổ phiền vương tử đưa mắt nhìn bốn phía một chút cất cao giọng nói đại đường tài tử vì văn một đạo tại hạ đã lãnh hội về phần cái này võ thí nha cái kêu ba cá nhân hoàn toàn không chịu nổi một kích không hết ta hưng giải thích thổ phiền vương tử đối mặt đường hạo nghiêm mặt nói ngươi vừa mới đại chiến mà về thể xác tinh thần mọi mệnh vết đau ra thân ta nếu là trực tiếp khiêu chiến ngược lại là có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại ta liền hứa ngươi tu dưỡng tu dưỡng sau nửa tháng đợi ngươi vết thương c ũ khỏi hẳn hai ta t á i chiến chương ba trăm ba mươi mốt thương m â u chi tranh chương ba trăm ba mươi mốt thương m â u chi tranh đại đường chi c h ầ n thế võ t h ầ n cc tra tìm nhìn như lịch thiệp kỳ thực dụng ý khó dò đường hạo lại như thế nào nhìn không ra cái này thổ phiền vương tự âm mưu góc c ạ n h rõ ràng tay phải nắm chặt ngân thương chậm rãi nước lên mũi thương trực chỉ thổ phiền v ư n tử đường hạo một đôi chòng mắt dần dần trở nên băng lánh một đá n ô hợp hạng người Không cần ý. Bá đạo thanh đại chiến trở về coi như không chờ vết thương cũ khỏi hẳn ít nhất cũng phải tu trình một phen đi đường huyện tử võ nghệ tuy là võ khoa võ khôi nhưng đoạn đường này bôn ba thể lực tiêu hao rất lớn như vậy liền cùng thổ phiền vương tử tì thí thế nhưng là hoàn toàn ăn thiệt thòi đám người kinh ngạc không kín gấp là thổ phiền vương tử trận đầu liền lựa chọn đấu võ càng kinh ngạc là đường hạo vậy mà sảng khoái đáp ứng cuộc tỷ tí h này nhất định ngay từ đầu liền không công bằng gió thu h o à n hảo bạch giáp ngân bảo trên lôi đài phá lệ dễ thấy thẳng thắp thân ảnh không nhúc nhích tí nào phản phất giống như một tôn bệ nghệ thế gian chiến thần nhìn xem ngân giáp bên trên cái kia còn sót lại vết máu vết tích khán đài trên bàn tiệc đám người tâm chưa phát giác ở giữa nhắc đến cổ học bên trên ngôi tại dưới đài thổ phiên đại tướng lộc can tán nghe đường hạo lời nói này đột nhiên ở giữa đồng tử phóng đại k i tài tài quan quan、so、thổ n g phiền vương tử nghe xong đường hạo ngôn ngữ thần sắc đông nhiên âm lanh xuống tới hiu hiu hiu thiết mâu vạch phá bầu trời bén nhọn tiếng xé gió vang lên sáng qua thương hoa thiết mâu hoành nắm nơi tay thổ phiền vương tử trên khuôn mặt bắp thịt run dậy mấy lần trong mắt tránh qua một hơi khí lạnh nghiêm nghị nói đã như vậy ngươi liền đừng trách ta không cho người thời cơ vừa dứt lời thổ phiền vương tử quát lên một tiếng lớn hai chân đạp thật mạnh tại đài luận võ bên trên b à n h một tiếng vang trầm bên trong trên đài then vậy không chịu nổi gánh nặng phát ra khó nghe két két két két tâm t h a n h bụi mù tại dưới chân ngầm v a n g phân khởi ra kiên cố lôi đài tại dưới chân hắn xuất hiện vết n ư ớ c vậy tại thời khắc này run dậy mấy lần đã ngươi không sợ chết ta liền thành toàn ngươi khan giọng tiếng gầm gừ bên trong đột quyết vương tử như bắn bắn mà xuất pháo đạn kích xả mà đến khối ngô thân hình bỗng nhiên cất cao hướng phía đường hạo chạy như bay đến trong tay lợi mâu hóa thành một đầu, long, mang theo hô hô phong, đón đầu chém thẳng mà đến giờ này k h ắ c này nhìn trên đài đám người đôi mắt đột nhiên phóng đại nghĩ không ra cái này luận võ trợn ngay từ đầu thổ phiền vương tử không giống với phía trước mấy lần luận võ lại hồ liệu mạng đồng dạng đấu pháp hoàn toàn không lưu dư lực đang ngồi một vài phụ nhân nhìn xem cái này lôi đ ì n h một kích kìm lòng không được kinh hô thốt ra a một vài các lao thần đã ngồi không yên kìm lòng không được đứng lên nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài tôn này thân ảnh la h a t nói cẩn thận ngồi tại phía trước nhất lý hối chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ bị hung hăng truy truy cập chắm đón bàn tay chưa phát giác ở giữa năm chắc cái bản la can không dám thở mạnh một ngụm nhìn trên đài tất cả mọi người ng phản phất cái này thiên quân lực lượng như muốn đánh tới hướng đỉnh đầu của mình đồng dạng chừng chừng nhìn xem trên đài mảy may biến hóa và ảnh lưới m á t giao minh tiếng vang từ trên lôi đài chuyển tới tại cái này kịch liệt tiếng vang bên trong không ít người chỉ cảm thấy mảng nhĩ đau nhức thử lấy răng cuốn quýt che l ỗ t hai mà trên đài một màn lại là làm cho tất cả mọi người nhìn xem hoảng sợ đường hạo hai chân giao thoa thân thể có chút ép xuống hai tay giơ cao lên ngân thương lù lù bất động một thanh hát sắc thiết mâu cái tại ngân thương bên trên cách đường hạo đỉnh đầu cũng chỉ bất quá nửa tất khoảng cách cái thê thổ phiền vương tử cái chắn nổi gân xanh chứng đỏ bừng khuôn mặt, dần dần cắn thổ n n g r phiên á t cố hết sức, hết à, à, à âm h n một một vương t o tử nhìn thấy đường hạo tấm kia lạnh lùng khuôn mặt trong lòng nổi lên một vòng kinh nghi một cách này thế nhưng là dùng hết chính mình mượn phân lực đạo cái này như là như mang ngưu l ự c đạo đừng nói là thường nhân liền xem như thổ phiên đại tướng vậy tất nhiên không chịu được nổi nhưng hết lần này tới lần khác cái này tuổi tuy không lớn thân hình thậm chí có chút đơn b ạ c người lại khó khăn lắm ngăn lại chính mình một cách này cái này hoàn toàn không bình thường thổ phiên vương tử nội tâm kinh nghi vạn p h ầ n lúc đối diện đường hạo trong lòng cũng sinh ra một tia v n sóng cứng đôi u cứng giao phong cũng làm cho đường hạo triệt để thăm dò cái này thổ phiên vương tử thực lực cái này thổ phiên vương tử thật có mấy phần thực lực nhưng so với chính mình này tâm tăng cường qua thân thể mà nói vẫn kém hơn một cái cấp bậc hộ khẩu bên trên truyền đến từng tia từng tia đau từng cơn cánh tay vậy hơi tê tê chỗ sót đường hạo thậm chí có thể cảm giác được cái k i a còn ngừng kết không lâu vết máu bây giờ có chút đã nước tóc ra nhưng đường hạo lạnh lùng trên mặt lại hiện ra một vòng cười lạnh đến ngươi liền chút bản lãnh này sao chương ba trăm ba mươi hai nghiền ép chi thế chương ba trăm ba mươi hai nghiền ép chi thế đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm lãnh đạo lời nói chầm chậm bị đường hạo nói ra thổ phiên vương tử vằn b ệ n h t i ê n máu trong đôi mắt tránh qua một tia kinh ngạc trong lòng tránh qua một cái dự cảm bất tưởng cái này đường hạo chẳng lẽ còn có giữ lại cái này lúc này lại gặp đường hạo hoàn toàn ngăn cản được một chiêu này lập tức vậy thoáng đẻ xuống tâm đến vì đường hạo lớn tiếng khen hay đường huyện tử tốt lắm phản kích phản kích đánh bại cái kia thổ phiền vương tử nhìn trên đài khắp ngao ngách bên trên một đôi đẹp mục đích ngắm nhìn lôi đài cái kia vừa mới không có chút huyết sắc nào sát mặt cuối cùng có một chút điểm đỏ hửng chỉ là cái kia phần khẩn trương còn chưa hoàn toàn từ trái tim lui bước một đôi bàn tay như ngọc trắng y nguyên chăm chú nắm chặt nắm đấm hoành ở trước ngực vị nữ tử này chính là kêu hòa thân một phương nhân vật chính trường nhạc công chúa cũng đương nhiên hy vọng lần này luận võ làm cho đại đường lật về một ván cứ như vậy đại đường liền có thể quan minh chính đại cự tuyệt thổ phiên một bằng người cũng không cần rơi xuống bất luận cái gì miệ lưới quan trọng hơn là tương thịnh đại đường có thể cứu danh thể đại có cứu dự. một à là tỉ thí lần này đài đường chính lần vọng cuối cùng. Trên hạo, thí hy to cuối tỉ quát m tiếng, trong nháy mắt liền nháy đôi ể cái xinh lại này nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử lại độ khẩn trương. tử Một độ đ mắt đẹp lần nữa tập trung đến trên đài đường hạo thu liễm nụ cười mạnh liệt bàng bạc lực lượng trong nháy mắt tập trung ở hai tay ở giữa bá đạo u y mánh thanh âm ẩm vang nổ vang Quốc quét Còn ngạc gia. Đột nhiên ở giữa, ngân thương than nhẹ long mình, trường thương ngang đang trong nhiên minh, kinh than ra Đột đến. thổ nhẹ bên ở giữa, thân hình khổng lồ tại thời khắc này vậy không tự chủ được lui ra phía sau bốn năm bước m â u đôi đột n h i ê n sự vừa mới ổn định thân hình gỡ đến c ố này bàng bạc tự lực sau một khắc một tiếng sét nổ vang hùng hồn thanh âm của tới xem chiêu theo cái này âm thanh hô quát đường hạo đủ ở giữa đạp hướng lôi đài sàn nhà bằng gỗ trong nháy mắt giấm đạp ra một cái hô ẩn đến một thân ảnh như là báo săn k í c h s ạ ra đến hướng về vừa mới ổn định thân ảnh thổ phiền vương tử mà đến trước mắt thân ảnh trận động trong t r ớ c mắt một đầu ngân xả đã đâm về trước người thổ phiền vương tử chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người ngưng kết trái tim đột nhiên nhảy lên một cái hàng quang lấn đến gần bên trong thổ phiền vương tử sắc mặt đột biến trong mắt sinh ra một vòng sợ hai đến vô ý thức kéo lấy trong tay thiết mâu hành ở trước ngực phanh một tiếng tiếng kim loại va chạm đại tác phẩm ngân thương đâm chúng đáng tin thân mâu đốm lửa bắn tứ tung bên trong t h ẳ n g tắp thiết mâu thân mâu lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ hỗn lượng trong hai tay cái t i a cố về phía sau lực đàn hồi vậy theo ngân thương chống đối bỗng nhiên bìa lớn thổ phiền vương tử thuận thế về phía sau xoay chuyển mà đến lực lượng khổng lộ dưới lan lộn hai tuần mới khó khăn lắm ổn định thân thể được chật vật lăn lộn bên trong thổ phiền vật bên hai bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn càng ngày càng gần thổ phiền vương tử ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn đến một cây mũi nhọn phá không mà đến đánh thẳng chính mình cái cổ hàn nhận t h a m thẳm giống như tử thần đoạt mệnh bao kiếm cơ hội là trong cùng một lúc thổ phiền vương tử trong đầu tránh qua một cái máu tươi văng khắp nơi đầu lâu ứng thanh mà rơi hình ảnh đến giờ khắp này hoảng sợ ứng thanh mà đến thổ phiền vương tử sắc mặt đột nhiên trắng khỏe mắt không ngừng co có cắp vợ ngôi hoảng sợ run r ẩ y trong đôi mắt phản chiếu lấy chạy nhanh đến hàn nhận trong cổ họng không lưu loát nước nở a a a thanh âm làm cho người ngạt th Bá. Mũi người h ọ n n đ nhiên dừng lại. Cái cổ chuyển đến từng cơn lạnh, nhọn cùng cái cổ ở giữa dãi chảy xuống. n thấm chạy chậm lại. Cái mũi cái giữa dãi từ g cổ cổ máu máu, chạy đỏ đạo vết một tơm ý ra ở thua đường hạo trầm tính thanh â m từ đỉnh đầu truyền đến thổ p h i ề n vương tử k h e run cứng ngắc chuyển động đầu lâu thoáng nhìn cái kia thiếp tại chính mình cái cổ mũi thương run dày hút vào một ngụm nhàn nhạt gió tanh gian nan n u động hầu kết thổ p h i ề n vương tử chậm rãi d ư ơ n g mắt màn đập vào mắt chỗ đường hạo một tay cầm thương sắc mặt đá nhược hàn xương một đôi chòng mắt bên trong hàn khí b ư ớ người nên tiếp cái kia đôi mắt một cô xuất phát từ nội tâm chỗ sâu hoảng sợ lại lần nữa đánh tới trên đại điện đối mặt một màn kia lần nữa thoáng hiện náo hải giờ này khắc này trước mắt bóng người này đáng sợ đến làm cho người không dám nhìn thẳng thổ phiền vương tử nhẹ nhu b ờ m ô i nói không nên lời nửa câu đến bá ngân thương vừa thu lại trên cổ hàn ý tứ tán ra trước quỷ môn quan đi một lần nhặt về một cái mạng thổ phiền vương tử chán nản ngồi liệt trên lôi đài miệng lớn thở hào hển hà binh giác rưởi cũng dám tại đại đường hoàng thành lỗ mãng vậy không ước lượng chính mình bao nhiêu cân lượng thanh âm lạnh như băng từ đường hạo bóng lưng chuyển đến nghe nói thanh âm này ngồi liệt trên mặt đất thổ phiền vương tử thân hình lắp một cái nếu không phải là trước mắt cái người này thủ hạ lưu t ì n h chỉ sợ là này lại mà chính mình đã là máu tơi ư lôi đài đầu một nơi thân một nghèo cái kêu cao thâm mặt chắc võ lực chỉ làm cho người lông mau dựng đứng cũng không dám lại nói ra một câu kiên cường lời nói đến thổ phiền vương tử run dậy cầm lấy thích m â u mới phát hiện giờ này khắp này đã tay chân như núm ra rốt cuộc đứng lập không được chương ba trăm ba mươi ba hàm ẩn xác ý chương ba trăm ba mươi ba hàm ẩn s á t ý đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm đường hạo n h i ê n kéo ngân thương thẳng tắp đứng trên lôi đài nhìn trên đài kinh ngạc đám người mới mới phản ứng được lý hối một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn ngập không thể tin nhìn xem cái kiêu ngạo nghệ đứng ở lôi đài thân ảnh trong mắt g i ấ y lên một vòng nóng dựng đến khô khóc cổ họng nhẹ nhàng nhu động mấy lần chấm thấp nói ra tháng đại đường thể diện bảo trụ n g ồ i tại lý hối bên cạnh trình sử lượng đánh vỡ cái này yên t ĩ n h không khí kinh hại uống ra âm thanh tốt đường huyện tử thắng chúng ta thắng bao hàm hưng phấn cùng kích động thanh â m trong nháy mắt liền truyền khắp toàn trường ngây người, người lúc này mới từ vừa mới xét đánh chi thế, thế công bên trong lấy lại tinh thần cao sĩ liêm nét mặt g i à n mua trên má g i ã n ra rất nhiều lông mày d ư ơ n g lên vỗ tay cười to nói chúng ta đại đường thắng giải thích cao sĩ liêm nhìn về phía phía trước đường vương hưng phấn nói ra vậy hạ đường hạ thắng đường vương chậm rãi đứng dậy hướng về phía trên đài đạo thân ả n h kia lộ ra vui mừng nụ cười đến hỡi mở cười nói hôn tiểu từ này châm thật không nhìn lầm người nên thưởng nên thưởng giờ này khắc này tiên t ĩ n h nhìn trên đài b ộ phát ra từng đợt như sấm xét tiếng hoan hô tiếng thét trói t a i một vài thanh xuân nữ từ nhóm ngọc diện xấu hổ nhìn xem trên đài bóng người ngạy cấm hoan hô duyên dáng gọi to nói đường huyễn tử thật sự không hổ mình đại đường nam nhi đại biểu một vài trong triều trọng thần lao ư ớ t g á t khỏe mắt cười nói Tốt, tốt. chúng ta cuối cùng là lật về một ván chúng ta đại đường thể diện cuối cùng không có vứt bỏ một tôn duyên dáng yêu kiểu thân ảnh hôn tạp tại sao động trong đám người một chương trên mặt ngọc nổi lên điểm điểm đỏ hừng mặt phấn ngẩm tú tinh xảo trên khuôn mặt một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy thẹn t h ù n g cùng t n g kích môi son c h ầ m mở nói khẽ đường hạo nhờ có, có ngươi câu này ôn nhu thì thầm trong nháy mắt liền bị bên cạnh lớn tiếng khen hay quần hoan bao phủ thâm tình nhìn mắt trên đại ngân giáp dũng sĩ trường nhạc ô n g chúa nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, chúng ta đi thôi sau lưng cung nữ y nguyên đắm chìm tại mảnh này cuồng hoan bên trong chót mũi ẩ n ẩ n thấm ra mồ hôi dị đến công chúa mình không cùng đường công tử gặp mặt một lần sau nghe vậy trường nhạc công chúa lần nữa coi trọng bộ kia thân trên ảnh lông mi trung sơn quốc một vòng ảm đ ạ o nói hắn đã là có r a thất người ta đi thôi n ô n g đậm tiết hận cùng bất đắc dĩ đầy tràn ngôn từ bên trong giải thích hai cái thân ảnh biến mất tại mọi người ồn ào náo động bên trong đối với bên thai cuồng nhiệt tiếng hô đường hạo đã thói quen đường hạo ánh mắt quét một vòng ánh mắt rơi tại lò can tán trên thân bây giờ lộc an tán ngồi ngay ngắn tại dưới đ à i lông mày hơi dương đôi t r ò n g mắt kêu bên trong q u a n g mang lấp l o e không yên nhìn xem trên đài đường hạo trước mắt người thanh niên này hạn tại đến trường ăn những ngày qua bên trong nghe qua không ít liên quan tới vị này đại đường tân quý nghe đồn lấy người ở rể chi thân suốt mấy ngàn kỵ binh chém đầu thảo nguyên bộ lạc hơn vạn người càng l à tại lần này đại phá đột quyết bắt sống h i ệ t lợi khả hãn phá hủy kim trướng vương đ ỉ n h sau khi nghe xong cái này sự tích lộc an tán chấn kinh hiếu kỷ sau khi thì là thật sâu bật an người này tại đại đường có thể nói một viên từ từ bay lên siêu sao con mang quá thịnh đựng đến đủ để cho người ngoại bang đều thậu phiên, này này, phiên, phiên, phiên, phiên quốc bên trong nếu là chỉ có một cái tùng tán kiển bố đạo cũng không đáng sợ đáng sợ là có được tùng tán kiển bố vị hùng chủ này về sau lại nhiều một cái tế thế chi tài lộc an tán một cái hùng chủ một cái tinh thông quốc chính đại tướng hai cái này kết hợp lại thổ phiên thế tất sẽ nhanh chóng cuộc khởi trở thành một phương cường quốc thổ phiền vương tử cố nhiên có mấy phần tài khí võ nghệ nhưng cái này tư lịch còn thấp cánh chim không gió thanh niên vẫn cần rất nhiều thời gian đến ma luyện trước mắt mà nói không đáng để lo lần này tham đường cái này đại tướng thời điểm thì là lui khỏi vị trí hậu trường mặc cho thổ phiền vương tử lỗ mãng nhưng đường hạo y nguyên xuyên thủng đây hết thể chẳng qua là vị này thổ phiên đại tướng che lấp mê vụ thôi chính thức làm chủ chính là cái này bất động thanh s ắ c lộc can tán nếu là có thể sớm diệt trừ cái này lộc a n tán như vậy cố nhiên thổ phiên cường đại lên vậy chẳng qua là dã man bộ lạc thôi cơ hồ là tại cùng thời khắc đó bên trong đường hạo cũng cảm g i á được lộc gan tán nhìn mình lúc con ngươi bên trong lấp lóe mà qua một vòng sát ý vị này thổ phiên đại tướng h i ệ n nhiên đối với hắn vậy nổi sát tâm lẫn nhau ánh mắt đụng chạm bên trong cái kia mạt sát ý cùng lúc tiêu tán vô ảnh vô tung hai người đối mặt bên trong thổ phiên đại tướng lộc gan tán chậm dãi đứng dậy đối đường hạo chậm dãi c h ắ p tay đã bày ra lễ nghi nói đa tạ công tử thủ hạ lưu tình giải thích vung tay lên sau lưng thổ phiên sứ thần vội vàng ra khỏi hàng có chút kiên kỵ quấn qua đường hạo đỡ lên mặt đất thổ phiền vương tử đường hạo nhìn chằm chằm cái kia cung kinh có thừa lộc k h ẽ vất c ằ m cũng không nhiều lời đưa mắt nhìn thổ phiên sứ thần chậm rãi rời đi nhìn xem vậy được thân ảnh đường hạo trầm tư thật lâu đường vương nhìn xem trên lôi đài thân ảnh người nhẹ nhàng nói ra tiểu tử lần này tỉ thí vì mình đại đường tranh sĩ diện mặt chấm phải thật tốt thử ngươi giải thích dẫn quần thần hướng về thái cực điện đi đến chương ba trăm ba mươi b ố đất nước nhỏ bằng viên đạn chương ba trăm ba mươi b ố đất nước nhỏ bằng viên đạn đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm thái cực điện đại chiến trở về thương kinh hại bốn tòa đường hạo võ nghệ không giảm cự đại cách xa lực lượng so sách dưới đường hạo nghiền ép hết thẻ khí thế c h i t để để đại đường thế t ử nhóm dương mi thổ khí nôn tử tinh diệu đánh trả nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau từng màn y nguyên quanh quẩn mỗi đại đường chúng thần trái tim trên đại điện chúng thần y nguyên hưng p h ấ n sức mạnh chưa qua top năm top ba vừa nói vừa cười thảo luận vừa mới đường hạo thần dũng một cỗ vui sướng bầu k h ô n g khí giao giặt tại cả trên đại điện đường vương ngồi cao trên l o nghỉ cười đến không khép m i ệ n g được chỉ chỉ điện bên trong đứng thẳng đường hạo nói hôn tiểu tử ngươi đại chiến trở về lại vì mình đại đường tranh sĩ diện mặt nói đi ngươi muốn cái gì ban thưởng đường hạo giờ phút này nhưng lại chưa nhìn ra bao nhiêu vui sướng ngược lại có một tia lo âu chấm tư một lát chậm rãi nói ra vậy hạ cái này chính là phát ra từ dân gian tỉ thí luận b à n thôi ban thưởng thần không dám nghĩ nói ra nơi đây đường hạo có chút dừng lại d ư g n g mắt nhìn lấy đường vương nói thần dù chưa tại trường an ngốc qua quá lâu nhưng đối với ngoại tộc có chỗ chú ý đặc biệt là thổ phiên cùng đ ộ ợ quyết đường vương trong mắt dường như tránh qua một vòng sáng ánh sáng phất phất tay ra hiệu đường hạo nói tiếp dưới đến trên đại địa tổ nào tiếng cười vui cũng theo đó dừng lại đường hạo thẳng tắp cài eo ánh mắt sáng ngời nhìn qua đường vương không chút hoang mang nói ra thổ phiên vương tử người này trương ngưng g ư n g lạnh học được có chút lớn đường ra lông liền cư cao tự ngạo dạng này kiến thức nửa vời người kỳ thực không đáng sợ đáng sợ người chính là lộc can tán làm thổ phiên đại tướng lộc can tán tại thổ phiên địa vị cao cả có thể nói tùng tán kiền bố phía dưới cả thổ phiên quốc cũng tại h ắ n t r ư ở n g không phía dưới đang khi nói chuyện đường hạo tại trong đại điện bước đi thong thả hơn mấy bước nhìn chung quanh một chút còn thần tiếp tục nói lộc can tán người này tuy là thổ phiên man di tộc nhân lại đối đại đường văn hóa hâm mộ không thôi càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡ ngộ là người này có thể hóa học h o ạ dụng phía trước hai lần đi xứ đại đường về sau chật vừa về nước liền đại lực cải cách Nghe nghe trưởng tôn vô kỵ cao sĩ liêm đám người lẫn nhau nhìn lên một chút đều là nhìn ra trong mắt đối phương cái tia bồi kinh ngạc nghĩ không ra đường hạo đối với ngoại giới thế mà biết rõ nhiều như vậy nhất là cái này ngàn giảm xa thổ phiên cao sĩ liêm liếc mắt đường hạo chậm rãi đi đến điện đến cười nói đường huyền tử xem ra ngơi đối thổ phiên chư quốc biết rõ không ít ta nhớ mang máng đã từng liền là tại thái cực điện bên trên liên quan tới t r i n h phạt thổ phiên một chuyện ngươi thế nhưng là có chính mình một phen kể đến giải trải qua cao sĩ liêm đề cập chúng thần nhớ lại lúc trước còn đang tấn công vương bắc đột quyết đại quân lúc đường hạo từng nói qua liên quan tới t r i n h phạt thổ phiên đối sách đường hạo là một cái người lời sau tự nhiên đối cái này chút có chút quen thuộc khe gật đầu xem như đáp lại cao sĩ liêm về sau đường hạo đâu vào đấy nói ra trong bốn biển phàm là đối đại đường còn có uy hiếp người trong mắt của ta không phải đột quyết không phải tây vực không phải cao cú Cũ lệ cũng không phải nam thiên tri địa mà là thổ phiên nói lời nói này lúc đường hạo thần sắc nghiêm nghị vì sao ngươi mắt như vậy khẳng định dạng này một cái sa tại cao nguyên man di bộ lạc sẽ là đại đường lớn nhất uy hết đâu liền ở đây lúc một cái tinh thần vô cùng phấn chấn dâu tắc hoa dâm vo tướng chậm rãi trong đám người đi ra trong mắt lộ ra một cô khôn g khéo nói theo ta nhận được tin tức cái này thổ phiền vương tử niên kỷ còn nhẹ tâm cao khí ngạo đã tại thổ phiên đắc tội không ít đại thần nếu là không lập tân vương tử sợ là rất khó có thành c ử u khác lập tân vương tử sợ là thổ phiên nội bộ cũng sẽ có không ít náo động dù là tùng tán kiển bố anh minh một đời bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao thổ phiên nội ưu chưa giải quyết làm sao đảm đối đại đường uy hiếp lý lẽ vị này võ tướng chính là trước đó không lâu vừa từ thổ phiên chú quân bên chóng trở về hoàng thành báo cáo biên giới công việc lao tướng n ư u tiến đạt một văn một võ cơ hồ là cùng một đường kính đường hạo nghe được cả hai cái văn võ đại gia bình luận trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng c h ẳ n g huống như vậy cùng trong lịch sử lại là lạ thường tương tự đại đường quân thần từ sơ khai nhất bắt đầu liền cũng không có đem thổ phiên để ở trong mắt đường vương cùng trong c h i ề u q u ă n g cổ chi thần trong lòng có đoán đột q u y ế t cùng cao c ú l ệ làm họa lớn trong lòng hoàn toàn không có chú ý cái này âm thầm phát triển thổ phiên một nghệ vấn đề a có lẽ hiện bây giờ thổ phiên quốc lực thượng còn không bằng cả hai cái kình địch mạnh mẽ nhưng là cái này đại tướng thủ đoạn dần dần liền sẽ triển lộ ra nhìn như hướng về đại đường lấy lỏng năm lần bảy lượt điều động sứ giả t h ă m đường lại từ đầu đến cuối cũng không có thần phục chi ý mà như vậy a một cái sẽ làm ặ t ngoài sự tình quốc gia tại tùng tán kiển bố t r ì n h lý tại thổ phiên đại tướng cùng chủ quái đọ sức giới vì thổ phiên lần lượt tranh thủ phát triển thời cơ cuối cùng trở thành sừng sức cao nguyên cường quốc cuối cùng cái này biên giới c h i quốc thế tất sẽ đối với đại đường lộ ra giang nhanh nhưng đối với hậu thế sự t ì n h trừ đ ư ơ n g hạo ở đây tất cả mọi người, người nào g ư ờ i n lại sẽ dự đoán đạo đâu chương ba trăm ba mươi lăm xác phạt chi ý chương ba trăm ba mươi lăm xác phạt chi ý đại đường chi chân thế võ thần cc tra tịm đường hạo dương mắt màn chúng thần ánh mắt từng cái chiếu tại trong mắt đó là một loại xuất phát từ nội tâm miệt thị khinh thường tại chúng thần trong mắt thổ phiên dám đ ố i kháng đại đường không thể nghi ngờ là châu c h â u đa xe phụ du lay cây đường hạo thu hồi ánh mắt túi đầu suy tư một lát lần nữa ngẩng đầu lên chắc chắn nói ra có lẽ bây giờ thổ phiên cũng không đủ cường đại nhưng tùng tán k i ề n bố có thể đã nổi bật cái này thổ phiên đại tướng cũng chưa một giới tầm thường mà là một cái thần phục cực sâu người mỗi lần tham đường một lần thổ phiên quốc bên trong tất nhiên sẽ tiến hành một lần cách tân nếu là dựa theo này tốc độ phát triển một chút đến ta có thể kết luận không ngoài mười năm thổ lời nói tất n này trở t h giọng Nói thanh i khẩn ý chí kiên quyết sắc ý lâm nhiên lời này vừa nói ra sở hữu đại thần bao quát đường vương ở bên trong cũng đống nhiên ngầm đầu nhìn qua phòng huyền linh đứng ra sắc mặt tâm trầm âm thanh lạnh lùm nói hồi náo hãn trung quy là thổ phiên đại tướng tại thổ phiền quốc bên trong ảnh hưởng rất lớn lần này vị này đại đường sơ kỳ tể tướng cuối cùng vẫn là có chút lòng dạ đàn bà liền là như vậy lòng dạ đàn bà mới hoàn toàn để thổ phiên có thể thừa dịp cơ hội cuối cùng dẫn đến gia quốc không yên đốt như hối vậy mở miệng nói ra phòng công nói không phải không có lý mình đại đường chính là lễ nghi trí bang đánh giết hữu hảo ngoại bang đại tướng sự tỉnh quả quyết là không thể làm Cao so ĩ l i ê với cái kia chút văn thần mà nói làm võ tướng cao sĩ liêm ngược lại không có nhiều cố kỵ như vậy nôn từ bên trong ngược lại là tàn nhẫn quả quyết phạm là khả năng uy hiếp được đại đường tồn tại liền nên xuống tay trước trừ chi cho thương khoái gặp cao sĩ liêm lên tiếng trưởng tôn vô kỵ khẽ nhữ mày suy tư một phen nói việc này không thể coi thường hẳn là bàn bạc k ỹ hơn đều có thể xem chừng một phen làm tiếp định đoạt gặp việc này lại muốn bị gắt lại đường hạo trong lòng nhất thời bồi dối hơi dương lông mày kiên trì nói vậy hạ bán hết hàng không ngừng tất thụ nói loạn lần này thổ phiên đại tướng vương tử còn cũng tại ta đại đường thành nội động thủ đánh vỡ là thuận tiện không ít nếu là để nhậm chức thổ phiên sứ đoàn trở về cho đến lúc đó đã cũng không có cơ hội nữa p h o n g huyền linh nghiêm mặt trách nói đường huyền tử a kinh lịch hai lần đại chiến người tính tình này ngược lại là bạo lệ không ít làm sao hơi một tí chính là kêu đánh kêu giết Thổ phiên xứ đoàn không sợ buôn ba gian khổ, gian đoàn buôn xứ sợ ba một đường đến đây, đấy. đại đường, cũng là không đến mức đem tru sát. Chi chúng ta đại đường nói thành chẳng trong nhục mình cũng không húng chúng chính Tuy có mức chi thể tại tỉ thí tru sát, nghi là làm là là ý lễ ta bức à hành n như động, chẳng phải là để thiên nhạo. g phải hạ chế vậy để Một là b lao khí hoành thu trưởng bối thái độ t r i ể n lộ không bỏ suốt đường hạo mắt biết t hai ngơ phòng huyền linh nói gặp giờ phút này vẫn có người phản đối trong lòng hướng chảo nóng con kiến vội la lên vậy hạ xuân thu thời kỳ nô việt chi tranh cũng là bởi vì ngô vương một lúc nhân từ đường tay cũng không động xét n i ệ m đưa tới người gây họa vết xe đổ a v ậ hạ đường hạo mặc dù vô luận như thế nào vậy giải thích không cái này hậu thế phát sinh sự t ì n h cho dù là đường hạo bây giờ nói ra đến chỉ sợ vậy không ai sẽ tin tưởng nhưng về sau thổ phiên đại quân binh đến trường an thành dưới chiếm cứ trường an mười ngày lâu lại là thật sự rõ ràng phát sinh qua sự t ì n h đây không thể nghi ngờ là đại đường trong lịch sử x ỉ nhục nhất một tờ dưới mắt liền có một cái cơ hội như vậy có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đường hạo quyết không thể bông u tha trừ đến thổ phiên đại tướng một chuyện ngồi cao tại trên long ủy đường vương sắc mặt âm trầm xuống lạnh giọng chất vấn lớn mật người đây là nói t r ô n không diệt trừ lộc a n tán tượng như cùng ngô vương cái này vong quốc chi quân đồng dạng sao đường hạo vạn vạn không nghĩ đến chính mình ý tứ hoàn toàn bị đường vương sợ khúc giải giờ này khắc này đường hạo vậy ý thức được tự mình nói sai vội vàng không người nói vậy hạ thần t u y ệ t không ý này đường vương đã tức giận trưởng tôn vô kỵ vội vàng đứng ra nói vậy hạ đường huyện tử chỉ là một lúc lỡ lời cũng không ý này còn mong bệ hạ minh giám cao sĩ liêm vậy đứng ra kiên trì đường hạo chắp tay nói đúng vậy a bệ hạ đường huyện tử lời nói cũng không phải là không hề có đạo lý thổ phiên trung quy làm mầm h á i vạn cái này thổ phiên đại tướng sáng nay chử đến trò thỏa đáng đường vương sắc mặt hơi chậm nhìn chăm chú cái này cả yên tính đại điện một lát sau thần sắc khôi phục như lúc ban đầu phất phất tay nói vốn là một mảnh h o ắ n hỉ lại có chút mất hứng gây nên lâm việc này không cần nhắc lại hết thẻ đều kết thúc trên điện đã không người đường hạo trong lòng t r u n g điệp thở dài một thân đường vương chưa trừ diệt lộc an tán việc này xem như đã định nhưng đường hạo trong lòng nhưng lại chưa vì vậy mà từ bỏ dù sao cái người này đối với thổ phiên ảnh hưởng quá lớn đối với hậu kỳ đại đường ảnh hưởng càng lớn chương ba trăm ba mươi sáu phía sau chỗ dựa chương ba trăm ba mươi sáu phía sau chỗ dựa đại đường chi trần thế võ thần cc cha tịm rời đi thái cực điện một vị cung chậm rãi mà đến gọi lại đang muốn hồi phủ đường hạo tại vị này cung nữ chỉ dẫn dưới đường hạo đi vào trường tôn hoàng hậu tầm cung nhiều ngày không thấy trường tôn hoàng hậu dường như có một chút gầy gò l ư hương bên trong khói xanh lượn lờ phiều tán cả tầm cung đại điện phá lệ thanh tịnh tường hoa đường hạo nhìn xem ngồi tại mềm trên giường trường tôn hoàng hậu trong lòng đắng chắc không thôi loại này không bị người khác lý giải cảm thụ có phần làm đường hạo rất cảm thấy bất lực bất đắc dĩ đường vương dù chưa tỏ thái độ nhưng ý trong lời nói bất luận kẻ nào cũng nghe được hiện bây giờ đường hạo đã chiến bại thổ phiền vương tử, liên quan tới chuyện đường vương cũng có thể thuận nước đẩy thuyền cự tuyển rơi nhưng đường hạo muốn không chỉ là ngăn cản rơi việc hôn sự này quan trọng hơn chính là trừ đến lộc an tàn cái này cái đinh trong mắt trường tôn hoàng hậu nhìn xem trầm m ặ t không nói cháu mày đường hạo cười nhạt một tiếng nói lần này đại chiến trở về vốn nên cao hứng mới là làm sao bản cung xem ra ngươi tựa hồ cũng không vui vẻ ngay vậy đường hạo than nhẹ một tiếng phá có chút bất đắc gì nói ra thần vạn không nghĩ đến bệ hạ cùng các đại thần sẽ đối với thổ phiên như thế để nhậm chức bây giờ bệ hạ đã tỏ thái độ cho dù thổ phiên sứ đoàn lần này tay không mà về cũng sẽ cho thổ phiên tranh thủ không ít phát triển cơ hội t h ở dốc nghe nói đường hạo lời nói trưởng tôn hoàng hậu như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú đường hạo hơi dương đôi mi thanh tú nói cái này thổ phiên đại tướng l ộ u can tán thật có người nói lợi hại như vậy đường hạo thần sắc nghiêm túc trung điệp gật gật đầu nên tiếp cặp kia hơi có vẻ nghi hoặc đẹp mục đích nói người này tài hoa so với cao cú lệ cái tô văn đến có hơn mà không kém húng chi người này hay dùng quốc chính du tàu chư quốc ở giữa há miệng ra lưới cực kỳ lợi hại nói đến chỗ này đường hạo cũng không đang nói rằng đến t r ư ờ n g tôn hoàng hậu gặp đường hạo vẻ mặt nghiêm túc lời nói này tất nhiên là trải qua qua nghị sâu tính kỹ mới vừa nói xuất khẩu t h ô i ngồi thẳng người t r ư ờ n g tôn hoàng hậu đôi t r ò n g mắt kia bên trong lóe ra một mảnh âm trầm quan g mang đến cái kia tinh xảo trên mặt ngọc đã không có thường ngày trung bình hòa có l à n h ư trí giả đồng dạng bình tĩnh chuyện này trung pi là liên quan đến hai nước ở giữa đại sự t r ư ờ n g tôn hoàng hậu đứng dậy đứng lên n ệ n bước nhẹ nhàng tốc độ tại cái này to như vậy trong tầm cung bồi hồi trừ cái kia nhỏ vụn nhẹ nhàng bước chân một cái một cái khẽ rời đi trong điện cả đại điện rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm một nén ng cái kia ngọc trai rơi mâm ngọc g m e hai âm thanh văng lên bản cung hỏi ngươi ngươi sở dĩ như vậy kiên trì trừ đến cái kia thổ phiên đại tướng trừ quốc gia đại sự bên ngoài phải chăng còn trộn lẫn lấy cá nhân nhân tố nghe được trưởng tôn hoàng hậu vấn đề này đường hạo cả cá nhân s ữ n g sở một cái trước tiên bên trong đường hạo cũng không minh bạch trưởng tôn hoàng hậu ý đồ nhưng thoáng qua ở giữa đường hạo liền minh bạch s á c thực đường hạo trừ đến thổ phiên đại tướng không chỉ có là tự mình biết cái người này đối đại đường sẽ có uy hiếp tiềm ẩn một phương diện khác cử động lần này cũng coi là triệt để đoạn trừ thổ phiền quốc cưới trường n h ạ công chúa suy nghĩ dù sao đến đây hòa thân nếu là dựng vào một cái thổ phiên đại tướng tính mạng coi như hai nước cuối cùng sửa chữa tốt cái k i a tùng tán k i ề n bố vậy kiên quyết sẽ không t ạ i tùy tiện điều động sứ giả đến đây cầu hôn đương nhiên nhìn xem hậu thế thổ phiên xâm chiếm đại đường bản đồ đường hạo không muốn nhìn thấy đối với lấy chồng ở xa trường nhạc công chúa đại đường con dân không nguyện ý đường hạo vậy đương nhiên sẽ không nguyện ý trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi q u a n người nhìn xem bàn trà lúc trước trầm mặc không nói thân ảnh trong lòng lướt qua một tia ấm áp đến lần này ngươi trên triều đình khuất nhục thổ phiên vương tử vì đại đường văn sĩ mắt thấy thăng quan tiến tức sắp đến sợ là tấn thăng hầu tức vậy không có áp lực chút nào lại nói nơi đây trưởng tôn hoàng hậu nguyên bản nghiêm túc âm trầm trên mặt ngọc đột nhiên nở rộ lên một vòng nụ cười đến nghĩ đến lần này cũng coi là người thay chất nhi ra mặt phá vỡ cục diện bế tắc đường hạo đưa lưng về phía trưởng tôn hoàng hậu mà ngồi cái kia vui mừng từ ái ánh mắt cùng một màn kia bao hàm thâm ý nụ cười tự nhiên cũng không, cảm thấy nói. Cũng không dám nhiều t h ă n công đường hạo trầm giọng nói làm đại đường thân tử cái này chút chính là ta phải làm trưởng tôn hoàng hậu trầm g ã i đi vào phía trước cửa sổ dương quang vậy đang nhẹ nhàng thân ảnh bên trên Thanh âm êm ái chậm dãi từ phía trước cửa sổ bay tới n g ư ơ i nếu làm m u ố n làm cứ làm nhẹ như ngân châm rơi xuống đất thanh âm rơi tại đường hạo trong t hai lại phá lệ rõ ràng đường hạo thân ảnh c h ấ n động đột nhiên đứng dậy nhìn qua phía trước cửa sổ cái kia lau người ảnh trong mắt quang ảnh chất động n g â m đồng ý đặt được trưởng tôn hoàng hậu tự a hồ gặp được c h i âm trong lòng đắng chất bỗng nhiên tại thời khắc này biến mất không còn t â m hơi vô tung đường hạo trong mắt tránh qua một vòng vẽ cắm kích cung kính chắp tay một cái nói thần minh mạch bên cửa sổ cái kia đạo m ặ bên ngắm nhìn ngoài cửa sổ mới không từ tôi nói đi thôi đường hạ thật sâu không người. rời thân ép, mệt mỏi. chương i ba trăm ba mươi bảy một loại mạch suy nghĩ chương ba trăm ba mươi bảy một loại mạch suy nghĩ đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm tiếp xuống mấy ngày bên trong đường hạo phái ra trạm gác ngầm chú ý thổ phiên sứ đoàn từ từ tỷ thí xong về sau cái này thổ phiên đại tướng phảng phất hoàn toàn không để ý chung quanh đại đường các con dân trêu chọc trong mỗi ngày cũng sinh động tại trong thành trường an hoặc là đến trong thành trường an thổ phiên thương đội bên kia điều tra thăm hỏi hoặc là một mình cầm mang đến thổ phiên đặc sản b á i phỏng đại đường một vài quốc công phủ đề một chương miệng lưới dẻo cạo miệng không chỉ có đem lúc t r ư ớ c thổ phiền vương tử khuyết điểm tô son chắt phấn đi qua càng đem chính mình t u y ệ t hào khẩu tài triển lộ không bỏ sót bởi vì nó không tầm thường văn hóa bản lĩnh ngược lại là hóa giải cùng đại đường thế tử ở giữa xấu hổ cùng mâu thuẫn thậm chí rất được không ít văn nhân thế tử nhóm khen ngợi tử tước phủi bên trong đường hạo ngồi tại trên giường êm uống vào mỹ tỷ g ó p trà ngon nghe n ô thông tìm hiểu đến tình báo xem ra cái này đi bộ đại tướng không chỉ có đối với quốc sự hay dùng càng là tại giao tiếp bên trên vậy không chú nhìn như đối đại đường thế tử đủ kiểu ân cần chỉ bất quá muốn đại đường hấp thu một vài trong nước kiến thiết kinh nghiệm thôi thổ phiên sở dĩ có thể bồng bột phát triển một lúc cùng cái này lộc an tán có quan hệ mất thiết nếu là thật sự có thể xử lý cái này thổ phiên đại tướng có lẽ thổ phiên phát triển sẽ chậm chạp một vài cũng có lẽ thổ phiên cũng liền không giống trong lịch sử cường đại như vậy hồi báo xong thổ phiên đại tướng hành tung về sau nô thông liếc mắt đường hạo tấm kiêng ngưng trọng khuôn mặt suy tư đường này chậm rãi nói ra có lẽ ám sát thổ phiên đại tướng chuyện này có thể hoãn một chút nô thông làm đường hạo bồi dưỡng thập bát kỵ thủ l lại cùng đường hạo sớm chiều ở c h u n g như hình với bóng tại đường hạo có thể cảm hóa ảnh hưởng dưới đối lại trong rất nhiều chuyện đã có một vài lao tướng ánh mắt nghe ngô thông nói như vậy đường hạo không khỏi cau mày một cái ánh mắt chuyển qua vị này chầm mặc ít nói tướng lanh trên thân ngô thông chầm rãi nói ra trên thực tế coi như hiện tại trừ đến thổ phiên đại tướng cũng chưa chắc có thể cho tức ra mang đến bao nhiêu c h ỗ t ố t lời này vừa nói ra đường hạo hơi neo h mắt lại suy tư trải qua ngô thông như vậy nhắc nhở đường hạo ngược lại tỉnh táo lại suy tư một lát đường hạo không nhanh không chầm nói ra theo ngươi nói lại là như thế lần này xuống tới ngược lại là sẽ để cho hai nước ở giữa trở mặt mâu thuẫn trở nên gây gắt nô g thông tiếp lời gốc dạng tiếp tục nói bây giờ hai nước quan hệ vi diệu tây nam biên thủy tạm thời ổn định bệ hạ vừa vặn có thể b u ô n g tay b u ô n g chân đối tứ phương dụng binh tức ra bây giờ thân là đại đường tân tân thế hệ tuổi trẻ tướng lãnh đến lúc đó nếu là v i ế n trinh đường vương tất nhiên sẽ bắt đầu dùng tức ra về phần cái này lượng lớn quân công tự nhiên không cần nói lại nói đến chỗ này nô thông cũng không lại nói dưới đến về phần đằng sau lời nói đường hạo tự nhiên có thể nghĩ ra được nếu là bây giờ hai nước trở mặt đại đường tuy nhiên đồng dạng sẽ đối tứ phương dụng binh nhưng thổ phiên địa thế đặc t h ủ đại đường muốn nhất cử cầm xuống đúng là khó khăn sẽ dẫn đến cả tây nam biên thùy lần nữa lâm vào g i à n g co cái này bắc trinh sẽ lần nữa kéo lên một hai năm nhất là lần này đức dương đại chiến tuy nhiên đại đường lấy được đại thắng nhưng đại đường một phương binh lực hao tổn cũng là khá cự đại phải cần một khoảng thời gian đến bổ sung binh lực tùy tiện xuất binh sẽ chỉ dùng đại đường sẽ dùng đường hạo lâm vào hiểm cảnh nói cách khác bây giờ duy trì loại này vi d i ệ u t h ă n g bằng quan hệ trong lúc vô hình sẽ để cho viễn trinh thời gian nâng lên một đến hai năm nô thông gặp đường hạo sắc mặt hơi chậm nghe vào chính mình ngôn ngữ tiếp tục nói Tức tiếp mắt trong chắc ra vừa mới vừa doanh vững mới mới dưới binh nhận quân doanh binh sĩ, dưới mắt vững chắc trong quân sĩ, đại ị vị a chính là yếu nhất. h trọng Đường là yếu o bưng c á kia khởi hơi mát xuống tới mát mắt một sáng trà, trong xuống nước sướng vòng quăng đường ế n uống cạn nói. Không một hơi sạch, sai. Đại đ cùng thổ phiên ở giữa tất nhiên sẽ có một trận chiến vậy mà cũng không phải là hiện tại nếu là hai nước ở giữa bạo phát một trận đại chiến chỉ để đem cái này thổ phiên đánh đau tự nhiên sẽ để hắn mất đến c ó kẻ mặc cả tư bản đến lúc đó vị này đại tướng liền không đáng để lo đường hạo có chính mình tư bản không chỉ có đạt được hệ thống truyền thừa luyện thành một thân võ nghệ cùng siêu phàm binh pháp lưu lượng là một cái đối hậu thế sự tình như lòng bàn tay người hắn càng có lòng tin tại thổ phiên quật khởi lúc liền đem ách giết từ trong trứng nước dưới mắt đi làm lần này khó giải quyết sự tình chẳng lớn mạnh chính mình thực lực giải thích đường hạo nhìn chăm chú nô thông vui mừng nói ra n g h ĩ không ra tiểu t ử ngư ơ i đầu ngược lại là linh quang nô thông thần sắc cung kính chắp tay nói thuộc hạ suy nghĩ bất quá là tức ra vốn là nghĩ đến thuộc hạ chỉ bất quá hơi đề cập thôi thuộc hạ suy nghĩ đây hết thảy cũng là nhận tức ra hư đúc đường hạo không thể phủ nhận nợ nụ cười nói rút về một bộ phận theo dõi binh sĩ chúng ta ngồi xem nó biến thuật tiện bây giờ đại sự đã định cái này chút thổ phiên sứ giả chắc hẳn vậy sau đó không lâu liền sẽ rút lui đ ạ i đường tại trong lúc này không nên khinh cử vọng đậu nô thông chắp tay một cái nói n ặ n giải g thích nô thông chậm rãi n g ầ g đầu lên trên mặt qua đường một vòng vui mừng nói theo thám tử đ ế n báo ngày mai lý đại xoáy suất l ĩ n h đại quân sẽ đến trường an thuộc hạ ở đây s ớ m chúc mừng tướng quân bái tướng phong hầu ngay vậy đường hạo cao giọng n ở nụ cười nói rất tốt rất tốt chúng ta cũng làm làm chuẩn bị đi ngày mai chỉ sợ là chúng ta còn muốn khen công d ạ phố một lần nô thông ứng một tiếng chậm rãi rời khỏi đến nhìn xem cái tia chậm rãi rời đi thân ảnh đường hạo trong mắt bao hàm vui mừng nô thông cái người này trong trận chiến này xem ra thu hoạch rất nhiều đại cục ý thức đều chiếm được không ít tiến bộ trọng yếu là cái này thủ hạ đối với mình trung tâm chuyên nhất có dạng này người tồn tại quả thật có thể giúp đỡ chính mình không ít đại ân chương ba trăm ba mươi tám đại quân trở về chương ba trăm ba mươi tám đại quân trở về đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm kim thu tháng mười trong thành trường an ninh đón một kiện cả nước chúc mừng đại sự bắt trinh đại quân khải hoàn mà về mặc kệ là đường vương vẫn là đại thần trong triều cũng đổi các trang chuẩn bị nên đón cái này khải hoàn đội ngũ đại quân sắp đến trường an lúc binh bộ cũng đã phái người đến đây giao tiếp lấy vào thành nghi thức sự tình đương nhiên đường hạo cùng cái kia hai mươi ngàn kỵ binh từ lâu ở ngoài thành hợp tiến lý tính trong đại quân cộng đồng chứng kiến trận này thanh thế hạo đại nên đón nghi thức đường hạo cùng lý tính các thừa một thất chiến mã xuất lính còn lại năm mươi ngàn binh sĩ trung điệp, điệp từ cửa đông nhập trường an giờ này k h ắ c này ngoài thành trên đại đạo nội thành mỗi cái hai bên đường phố thành hàng thành hàng kím ngô vệ binh sĩ người khoác áo giáp ngang nhiên đứng thẳng thành hàng tay trống người thổi kèn nghiêm nghị lập tại đầu tường nắm nhìn c h ậ m chậm mà đến đại quân ô du dương tê giắt tiếng kèn tùy theo trong hoàng thành mỗi cái địa phương tiếng kèn vậy vang lên theo đến ô ô ô du chu dài sừng âm thanh c h ỉ n h tề vang lên d u n g khắp trường an bước vào cửa thành thời khắc tiếng kèn đ ỗ n g nhiên ngừng đông thùng thùng từ n g tiếng phấn chấn nhân tâm nhịp chống âm thanh tùy theo sấm vang cung tôn tại tại lý tính bên cạnh đường hạo đưa mắt nhìn bốn phía đập vào mắt chỗ trên đường phố đem nhịp đám người chen tại kim nô vệ sau lưng cái này khắp trường ngay trên đường người người nhốn áo nhìn không thấy cuối lâu các bên trên gieo hỏ đám người chen t r ú tại chỗ cao khản giọng nghỉ cơ sở gào thét、lấy. phản phất là cho lầu các m ặ c lên từng vòng từng vòng nhan sắc khác nhau vòng hoa lit nha lit nít h một vài thấp bé trên phòng ốc vậy c h ậ t ních chúc mừng đám người theo đại quân thẳng tiến vô số dân chúng trong nháy mắt hoan bước lên vô số hai tay dơ cao không trung ra sức cơ kim nô vệ thanh âm ép qua cái này ồn ào tiếng hoan hô trấn thiên vang lên đại đường vạn thắng đầy trời cánh hoa màu đầu từ lầu các bên trên cùng hai bên đường phố rơi vãi đi ra tuổi trẻ thế tử nhóm đỏ lên mặt ra sức khàn g ọ n hô hảo lý tính cùng đường hạo tên vạn nhân chen trúc tình kỳ tung bay vương sư trở về l ớ n tiếng khen hay c h ấ n tiên đường hạo cùng lý t i n h hai vị này đại tướng từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười tại chạy c h ậ m chậm lưng ngựa bên trên vây tay không ngừng hướng hai bên đại đường các con dân chào hỏi phô thiên cái địa tiếng hoan hô như sóng c h i ề u tịch quấn cả trường an thành trước cửa cung đường vương t r ư ờ n g tôn hoàng hậu mang theo nhất triều các trọng thần mong mọi cùng trông mong chờ đợi ở chỗ này một bộ hoa lệ cầm y dỉa mang trên mặt một vòng thiếu nữ hưng phấn trường nhạc công chúa thon thon tay ngọc chỉ hướng phía trước hô đến tung tung tung t a y chống nhóm tại thời khắc này ra sức đánh lấy mặt trống lý tính gơi tại trên chiến mã chậm theo lý t ĩ n h chậm rãi giơ tay phải lên theo sau lưng các binh sĩ phát ra chấn thiên tiếng hò hét đại đường vạn thắng bàng bạc uy thế vang vọng trường an đến phụ cận lý t ĩ n h cùng đường hạo nhao nhao xuống ngựa áo choàng dưng ơ nhẹ lý t ĩ n h sải bước tiến lên thật sâu không người hai tay nâng lên một viên binh phủ giơ lên cao cao đứng tại đường vương bên cạnh vinh công công nện bước nhỏ vụn bước chân bước nhanh đi lên trước đến từ lý t ĩ n h trong tay tiếp qua binh phủ trở về về đến đường vương long hành hộ bộ đi lên t r ư ớ đến đỡ dậy lý tính nôn ngư cùng to lớn nói ra vệ quốc công lần này vất vả lý tính đứng thẳng người cất cao giọng nói vì đại đường đường hạo trên mặt mỉm cười vui mừng gật gật đầu sau đó đường vương ánh mắt chuyển hướng đường hạo nói lần này trâm tự mình n ê n đón xem như bồi thường người khải hoàn đứng lên đi đường vương ánh mắt từng cái từ trước mặt cái này chút các tướng sĩ trên mặt trượt qua cái k i a hào giáp bên trên nhỏ vụ n vết tích cùng cái k i a dọa người cháy ban đường vương quân để ở trong mắt đường vương phất phất tay nói các ngươi chính là ta đại đường dũng cảm nhất tướng sĩ dự v ư ơ n g vương bắc quốc môn các tướng sĩ vất vả x o ạ x o ạ x o ạ chỉnh tề khôi giáp tiếng ma sát bên trong năm mươi ngàn binh sĩ một gối chia xuống đất cầm trong tay chiến tranh ngẩng đầu mà đứng lần này bắc cảnh đại thắng tướng xoáy nhóm dụng tâm chủ tính các tướng sĩ dục huyết phân chiến vì chấm vững chắc bắc cảnh hôm nay đại quân khải hoàn chấm muốn yến tam quân luận công hành thường giải thích đường vương có chút phất tay ra hiệu các tướng sĩ đứng dậy xoát xoát xoát năm mươi ngàn binh sĩ đồng loạt đ ứ n g thẳng lên ôn quyền không người cùng hô lên vì đại đường chiến chiến chiến ba tiếng uy thế mười phần trong tiếng kêu ở mỹ đường vương chậm rãi q u a y người nhìn về phía cao sĩ liêm có chút gật gật đầu cao sĩ liêm l i n h mệnh nâng một đạo thánh chỉ, chậm rãi mà đến giờ này k h ắ c này toàn trường một mảnh yên lặng các tướng sĩ nhìn chằm chằm cái k i a đạo thánh chỉ, trong mắt g i ấ y lên một mảnh nóng rực trải qua hơn nửa tháng gian khổ át chiến vô số đồng bạn chiến hữu thậm chí thân nhân cũng đã sớm bị chiến hòa thôn vệ giờ này khắc này bọn họ có thể đứng tại cái này nguy nga trước cung điện không thể nghi ngờ bọn họ là may mắn mà cái này chút dùng thân thể máu thịt ngăn cản đ ộ t quyết thiết kỵ dũng sĩ vậy cuối cùng tại thời khắc này bên trong sắp đ ạ t được bọn họ nên được khen thưởng chương ba trăm ba mươi chín thăng quan tiến hậu chương ba trăm ba mươi chín thăng quan tiến hậu đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm trước cung điện cao sĩ liêm trầm t h ấ p hùng hậu mang theo tăng thương âm thanh vang lên môn hạ thiên hạ nguồn gốc vệ quốc công lý tĩnh bày mưu tình g â chống đỡ nhất định phải bất cảnh trạm địch thủ cấp hơn mười vạn công tại xã tắc đặc biệt phong vệ quốc công l ý tĩnh p h ủ quốc đại tướng quân đặc biệt tiến thượng chủ quốc ban thưởng hoàng kim và lượng gấm vóc năm trăm l h t ớ t đông châu m ư ờ i hộp nô tử ba trăm p h ủ quốc đại tướng quân chính nhị phẩm hàm tuy là vũ tán con hàm nhưng là đối với võ tướng mà nói đã là lớn lao vinh diệu nếu là lại hướng bên trên đi đến một bước đó chính là phiêu kỵ đại tướng quân võ tướng tri đ ỉ n h về phần đặc biệt tiến chính là chính nhị phẩm con hàm văn tán quan chức tuy là không có thực quyền nhưng là cũng là một loại lớn lao vinh sùng thượng trụ quốc chính là đại đường mười hai hơn cấp bên trong tối cao đẳng cấp là đúng tác chiến có công người đặc biệt khen ngợi đường hạo nghe đạo này ý chỉ hoàn toàn minh bạch đường vương dụng ý cái này liên tục phong thưởng tuy rằng đều là một vài không có thực quyền t ă n g quan nhưng đối với là cao quý quốc công lý t ĩ n h mà nói địa vị gần với hoàng thất quý trụ tức vị đã không có khả năng lại để thăng Húng chi phong thưởng chính thần Đình Phong. Tĩnh không người tiếp chỉ, cất cao giọng nói. Thần, khấu quan trên văn tướng người giọng nói. long ân. trước, bước cất cao tiếp một tạ ở là Lý võ Đối cao Sĩ Liêm đáp lại mỉm cười. sau công công ĩ Liêm lại cười. mỉm đáp s đó, v i n h c ô n g c ô n giảm một đ gấp rút tiếp viện đức dương thay đổi các khôn trợ vệ quốc công đại phá n ạ i quyết diện đông nội quyết công tại xã tắc đặc biệt phong đường hạo tiến tước định bắc hầu thăng chức vân huy tướng quân ngân thanh quang lộc đại phu t không không cung h điện t vẹn vẹn bên ngoài h trên trăm vị văn thần võ tướng nghe cái này từ tính thanh em hùng hậu ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía đường hạo hâm mộ hướng về vui mừng tràn ngập mỗi một thần tử khuôn mặt đối với phần này sắc phong không có một cái thần tử đưa ra dị nghị chỉ vì đường hạo lần này công vân phong hầu thực c h í danh quy đức dương sở dĩ có thể lấy được đại thắng có một nửa công lao cũng tại cái này đường hạo trên thân đường hạo không b ì n h hành lễ cất cao giọng nói thần tạ ơn cao sĩ liêm hài lòng mắt nhìn trước người đường hạo đi lên phía trước đem thánh chỉ giao cho đường hạo trong tay đinh bắc hầu cái này đại đường tương lai về sau liền muốn xem các ngươi cái này thế hệ trẻ tuổi đại đường hy vọng liền ép tại ngươi trên người một người đường hạo tiếp qua thánh chỉ đứng dậy đứng vững khiêm tốn nói ra thân quốc công ngươi đây là chiết sắt van bối a cao sĩ liêm cũng không nhiều lời chỉ là khẽ mịt cười gật, gật đầu trong lúc đó giống h trình sử mặc quan hàm duy nhất một lần thăng chức hai cấp thăng chức vị quan quân đại tướng quân kim tử quang lộc đại phu quan chức bên trên càng là nhảy lên bước vào chính tam phẩm về phần còn lại võ tướng cũng có phong thưởng quan chức bên trên cũng đều có chỗ đề bạt chính là bởi vì tương thành chi chiến thân thể suy nhược cũng không trình diện lý huyền thanh vậy quan thăng nhất cấp tiếp xuống chính là khao thưởng tam quân đức dương đại thắng xem như triệt để hết thể đều kết thúc lần này đại chiến lớn nhất người được lợi không hề nghi ngờ đó chính là đường hạo một cái nho nhỏ huệ tử tại không đến ba tháng thời gian bên trong liên tục phong thưởng định ban g phong hầu triệt để đưa thân tại đại đường quyền quý thượng lưu trở thành đại đường trẻ tuổi nhất hầu tước thần thăng nhanh chóng đơn giản làm cho người t ắ t lưỡi thái cực điện trên đại điện nhận phong thưởng các vị tướng lãnh cùng trong triều các lao thần đoàn tụ một đường ăn uống linh đình ở giữa không thường có đại thần hướng về đường hạo lý tính cùng một đám tướng lanh nâng chén tương khánh đảm tiếu nụ cười bên trong không ít cái vui mừng trên mặt có vui sướng t h ầ n s ắ c thậm chí xen lẫn một vòng cực kỳ hâm mộ mà đơn độc trong đám người lại có một người bây giờ bưng chảy đến rượu nhìn xem trong chén rượu rượu ngon trong lòng cảm giác khó chịu rượu trong chén n h ư ỡ n g theo một đôi đại thủ xoay c h ậ m chậm tụ hợp hành trình một cái vòng xoáy đến ấn khai sơn nhìn xem cái kia vòng xoáy phảng phất giờ này khắc này chính mình vậy nã vào vòng xoáy này thân b ấ t do kỳ đụng dạng suy nghĩ không chỉ có bay trở về đến võ khoa trước đó cái kia đoạn thời gian bên trong từ từ hắn cáo trạng đường hạo đánh nhau hắn hai đứa con trai đường vương tức giận sau cái này ngày xưa đường vương sùng thần trong lúc lơ đãng phát hiện đường vương đối với mình thái độ càng ngày càng lãnh đạo đường vương đối với đường hạo trông n o n cũng không thể không để ân khai sơn để nhậm chức đường hạo một ngựa mỗi khi nhìn thấy chính mình cái kia điên tiểu nhi cùng tàn phế con thứ hai trong lòng cái kia cố cựu hận liền điệp ra một tầng vậy mà giờ này k h ắ c này đường hạo lại trung nhật chính giữa lại sâu sâu xúc động vị này lao thần hiện bây giờ đường hạo đã là cao quý hầu tước cách hắn cái này công tức chỉ có cách xa một bước còn tùy ý đường hạo như thế giới đến đợi ngồi vào công tức chi vị chính mình quả quyết không có tại báo thủ thời cơ bỗng nhiên đem trong chén trước kia đẹp nhuộng chút xuống d é t lạnh cam liệt mỹ t i ể u vào cổ họng ấn khai sơn chỉ cảm thấy chặn ở v ù n g t i m cái k i a cô đốt càng thêm trần đấy xuyên qua hỗn loạn đám người ấn khai sơn mắt nhìn trên mặt mỉm cười đường hạo k h ẽ cắn môi trong mắt kích xạ ra một đạo băng lánh hàn ý đến chương ba trăm bốn mươi phía sau mưu đồ bí mật chương ba trăm bốn mươi phía sau mưu đồ bí mật đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à tìm một trận tiệc ăn mừng thẳng đến b u ổ i trưa lúc vừa mới kết thúc ân khai sơn một ngạt rời đi đến hội vừa mới xuất cung cửa sau lưng vang lên một thanh âm huân quốc công trần đã nghe nói sau lưng tiếng vang ấn khai sơn thân hình dừng、lại. xoay người lại thấy rõ người đến về sau ân khai sơn sắc mặt biến hóa túi người hành lễ nói triệu đại nhân người đến chính là triệu tiết người này phụ thân triệu từ cảnh chính là tiền triệu một giới phú thương mẫu thân chính là quế dương công chúa đường cao tổ lý huyên nữ nhi đại đường khai quốc mới bắt đầu triệu từ cảnh chiến tử sa trường nhưng bây giờ triệu tiết chính là một đứa bé đường cao tổ cũng không cho người này phân đất phong hầu quang l â i a i thẳng đến đường vương kế vị bây giờ tiểu hải tử đã trưởng thành đường vương đối triệu tiết có nhiều dịu dắt lúc này thấy như thế một cái hoàng thất đại nhân vật tìm tới chính mình ân khai sơn kinh ngạc sau khi rất nhiều thì là tất cung tất kính triệu tiết chậm rãi phật tay dạo chơi đi đến ân khai sơn trước người nói huân công không cần đa lễ giải thích triệu tiết ngắm nhìn bốn phía một chút nói sớm nghe nói về ân p h ụ thượng mỹ diệu không sai có thể h á n h diện để cho ta cái này vãn bối trước đi làm khách ân khai sơn không ngừng một cái thật sâu cười nói triệu đại nhân nói đùa bên này triệu tiết k h ẽ gật đầu hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa hướng về ân phủ chạy nhanh đến trên đường đi ân khai sơn cười theo suy đoán cái này xưa nay cùng mình không có chút nào gặp nhau nhân vật vì sao đột nhiên tìm tới chính mình lộ ra tâm sự nặng nề trái lại cái kia triệu tiết lại đúng như cùng là đến uống rượu nhìn xem trên đường đi rộn ràng đ ư ờ n g cái khi thì cùng ân khai sơn bắt chuyện hai câu vừa trở lại trong phủ ân khai sơn liền phân phó người làm hào t i ể u thịt ngon chiêu đ a i đối với như thế một vị cùng hoàng thất có liên lụy người ân khai sơn tuyệt không dám lãnh đạo rượu thịt lên bàn người làm đuổi triệu tiết mắt nhìn ngoài cửa sổ mới chậm rãi nói ra lần này đại quân khải hoàn trở về huân quốc công lại có vẻ tâm sự nặng nề đây là ý gì ân khai sơn đón ra đầu cười nói bắc cảnh đã định đây là đại đường chuyện may mắn chúng ta lão thần vậy nóng nhìn một ngày này đến ta như thế nào không vui đâu triệu tiết nghe ân khai sơn trả lời vậy không vội mà vật trần ứng dung nói ra khó nói huân quốc công đối với đường hạo được sắc phong định bắc hầu vậy hoàn toàn không quan tâm nhìn xem ân khai sơn trên mặt lóe lên mà qua cô đơn triệu tiết nhiều hứng thú nói ra huân quốc công lần này đường hạo được phong làm định bắc hầu liền quý tộc địa vị mà nói đã nhanh cùng ngươi cái này quốc công bình khởi bình toạc gặp trong lòng bí mật bị vật trần ân khai sơn trên mặt bắp thịt run dày hai lần khe cắn n ô i giữ mắt màn trầm giọng nói ra lần này tiểu tử này lập xuống bất thế chi công phong hầu cũng là theo đó triệu tiết cười nhạt một tiếng trừng trừng nhìn chằm chằm ân khai sơn trực tiếp chọc thủng nói huân quốc công cũng không nên quên ân phủ hai vị công tử rơi vào này tấm r u ộ n g đất đều là bãi vị này định b ắ t hầu ban tạo ân khai sơn nắm chặt nắm đấm cũng không nhiều lời triệu tiết cũng là hào sảng ngay thẳng nói ra huân quốc công càng không cần che lấp lần này ta chính là vì chuyện này mà đến lời này vừa nói ra ân khai sơn thân hình chấn động một mặt kinh ngạc nhìn qua triệu tiết theo ân khai sơn hiểu biết tự mình bên trong triệu tiết cùng lý thừa cản quan hệ không tệ ngược lại là cũng không nghe nói cái này đường hạo cùng triệu tiết vậy có khúc mắc nên tiếp cái k i a đạo hầu nghi ánh mắt triệu tiết chầm rãi bưng lên trên bàn đẹp ngưỡng từ tốn nói đường hạo người này quá mức xuất sắc cầm trong tay đó là một thanh đánh đầu thắng đó mũi tên nhưng lại như bị người khác cầm trong tay vậy sẽ là một thanh đâm vào lồng ngực dao găm nghe cái này nói chuyện không đâu đ á p lời ấn khai sơn tựa hồ có chút hiểu được triệu tiết cùng lý thừa càn giao h ạ o tự nhiên làm việc sẽ hướng về thái tử một phương cân nhắc nghe ngụ ý triệu tiết tựa hồ có đại biểu thái tử lôi kéo đường hạo chi ý nghe nói nơi đây ấn khai sơn trong lòng giật mình sợ cái này triệu tiết nhìn ra chính mình tại chế i biến tiệc manh mối phụ hòa nói triệu đại nhân nói cực kỳ ấ n khai sơn trong lòng kinh nghi bất định đắn đo khó định cái này triệu tiết chân thực mục đích nếu thật là đại biểu thái tử cho mình gõ vang cảnh báo lời nói vậy liền t h i ê n phức tâm niệm t r ớ c đây ấ n khai sơn dừng không hướng phía dưới muốn đến hiện tại chính mình tại đường vương bên kia đã thất sủng nếu thật là đắc tội vị này thái tử đây tuyệt đối là đùa lửa tiến hành trong lòng càng nghĩ càng sợ không khỏi cái chán thấm ra mồ hôi dị đến trong lòng cũng như là nổi trống đồng dạng bành bành nhạy không ngừng liền ở đây lúc triệu tiết thanh âm từ đối diện chuy tự mình bên trong đường hạo không chỉ có cùng thái tử có rượu nhưỡng mua bán tới lui còn cùng ngụy vương có lá trà bên trên mậu dịch đang khi nói chuyện triệu tiết vuốt vuốt chén rượu trong tay trong mắt tránh qua một vòng hàn ý nói thật đúng là một cái mọi việc đều thuận lợi chủ cái này một lời nói giật mình để ân khai sơn nghe ra một vài manh mối nguyên lai là lệnh thái tử bất mãn là đường hạo đung đưa trái phải tại ngụy vương cùng thái tử ở giữa do dự ân khai sơn duy thái tầm mắt nói triệu đại nhân ý tứ và n h chén rượu trùng điệp sự ở trên bàn triệu tiết hơi hơi h í mắt nhìn chằm chằm ân khai sơn gàn từng chữ một Đến ý tứ. trong chốc lát ân khai sơn trong lòng cái tia cố hoảng sợ lo nghĩ vậy ở đây lúc biến mất không còn tăng hơi vô tung ân khai sơn bôi đem mồ hôi lạnh trên trán vui vẻ nhìn xem đối diện triệu tiết nói triệu đại nhân muốn ta làm những gì nguyên bản triệu tiết liền muốn lợi dụng ân khai sơn dư đường hạ mâu thuẫn đến để ân khai sơn xung phong đang nghĩ đến ân khai sơn một khắc này triệu tiết nguyên bản còn sợ cái này ân khai sơn đầu đầu góc chậm chạp không dám tới liều tiếp xúc viên này trói sáng đại đường siêu sao giờ này khắc này xem cái này ân khai sơn thần sắc biến hóa triệu tiết liền biết rõ việc này đã thành mỉm cười nói việc này ta không tiện ra mặt toàn quyền do hân quốc công đi làm chính là liên quan tới hậu sự ta đến xử lý liền thôi ân khai sơn n u ố t n g ụ m nước bọt đứng d ậ y cho triệu tiết châm bên trên một chén rượu đ ị n h nọt cười nói có triệu đại nhân hết sức giúp đỡ ân mũ không lắm cảm kích giải thích bưng lên trước mặt chén rượu nói ta kính triệu đại nhân một chén triệu tiết đứng vậy lông mày nhữ lại bao hàm thâm ý nợ đủ cười nói vậy ta liền chúc h â n quốc công mã đáo thành công chương ba trăm bốn mươi mốt tuổi thơ bóng mở chương ba trăm bốn mươi mốt tuổi thơ bóng mở đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc t r à t ị m n g à y mùa thu dương quang mang lấy một chút tấm áp chiếu s ạ tại hiện lục nói lưu ly li bên trên chiếu sáng rạp rỡ từng cơn gió mát p h ậ t qua mái hiên dưới mái hiên chuyển đến tất tiếng sột soạt tốt nói chuyện với nhau âm thanh hai cái thổ phiên sứ giả tụ cùng một chỗ đứng ở dưới mái hiên bàn luận xôn xao một cái mặt mới mắt to giữ lại dâu cá chê cần thổ phiên sứ thần ánh mắt xéo qua liếp trong phòng thấp giọng nói thần khí cái gì nha nếu không phải là chúng ta khả hãn nghiệm nó có mấy phần tài hoa mới thu lưu xuống tới hắn một giới bần hàn t ử đệ có thể có cái gì tiền đồ bên cạnh cái kia thấp thổ phiên sứ thần trong lỗ mũi phát ra h ừ lạnh một tiếng trầm giọng nói tài hoa hắn có bao nhiêu tài hoa có thể có chúng ta đại tướng học rộng hiệu nhiều lần này còn không phải bị cái kia đại đường tiểu tử đánh bại thật sự là mất mặt ta đấu văn không có đấu qua đấu võ kém chút mất mạng dâu cá chê sứ thần xoa xoa mặt nói chính mình tỷ thì thua tại trên người chúng ta chút giận còn đường đường một giới thổ phiền vương từ đâu khí này độ thật là khiến người buồn nôn ra tay thật đúng là không nhẹ ta mặt mũi này này lại mà còn đau nhức t h ấ p sứ thần cười lạnh một tiếng nói vương tử hắn thật đem chính mình làm vương tử nếu không phải là lúc trước bộ lạc bên trong cái kia chút các thủ lĩnh xem nó tuổi nhỏ có thể k h ô n g chế lại có ai sẽ ủng lập hắn nhìn xem bây giờ chúng ta khả h ắ n đã k h ô n g chế lại đại c ụ hắn người vương tử này chỉ bất quá chỉ còn trên danh nghĩa theo ta thấy đợi mình đại hắn có con nối dõi tất nhiên hủy bỏ hắn dâu cá chê sứ thần trên mặt tránh qua một vòng cười lạnh nói đó cũng không phải là bây giờ cái kia chút chỗ dựa đã đến hơn phân nữa h ắ nhiều vậy c ẳ n g qua là một c á quá Nếu khí khôi lôi thôi. Nếu không thôi. hoa nghệ chống lôi điểm tài có đơ võ b năm như vậy hắn đắc tội với người không ít ta xem chừng khả hãn vậy hộ không hắn bao lâu bành đang khi nói chuyện một cái đại thủ gầm vang đánh út về phía dâu cá chê sứ thần đầu tiếng hét phẫn nộ tại trong tích tắc nổ vang bên hai các ngươi bọn này cầu nô tải lại ở sau lưng nói h u y ê n t u y ê n dâu cá chê sứ thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực phong tới đầu thân thể không tự chủ được hướng về một bên ngược lại đến t r u n g điệp hướng cái kia màu đỏ thắm trên cây cột đụng đến đông đầu đập tại trên cây cột dâu cá chê chỉ cảm thấy mắt nổi đỏm đóm đứng không vững dưới chân trượt đi ngã ngồi tại trụ từ bên cạnh không chờ cái kia thấp bé sứ thần kịp phản ứng chỉ cảm thấy phía sau lưng bị đạp cho nhất ước bay vụt ra đến bình một cái đối diện quẳng xuống đất hai cái thổ phiên sứ thần cú quýt đứng lên quỳ trên mặt đất sợ hãi gào tét h nói vương tử tha mạng thuộc hạ cũng không dám lại thổ phiên vương tử thở hồn hẹn nghĩ đến vừa rồi lưỡng sứ thần nghị luận chính mình một màn không khỏi tại trong lòng dâng lên một cơn lửa dẫn đến tiện n nhìn xem sau này người hai tại làm sao hầu ngôn luận ngữ giải thích thổ p h i ề n vương tử bước nhanh đến phía trước nắm chặt dâu cá chê cái kia lộn sụp tóc nhấc lên tìm mặt này cửa chính là một quyền nương theo lấy xương cốt giòn vang dâu cá chê bưng bít lấy máu tơi ư bắn tung toé miệng mũi ẩm vang sụp đổ trên mặt đất g i ấ y r u ộ n rú thảm lấy thổ p h i ề n vương tử đối xử lạnh nhạt quét ngang nhìn qua mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thấp bé sứ thần nói còn có ngươi đang khi nói chuyện nhấc cước quét ngang ra đến cái kia thấp bé sứ thần hơi có vẻ nhỏ gầy thân thể trong nháy mắt bị ném bắn ra đến tr tại thời khắc n ôm này thổ phiền vương tử hoàn toàn không để ý cái gì tồn quy ti tiện thân phận thỏa thích phát tiếp chính mình bất mãn qua nhiều năm như vậy hãn tử bần hàn hạ tầng ngồi vào thổ phiền vương tử cái này vô cùng tồn quy trên ghế ngồi đúng là không dễ dưới cơ duyên xảo hợp tội nhỏ thông về hắn tại một lần tay không đọ sức sói trên đường một lần tình cờ bị ngoại gia săn bắn tùng tán kiền bố trông thấy cái kia kinh người võ lực để tùng tán kiền bố rung động không thôi từ đó về sau cái này bần hàn thiếu niên vận mệnh liền vào thời khắc ấy bị cải biến cái kia vô số t h ư h ả i để hắn nếm cả học tập khoái lạc mỗi ngày ba bữa cơm thơm nào n g à tan thịt để hắn cảm nhận được no bụng ấm tư vị điều kiện không lớn lên các đại bộ lạc vậy phát hiện cái này cùng tùng tán kiền bố quan hệ không ít hài đồng vô tận đe dọa uy bức lợi rụ dưới cái này đơn thuần áo vải tiểu h ả i từ từng bước một t h á i biến dần dần hoa lệ ăn m ặ c dưới bao vây lấy một viên bán linh hồn tối thông tin tất â m mà tùng tán kiền bố đối với hài đồng này che chở có thừa cùng lúc vậy mâu thuẫn không chịu đổi dạng n à y một cái anh tài cũng không ngừng bị cuốn vào đến thế lực xen lẫn quyền lực tranh đoạt thủy c h i ế u bên trong đợi đại cục ổn định lại tùng tán k i ề n bố quyết định cho cái này bẩn hàng tử đệ một cái hiện ra tài hoa thống cải tiền phi thời cơ đương nhiên thổ phiền vương tử chi vị chính là một khối ngọt đường chỉ dẫn lấy thiếu niên này hướng về chính xác phương hướng tiến lên không như mong muốn cái kia chút khống chế thổ phiền vương tử lao thần bị một cái đánh nhưng mới các đại thần lại đối với cái này một cái nghĩ lại mà kinh thiếu niên lợi oán giận nổi lên một phía từ đầu đến cuối cái này tôn quý thổ phiền vương tử liền lơm nớp lo sợ đỏ sức tại thổ phiền quyền lực xen lẫn phong ba b xem như vị này thổ phiền vương tử lần thứ nhất rời núi tràn đầy lòng tin hắn lại đại thắng lúc bị một cái đột nhiên trở về thành đường hạo làm nhục thương tích đời mình cao ngạo bề ngoài vậy tại thời khắc này bị hoàn toàn xé nát yên lặng nhiều năm vẫn hận vậy tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra chương ba trăm bốn mươi hai giết cho sướng chương ba trăm bốn mươi hai giết cho sướng đại đường chi chân thế võ thần cc c h a tìm dưới sự phẫn nộ thổ phiền vương tử đã mất lý trí nhìn c h ă m c h ă m chật vật bò lên hai cái thổ phiên sứ thần ánh mắt dần dần băng lánh xuống tới bên hai truyền đến không dứt tiếng cầu xin tha thứ thổ phiền vương tử hoàn toàn không để ý tới xiết chặt n ắ m đấm chậm rãi tới gần hai cái thất kinh người d ừ n g tay phẫn nộ cản trở âm thanh từ định viện góc rẽ truyền đến nghe nói cái này âm thanh hô quát ở đây ba người đều là xưng ơ sở theo tiếng nhìn đến t â m mắt chỗ thổ p h i ề n đại tướng lộc an tán sắc mặt â m trầm chậm rãi đi tới liếc một chút hai cái máu me đầy mặt canh giờ lộc an tán đưa mắt nhìn sang thổ phiền vương tử chất vấn nói không biết cái này lưỡng xứ thần phạm phải cái gì sai lầm làm cho vương tử quyền cước tăng theo cấp số cộng thân là vương tử thân phận ra tay đánh nhau chẳng phải là tự hạ thân phận nghe vậy thổ phiền vương tử vậy từ vừa mới tức giận bên trong khôi phục một vài thanh minh nắm chặt nắm đấm xử tại chỗ nói không nên lời một câu đối với vị này quyền nghiêng nửa nước thổ phiền đại tướng thổ phiền vương tử từ trước đến nay kính trọng ba phần bây giờ bị tiểu nói này thổ phiền vương tử trên mặt dâng lên một mảnh h ư ớ n g vân không dám tại ngôn ngữ logan tan chậm rãi tiến lên đứng tại thổ phiền vương tử trước mặt thật sâu xem thổ phiền vương tử một chút trầm giọng nói người đi theo ta hai người một chức một sao hướng về trong thính đường đi đến đợi tiến thính đường lộc a n tán nhìn xem đối diện thổ phiền vương tử thần tình tiêu cực giống một cái hờn dỗi tiểu hải tử làm t u n g tán kiền bố định gia vị này người thừa kế thổ phiên đại tướng tuyệt không hài lòng chưa kế vị người vương tử này liền ý vào tài hoa võ nghệ c ư cao tự ngạo không coi ai ra gì nếu là thật sự bên trên vậy cái này thổ phiên xem như triệt để đi đến đầu thổ phiên đại tướng vậy biết rõ t u n g tán kiền bố đối với đứa bé này có một phần phủ chính chấp nghiệm trong lòng lại mọi loại không lớn nhưng thủy trung không thể ở trước mặt phản bác chỉ có thể tại trên mặt n ê n h ợ p khả hãn dốc lòng chỉ giáo hôm nay phát sinh một mặt này là lộc a n tán tuyệt đối không ngờ rằng trong lòng, lòng muốn nhỏ nhỏ, g thở dài một tiếng lộc an tán chậm dãi nói tỷ thí thất bại đã thành kết cục đã định ngươi cũng không cần để ý húng chi ngươi là cao quý vương tử như thế đối tôi tớ quyền cước tăng theo cấp số cộng chẳng phải là làm mất thân phận sau khi nghe xong thổ phiền vương tử lông mày đột nhiên ở giữa nhũ chặn trên mặt không cam lòng lóe lên mà qua lộc an tán t h ậ m dãi đứng lên hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi đến cửa sổ dưới mắt cái này đường hạo đã phong hầu hai lần tấn công đông n ộ t quyết binh pháp thao lực càng làm cho người sợ hai thang p h ụ dạng n à y một cái văn võ song toàn người nửa năm ở giữa liền đã trở thành đại đường thanh niên t à i tuấn bên trong một khắc lóa mắt siêu sao người này xuất hiện đền bù đại đường trước mắt không người kế tục cục diện nói đến đây lộ c ă n tán đón đến đối với chúng ta thổ phiên mà nói đây cũng không phải là một tin tức tốt thổ phiên vương tử tuy rằng trong lòng khâm phục nhưng sự thật lại là như thế càng đáng sợ liền ở chỗ chính mình cùng đường hạ ở giữa thực lực cách xa cự đại căn bản vốn không tại một cái cấp bậc dạng này một thanh niên tài tuấn tại đại đường như mặt trời giữa trưa nếu không bao lâu sợ là liền có thể tại quân doanh có có mạnh mẽ đạo quân tinh nhuệ đại đường dùng cho dạng này một thanh sắc bén lợi kiếm đến lúc đó chinh phạt tứ phương lúc thổ phiên tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi thổ phiên vương tử khẽ ngầm đầu nhìn về phía lầu can tán bóng lưng y nguyên có thể từ đại tướng trong lời nói nghe ra một điểm sắc cơ trong mắt tinh quang l o ạ lên trầm giọng nói đại tướng nếu là người này xảy ra chuyện đôi chúng ta thổ phiên mà nói ngược lại là một kiện thiên đại hị thổ phiền vương tử sát cơ đã h i ể n lộ lộc an tán chậm rãi xoay người lại sắc mặt bình tĩnh trong mắt tránh qua một vòng rào h o ạ c ánh mắt đến d i ệ t trừ đường hạo cũng không phải là chuyện dễ thổ phiền vương tử nhãn trâu xoay động lộ ra một k i a cười lạnh nói cũng không phải là như thế nếu là ta đã sứ giả thân phận mời đường hạo một lần lấy chịu nhận lỗi làm lý do chắc hẳn hắn tất nhiên sẽ đến đến lúc đó nói ra nơi đây thổ phiền vương tử cũng không nói tiếp rời đến khoa tay một cái cắt cổ thủ thế lộc an tán đồng tự hơi thu suy tư một lát có chút gật gật đầu phía sau sự tình ta tự có an bài chỉ cần cái kia đường hạo dám đơn độc dự tiệc ta liền có mười thành đi ta có thể bắt được giải thích lộc an tán chậm rãi đi đến thổ phiền vương tử trước mặt vô vô bả vai hắn nói lần này xem ngươi biểu hiện thổ phiền vương tử trong mắt nổi lên một vòng nóng d ự c ngắm nhìn trước người lộc an tán trùng điệp gật gật đầu s á c ý tại thổ phiền vương tử trong lòng lượn vòng không chỉ như thế ta giờ phút này liền thư tín cho cái kia đường hạo về phần hậu sự toàn bằng đại tướng an bài lộc an tán mỉm cười nói đi thôi thổ phiền vương tử trên mặt mừng rỡ không thôi tại như vậy trong n h y mắt tựa hồ có một loại đại thù đem báo k h o i cảm n sáng, sáng sớm hôm sau một phần thư tín đặt bàn phía trên đường hạo cầm lấy cái tia phần ngôn từ khăn thiết tình ý tràn đẩy thư tín khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh đến bên cạnh ngô thông cao mày nói tức hầu ra cái này thổ phiền vương tử từ chức không có lòng tốt bữa tiệc này bây giờ đường hạo tức vị đã lên thân phận này tự nhiên khác nhau rất lớn về phần xưng hô này trong thời gian ngắn n ô thông vẫn không có thể gọi thuận miệng lại nói một nửa bị đường hạo trực tiếp đánh gãy khoe miệng mỉm cười nhìn qua n ô thông nói không sai cái này hơn phân nửa là một cái hồng môn yến thôi nhận phần này thư t i n lúc đường hạo cảm thấy kinh ngạc theo lý mà nói cái này thổ phiền vương tử tâm cao khí ngạo làm sao lại cho mình viết phần này chân thành x i n l ỗ i tin không nói đến thư này bên trong giọng thành khẩn n ô n từ khiêm tốn liền ngay cả thổ phiền vương tử cái thân phận này vậy ở trong thư hạ thấp không biết cái này hoàn toàn cùng hoàng thành treo liên trên triều đình đối t r ọ i gây gắt thổ phiền vương tử tưởng như hai người nô thông hơi dương lông mày nhìn thấy xinh đẹp đen như mực chữ nhỏ trầm ngâm nói tức là bày r ư ợ u hiến tạ tội cái này bài diễn á t không thể thiếu lại thế nào cũng hẳn là là tại trường an thành nổi danh nhất túy tiên lâu mới là mà cái này nhất phẩm đồ ăn quán rượu hoàn toàn liền là một cái không có danh tiếng nhỏ quán rượu mà thôi n à y chỗ nào một cái tạ tội người nên có thái độ ngay vậy đường hạ hư lạnh một tiếng n g ó tay chỉ hướng trong tín thư hẹn trước thời gian nói dậu lúc cái này canh giờ càng là coi trọng xem hết thư tín đường hạo đem sách tin để lại trên mặt bàn ra qua một thành gỗ trinh nam ghế dựa dựa vào đến nhất phẩm đồ ăn ở vào trường an biên giới tương đối vắng vẻ lại tới gần đông thị tốt xấu lẫn lộn ta ngược lại thật ra cảm thấy an bài như thế không giống là có tạ tội chi ý ngược lại là có mấy phần sát phạt chi ý nô thông sắc mặt nghiêm trọng trong mày khẽ cắn môi còn nói hầu ra nếu thật như ngươi nói cái này c h ú t t h ổ phiên s ứ thần động sát tâm chúng ta sao không t r ư ớ c người khác một bước đường hạo nằm trên ghế ngồi trong ánh mắt hàn quang lấp lóe cười lạnh nói không cần ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này chút người thổ phiên trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì nô thông cảm thấy kinh ngạc nói hầu ra ý là muốn đến dự tiệc đường hạo ánh mắt chuyển rời đến lòng này phía bụng bên trên ngón tay gõ gõ trên bàn thư tín nói đã vị này thổ phiên vương tử thành ý c h à n đ ấ y chúng ta nếu là như vậy tự tuyệt ngược lại là lộ ra chúng ta không còn khí độ biết do núi có hổ càng muốn đến giết hổ nô thông trong lòng run lên chấm tư một lát chắp tay nói cái kia thuộc hạ hôm nay liền linh t h ậ bắt kỵ tại trong kiểu lâu mai phục xuống tới đường hạo dương mắt màn nhìn trần nhà rơi vào chấm tư nửa ngày đường hạo c h ậ m rãi nói ra thập bát kỵ liền cải trang cách căn mặc du đãng tại đông thị một vùng liền có thể liên thổ phiên cái kia năm cá nhân có thiên đại bản sự cũng sẽ không tại đại đường cảnh nội ra hại ta bọn họ phía sau hẳn là còn có càng lớn thế lực trong bóng tối làm tay chân ấ n phủ mấy ngày nay tinh thần x a s u ố t đã lâu ân khai sơn vậy trong bóng tối sinh động bây giờ đường hạo như mặt trời giữa trưa đã thần đường vương trong lòng bàn tay một thanh lợi kiếm vạn chúng chú mục bên trong muốn cho đường hạo tạo ra tội danh đã không có khả năng duy nhất đột phá khẩu chính là còn tại đại đường thổ phiên sứ giả nếu là có thể xối rục lên vừa chiến bại thổ phiền vương tử cùng đường hạo ở giữa mâu thuẫn ân khai sơn tin tưởng vững chắc còn có một tia ra đường hạo xuống nước thời cơ như vậy phủ bên trong một vài mật thám đã bị âm thầm sai phái ra đến thu góp các loại tin tức ẩm mà hồng lư tự bên kia ân khai sơn lợi dụng quốc công tri vị không tiếp trọng kim mua chuộc tiếp đ á i thổ phiên sứ thần tự khanh hết thể chuẩn bị thỏa làm ân khai sơn liền t ĩ n h t ọ a trong nhà chờ đợi phản hồi tin tức lúc xê trưa hồng lư tự ghi chép trước đó đến gặp mặt ân khai sơn cái tia ghi chép sự tình tuổi trẻ quan viên đem nghe lén đến tin tức cáo tri ân khai sơn sau ngươi nhưng nghe rõ ràng cái này thổ phiền vương tử hội yến đường hạo cái này nhất phẩm đồ ăn lại ở phương nào làm sao chưa từng nghe nói qua cái kia ghi chép sự tình quan viên cười yếu ớt một phen nói huân quốc công đối với loại này quán rượu đương nhiên có chỗ không biết cái này chính là một vài có chút tiền dư công tử ca sẽ đến vào xem địa phương quốc công thân phận loại gì t ô n quý như thế nào lại biết rõ loại này bất nhập lưu quán rượu sau khi nghe xong ân khai sơn có chỗ minh bạch khẽ vớt ư s ợ i dâu suy tư một lát sau ân khai sơn cau mày nói theo ngươi nói tựu lâu này như thế đơn sơ nơi đó là bồi tội địa phương c ân khai g h chép sơn trầm tư thật lâu cho báo tin ghi chép sự tình thăm dò hơn mấy xuyên ngũ thủ tiền khách khí đem hắn đuổi đi trong mơ hồ ân khai sơn cảm thấy việc này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy trực giác nói cho hắn biết trong này tất nhiên sẽ phát sinh một ít chuyện ngồi trong sánh đường trầm tư nửa ngày ấ n khai sơn y nguyên suy đoán không ra thổ phiền vương tử dụng ý thực sự nhưng nghĩ lại hai nước thanh niên tài tuấn tự mình buổi triều định ngày hẹn cái này một chuyện tình vốn là kỳ quặc nếu là trong bữa tiệc có thể nghe được đôi câu vài lời ra công tạo hình xuống tới nhất định phải đường hạo một cái tư thông nước khác tội danh sợ là chạy không thoát nghĩ đến đây gương mặt g i n mua kêu bên trên n ở rộ một vòng đã lâu nụ cười đến đường hạo a đường hạo tiểu tử ngươi sợ là làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ngã quỵ trong tay của ta đi chương ba trăm bốn mươi b ố kiên quyết dự tiệp chương ba trăm bốn mươi b ố kiên quyết dự tiệp đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm lúc chạm vạng tối đồng hồng trời chiều treo ở chân trời chiếu hồng nửa phía bầu trời cộc cộc tiếng võ ngựa bên trong đường hạo cười ô truy dẫm lên bị trời chiều ra trường ả n h tử chậm rãi tại thạch xây trên đường cái trên đường đi người đi đường dần dần thưa thất một vài đám lái buôn khống chế lấy xe ngựa vội vàng hành tàu trên đại đạo lúc không lúc vang lên gào to ngựa mà thanh âm bên đường một vài cửa hàng vậy thu thập chuẩn bị đóng cửa nơi đây đa số ngoại bang tộc nhân nơi ở quốc xá so ra mà nói thấp bé không b t trải qua, qua một phen thăm hỏi đường hạo mới biết nhất phẩm đồ ăn rất dễ tìm là m ộ trên cột gỗ treo mấy cái ngọn đèn lồng ngược lại là vì cái này quặn cũ é cửa hàng tăng thêm mấy phần ấm áp không nhiều mấy cái thực khách liền trên bàn này giao trộn vốn vào còn thừa không có mấy rượu ngưỡng cái này chút thực khách tuy là người ngoại bang cách cắt mặc nói xong chính mình nghe không hiểu lời nói liền tại đường hạo ngừng chân lúc các hạ thế nhưng là đường công tử một thân hơi có vẻ đột một thanh âm từ đường hạo bên cạnh thân chuyển đến đường hạo có chút quay đầu một cái gã sai vật bộ dáng người trên mặt tươi cười chào đón chính là cái k i a gã sai vật thật sâu không người là một cái thủ thế nói có vị khách quan đã tại nhã gian chờ các hạ đã lâu đi theo ta đường hạo k h ẽ gật đầu liền cùng tại gã sai vật sau lưng hướng về trên lầu đi đến cùng hai bàn thực khách sát vai mà qua lúc đường hạo ánh mắt xéo qua thoáng nhìn người tướng mạo đen kịp cái kia từng đôi trên tay hộ khẩu bên trên cũng không có cầm đào kiếm lưu lại vết c a i ngược lại không người tập võ từ lâu đến cuối những người này thần sắc cũng phá lệ tự nhiên thậm chí đều không lướt qua chính mình một chút đường hạo đổi không lên lầu nhưng trong lòng nổi lên hồ nghi chẳng lẽ là mình xuyên tạc thổ phiền vương t ự ý tứ vì sao lầu c ấ p này bên trên cũng không thấy một tia s á t ý tồn tại mang theo một vòng h ầ nghi đường hạo theo cái tia gã sai vật đông xếp tây n g o ặ t cuối cùng tại một gian trang hoàng tương đối hoa lệ nhã gian dừng lại trước người cái tia gã sai vật xoay người lại thật sâu không người nói đường công tử khách nhân đã tại nhã gian chờ đã lâu ta liền không cấy dày hai vị nếu có bất cứ phân phó nào dung vang cửa phòng bên cạnh lục lạc chính là nói xong gã sai vật chỉ vào cửa bên trái treo một cái hoàng đồng lục lạc đường hạo khẽ gật đầu đợi gã sai vật rời đi đường hạo cũng không có lập tức đi vào nhã gian đứng tại nhã gian đi về trước hành lang bên trên đường hạo đi đến hai bước đi vào trước lan g can đem chọn quán rượu bố cục để ở trong mắt lâu một trong tính đường một bàn thực khách đã ra quán rượu hai cái gã sai vật đâu vào đấy dọn dẹp trên bàn canh thừa thịnh vội phân công có thứ tự động tác nhanh nhẹn cũng không bất kỳ khác thường gì cả trong tiểu lâu trừ cái kia còn lại một tòa thực khách kỷ lý hoa lạp vui cười âm thanh cùng thu thập bắt đua thanh âm liền không còn có bất luận cái gì tiếng vang đây hết thể quá bình、thường. bình thường để cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị đường hạo hít một hơi thật sâu tay phải nhẹ đỡ tại thành công kiếm bên trên chậm rãi q u a y người nhìn chăm chú cái kia yên t ĩ n h nhã gian quán rượu đối diện một gian ốc xá bên trong tối tăm ánh đến bày ra tại trên bàn mắt tiên hai chén thanh trà bốc lên khói trắng lên nhảy bạch khí từng tia từng sợi tiêu sái trong không khí ánh đến chiếu rọi tại một t r ư ơ n g đen kịp trên mặt l ộ c gan tán thấu qua đóng vai cửa sổ nhìn qua cái kia biến mất tại nhất phẩm đồ ăn cửa thân ảnh khoe miệng hiện ra một vòng ý cười người ta đã đưa đến còn lại liền xem các hạng giải thích lọc gan tán chậm r thấy không do cái này đen ẩn n h ẫ n khuôn mặt khẽ gật đầu bên trong hơi có vẻ khản giọng tiếng nói chuyển đến thổ phiên đại tướng quả thật có mấy phần thủ đoạn không chỉ có trừ đến đại đường kinh địch còn có thể nhất cử trừ đến trong nước chứng lại một hòn đá ném hai chim kế sách để cho người ta bội phụ thư l ệ n h một tiếng từ lộc an tán trong lỗ mụi chuyên gia bưng lên trên bàn thanh trà uống bên trên một ngụm lộc an tán nhìn qua cái kia lượn lờ bay là tả bạc h khí trong ánh mắt tránh qua một vòng quyết tuyệt trầm giọng nói đại đường đường hạo quá mức xuất sắc đại đường được người này như hổ thêm c á n h bây giờ nếu là có lòng nhân tử chỉ sợ thanh này lợi kiếm sẽ cầm thổ phiên kh giải thích lộc gan tán nhẹ nhàng tới lui chén trà trong tay trong mắt bắn ra hai đạo hàn còn đến c h ậ m g ã i nói về phần cái kia khôi lỗi vốn là những bộ lạc khác một q u â n cờ khả hãn n i ệ m nó là bởi vì chính mình mang về hoàng cung mới không nhịn xuống tay ta cái này làm đại tướng tất nhiên muốn thay khả hãn phân hưu hắn không đành lòng làm ta liền thay hắn đi làm m ũ r ộ n g đ à n h hạ nhân ảnh hơi đ ộ n g một chút c h ậ m giọng nói tại đại đường cảnh nội thổ phiền vương tử chết bất đắc kỳ tử ta muốn mặc cho ai cũng không nghĩ ra chủ sử sau màn lại là người đi sau khi nghe xong l ộ gan tán sắc mặt âm trầm xuống nhìn chằm chằm trước mặt bóng người trầm trong đại đường l o ạ n hoặc là đại đường cùng thổ phiên sinh ra ma sát không phải là các hạ nguyện ý nhìn thấy sao đối diện bóng người chầm mặc không nói lộc a n tán vậy không để ý tới quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ mấy cái hơi say rượu thực khách bây giờ đã ra quán rượu trời chiều dư huy vậy tại lúc này hoàn toàn tiêu tán màn đêm sắp buông xuống lộc a n tán nhìn xem cái kia dần dần ảm đạm xuống s á t trời chậm rãi nói chuẩn bị thu lưới chương ba trăm bốn mươi năm vượt qua đ ằ n trước chương ba trăm bốn mươi năm vượt qua trước. đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm đối với lộc a n tán n g ư kế đường hạo cũng không biết liền ngay cả cái kia chút biến mất tại tối tăm nơi hẻo lánh thập bát kỵ vậy cũng không hiểu biết mười tám người bên trong riêng phần mình chiếm cứ góc đường một chỗ cảnh giác nhìn khắp m ộ n phía giờ phút này đông thị các gian úc xá bên trong vậy lần lượt sáng lên đèn n u ố t đến trên đường cô độc đám lái buôn đi lại vội vàng cái này chút trải qua sinh tử nghe quen tử vong khí tức binh sĩ giờ phút này ngược lại có chút bất an từ từ hầu ra đi vào ngôi từ lâu này đến nay liền lại không bất kỳ người nào tiến qua có rượu phòng đoán có sai vẫn là sát thủ đến từ bên trong từ lâu cả hai cái suy đoán tại ngô thông trong đầu thoáng hiện không ngừng từng cùng đường hạ ước định lấy hỏa làm hiệ nhưng bây giờ những t i ể u lâu kia cắt trên cửa cũng không có bất kỳ cái gì tín hiệu trong t i ể u lâu tình huống như thế nào nô thông cũng chưa từng biết được thời gian từng phút từng giây trôi qua nô thông trên c h á n vậy ẩn ẩn toát ra mùa hôi dị trái tim dần dần nổi lên một cỗ vội vàng s à o động đến trong t i ể u lâu đường hạo trong lòng cũng kinh nghi bất định tay phải v i ệ n thanh công kiếm trôi tay trái nhẹ nhàng dựng tại hơi có vẻ rét lạnh cánh cửa bên trên tĩnh trong phòng hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh đến tựa như bên trong thổ phiền vương tử ngủ một dạng nâng lên một hơi đường hạo chậm rãi đẩy cửa ra một chương to như vậy bắt tiên chắc đập vào mi mắt các loại thức ăn bày để trông ư ờ i thấy cảnh này đường hạ nguyên bản dẫn thì ổng tạm thời bung ra tay phải chậm rãi từ trên trôi kiếm rút lui ra đứng tại cánh cửa trước đường hạ gõ nhẹ hai tiếng đã thấy cái kia thổ phiền vương tử phản phất giống như không nghe thấy y nguyên nằm sấp túi có trong hồ sơ trên bản không nhúc nhích đường hạ khẽ nhũ mày ho nhẹ hai tiếng cất cao giọng nói các hạ mời ta đến đây lại nói ra một nửa lộp cộp một tiếng thanh â m rất nhỏ chuyển đến dường như g i ọ t nước rơi vào sàn nhà thanh â m đồng dạng đường hạo biến sắc nhìn xem cái bàn kia mặt nằm sấp túi người ảnh đồng tử đột nhiên vừa thu lại biến sắc một cái không tốt dự cảm trong nháy mắt sông lên đầu không kịp nghĩ nhiều đường hạo bước nhanh về phía trước một bà nhấc lên cái kia nằm sấp túi người ảnh dựa vào hướng thành ghế đập vào mắt chỗ nguyên bản đen kị khuôn mặt bây giờ trở nên đen nhánh trong miệng mùi hướng ra phía ngoài chạy xuôi bầm đen vết máu hai cặp nâng lên mắt to như c h u n g đồng bên trong ánh mắt sớm đã tan g ã vô thần một mảnh đỏ thấm khoe mắt còn ẩn ẩn thấ nhìn xem này tấm dọa người khuôn mặt đường hạo kìm lòng không được về phía sau rút khỏi một bước trái tim phanh phanh trọn không ngừng dù là thấy qua vô số chân cụt tay đứt đường hạo chậm nhìn đến này quỷ dị thảm thiết kiểu chết cũng không thấy ở giữa hai hùng kiếp vía chúng độc chết miệng lớn thở dốc mấy ngụm đường hạo thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí thoáng chậm dãi thần lần nữa nhìn về phía bàn trà vừa mới thổ phiền vương t ử chỗ nằm sấp túi địa phương mới là đã là một đám đen nhánh dòng máu vết máu thuận bàn trà dọn dọt nhỏ xuống tại sàn nhà bằng gỗ bên trên chắc hẳn vừa rồi như g ọ t nước mưa đồng dạ tại thổ phiền vương tử bên tay phải một cái đảo trong chảy l ư n rượu đẹp n h ư ỡ n g nghiêng ngã trong vũng máu đường hạ o hơi h í p mắt lại tránh qua một cái ý niệm trong đầu rượu này có độc trên đường dài một nhóm người chính cưới ngựa vội vàng chạy đến cầm đầu chính là ân khai sơn trống rông trên đường cái không thấy người đi đường bọc dáng ân khai sơn quay đầu lần nữa dàn dò nhớ rõ ràng rồi đợi chút nữa nhưng nhất định phải đem này tấm đại đường bố quân bản đồ phòng thủ nhét tại đường hạ o chỗ tại trong nhác á c đây chính là đường hạ thông đồng với địch phản quốc chứng cứ bên cạnh lao vùng vụ tuấn mã bên trên một cái tuổi trẻ thân ảnh theo lưng ngựa trên dưới lắc lư, thuộc hạ nhớ kỹ. Vừa giữ lời, ân khai, khai sơn lúc này g mắt mới hài lòng gật gật đầu nói này mới đúng mà giải thích liếc mắt trẻ tuổi thuộc hạ giọng thùng tình quần áo nói mười năm qua ngươi chưa hề ra quá phủ tại trường ăn chửi ân phủ bên trong người liền không ai nhận biết ngươi nếu là vào chiều đường hết thể liền muốn xem ngươi biểu hiện nếu là bị vật trần hậu quả ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng đem vật k i a n ắ p kỹ tuyệt đối không nên để lọt chân ngựa tuổi trẻ thuộc hạ vỗ vô, vô quần áo chắc chắn cam kết ân ba yên tâm chất nhi tất nhiên sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm thấy tiểu tử đã vào chơi một ngụ một m cái ân bá êu phá lệ thân thiết ngược lại là cùng một chút ân khai sơn niết miệng nở nụ cười lộ ra một ngụm răng vàng hài lòng cười nói cử động lần này nếu là thành công tiểu tử ngươi không thể bỏ qua công lao bản quốc công ngược lại là nguyện ý nhận ngươi cái này phương xa thân thích lời này vừa nói ra trẻ tuổi thuộc hạ hai mắt để ánh sáng đ ố n g nhiên xoay đầu lại hương phấn nói ra đa tạ ơ n b á đ ệ bạn lần này ta nhất định phải làm không có nhục sứ mệnh gặp sự tình đã giao phó xong ấ n khai sơn nụ cười trên mặt càng sâu vung tay lên nói hành quân gấp cần phải tại đêm nay cầm xuống đường hạo n ặ n g t r ì n h tề tiếng đáp lại cùng với ù ù móng ngựa một nhóm ba mươi người đội ngũ hướng về nhất phẩm đồ ăn chạy vội mà đến chương ba trăm bốn mươi sáu muốn gán tội cho người khác chương ba trăm bốn mươi sáu muốn gán tội cho người khác đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm cùng thời khắc đó ốc xá bên trong chậm rãi đi ra một người cầm đầu chính là lộc an tán cảnh giác liếc nhìn một chút b ố n phía xác nhận không người theo dõi về sau lộc an tán lúc này mới trực tiếp hướng về nhất phẩm đồ ăn đi đến ẩn nấp tại bóng mở phía dưới ngô thông lạnh lùng nhìn xem một màn này trong lòng nổi lên một tia lo nghĩ thụ phiên vương tử h i ế n hầu ra thụ phiên đại tướng tiến về vậy đơn thuần bình thường chỉ là đại tướng tựa hồ có chút m ẫ n cảm nhất cử nhất động bên trong lộ ra mấy phần lén lén lút lút cảm giác cái này không thể nghi ngờ để vốn là nỗi lòng k h ó yên mô thông có tăng thêm mấy phần lo âu và nôn nóng nếu không phải là vì hầu ngàn ô ô t h n h lượn g hoàng kim đổi một bình rượu độc mà cái này ấm rượu độc lại có thể muốn hai cái nhân mạng một cái là trong nước quân cờ càng một cái thì là tại đại đường kình địch dạng này mua bán tại lộc an tán xem ra xác thực rất đáng vừa vào quán rượu thính đường quán rượu trưởng quỹ liền lạng yên không một tiếng động chào đón nhìn qua trên lầu ba đóng vai cánh cửa trưởng quỹ khé gật đầu lộc an tán biết rõ đại thế đã thành trong nháy mắt này trong lòng đè ép khối cự thạch này thoáng như bị khơi thông m ở dạng khoan khoái vô cùng lộc an tán dẫn bốn vị sứ thần chậm rãi mà lên gần gần các h nhã gian chỉ có tầm mười bộ xa lúc lộc an tán không tự chủ được thả chậm bước chân một đôi sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia hờ khép cánh cửa v ậ n hai h nghe nói cái này trong phòng nhất cử nhất động tính bây giờ lầu bà phá lệ yên tĩnh yên tĩnh đến lộc an tán có thể nghe được chính mình bởi vì hưng phấn mà phanh phanh nhạy từng nhịp tim đập mà tại cái kia hờ khép nhã gian bên trong đường hạo b ị lại miếm mũi tay nắm biến thành màu đen rơi vào trầm tư theo lý giảng thổ phiền vương tử mời chính mình dự tiệc việc này hẳn là khá giữ bí mật tất nhiên không có quá nhiều người biết khó nói lần này đầu độc cùng lần trước ám sát chính là cùng một nhóm người gây nên không đúng đ ư ờ n g hạo trợ tỉnh mộ tới nếu là chi này hậu trường hắt thủ là muốn đem thổ phiền vương tử trừ đến đại khái có thể hướng lên lần như vậy tại cái này thanh đạm trong từ lâu c h ẳ n giết g thổ phiền vương tử dù sao lần này thổ phiền vương tử chính là độc thân tiến về bọn thích khách tất nhiên có thể nhất kích đ ạ được mà đầu độc tựa hộ là muốn đem chính mình cùng thổ phiền vương tử một mẹ hốt gọn muốn tạo thành đại đường lớn như vậy hỗn loạn đường hạo trong đầu lập tức dần hiện ra một đám người đến trước thái tử dư nghiệt bọn này e sợ cho đại đường bất l o ạ n người ám sát trường nhạc công chúa ám sát thổ phiên sứ đoàn nghĩ không ra kết quả là càng đem đầu mâu trị hướng chính mình lần này nếu không phải cái này thổ phiền vương tử tới trước uống rượu lấy nói sợ là chính mình bây giờ từ lâu nằm ở chỗ này thấy lạnh cả người trong nháy mắt xông lên đầu gian g g i ắ c chân đạp tấm ván gỗ phát ra rất nhỏ tiếng vang từ ngoài cửa truyền đến đường hạo đột nhiên từ trong suy tư giật mình tỉnh lại đồng tử đột nhiên chật o trong lòng không tên siết chặt chi tiêu hậu trường hát thủ đến đường hạo tay phải lặng yên vị bội kiếm nhìn c h ầ m c h ầ m môn k i a m i ệ n g dần dần đến đây hình chiếu t u y thời chuẩn bị rút kiếm đánh trả k á t két nửa đậy phòng c ử a bị đẩy ra một chương trung niên nam tử gương mặt hiện ra tờ mắt hồ cựu mũ mềm eo xứng loa nao chính là lộc can tán t i ế n t ĩ n h nhã gian bên trong bốn mắt nhìn nhau chấn kinh kinh ngạc cùng lúc xuất hiện tại hai người đôi mắt khác biệt là đường hạo không nghĩ tới lộc can tán hổ t ử bây giờ xuất hiện mà lộc can tán tuyệt đối không thấm nghĩ là đường hạo thế mà không chết tại sao là ngươi băng lanh trong giọng nói mang theo một vòng chất vấn đường hạo nằm tại b ộ kiếm bên trên tay phải đột nhiên nắm chặt ngắn ngủi kinh ngạc sau khi lộc an tán thoáng qua liền khôi phục lại trông thấy trên ghế ngồi t ử t r ạ n g thảm thiết thổ phiền vương tử lộc an tán chừng lớn hai mắt sắc mặt đột biến hoảng sợ nói vương tử n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao lảo đảo chạy lên hai bước p h ị c h một tiếng quỳ xuống đất run dày lôi kéo còn có dư ôn thổ phiền vương tử thi thể run dày nói sao làm sao lại dạng này đang khi nói chuyện lộc an tán run dày đưa tay phải ra chậm rãi xoa thổ phiền vương tử bầm đen hai gò má khỏe mắt đã ngậm lấy nước mắt thất thanh nói ta đến chậm một bước vương tử người người làm sao lại sẽ là bộ dáng này đột nhiên ở giữa lộc an tán thân hình chấn động nâng lên cái kia nước mắt t u ô n đ ầ y m ắ t khuôn mặt chỉ vào đường hạ mắng tiểu nhân h è n hạ ta vương tử chính là thực tình thành ý hướng ngươi tạ tội ngươi lại âm thầm độc hại vương tử đang khi nói chuyện lộc an tán hoảng du du đứng lên phẫn nộ quát tầm lên là ngươi ngươi cái này ác ma giết người dám giữa ban ngày giết ta thổ phiền vương tử đường h ạ lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy tuấn lãng khuôn mặt âm trầm xuống một đôi mắt bên trong h à n quăng bắn ra bột phía dường như muốn đem cái này lộc an tán xem thấu trầm giọng nói ta đến lúc người đã chết giải thích đường hạo tiến tới một bước gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lộc can tán nói ngươi vì sao ở đây lúc lại xuất hiện bị cặp kia lạnh mắt để mắt tới lộc can tán chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân thẳng nhảy lên c h á n dường như có một cỗ rét lạnh bức người khí tức quanh quần phế phủ chưa phát giác ở giữa lộc can tán hô hấp vậy đi theo dồn dập lên trong lòng kinh hãi phía dưới lộc can tán gục đầu xuống không dám nhìn nữa hướng cặp mắt kia thuận thế quỳ xuống tại thổ phiền vương tử dưới chân、Quắc. chẳng lẽ muốn chờ ngươi cao chạy xa bay lúc ta mới có thể xuất hiện ngươi cái này giết người không chớp mắt ma ta nhất định muốn cáo chạm đường vương muốn đường vương đưa ta thổ phiên một cái công đạo chương ba trăm bốn mươi bảy trùng hợp liên tục chương ba trăm bốn mươi bảy trùng hợp liên tục đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm t r ă m miệng c ó cãi giờ này khắc này giải thích lại nhiều cũng là không dùng được đường hạo nhìn xem nằm tại thổ phiền vương tử thi thể bên trên khóc lóc đau khổ lộc an tán trong đầu suy nghĩ bay tán loạn lộc an tán bây giờ xuất hiện có thể nói vừa đúng có lẽ là trùng hợp lại có lẽ bản này liền là một trận tinh k ế vậy mà thổ phiên đại tướng đã quyền k u y n h triệu g ã diệt trừ thổ phiền vương tử chính hắn lại có thể đạt được thiết lập hai chỗ tốt đâu càng nghĩ càng thấy được ở trong đó có một cái cự đại âm mưu vòng xoáy mà chính mình liền chỗ tại c ố này dòng nước lũ bên trong khó mà không đếm xỉa đến c h ả nợ quắt to một tiếng từ quán rượu lầu một bậc thang trong thính đường chuyển đến theo sát mà đến là ồn ào hỗn loạn tiếng bước chân ân khai sơn liếc mắt lầu ba mở rộng cánh cửa một chút nhìn xem phòng trước một mặt kinh ngạc t r ư ở n g quỹ quắt lớn mật đ i ê u dân dưới chân thiên tử dám hại ta h â n quốc công chất nhi tiền tài ta xem ngươi là không sống kiến nhẫn người tới cầm xuống nói lời nói này lúc ân khai sơn bông ra g i n g hùng hồn tiếng nói chuyển khắp cả quán rượu liền ngay cả trụ bên trên đèn lồng vậy hơi trao đ ả o một cái nghe nói cái này tin tức kình mười p h ầ n hết to lầu ba nhã gian hai người cùng lúc ngơ ngẩn đường hạo nghe nói cái kia hơi thanh nhầm quen thuộc lông mày hơi dương hôm nay việc này càng phát ra kỳ quặc thế mà liền ân khai sơn cũng tới n a m tại thổ phiền vương tử thi thể thân trên ảnh chấn động trong lòng trong mắt tránh qua một vòng kinh ngạc nghĩ không ra giờ này k h ắ c này thế mà còn có đại đường quan viên đến chỗ này hết lần này tới lần khác vẫn là một cái công vân quý tộc lộc an tán thần sắc tự kinh truyền hỉ việc này việc này truyền sắc xuất hiện đến coi như cái này quốc công không n ú n g tay vào việc này cũng coi như phải là một cái tuyệt hảo chứng nhân có một vị trong triệu ảnh hưởng rất lớn quốc công nâng lên đôi câu vài lời vậy nhất định có thể ngồi vững cái này đường h ả o tội danh lộc an tán đứng lên mắt nhìn sắc mặt ngưng trọng đường hạo thư l ệ n h một tiếng vội vàng đi ra n h à gian hướng về phía phía dưới ân khai sơn hô công ra ra đại sự mang theo sợ hãi trong tiếng hô sen lẫn một vòng bị thương vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào mới có thể lên tới lầu ba vu van ân khai sơn nghe nói cái này âm thanh hô quát trong lòng nhất thời còn h ỉ ngầm đầu nhìn cái này đưa tới cửa thổ phiên đại tướng cố nén nội tâm mừng thầm giữ mắt màn chọn một bức d ọ c g quan hướng về phía trên lầu thổ phiên đại tướng chắp tay nói nguyên lai là thổ phiên đại tướng thất k í n h thất tính không biết đại tướng không biết có chuyện gì thổ phiên đại tướng đã là vậy không dám xác định cái này quốc công đến cùng sẽ đứng tại phía bên kia dùng từ phá lệ cẩn thận nói ra có người hành hung mong rằng đại nhân cho ta một cái công đạo hành hung nghe vậy ân khai sơn trong lòng giật mình không dám thất lễ hướng về lầu các bậc thang đi đến chờ lâu các trước mắt một màn quả thực để ân khai sơn chấn động trong lòng thổ phiên vương từ chết bất đắc kỳ từ thảm trạng đơn giản vô cùng thê thảm đáng sợ cùng cực mà đường hạo đứng lặng lầu các bên trên sắc mặt trầm tĩnh đ u ám coi trọng đến phá lệ chấn định trong tích tắc ấn khai sơn tâm niệm đấu c h u y ệ n trước mắt cái này tình thế vừa nhìn thấy ngay đường hạo cho thổ phiền v ư ơ n g tử trong rượu hạ độc sau đó bị thổ phiên đại tướng bắt cá nhân tăng đều lấy được vốn là muốn vu hoan giáo họa lần này xem ra cũng vô dụng tự mình ra tay ấn khai sơn chốc lát ở giữa liền từ trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần chỉ vào đường hạo gầm thét lên đinh bắc hầu người thật lớn mật g á m độc hại thổ phiên sứ thần nghe nói cái này phẫn nộ khí, đường hạo khỏe mắt không tự chủ được run dậy hai lần hôm nay hết thể quá mức quỷ dị một cái là chính mình đã từng muốn diện trừ kinh địch một cái từng là chính mình đắc tội qua quốc công vị này quốc công vừa vào sân liền cho mình cài lên như hại sứ thần tội danh dạng này tội danh nhưng tuyệt không nhỏ đường hạo chậm rãi đem tay phải từ trên trôi kiếm rời liếc mắt thi thể trầm giọng nói người không phải ta giết có khác người khác vừa dứt lời lộc an tán tiến lên một màn lau lau khỏe mắt chất vờ ấn còn dám ngụy biện vừa mới ốc xá bên trong vẹn vẹn chỉ có hai người chúng ta chẳng lẽ lại là ta cái này thổ phiên đại tướng dễ đến gặp â n khai sơn mới mở miệng liền đứng tại chính mình một phương này trong giọng nói cũng không thấy tăng thêm mấy phần đường hạo biến sắc nhìn xem cả hai cái mưu t o à n đem chính mình tội danh ngồi vững người trong lúc nhất thời cũng không muốn đi giải thích cái gì dù sao bây giờ từ đó khác chính mình vậy hoàn toàn đứng không lên tìm không ra bất kỳ phản bác chứng cứ đến lúc trước tại trên điện đường hạo cùng thổ phiền vương tử â n khai sơn c ư ờ i lạnh một tiếng c h ậ m rãi đi lên phía trước gắt gao nhìn chằm chằm đường hạo nói đ ị n h b ắ t hầu lần này bình định b ắ t cảnh mặc dù không thể bỏ qua công lao hiện tại chính là trường an h o à n thành há lại cho ngươi ủy vào quân công ở đây làm sàng làm vậy gặp đường hạo trầm mặc không nói lộc an tán nhãn trâu xoay động khỏe mắt phiếm hồng chắp tay nói đại nhân chúng ta ngàn dặm xa xôi lòng tràn đầy thành kính mà đến nhưng chưa từng nghĩ vương tử bị hại chết bất đắc kỳ từ đại đường quả thật có hại đại đường danh dự mong rằng đại nhân có thể tại đường vương trước mặt vì ta ngoại hạng bang sứ giả làm chứng vạch trần người này hung ác giải thích lộc an tán con mắt tràn ra tơ máu phẫn nộ chỉ vào đường hạo nói loại người như ngươi mặt thú tâm người cũng xứng tại lễ nghi trì bang nhận chức làm quan đây là đại đường sỉ nhục ta nhất định muốn diện thánh để ngươi dùng mạng lên mạng đưa ta vương tử một cái trong sạch lời nói này chính giữa ân khai sơn ý mớn lúc này mặt hướng lộc can tán chắp tay nói đại tướng yên tâm thổ phiên sứ giả đi vào đại đường chính là khách quý đối với việc này đại đường t u y ệ t không nhân nhượng lực muốn nghiêm trị chỉ là người không chết có thể sống lại mong rằng đại tướng bất đau b u ồ n đi đợi lao thần ngày mai liền đến hoàng cung bầm báo một tiếng giải thích ân khai sơn lông mày một giường ánh mắt lộ ra một cỗ hung ánh sáng vung tay lên q u ắ t người tới đem n g ư ờ i này hung bạo đổ bắt lại cho ta chương ba trăm bốn mươi tám thân vệ hộ tống chương ba trăm bốn mươi tám thân vệ hộ tống đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm nhất phẩm đồ ăn lầu ba lầu các nhà gian ngoài cửa vây quanh hai mươi ân phủ thân vệ tại ân khai sơn nổ hồng dưới hai mặt nhìn nhau bây giờ đường hạo thế nhưng là đại đường định bắc hầu tức vị bên trên vẹn vẹn so ân khai sơn thấp hơn nhất đẳng tại quan chức bên trên càng là tòng tam phẩm bên trên vân huy tướng quân quan vị tức vị trí lớn h i ệ n nhiên không phải cái này chút binh sĩ dám tùy tiện đụng c h ạ m nếu là nói tại ân phủ kiếm miếng cơm ăn nhưng nếu là bây giờ đối đường hạo ra tay bắt không tốt nhưng là muốn rơi đầu trong lúc nhất thời chúng binh sững sờ tại chỗ không biết làm sao ân khai sơn đưa lưng về phía thân vệ nửa ngày cũng không thấy có người tiến lên đông nhiên xoay người lại quắt chờ cái gì tạo phản hay sao một cái hung phạm còn gì phải sợ giờ này khắc này nắm chắc thắng lợi trong tay ân khai sơn đã hoàn toàn không để ý đường hạo là thân phận gì trong lòng đã sớm bị báo thủ khoái cảm trố lấp đầy không nói đến sau lưng có thái tử người chỗ dựa liền hiện tại nhân tăng đều lấy được trắng cảnh lại có thổ phiên sứ giả ở đây hắn vậy có mười ngàn cái lý do trừng trị đường hạo trông thấy chủ tử nhà mình bộ kia v ẻ giận dữ đám thân vệ đón ra đầu nhìn chằm chằm ngạo nghệ đứng thẳng đường hạo chậm rãi xê dịch bước chân ai dám động đến hầu ra hét to tiếng như cùng kinh lôi nổ vang v n trong u đại sảnh một mươi tám n áo đen trang phục người ngầm đầu giữa ngực chỉnh tề đứng thẳng tại lầu một cái này một mươi tám người phảng phất giống như đồng tường thiết trụ đứng lặng trong sách đường lù lù bất động là là bọn họ là những hát y nhân kia cùng anh quốc công động thủ một lần những người kia bọn họ làm sao cũng tới thập bát k ỳ đến lập tức tại ân phủ thân vệ bên trong gây nên không nhỏ chấn động tưởng tượng lúc trước lý tích c h i tử bị đường hạo gây thương tích lý tích xuất lĩnh phủ bên trong tinh binh trước đến đòi hỏi thuyết pháp liên là cái này mười tám người xuất hiện để những tinh binh này máu tươi tử tức phủ tàn phế hơn phân nửa tuy là chưa thân đến hiện trường nhưng mười tám người giao đấu sáu mươi người lông tóc không thương cái này mười tám người võ lực có thể thấy được l ồ n g đốn cái này chút đám thân vệ cũng không muốn cùng những người áo đen này giao thủ không ít đám thân vệ trên mặt lướt qua một tia hoảng sợ nhìn qua cái tia mười tám người ân khai sơn vậy xuất các lâu trông thấy một mặt này chỉ gặp cầm đầu người áo đen liếc một chút lầu ba ân khai sơn giơ tay phải lên hoa chỉnh tề binh khí đụng vào vỏ đao âm thanh truyền đến mười tám người áo đen tay phải chỉnh tề dựng tại lưỡi đao trôi bên trên nô thông xài bước tiến lên chậm rãi đi đến bậc thang hướng về lầu ba mà đến đông đông đông bước chân d i ẫ m tại sàn nhà bằng gỗ bên trên phát ra tiếng vang chầm chầm dần dần vang lên không nhiều lúc lầu ba nơi cuối cùng một người tay v i ệ n đường đao chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt không nhanh không chậm trong tiếng bước chân một cố lẫm nhiên sắc khí phản phất trong không khí vô hình tràn ngập ra ân phụ thân vệ nhìn xem cái kia dần dần tới gần bóng người. chúng thân vệ thâm vậy đi theo cái k i a càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân cuồng luận lên hơn hai mươi vị ân p h ụ chỉ cảm thấy không khí tại thời khắc này trở nên rằng co sềng sệt hô hấp ở giữa cũng biến thành ngưng trọng cẩn trọng mấy vị tới gần đám thân vệ không tự chủ được về phía sau di chuyển bước chân vị đường đao tay vậy ẩn ẩn phát run từng đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm người áo đen kia ngâng lên binh khí tay phải tựa hầu người áo đen này đến để cả lầu ba tràn ngập một tia nhàn nhạt máu tay ngụi vị một cố mục nát tử vong âm ảnh cũng theo đó mà đến đồng dạng lơ lửng không cố định g i i ảnh đến một đôi lạnh như băng hầm mắt tinh h x à i bước đi hướng g i a những kia nhã gian lầu các ân khai sơn liếc trong gian phòng trang nhã còn trong lúc trầm tư đường hạo cùng hơi có vẻ kinh hoàng thổ phiên đại tướng một chút sắc mặt phức tạp tri cực thật b á t k ỵ võ lực độ cao tự nhiên không cần nghi vấn nhưng nếu là cứ như vậy để mười tám người tại chính mình không coi vào đâu đem đường hạ hộ tống đi cái này truyền ra đến chẳng phải là để cho người ta cười đến r ụ n g răng hướng về phía cái kia tới gần nô thông quát to ngươi gia chủ tử đã là hưng phạm ta khuyên ngươi không muốn làm bầu chờ bệ hạ xử lý nô thông lại mắt biết hai ngơ thậm chí cũng không nhìn thẳng xem ân khai sơn một chút theo đám thân vệ chậm rãi lưu lại tránh ra mở rộng lầu ba nhã gian cánh cửa nô thông cung kính không người chắc tay cất cao giọng nói hầu ra sắc trời đã tối vẫn là sớm chút hồi phủ đi đường hạo lần nữa liếp nhìn một chút hiện trường hơi khoác tay nói đi thôi giải thích chậm rãi ra nhã gian nô thông cung kính cùng tại đường hạo sau lưng đợi đi đến mấy bước đường hạo chậm rãi quanh người tại lầu can tán cùng ân khai sơn hai người trên mặt liếp nhìn một chút chậm giọng nói chuyện này ta sẽ đích thân điều tra ân khai sơn gặp đường hạo liền như vậy nhàn nhã xài bước đi ra đến trong lòng q u ý lên quắp người cứ như vậy đi、người. bá binh khí ra khỏi vỏ chuyền đến t h ậ p b á t kỵ trên tay h à n quang bắn ra b ố n phía cung nên hầu ra h ồ i phủ điếc hai thanh âm vang vọng cả c n rượu nghe nói cái này binh khí ra khỏi vỏ thanh âm ân khai sơn lại nói một nửa liền im ngay không nói sau lưng cái kia chút đám thân vệ cũng không khỏi được thân hình chấn động hoảng sợ nhìn qua lầu một thính đường đường hạo một đoàn người chậm rãi m à đi c h ậ m chậm rút khỏi c n rượu nhìn qua cuối cùng một thân ảnh biến mất tại cửa ra vào chúng đám thân vệ thở một hơi dài nhẹ nhõm nhớ tới vừa rồi cảnh tượng vẫn lòng còn sợ hai ân khai sơn nhìn qua cổ phần khống chế không một người cửa quay đầu nổi giận mắng một đám thùng cơm nuôi các ngươi làm gì dùng lộc a n tán đem lấy hết thẻ để ở trong mắt vậy thăm dò cái này ân khai sơn cùng đường hạo bất hòa từ tôi nói đại nhân cần gì đọc khí việc này kết cục đã định sau khi nghe xong ân khai sơn nên tiếp lộc a n tán ánh mắt hai người ngầm h i ể u lẫn nhau gật gật đầu chương ba trăm bốn mươi chín dựa vào lý lẽ biện luận chương ba trăm bốn mươi chín dựa vào lý lẽ biện luận đại đường chi c h â n thế võ thần cc Trà t ị m đợi đường hạo sau khi đi ân khai sơn cùng lộc can tán tại trong t i ự u lâu nói chuyện riêng thật lâu hai cái từng người mang ý xấu riêng người tại một phen thương lượng về sau lại phát hiện mục đích lạ thường nhất trí nói chuyện lâu hồi lâu vừa mới tan đến mà đổi thành một bên đường hạo từ cái này cái cự đại trong âm mưu lý giải một vài đầu mối hiện bây giờ tham gia cùng việc này hai phe nhân mã đã nổi lên mặt nước một cái chính là lộc can tán một cái chính là ân khai sơn cả hai đều có lý do xuất hiện thời gian lại hoàn toàn thành điểm đáng ngờ còn có sách lược cả sự kiện hậu trường hắc thủ đường hạo cho rằng tám thành là trước thái tử dư đảng làm ra mà hết thể này bất quá là chính mình suy đoán liền trước mắt mà nói chính mình cũng không bất cứ chứng c ứ gì thằng đến đêm dài đường hạo mới ngủ say sưa đến hôm sau t h ầ n lúc còn trong giấc mộng đường hạo bị vinh công công cái kia lanh lảnh chuyển chỉ âm thanh đánh thức đường hạo sớm đã đ o á n được hôm nay tảo triệu bên trên tất nhiên sẽ bị đường vương triệu kiến chỉ là không nghĩ tới sẽ vội vàng như vậy tại vinh công công cùng đi đường hạo một đường đi vào thái cửa điện bước vào thái cửa điện cao sĩ liêm trưởng tôn vô kỵ một đám lao thần sớm đã bó tay đứng trong điện vẻ mặt nghiêm túc tuy là chưa tới tảo triệu thời gian nhưng hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra văn võ ba quan đều là đã đến cùng trong đại điện ân khai sơn đã đứng tại phía dưới đại điện chắc hẳn đã đem thổ phiền vương tử chết bất đắc kỳ từ một chuyện cáo chi văn võ b á quan cùng đường vương mà đường vương thì chắp tay đứng tại trước ghế rồng mặt mũi tràn đầy lửa dận đường hạo sài bước đi đến ân khai sơn bên cạnh thân không mình hành lễ nói thần gặp qua bệ hạ đường vương trên mặt vẻ giận dữ không giảm nhìn c h ă m c h ă m đường hạo lớn tiếng chất vấn chấm hỏi ngươi thổ phiền vương tử chết bất đắc kỳ từ một chuyện có phải hay không là ngươi gây nên đường hạo chậm rãi đứng thẳng người hô cũng không phải thân nhận được thổ phiền vương tử mời về sau liền tiến về nhất phẩm đồ ăn quán rượu, chưa từng vừa tới lầu c á t trong gian phòng trang nhã lúc cái t i a t h ổ phiền vương tử liền đã chết bất đắc kỳ từ tại chỗ nghe được như vậy giải thích đường vương nhìn c h ầ m c h ầ m đường hạo trầm giọng nói việc này coi là thật là thật đường hạo kiên định gật gật đầu nói thần nói thiên chân vạn s á c l i ê n ở đây lúc ân khai sơn liếc một chút đường hạo trên mặt tránh qua một vòng nhàn nhả tâm lanh ý cười chắp tay nói Bệ hạ không cần thiết nghe tiểu tử này nói b ậ y l i ê n tại phía trên đại điện này đường hạo từng lực dán bệ hạ diệt trừ thổ phiên sứ giảm ộ t b ằ n người theo thần ý kiến nhất định là đường hạo tự mình không nghe hoà bệnh thống hạ sát thủ quả nhiên đường vương lạnh lùng nhìn về phía đường hạo nói chuyện này ngươi lại giải thích thế nào đường hạo quay đầu mắt nhìn bên cạnh ân khai sơn đĩu môi lần nữa nhìn về phía đường vương nói thần là chủ trương diệt trừ hắn nhưng lần này đầu độc sự t ì n h lại không phải thần gây nên thổ p h i ê n vương tử chính là mời ta dự tiệc nhưng chuyện xảy ra liền là tại trên bữa tiệc nếu là thần gây nên chẳng phải là hướng người đời tuyên cáo ta nhất có hiểm nghi giải thích đường hạo nhìn chằm chằm ân khai sơn gan t ư n g chữ nếu là ta thật nghĩ trừ đến thổ phiên sư đoàn vì sao lại có như vậy phiền phức ta đều có thể tự mình động thủ chính là húng chi nếu là ta tự mình xuất thủ hiện tại chết bất đắc kỳ tử hẳn là cả thổ phiên sứ đoàn đường hạo nói một điểm không giả lấy hắn hiện tại võ lực liền cả đại đường mà nói ít có đối thủ đối với cái này năm thổ phiên sứ thần giơ tay chém xuống ở giữa liền có thể kết tính mạng bọn họ t r ư ờ n g tôn vô kỵ bây giờ vậy chậm rãi ra khỏi hàng đứng trong điện mặt hướng đường vương chắp tay nói vậy hạ bây giờ đường hạo đã là cao quý hầu tước quan chức bên trên càng là cao cư tổng tam phẩm tri vị nếu bàn về cùng tự mình đầu độc chỉ sợ loại này chơ chén sự tình cùng hắn thân phận có chỗ không hợp vừa dứt lời cao sĩ liêm vớt khẽ sợi dâu phụ hò nói triệu quốc công nói rất đúng một cái hầu tức dùng như thế ti tiện thủ đoạn độc hại thổ phiền vương tử việc này nghe liền phá lệ b u ồ n cười đường vương cũng cảm thấy việc này sợ là có ẩn tính khác vậy kiên quyết sẽ không tin tưởng đường hạo sẽ làm ra chuyện như thế đến thổ phiền vương tử tại đại đường cảnh nội chết bất đắc kỳ tử không thể coi thường theo ngươi nói việc này cũng không phải là ngươi gây nên ngươi thân là đại lý tự chính lẽ ra điều tra ra được long đến mạch lần này chấp liền mệnh ngươi trước đến điều tra nếu là điều tra không ra chấp liền muốn chị ngươi đ ắ tội ngay vậy đường hạo tại chỗ n ộ bởi vì bắc cảnh chiến sự đường hạo vừa mới thoát ly đại lý tự từ m ó nghe kêu h o à n t ấ t trong tông giải thoát t án này ra. giải đi Việc h o c h í nói h mình phỏng hơn phân chức thái tử dư đáng thoát không căn hệ. Lần này, chẳng phải là lại phải vào trận này hoàng thất phân tranh đoán, nửa cùng đáng căn Lần này, cuốn trận này án cuốn bên trong. Nghe n vào tử lại dư là đường vương nói đường hạo bên người ân khai sơn trong lòng lắp một cái nghĩ không ra việc này lại bị dăm bà câu hóa giải ân khai sơn trong lòng quý lên tiến lên một bước nói vậy hạ việc này không thể coi thường đường hạo cùng chuyện ấy liên quan trọng đại tuyệt đối không thể để đường hạo lấy tay điều tra nếu như đường hạo ở trong đó cản trở chẳng phải là sẽ trở thành một tông không đầu h u y án dù chưa nói rõ nhưng ân khai sơn chỉ hướng đã rõ ràng trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh đỗ như hối một đoàn người không khỏi khẽ nhữ mày nghe nói ân khai sơn ngôn ngữ cao sĩ liêm sầm mặt lại nhìn c h ầ m c h ầ m ân khai sơn trầm giọng nói nga quốc công ngươi đây là ý gì giải thích cao sĩ liêm thanh sắc lệ nhiễm t r á c h nói từ đó cản trở ngươi cảm thấy việc này chính là đường hạo gây nên sẽ đang tra án bên trong có chỗ bao che sao như đặt vào ngày thường bên trong ân khai sơn có lẽ sẽ đối cao sĩ liêm tiền kỵ và phần nhưng giờ này khắc này ân khai sơn phía sau chính là có thái tử tòa này núi rửa lớn đối với ân khai sơn như vậy chất vấn không hề sợ hãi cất cao giọng nói lao phu chỉ bất quá luận sự thôi nếu là liền như vậy sự tình chỉ sợ khó mà phục chúng chương ba trăm năm mươi kẻ sướng người họa chương ba trăm năm mươi kẻ sướng người h o ạ n đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc t r à tìm g i à n xếp ổn thỏa cái này là một đại vấn đề đường vương lông mày hơi d ư ơ n g chậm rãi ngồi tại trên lao nghỉ trầm ngâm nói chư vị ái khanh lấy các ngươi nói thổ phiên bên này như thế nào trấn an đang khi nói chuyện ngoài c u n g truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gọi ở mỹ thanh â m kia xa xa xuyên qua trước điện quảng trường mơ hồ chuyển tới vậy hạ ngươi muốn vì chúng ta thổ phiên sứ đoàn làm chủ a làm ngươi đến thanh â m liền đã truyền đến đường vương trên mặt tâm trầm một chút phất tay nói nên đến tóm lại một tới tuyên giải thích vinh công công lanh lạnh thanh â m tại phía trên tòa đại điện này truyền ra không nhiều lúc lộc an tán l a o lao lệ vội vàng đi tới chật vừa vào điện lộc an tán bịch một tiếng ủy xuống trong đại điện nước nở nói v ậ hạ thổ phiên cùng đại đường giao hảo đã có mấy năm lâu chúng ta xứ thần chiêm ngưỡng đại đường phong thái đã lâu ngàn dặm xa xôi lòng tràn đầy thành kính mà đến nhưng chưa từng nghĩ lọt vào gian nhân an toán ta đại đường tương lai vương tử b i thảm độc thủ còn mong b ệ hạ vi thần làm chủ a một phen nói xong lộc gan tán đã lệ rơi đầy mặt bi thương cùng cực tình cảnh này đường hạo trong lòng đột nhiên dần hiện ra một cái dự cảm bất tường đến thổ phiên đại tướng vừa vào điện liền như thế náo nhảy xem ra chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua đường vương ngồi cao trên long ỉ nhìn xem lộc gan tán hơi có vẻ sốc nổi cử động nhữ may lại trầm giọng nói đại tướng nói trâm đa minh việc này quan hệ trọng đại trâm đã mệnh đường hạo trước đến kiểm tra chắc chắn cho thổ phiền quốc một cái công đạo nghe nói đường vương nói thổ phiên đại tướng thoáng s ư ớ n g sốt vội vàng phủ nhận nói vậy hạ cái này đường hạo chính là độc hại ta vương tử hưng phạm ngài có thể nào bắt đầu dùng người này t r a an a nghe vậy đường vương thân thể hơi nghiêng về phía trước một đôi t r ò n g mắt bên trong tinh quan g thiểm nhấp nháy nói đại tướng nơi nào lời ấy nhưng có chứng cứ lộc an tán dơ lên góc áo lau cái này hai mắt đấm lệ mông lung hai mắt nói ý quốc gân công có thể làm chứng lúc đó hắn vừa vặn liền tại hiện trường vừa dứt lời ân khai sơn không mất thời cơ tiếp lời góc dạng nói s á c thực như đại tướng nói tối hôm qua ta thay ta chất nhi trước đi hướng nhất phẩm đồ ăn trưởng quỹ đòi nợ chính đụng tới cái này cái có cán mạng quán rượu kia trưởng quỹ cùng bọn sai vật đều đã bị thần cầm xuống quán rượu vậy đã niêm phong đường vương có chút meo lại t ầ m mắt ánh mắt rời rạc tại thổ phiên đại tướng cùng ân khai sơn ở giữa dò xét hồi lâu chậm rãi nói nhưng từng thăm hỏi ra cái gì ân khai sơn chậm rãi xuất ra một chữ khai hai tay nâng lên nói một đêm đưa ra nghi vấn trưởng quỹ nói ra việc này chính là đường hạo bức bách chính mình gây nên còn mong bệ hạ xem qua lời vừa nói ra toàn trường căn cổ chi thần xôn xôn nhưng hơn phân nửa vẫn là tiếng chất vân âm hào môn thị tộc thị tộc thẩm án phần lớn nửa là uy bức lợi dụng hàn chân thực tính có thể nghĩ đường vương liếp nhìn cái k i a khai một chút nhìn c h ầ m c h ầ m đường hạo nói đường hạo ngươi nhưng có phản bác chứng cứ đường hạo liền trưởng quỹ k i a tên họ là gì cũng còn không biết tự nhiên biết rõ phần này khai là bông dương tạo ra đi ra nhưng khổ vì chính mình cũng không bất cứ chứng c ứ gì thần cũng không cái gì bằng chứng nhưng người cũng không phải là thần làm hại ân khai sơn tiến lên một bước tất cao giọng nói v ậ hạ có thể tại võ nghệ bất phàm thổ phiền vướng tử trong diệm hạ độc chắc hẳn nhất định là vị cao thủ đ ư ờ n g hạo đã có trị liệu trường nhạc công chúa bệnh giữ bản lĩnh chắc hẳn tự nhiên có điều chế vô sắc vô vị độc dược năng lực thổ phiên đại tướng vậy thừa này thời cơ nói ra vậy hạ thổ phiên vương tử tuy rằng tại trong tỷ t h í nói năng lô mãng đối lại đường thế tử có chỗ bất k í n h nhưng tội không đáng chết đ ư ờ n g hạo đi chính là ác ý để hai nước trở mặt hủy hai ta nước hữu hảo láng giềng hòa thuận tiến hành khẩn đ ư ờ n g vương đem cái này hung phạm đem ra công lý dùng mạng đền mạng còn lớn hơn đường trong sạch còn hai nước một cái thanh tịnh dùng mạng đền mạng đường hạo nghe vậy trong lòng hơi động cái này thổ phiên đại tướng sợ là chủ sử sau màn một phương đi nghĩ không ra chính mình y nguyên buông xuống x á t nghiệm người này lại là theo đuổi không bỏ vậy mà muốn gây nên chính mình vào chỗ chết trên long ủy đường vương sau khi n g h e xong sắc mặt triệt để âm chầm xuống tay nâng cái cảm như có điều suy nghĩ cao sĩ liêm có chút giương mắt mắt nhìn long ngồi lên cái kia cao cao tại thượng bóng người làm đường vương trợ thủ đắc lực cao sĩ liêm tự nhiên có thể cảm nhận được đường vương bây giờ khó xử c h ầ m rãi đi đến đại điện cao sĩ liêm nhìn chằm chằm ân khai sơn mắt sáng như đuốc như muốn đem hắn xem thấu nói ngạc quốc công chúng thần đều biết đường hạo từng xuất thủ giáo hấn người cái kia hai cái làm sẳng làm bậy hải tử n g ư ơ i đối với đường hạo ghi hận trong lòng lần này tự mình thẩm vấn quán rượu người liên can trong này có hay không vũ o a n giá họa lại có lẽ là uy bức lợi d ụ g i ữ a sân chư vị không được biết chỉ dựa vào ngươi đệ trình một chương khai liền nhất định phải người sinh tử phải chăng có chút qua loa giải thích nhìn xem ánh mắt t r ô n tránh sắc mặt đỏ lên ân khai sơn trầm giọng nói gia sự là nhỏ quốc sự là lớn lao phu mong rằng nga quốc công nhiều hơn ước lượng giáo h ấ n xong ân khai sơn về sau cao sĩ liêm chầm đi hai bước ánh mắt chuyển hướng bị giảm xuống đất thổ phiên đại tướng nói ra ngươi là cao quý thổ phiên đại tướng lần này lại như là phụ nhân thân k u ấ t kế hoan phải chăng có sai lầm ngươi đại tướng thân phận giải thích cao sĩ liêm nhìn chằm chằm thổ phiên đại tướng nói lao phu nhớ kỹ trước đó không lâu thổ phiên vương tử gặp chuyện xem như giờ phút này đã hướng các ngươi gõ vang cảnh báo vì sao lần này thổ phiên vương tử vẫn sẽ độc thân tiến vệ trước đến dự tiệc việc này phải chăng quá kỳ quặc